Chương Chương thứ hóa thứ hóa Quyền tiên tiên tạo hóa quyết. 113. Quyền thứ ba tiên tiên tạo hóa quyết. quyết. tạo tạo ba ba vương vân tiêu không nghĩ tới diệp trần sẽ như thế hỏi lập tức có chút n g ẹ lời một lát sau hắn mới chậm rãi nói ngươi chỉ cần chuyên chú vào chính mình sự tình hội trưởng bên k i a tự nhiên do ta đến xử lý diệp trần một mặt thần thần bí bí áp s á t tới mang trên mặt một tia nụ cười bị ổi hạ thấp giọng hỏi vậy ngươi dự định xử lý như thế nào đâu chẳng lẽ ngươi muốn giết hắn vương vân tiêu bất đắc dĩ thở dài lắc đầu nói ngươi thật sự cho rằng hội trưởng dễ dàng như vậy bị giết chết sao nói hắn dội ra ngón tay chỉ hướng diệp trần mỹ tâm một c ỗ tin tức nháy mắt tràn vào diệp trần trong óc diệp trần cảm thấy mười phân ngoài ý muốn trong lòng không khỏi cảm thán vương vân tiêu hiệu suất làm việc chi cao cứ việc ngữ khí của hắn lạnh như băng nhưng làm lên sự tỉnh đến lại hào nghiêm túc bởi vì trước đó từng có liêu châu võ đạo công chiếu cố giải q u y ế t đỉnh dương đưa vào thứ nhất khoản g kinh nghiệm diệp trần đúng lần này tin tức đưa vào cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc nhưng mà khi hắn nghĩ tới khoảng cách hoàn chỉnh nắm giữ tiên thiên tạo hóa quyết chỉ còn lại cuối cùng hai c u lúc nội tâm vẫn tràn ngập kích động cùng chờ mong nhưng ở vương vân tiêu trong mắt diệp trần tựa hồ đối với loại tin tức này truyền thâu phương thức cảm thấy lạ lẫm thế là hắn mở miệng giải thích ngươi là có hay không đúng này cảm thấy kinh ngạc không đợi diệp trần trả lời hắn lại nói tiếp trên thực tế mỗi người đều cùng loại một cái us b giờ dịp t ồ n t r ữ khí chỉ là chúng ta người tu luyện tìm tới chuyển vận cùng đưa vào cảng cho nên có thể nhanh chóng phóng thích cùng tiếp thu tin tức nghe vậy diệp trần như có điều nộ ra nhẹ gật đầu nhưng lập tức vừa nghi nghi ngờ mà hỏi thăm đã như vậy vì cái gì có người có thể trở thành người, tu luyện, mà có ít người lại không được đâu chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn không có tìm được cái kia cái gọi là càng sao vương vân tiêu lắc đầu giải thích nói kỳ thật cũng không phải như vậy mỗi người đều có thiên phú của mình cùng tiềm lực người tu luyện sở dĩ có thể trở thành người tu luyện là bởi vì bọn hắn có được thể chất đặc biệt hoặc là huyết mạch những yếu tố này quyết định bọn hắn phải chăng có thể cùng thiên địa linh khí sinh ra cộng m ì n h cũng đem nó hấp thu chuyển hóa thành tự thân lực lượng mà người bình thường thì bởi vì thân thể điều kiện hạn chế không cách nào hoàn thành quá trình này diệp trấn nghe song bừng tỉnh đại nộ g nguyên tới tu luyện người cùng người bình thường ở giữa tồn tại tranh lệch lớn như vậy hắn vốn không phải dựa vào tu luyện mà trở thành vo đạo người cho nên đúng ở trong đó bí mật có chút hiếu kỳ diệp trần thừa c ư hỏi như vậy còn lại cái khác mấy cuốn tiên tiên tạo hóa quyết ở nơi nào đâu vương v â n tiêu nhịu nhũ mày có chút cảnh giác nhìn xem diệp trần mở miệng hỏi ngươi nghe ngóng cái này làm gì diệp trần sơ sơ cái mũi cười xấu hổ cười giải thích nói ta chỉ là đối với nó cảm thấy rất hứng thú mà thôi muốn tìm hiểu một chút vương v â n tiêu chậm rãi thu hồi ánh mắt ngựa khí nghiêm túc nói còn lại hai cuốn tiên tiên tạo hóa quyết phân biệt cất giữ trong đồng đều cùng tinh thành võ đạo công trong hội bất quá khoảng cách võ đạo giải thi đấu tổ chức đã không xa trước đó còn sẽ có một trận lòng trọng võ đạo đại hội cử hành diệp tr không kịp chờ đợi hỏi a võ đạo đại hội có phải là đến lúc đó sẽ có rất nhiều cường giả tham gia thậm chí có thể sẽ đánh lôi đ ạ i đâu lại không nghĩ vương vân tiêu hử một tiếng nói ngươi coi như xong đi những cái kia đều là võ đạo tông sư trở xuống người tham gia ngươi đi còn không đồng đẳng với quấy dối nghe nói như thế diệp trần lập tức một mặt bất đắc dĩ n g u y ê n vốn cho là mình rốt cục có cơ hội đại chiến thân thủ nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không dễ dàng a bất quá hắn cũng không có vì vậy mà thiết lối ngược lại khẽ mỉm cười nói ha ha xem ra tu vi của ta quá cao cũng không là một chuyện t ố ta đúng vậy a thực lực của ngươi đã vượt xa khỏi cấp độ này cho nên nói có đôi khi tu vi cao cũng không nhất định là chuyện tốt vương vân tiêu như có điều suy nghĩ hồi đáp diệp trần cười khổ một tiếng tỏ ra là đã hiểu dù sao trên thế giới này luôn có một chút hạn chế cùng quy tắc tồn tại mặc dù có chút tiếp nối không có thể tham dự tranh tài như vậy nhưng hắn rõ ràng chính mình còn có chuyện trọng yếu hơn cần mình đi làm lúc này vương vân tiêu vô vô diệp trần bạc vai sắc mặt bình tĩnh nói sự tình đã cùng ngươi bàn giao đến không sai biệt lắm ngươi có thể ở đây bốn phía dạo chơi cảm thụ một chút bầu không khí hoặc là đi thẳng về nghỉ ngơi đều tì ngươi diệp t r â n nhẹ gật đầu trong lòng suy nghĩ lần này tới đến vương gia cũng không tính đến không ít nhất phải đến một quyển chân q u ý tiên t i ê n tạo hóa quyết xem như có thu hoạch thế là hắn quyết định rời đi trước nơi này đang lúc diệp t r â n quay người chuẩn bị đi ra ngoài lúc vương vân tiêu b ô n g nhiên lại gọi hắn lại chỉ gặp hắn chậm rãi mở miệng nói ra đúng mấy ngày nữa vương gia chúng ta sẽ cử hành một cái h i ế n hội long trọng chúc mừng gia chủ vương cảnh thiên thọ thần sinh nhật ta sớm nói cho ngươi một tiếng đến lúc đó tử vũ sẽ đích thân mời ngươi tới tham gia diệp chân ngay xong không khỏi những mày trong lòng âm thầm cô mừng thọ làm sao cảm giác có chút kỳ quái đ khoe miệng của hắn có chút d ư n g lên lộ ra một nụ cười khổ trong lòng nghĩ cũng không phải là muốn muốn phần của ta tử tiền đi cứ việc trong lòng có chút lo nghĩ nhưng diệp trần vẫn là ra vẻ sảng khoái đáp lại nói tốt đã như vậy kia liền làm phiền ngươi chuyển cáo tự vũ ta nhất định sẽ đúng giờ phó ước nói xong hắn liền rời khỏi phòng lưu lại vương vân tiêu một người ở nơi đó làm việc đi ra võ đạo công sẽ diệp trần một khắc cũng không dám trì hoãn hắn cấp tốc cản c h i ế c tiếp theo xe ngựa không dừng võ chạy về lục ra trang vườn khi hắn đến trang vít lúc lục thiên ân đang đứng tại cửa ra vào lo lắng chờ đợi vừa nhìn thấy diệp trần thân ảnh đ đem diệp trần trên giới quan sát một phen lo lắng mà hỏi thăm bọn hắn không có đối với ngươi như vậy đi diệp trần có chút nhữ mày ngữ khí bình thản hồi đáp nhà bọn hắn băng có thể làm gì được ta bất quá chỉ là mời ta đi qua tâm sự uống chút trả thôi nhưng mà lục thiên ân hiển nhiên cũng không tin diệp trần nói hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói làm sao có thể chứ ngươi thế nhưng là r ế t một cái nhất liều thế ra người a diệp trần bất đắc dĩ thở dài thực tế chịu không được lục thiên ân đ ể ra nghi vấn nhịn không được lớn tiếng nói vậy ta bây giờ không phải là hảo hảo trở về mà lục thiên ân lúc này mới nhẹ gật đầu nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc không hiểu tự đ ủ đây mới là kỳ quái địa phương diệp trân thấy thế vội vàng nói sang chuyện khác đúng hắn nói cho ta nói gần đây sẽ tổ chức một trận võ đạo đại hội cho nên ta dự định trước hết để cho tô vũ y ê n tạm thời lưu tại nơi này mà chính ta thì cần về một chuyến nhà nghe tới võ đạo đại hội bốn chữ lục thiên ân con mắt lập tức phát sáng lên hắn như có điều suy nghĩ nói có phải là bọn hắn hay không không cho phép ngươi tham gia lần này võ đạo đại hội làm sao ngươi biết diệp trân nhịn không được mở miệng hỏi lục thiên ân cười khổ một tiếng nói để ngươi tham gia cùng trực tiếp nội tình khác nhau ở chỗ nào chương một trăm mười bốn Chế hoạch. định kế trên ư Lưu ớ c chế hoạch. câu nói này sau, diệp trần lập tức cho định thoại, xe tốc hành h kế điện nói này Trần liền lại tại lập lái Lục sau, tiểu Diệp gọi tới, i rớt tốc t võ xe Ân Châu. cùng nghi hoặc chú ý bên trong,、diệp、Trần ngồi xe trở về tới Liêu Châu. Trên vẻ vô về mặt hoặc trở tới chú Diệp Liêu ý xe đường đi diệp trần đều đang suy tư sau đó phải đối mặt sự tỉnh trong lòng tràn ngập chờ mong cùng hồi hộp xe rốt cục đến công ty tổng bộ diệp trần sau khi xuống xe trực tiếp đi hướng gian kia quen thuộc phòng đẩy ra cửa quả nhiên thấy long khiếu thiên cùng diệp dung nhi chính ngồi ở chỗ đó chờ đợi hàn đến vừa thấy được diệp trần tiến đến diệp dung nhi trên mặt lập tức lộ ra một tia không vui nàng n h ị n không được mở miệng nói ra trần ca ngươi sao có thể đem ta một người bỏ ở nơi này đâu ngươi đến cùng chạy đi nơi đâu nói xong nàng cố ý quay đầu đi chỗ khác một bộ sinh khí bộ dáng diệp trần nhìn xem diệp dung nhi dáng vẻ không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ hắn liền vội vàng cười giải thích nói ta có một chút chuyện quan trọng cần phải xử lý cho nên rời đi một chút nhưng ta đã mau chóng gấp trở về nói hắn nhìn về phía diệp dung nhi hy vọng có thể được đến nàng thông cảm nghe tới diệp trần nói diệp dung nhi sắc mặt hơi dịu đi một chút nhưng vẫn còn có chút bất mãn lẩm bẩm đúng lúc này long khiếu thiên mở miệng đánh vỡ trần mặc thiếu chủ tạ lao xử lý xong công ty c h u y ệ n vụ về sau lập tức liền xét ớ i diệp trần nhẹ gật đầu biểu thị biết hắn chú ý tới long khiếu thiên tu vi tựa hồ lại có tăng lên lại nhưng đã đạt tới đại võ sư cảnh giới xem ra trong khoảng thời gian này long khiếu thiên dựa vào đan dược trợ rút thực lực được đến tăng cường nhanh trong chúc mừng ngươi à, long lão tu vi của ngươi lại tiến bộ diệp trần cười đúng long k i ế u thiên biểu thị chúc mừng long k i ế u thiên mỉm cười khiêm tốn nói đây đều là nhờ có thiếu chủ cung cấp đan dược để tốc độ tu luyện của ta tăng nhanh hơn rất nhiều diệp trần khoát tay áo ra hiệu long khiếu thiên không cần phải k h á c h khí hắn biết mình cung cấp đan dược chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng mà long khiếu thiên tự thân cố gắng cùng thiên phú cũng là không thể coi thường nhân tố ba người tiếp tục tán gấu chờ đợi tạ lao đến bọn hắn thảo luận gần nhất phát sinh sự tình cùng kế hoạch tương lai bầu không khí dần dần trở nên nhiệt liệt lên, lên mấy phút sau tạ lao quả nhiên vội vàng trở về gặp một lần diệp trần liền nhịn không được mở miệng nói thiếu chủ ngài trở về có tin tức gì sao diệp trần nhìn xem tạ lão nhẹ gật đầu sau đó nhàn nhạt mở miệm nói tiên thiên tạo hóa quyết ta đã được đến trong đó ba quyển gần đây còn có mấy món sự tình muốn chuẩn bị nói xong hắn đơn giản đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần tiếp lấy lấy ra ba kiện chuyện quan trọng sắp mặt bình tĩnh tiếp tục nói một kiện là gần đây sẽ tổ chức võ đạo đại hội nhưng là ta không có thể tham gia một món khác là định châu vương g i a phải vì gia chủ mường thọ mời ta đi qua còn có một cái chính là thanh trừ cố gia đây là phó hội trưởng vương vần tiêu bàn giao sự tình nghe xong diệp trần nói tạ lão cùng lòng k i ế u thiên lẫn nhau trong ánh mắt của bọn hắn toát ra thật sâu trần kinh nhất là tạ lão hắn mở to hai mắt nhìn k h ó có thể t i n mà nhìn xem diệp trần, tự lầm bầm, nhìn Trần, Diệp tự cau á cái i này, cái này s o lao có thể? Nhanh như vậy liền cầm thể. tới tay. Nhưng mà, khi tạ lao nghe tới sự tình Nhanh như Nhưng khi nghe phía liền vậy mà, sự s lúc, sắc mày ặ t trở của chọc cao hắn Hắn nên ngưng chọc lên. m ngữ khí nghiêm túc hỏi vương ra chính là cái kia định trâu đệ nhất thế g i a diệp trần tùy ý gật gật đầu thanh âm trầm thấp hồi đáp ân ta cùng vương già trong đó một vị người thừa kế từng có gặp mặt một lần nhưng ta không biết vì cái gì bọn hắn sẽ mời ta đi dự tiệc một bên long thiếu thiên n h ị không được mở miệng nói đại khái là bởi vì thiếu chủ tu vi đi trong ánh mắt của hắn lóe ra con mang phảng phất nhìn thấy diệp trần thân bên trên tán phát ra khí tức cường đại nhưng mà tạ lão lại lắc đầu nói ta ngược lại là cảm giác đến bọn hắn sẽ tham đồ thiếu chủ trên thân bảo vật dừng một chút tiếp tục nói thế nhưng là cái này chú ý ra sự thật có chút khó làm có cái gì khó xử lý có thiếu chủ tại còn không có hắn xử lý không được sự t ì n h long khiếu thiên ánh mắt sáng n g ờ i nhìn xem diệp trần không thèm quan tâm lớn tiếng nói diệp t r ầ n nợ nụ cười nói ta cũng muốn khoát tay liền đem sự t ì n h xử lý thế nhưng là cái này liên lụy đến họp giải đoàn mục thanh dương mà lại tu vi của hắn cho ta một loại cảm giác thâm bất khả、chắc. hai người nghe vậy lúc này mới trận mắt há mồm tạ lao có chút khó có thể tin mà hỏi thiếu chủ ngài cùng nàng giao thủ qua diệp trần gật đầu nói xem như thế đi nhưng ta chưa xuất toàn lực hắn cũng chỉ là thăm dò hai người nghe xong lập tức sợ hãi cả kinh vội nói thiếu chủ ngươi không có bị thương chứ diệp trần cười khổ một tiếng nói làm sao nhìn ta bộ dáng giống bị thương sao hai người quan sát tỉ mỉ lấy diệp trần phát hiện hắn sắc mặt h ư n g luận khí tức bình ổn đích sắc không giống như là bị thương dáng vẻ lòng khiếu tiên thở dài mờ hơi cười nói vậy là tốt rồi ta đã nói rồi lấy thiếu chủ thực lực làm sao lại dễ dàng bị tổn thương đâu bất quá cái kia đoan mục thanh dương vậy mà có thể để cho thiếu chủ coi trọng như vậy xem ra tu vi của hắn xác thực rất lợi hại à diệp chân nhẹ gật đầu nói không sai ta mặc dù không biết hắn cụ thể tu vi cảnh giới nhưng từ khí tức của hắn đến xem tuyệt đối là một cái phi thường cường đại đối thủ chúng ta muốn muốn đối phó hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới được tạ lao n h ữ n mày suy tư một lát sau nói vậy chúng ta bây giờ nên làm gì cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết đi diệp chân mỉm cười nói đương nhiên sẽ không chúng ta cần chút hiểu rõ ràng cố ra tình huống sau đó lại chế định tương ứng kế hoạch về phần đoan mục thanh dương chúng ta có thể tạm thời không đi t r e o chọc hắn chờ thời cơ chín mồi về sau lại nói l o n g khiếu thiên nói tốt vậy chúng ta cứ dựa theo thiếu chủ ý tứ đi làm ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí nhất định có thể giải quyết vấn đề này tạ lao trong mắt chiếu sáng r ạ n g rỡ chấm ngâm nói thiếu chủ ta nhận là vương g i a thọ yến là cái cơ hội rất tốt đến lúc đó các rất có tên thế g i a hẳn là đều sẽ trình diện l o n g khiếu thiên nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng mở miệng phụ hòa nói ngươi nói là tại thọ yến sau độc thủ ân như thế cái cơ hội tốt diệp trần gật gật đầu tán thành tạ lao kế hoạch nhưng mà tạ lão lập tức vẻ mặt đau khổ nói chỉ là lấy tu vi của chúng ta chỉ sợ không thể giúp thiếu chủ a diệp trần khẽ mỉm cười nói tu vi bên trên hoàn toàn không dùng lo lắng nói xong lật bàn tay một cái một túi nguyên linh đ a n thình lình xuất hiện tại diệp trần trong tay tạ lao cùng long khiếu thiên khắp khuôn mặt là vẻ kích động liền kém ôm diệp trần đùi cảm kích ngay sau đó hắn còn nói thêm hiện tại còn có mấy ngày thời gian tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng vậy ta đâu một cái thanh âm đột ngột bỗng nhiên văng lên diệp trần vô chán một cái làm sao đem diệp dung nhi cấp quên một màn này nhìn hai vị lão giả cười lên ha h à thiếu chủ chúng ta sẽ cố gắng tăng cao tu vi tạ lao cùng l o n g khiếu thiên đồng thời nói diệp chân nhẹ gật đầu trong mắt l ó e lên vẻ kiên định h ắ n biết lần này đối mặt địch người sẽ phi thường c ư ờ n g đại nhưng hắn cũng không sợ bởi vì hắn có một viên không sợ tâm còn có một đám trung thành đồng bạn chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực liền nhất định có thể chiến thắng bất luận cái gì khó khăn chương một trăm mười lăm dự tiệc đệ nhất thế ra chương một trăm mười lăm dự tiệc đệ nhất thế g i a mấy ngày kế tiếp tạ lao cùng lòng khiếu thiên bận bịu tu luyện một mực đợi trong phòng bế quan cơ hồ cũng không có đi ra cái này khiến diệp trần có chút bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn đi mà diệp trần thì là mang theo diệp dung nhi ban ngày tại liêu châu khắp nơi đi dạo ban đêm mình đơn độc trở lại biệt thự đăng nhập trò chơi muốn ở bên trong tìm kiếm một chút chân quý vật phẩm làm thọ lễ đưa cho vương ra giá chủ dù sao hắn không nghĩ để vương tử vũ thất vọng đệ nhất thế ra mặt muối vẫn là phải cho mấy ngày c h ư ớ c mắt tức thì phản phất một nháy mắt liền đi qua sáng sớm ngày hôm đó hai tiếng thét dài phân biệt từ hai cái phương hướng chuyển đến diệp trần mỉm cười xem ra tạ lão cùng lòng k i ế u thiên đã thành công đột phá đến tông sư tô vi ngay tại diệp trần chuẩn bị tiến đến công ty xử lý sự vụ thời điểm chung điện thoại di động đột nhiên văng lên hắn liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện không chút do dự đẻ xuống nút trả l ờ i là diệp trường lao sao ta đã đến liêu châu ngươi nói cho ta một cái vị trí cụ thể ta đi qua t i ế p ngươi vương tử vũ thanh â m rõ ràng chuyển vào diệp trần lỗ thai diệp trần khoe miệng có chút dưng lên hắn đã sớm ngờ tới vương tử vũ sẽ chủ động liên hệ hắn thế là hắn nhàn nhạt hồi đáp ân ta bây giờ tại công ty bên này ngươi có thể tới tìm ta nói xong diệp trần liền cút điện thoại trong lòng của hắn rõ ràng lúc này không thể biểu hiện được quá nhiệt tình nếu không có thể sẽ gây nên p h i ề n t o á i không cần thiết dù sao hắn đúng vương tử vũ còn không hiểu rõ lắm không biết đối phương là có hay không đáng giá tín nhiệm cho nên hắn lựa chọn bảo trì một loại nửa sống nửa chín thái độ đến cùng hắn kết giao v ề p h ầ n diệp trần vì sao không nói cho vương tử vũ nhà hắn chỗ địa chỉ vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân mặc dù hắn tin tưởng vương tử vũ sẽ không gây bất lợi cho hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy hẳn là chú ý c ẩ n t h ậ n chút dù sao hắn trên người có rất nhiều bí mật nếu như bị người khác phát hiện hậu quả khó mà lường được bởi vậy hắn quyết định tạm thời che giấu mình địa chỉ để tránh mang đến cho mình thiền t o á i không cần thiết Chờ Diệp lúc này đuổi vương tử vũ thân mặc một thân đắt đỏ chính thức trang phối hợp thêm tuấn nhã khí chất lại thêm bất phản bề ngoài ở vẻ bề ngoài bên trên cùng một vân chu so ra cũng là không thua bao nhiêu nhìn trước mắt xoáy khí bức người vương tử vũ diệp trần trong lòng đột nhiên có để hai người bọn họ đứng chung một chỗ phân cao thấp ý nghĩ tà ác đúng lúc này vương tử vũ có chút n h ữ m ẩ y nghi hoặc mà hỏi thăm ta nói diệp trưởng lão ngươi tại kia cười gì vậy diệp trần cái này mới hồi phục tinh thần lại có chút cả lam nói a cái kia chúng ta đi thôi sự tình đã có người nói với ta vương tử vũ s ữ n g s ờ hạ giật mình nhìn chăm chăm diệp trần hỏi ngươi không cần chuẩn bị một chút sao làm sao diệp trần vô ý thức hỏi lập tức liền đối với toàn thân mình kiểm tra một lần rồi nói ra ta cái này không không có vấn đề gì sao vương tử vũ lắc đầu thở dài nói xem ra diệp trưởng lão không phải ta bực này mặt hàng có thể so sánh được diệp trần cười cười lập tức ngồi lên vương tử vũ xe hai người thẳng đến định châu vương ra chỗ khu biệt thự trên đường vương tử vũ cùng hắn giới thiệu sơ lược một chút vương ra tình huống hiện nhậm hội trưởng vương cảnh thiên hơn năm mươi tuổi cũng chính là vương tử vũ phụ thân mà vương cảnh thiên còn có một người ca ca gọi vương cảnh vũ hắn còn có một đứa con trai gọi vương cầm x à cũng là hắn đường ca còn lại vương ra chi thứ cùng họ hàng kia liền nhiều vô số k ể hai người dùng hơn một canh giờ mới đi tiến to lớn khu biệt thự từ bên ngoài nhìn liền cao ngất s á n sát bên trong có thể nghị tráng lệ không hổ là tây bộ khu đệ nhất thế ra vương tử vũ đem diệp trần đưa vào trong cửa lớn liền đem xe mở đến dừng xe địa phương bởi vì khoảng cách c h í n g kiến thời gian còn rất sớm khách nhân đến còn không nhiều diệp trần vừa đi vừa nghỉ ở giữa chợt nghe tình phong đỡ động cây tối diệp trần n h n g mày ánh mắt có chút nho lại quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới diệp trần đến gần xem xét đúng là cái không nhỏ sân đấu võ nghị không ra vương ra còn có loại địa phương này chỉ thấy cách đó không xa có một ngọn núi giả giả sơn đằng sau trên đất t r ố n g đứng một thân mặc màu đen trang phục nam tử chính cơ trường t h ư ờ n g trong tay diễn luyện tư h ơ n g pháp tên nam tử kia thương pháp mười phần tinh diệu mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa lực lượng cường đại đầu thương tại không trung s ẹ t qua từng đạo đường vòng cung mang theo trận trận kinh phong thổi đến chung quanh cây cối hoa hoa tác hưởng d i ệ p chân l ặ n g lặng mà nhìn xem nam tử diễn luyện thương pháp trong lòng âm thầm tán thưởng không thôi nam tử này thực lực rất mạnh chí ít cũng có tiếp cận võ đạo tiên thiên cảnh tu vi mà lại thương pháp tinh xảo h i ệ n nhiên là trải qua trường kỳ tu luyện cùng tôi luyện mới có thể đạt tới cảnh giới như thế diếp chân nhìn xem nam tử diễn luyện thương pháp chưa phát giác có chút xuất thần hắn nhưng lại không biết cho dù là phổ thông người tập võ đang luyện công lúc, kiên lúc này thình lình một tiếng gào to chuyển đến nơi nào đến m a u đầu tiểu tử ở đây trộm nghệ không sợ nát con mắt sao diệp trần nao nao hắn chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua cũng không có ý tứ gì khác nhưng đã bị phát hiện hắn liền thuận miệng bình luận luyện được không tệ liền sợ đánh nhau thời điểm không dùng được câu nói này để đang luyện võ người kia sửng sốt hắn không nghĩ tới sẽ bị một cái người xa lạ như thế đánh giá cái gì người tiểu tử này thật lớn của nôn người kia nhịn không được thả người tới chỉ vào diệp trần lớn tiếng trách cứ nơi này tiếng cãi vã rất mau đưa phụ cận người đều hấp dẫn tới bọn hắn tỏ mỏ nhìn phát sinh trước mắt hết thảy nhìn xem diệp trần tất cả mọi người cảm thấy rất lạ lẫm mà đối với hán t ử kia lại có mấy người nhận ra ưu đây không phải một cây trường thường c h ấ n tây châu vũ ngạo phong sư phó sao có người nhận ra sao lập tức hô nghe được có người nhận ra mình vũ ngạo phong dương dương đắc ý hắn cho rằng thanh danh của mình bên ngoài nhất định có thể được đến người khác tôn trọng cùng tán thành thế là hắn lập tức đúng diệp trần dê ước nói tiểu tử ta cũng không phải nói khoác ta trên giang hồ cũng là có chút thanh danh thế nhưng là ngươi vậy mà tự tiện học trộm học nghệ đây coi là chuyện gì xảy ra diệp trần nghe vậy trong lòng âm thầm bật cười tâm h ẳ n muốn người này thật đúng là tự biên tự diễn cho là mình ghê gớm cỡ nào đâu lúc này có người bắt đầu chất vấn lên diệp trần thân phận hỏi tiểu tử này là vị n à o sư phó mang đến có người hay không ra mặt nhưng mà đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều biểu thị đúng diệp trần cũng không nhận ra hiển nhiên diệp trần cũng không phải là một thành viên trong bọn họ mà là một cái kẻ ngoại lai thấy diệp trần chỉ là lẻ loi một mình vũ ngạo phong lực lượng càng đầy quát lớn học trộm học nghệ dựa theo quy củ muốn phê rơi một đôi bảng hiệu không nghĩ diệp trần lại lắc đầu l ạ n nhạt nói móc mắt con ngươi loại sự tình này vẫn là tính mà lại n g ư ờ i kia hai lần cũng căn bản không xứng để ta móc mắt con ngươi chương một trăm m ư ơ i sáu đột phát tình trạng chương một trăm m ư ơ i sáu đột phát tình trạng nghe thấy lời ấy vũ ngạo phong tức dẫn đến toàn thân phát r u n hắn mở to hai mắt nhìn đầy đỏ mặt lên khỏe miệng có chút có c ắ p g i ậ n không kèm được nói đây là nhà nào tiểu tử còn có a i quản không phải ta nhưng muốn xuất thủ giáo hấn có chút thích xem náo nhiệt không chê sự tình làm lớn chuyện người lập tức phụ hòa nói tại sư phó xuất thủ giáo h ấ n hắn tiểu tử này thật ngưng cuồng trên mặt bọn họ lộ ra thần sắc hưng vấn trong mắt lóe ra chờ mong cùng kích động quan man đúng t lại lại để u tử người à y nói ta một câu liền hù sợ ngữ khí của bọn hắn tràn ngập châm chọc cùng chế dễ ư tựa hồ đối với vu ngạo phong nhẫn mại tỏ vẻ khinh thường mình đầu những lời này để vu ngạo phong rốt cuộc không còn cách nào chịu đựng số giới hắn cảm thấy tôn nghiêm của mình nhận nghiêm trọng khiêu chiến sắc mặt của hắn trở nên âm trầm mà dữ tợn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hung ác hắn quyết định không còn khoan dung cái này phách lối người trẻ tuổi muốn cho hắn một điểm màu sắc nhìn xem thế là vũ ngạo phong đ n g nhiên tiến về phía trước một bước trường thương trong tay giống như một con rắn độc cấp tốc đâm về diệp trần mặt động tác của hắn tấn mãnh mà lăng lệ mang theo một cỗ khí thế cường đại để người không khỏi vì thế mà tròn v á n g một thương này nhìn như hư u mánh nhưng trên thực tế lại là hư chiêu chỉ tại dụ dỗ diệp trần đưa tay đi ngăn cản một khi diệp trần mắc lửa vũ n ạ o phong liền sẽ nhanh chóng thu hồi trường thương sau đó quét ngang diệ trần hạ bản ké ngã trên đất đến cái chó gặp vân cứ như vậy đã có thể để diệp trần mất hết mặt mũi lại có thể chút cân giận đồng thời còn không đến mức nào chết người dù sao nơi này là tại đệ nhất thế gia vương g i a địa bàn mà lại hôm nay vẫn là chuẩn bị tiệc thọ yến vui mừng thời gian nếu là xảy ra nhân mạng kia thật đúng là phá hư phong cảnh trên mặt mũi cũng không qua được lui một vạn bước nói đối với diệp trần thân phận hắn còn không có biết rõ làm bị thương vương gia nhân trên thân liền càng không tốt nhưng mà để vu ngạo phong không tưởng được chính là diệp trần đứng ở nơi đó vững như thái sơn cũng không n ú c ních không có chút nào muốn đưa tay đi ngăn trở ý tứ cái này liền để vu ngạo phong hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ tiểu tử này căn bản không biết võ công không nên a nhìn hắn ánh mắt sáng tỏ nhưng là bây giờ tại sao sẽ như vậy chứ vu ngạo phong trong lòng đột nhiên toát ra một cái lớn mật suy đoán có thể hay không tiểu tử này kỳ thật chính là một cái người thật bình thường nếu quả thật là như vậy hết thể đều nói thông được bởi vì hắn khả năng đúng võ thuật hoàn toàn không biết gì cho nên căn bản không biết nên ứng đối ra sao tình huống trước mắt thế nhưng là ngay tại vu ngạo phong ngây người trong chấp nhóm này hắn đã tới không kịp thu hồi chiêu thức mắt thấy mũi thương rời diệp trần mặt càng ngày càng gần vu n ạ o phong nhịn không được la lớn cẩn、thận. mà trên thực tế vũ ngạo phong một chiêu này tại diệp trần trong mắt căn bản không tính là cái uy hiếp gì thậm chí có thể nói là vô cùng chậm rãi ngay tại mũi thương khoảng cách diệp trần mặt chỉ có một thốn xa lúc diệp trần rốt cuộc xuất thủ chỉ gặp hắn hởi hợt giơ tay lên r ộ i ra hai ngón tay dễ như t r ở bàn tay kẹp lấy mũi thương biến cố bất thình lình để tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt từng cái mở to hai mắt nhìn há to miệng mặt mũi tràn đầy không thể tin bọn hắn hít sâu một hơi kinh ngạc nhìn xem diệp trần hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy theo bọn hãi diệp trần hành động này quả thực chính là tự t t h ấ mọi người ở đây coi là diệp trần muốn máu tươi tại chỗ thời điểm có chút nhát gan đã bị trong tưởng tượng hình tượng dọa thật chặt đóng chặt hai mắt đột nhiên một tiếng kinh hô để nguyên bản nhắm mắt lại khách tới nhịn không được lại mở ra ánh mắt chỉ thấy diệp trần chỉ dùng hai cây tinh tế ngón tay vậy mà vững vàng liền kiềm chế ở vũ ngạo phong thế đại lực trần một thương có mấy cái quần chúng đã phát ra tiếng khen nhưng cái này tại vu ngạo phong trong thai không khác tại khen ngược vu ngạo phong hơi đỏ mặt trên tay tăng sức mạnh muốn đem thương rút ra thế nhưng là vô luận hắn sử xuất bao lớn kỉnh mùi thương chính là không n ú c n í c h tí nào tiểu tử có bản lĩnh ngươi bung ô tay vu ngạo phong tức giận s ô n g diệp trần lớn tiếng kêu lên coi như tại một giây sau vu ngạo phong bởi vì diệp trần đột nhiên bung ô tay cầm giữ không được hướng về sau quả tính dẫn đến đặt mông ngồi dưới đất có chút quần chúng nhịn không được phát ra cởi nạo âm thanh như thế bị người chơi ừ a vu n ạ o phong trên mặt rốt cuộc không nhịn được vu n ạ o phong xấu hổ đàn sen từ dưới đất nhảy lên một cái. t r đồng thời hắn dội ra một cái tay bắt lấy cán thương dùng sức cố nghẽo đem vu ngạo phòng trường thương đ ạ t lấy vu ngạo phong quá sợ hãi muốn muốn đoạt lại trường thương nhưng diệp trần lại không cho nàng cơ hội này hắn đem trường thương ném sang một bên sau đó một cước đá vào vu ngạo phong trên bụng vu ngạo phong kêu lên một tiếng đau đớn ôm bụng ngã trên mặt đất khoe miệng tràn ra một tiêu màu tươi diệp t r ầ n lạnh lùng nhìn xem vu ngạo phong nói hiện tại biết ta nói rất đúng c h n g đối vu ngạo phong một mặt phẫn hận nhìn về phía diệp trần trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ sắc mặt hắn thiết thanh mặt mũi tràn đầy nộ khí trứng to mắt khí thế hung hăng quát lớn tiểu t ử thúi ta muốn cùng ngươi ký giấy sinh tử chúng ta lên đài đánh lôi đ à i ngay vào lúc này một con tráng kiện mạnh tay nặng đặt tại vu ngạo phong trên bay để hắn hơi kinh ngạc hắn nhìn lại mặt trong nháy mắt vui mừng quá đỗi cả kinh teo lên đại ca ngươi chừng nào thì tới người tới chính là vu ngạo phong đại ca vu long nguyên hắn dáng người khôi n ô sắc mặt đen nhánh ánh m hắn là vị danh phủ kỳ thực người tu luyện thực lực mạnh mẽ vừa rồi vì diệp trần lớn tiếng khen hay mấy tên kia nhìn thấy v u long nguyên sau khi xuất hiện nháy mắt ngậm miệng lại cũng không dám lại nói chuyện bọn hắn biết mình không thể chê vào v u long nguyên nhân vật như vậy có người nhận ra v u long nguyên không khỏi t h ấ p giọng hoàng sợ nói vị này chính là v u ngạo phong đại ca v u long nguyên a hắn nhưng là vị nổi tiếng võ đạo người tu luyện người khác cũng nhao nhao phụ họa gật gật đầu biểu thị tán đồng cuối cùng người kia nhịn không được lại nói một câu xem ra tiểu tử này phải n ã nấm mốc câu này lời vừa ra khỏi miệng người chung quanh nao h nhau gật đầu biểu thị đồng ý tất cả mọi người cảm thấy diệp trần lần này xem như gặp được đại phiền thoái dù sao v u long nguyên cũng không phải dễ t r e o nhân vật mà diệp trần lại không biết sống chết khiêu khích v u ra người để nó bị mất mặt hiện tại hắn chỉ sợ rất khó kết thúc chương một trăm mười bảy để ngươi hai tay lại có làm sao chương một trăm mười bảy để ngươi hai tay lại có làm sao người trẻ tuổi nếu như lập tức quỳ xuống dập đầu nhận lầm ta còn có thể thu ngươi làm đồ đệ v u long nguyên sắc mặt âm trầm nhìn chầm chậm chậm rãi nói nghe được câu này sau người chung q u n h nao nhau, nhau tán thưởng vua nguyên rộng lượng cùng h o a n dung cũng bay đầu thuyết phục diệp trần hướng vu l o n g nguyên xin lỗi đừng bỏ qua cơ hội khó có này nhưng mà diệp trần lại cười lạnh một tiếng khinh thường nói thu ta làm đồ đệ hắn cũng xứng vũ l o n g nguyên nghe vậy khi đến sắc mặt thiết thanh cơ hồ muốn mất lý trí nhưng hắn vẫn là cưỡng chế lấy l ử a rận cười lạnh đáp lại tốt tốt tốt xem ra ngươi là không phục à vậy ta liền xuất thủ giáo hấn một chút ngươi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng nói xong vu lan nguyên bày làm ra một bộ chuẩn bị tư thế công kích diệp trần lại không sợ hai chút nào nhẹ hư một tiếng đáp lại nói ta để ngươi hai cánh tay nếu như ngươi có thể đụng tới ta coi như ngươi thắng diệp trần lời nói này giống như một quả bom nháy mắt dẫn bạo không khí hiện trường gây nên một mảnh xôn xao mọi người đều bị diệp trần cuồng vọng kinh ngạc đến ngây người nhao nhao nghị luận lên tiểu tử này thật ngược c n g tại đại sư chớ cùng hắn nói nhảm động thủ g i á o hơn hắn có người nhịn không được lớn tiếng ồn nào chính là đây quả thực không có đem tại đại sư để vào mắt một người khác phụ hòa nói vu n ạ o phong ở một bên hợp thời dê ước nói tiểu tử ngươi bây giờ nhận thua còn kịp huynh trưởng ta thế nhưng là võ đạo đại sư căn bản không phải ngươi mặt hàng này có thể so sánh nghe được câu này diệp trần khoe miệng lạnh lùng móc ra một cái đường cong Cũng không lời còn h u y chưa dứt vua long nguyên lúc này lấy tay chụp vào diệp trần đích hầu chiêu số không thể bảo là không được gắt nhưng mà khiến người bất ngờ chính là diệp trần vẫn như cũ không tránh không né nhìn về phía v u long nguyên ánh mắt thậm chí lộ ra mỉm cười vua long nguyên thấy thế trong lòng càng là tức giận hắn vốn chỉ là muốn dùng phổ thông chiêu số để diệp trần m n mang kiến thức một chút sự lợi hại của mình không nghĩ tới đối phương vậy mà khinh thị mình như vậy nghĩ tới đây v u long nguyên quyết định không còn bảo lưu thực lực hắn muốn để diệp trần biết cái gì gọi là cao thủ chân chính thế là v u long nguyên cả người khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa một cô cường đại uy áp từ trên người hắn phát ra phảng phất có một loại bệ nghệ thiên hạ bà khí hắn m u ố n cho rằng dạng này khí thế nhất định có thể đem diệp trần dọa nằm xuống dù sao uy năng cỡ này cũng không phải người bình thường có thể chịu được nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là diệp trần vậy mà vẫn bị n h ư bất động nụ cười trên mặt không chút nào giảm giờ này khắc này v u long nguyên cảm giác mình tựa như một cái tôm kép ngại n h é một dạng ra sức biểu diễn mà diệp trần thì giống như là xem kịch người xem một mặt hài hước nhìn xem hắn một màn này để vu long nguyên triệt để chọc giận hắn trợn mắt tròn xoe miệng bên trong hét lớn một tiếng à. theo tiếng hô của hắn trên song trường buộc phát ra quang mang máy liệt tựa như một v ầ n g mặt trời trói trang bị hắn chăm chú nắm trong tay trong chốc lát hào quang trói sáng chiếu sáng toàn bộ không gian làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng đám người bị cái này đột nhiên buộc phát ánh sáng đâm vào mắt mở không r a trong lòng không khỏi dâng lên một chút sợ hãi cùng bất an bọn hắn ý thức được người trẻ tuổi này khả năng thật song đời tiểu tử ngươi bây giờ hối hận đã quá vũ long nguyên thanh â m như lôi đ ỉ n h v à n g tận mây xanh mang theo vô tận uy nghiêm cùng phẫn nộ thân ảnh của hắn tựa như tia chớp cấp tốc phóng tới diệp trần trong lòng bàn tay quang mang càng thêm nóng bỏng phảng phất có thể đem hết t h ể đều thiêu đốt hầu như không còn nhưng mà khiến nhân ý chuyện không nghĩ tới phát sinh khi vũ long nguyên bàn tay đánh trúng diệp trần ngực lúc cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng bạo tạc hoặc tổn thương tương phản diệp trần tựa hồ hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng thậm chí liền góc áo cũng không từng phiều động một cái vũ long nguyên bản chờ mong nhìn thấy diệp trần lồng ngực bị nổ ra một cái động lớn máu tươi nhưng sự thật lại là như thế bình tĩnh phản phất công kích của hắn chỉ là một trận ảo giác đây là có chuyện gì v u long nguyên trong lòng tràn ngập n g hoặc i h tự lẩm bẩm hắn ý đồ lần nữa phát động công kích nhưng thân thể lại giống như là bị một c ố lực lượng vô hình trói buộc chặt không cách nào động đậy mà sau đó một khắc v u long nguyên thân thể bỗng nhiên hướng về sau bay rớt ra ngoài nặng nghề mà đâm vào vài chục bước bên ngoài trên vách tường biến cố bất t ì n h lình làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người bọn hắn trừng to mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía diệp trần diệp trần lại như cái không có chuyện người một dạng k h ỏ miệng có chút d ánh mắt bên trong mắt vũ long ộ ra một loại treo tức k i nguyên Hắn bình tĩnh tại đầy bụi đất từ dưới đất bỏ dậy chỉ vào diệp trần lớn tiếng chất vấn người người tiểu tử này đến cùng sử dụng cái gì yêu pháp trong lòng của hắn mười phần chấn kinh cùng hoang mang hoàn toàn không rõ ràng chính mình tại sao lại bị đánh bại dễ dàng nghe vậy diệp trần lắc đầu lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt bình tĩnh đáp lại nói chẳng lẽ các ngươi ngay cả giữa chúng ta thực lực t r ê n l ệ n h thật lớn cũng nhìn không ra sao thanh âm của hắn mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống miệt thị phản phất hết thể trước mặt đều chỉ là sâu kiến nhưng mà vu ngạo phong lại không chút do dự phản bác đánh giám ngươi tiểu t ử này khẳng định là dùng cái gì quỷ dị yêu thuật không phải làm sao có thể phá giải được h ì n h trưởng ta liệt dương thần trưởng ngữ khí của hắn tràn ngập khinh thường cùng xem thường căn bản không tin tưởng diệp trần thực lực sẽ vượt qua đại ca của hắn mọi người xung quanh cũng nhao nhao phụ họa vu ngạo phong thuyết pháp biểu thị bọn hắn đồng dạng cho rằng diệp trần nhất định là sử dụng loại nào đó không thủ đoạn đàng hoàng mới chiến thắng v u long n g uyên dù sao diệp trần xem ra cũng không có làm ra cái gì rõ ràng động tác lại có thể dễ dàng như thế đem cường đại v u long n g uyên đánh bay ra ngoài cái này thật là khiến người khó có thể lý giải được đối mặt đám người chất vấn cùng chỉ trích diệp trần chỉ là lạnh hừ một tiếng khinh thường nói thật là một đám vô tri phàm phu t ụ c tử hắn đối với những người này ngu ngội cảm thấy mười phần thất vọng nói hết lời diệp trần quay người chính muốn rời khỏi thế nhưng là bị hắn tùy tiện liền hai người hét lớn một tiếng từ hai cái phương hướng hướng diệp trần công sát mà đi thế nhưng là chỉ là vẹn vẹn xoay người một cái từ trong ánh mắt phảng phất bắn ra hai đạo t ử sắc lôi điện trong chốc lát bổ vào trên thân hai người một nháy mắt trên thân hai người đen thành một mảnh tàn mắt ra khét lẹt đổ nướng hương vị thằng đến diệp trần đi xa đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại phát hiện vu n ạ o phong vu long nguyên huỳnh đệ hai người thành châu phi gà đất toàn thân đều thành cho b ụ i lần này đám người trước thực lực tuyệt đối bởi vì quá mức chấn kinh không thể không lựa chọn trầm m ặ xuống theo diệp trần r ờ i đi nguyên bản còn vây tại một chỗ đám người xem náo nhiệt rất nhanh liền tàn g ra một bên đi miệng bên trong còn một bên lẩm bẩm giá hỏa này thật đáng sợ về sau chúng ta vẫn là cách xa hắn một chút đi đúng thế nếu là không cẩn thận đắc tội hắn vậy coi như thảm một người khác phụ họa nói đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý đồng thời ở trong lòng âm thầm cảnh cáo mình cùng bên người bằng hưu tuyệt đối không được t r e o chọc tôn này sát tinh mà lúc này vu ngạo phong cùng vu long nguyên hai h u n h đệ thì thừa dịp không ai chú ý thời điểm xám xịt rời đi vô ra hai người một mặt tâm trầm trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng k h u t n ụ c đáng ghét hôm nay thật sự là mất mặt ném về tận nhà v u long nguyên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi đại ca đ ừ n g nóng giận chờ sau khi trở về chúng ta nhất định nghĩ biện pháp trả t h ù t i ể u từ kia để hắn nếm thử lợi hại v u n ạ o phong an ủi v u long nguyên gật gật đầu trong mắt lóe lên một tia n g o a n lệ t ố t ta ghi nhớ hắn bút c h ư ớ n g này ta nhất định sẽ cùng hắn tính toán rõ ràng cùng lúc đó theo thời gian từng giây từng phút trôi qua càng ngày càng nhiều tân khách lần lượt đuổi tới vương g i a chuẩn bị tham gia vương lão ra từ đại thọ Những n g bởi vậy tất cả mọi người phi thường trọng thị cơ hội lần này nhao nhao đưa lên mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật diệp chân một thân một mình tại vương gia khu biệt thự bên trong đi bộ hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh bất chi bất giác ở giữa hắn rốt cục đi tới vương gia chuyên môn vì thu lễ thiết lập sân ga cái này sân ga xem ra tựa như là một cái c ỡ nhỏ phòng g á c cửa cộng đứng mấy công việc nhân viên phụ trách tiếp đ á i quý khách cũng kiểm tra bọn hắn trô mang theo quả tạo diệp trần nhìn thấy không ít người tại xếp hàng chờ đợi tặng lễ mỗi người trên tay đều bưng lấy đủ loại kiểu dáng tinh mỹ h ộ p quà hoặc b a o khỏa nhìn qua mười phần tinh xảo hắn không khỏi âm thầm cảm thán những người này vì lấy lòng vượt ra thật đúng là không tiếp dốc hết vốn liếng đâu những người này thật sự là bỏ được dùng tiền a không biết bên trong chứa là cái gì bà bối diệp trần nhỏ giọng thầm thì nói diệp trần vừa nghĩ đưa lễ vật gì tốt một bên đi, đi qua xếp hàng ngay vào lúc này một cái nhuộm hoàng b a o thanh niên v i n h váo tự đắc đi đến diệp trần sau lưng một mặt khinh thường nói tiểu tử ngươi vị trí kia là ta ngươi đến phía sau sắp xếp đi diệp trần nhịn không được quay đầu hãy hắn một cái đứng tại kia không n ú c đ í c h kia hoàng b a o lập tức ấp mặt mũi tràn đầy không vui h ế t lớn nói chuyện với ngươi không nghe thấy sao ta thế nhưng là vương gia cháu trai đắc tội ta cũng không có chỗ tốt đang nói chuyện phía ta có tin ta hay không đem ngươi từ nơi này n é m ra diệp trần nhũ nhũ mày lạnh giọng nói hoàng mau nghe lời này càng chịu không được lớn tiếng nói tiểu tử ngươi thật là sống dính nhau ngay cả ta ngươi đều dám đ một câu nói xong hoàng mao đưa tay liền đánh về phía diệp trần phía sau lưng nhưng mà diệp trần ngay cả đầu cũng không quay lại trực tiếp một cước đem hoàng mao đ á phải bên cạnh trên cây đi phanh một tiếng vang trầm truyền đến hoàng mao trực tiếp đâm vào trên cây lập tức trượt xuống rơi thất điên bắt đảo hoàng mao bị lần này rơi có chút mộng qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại không giữ nhìn về phía diệp trần tiểu tử ngươi dám động thủ với ta hoàng mao cắn răng nghiến lợi quắc hử phải thì như thế nào diệp trần nhàn nhạt đáp lại nói hoàng mao sắc mặt đ ọ lên tức giận không thôi nhưng nhìn thấy chúng quanh quăng tới ánh mắt hắn lại không dám lại tù hắn cũng sợ làm cho chúng nậu ngươi chờ đó cho ta có loại trở đi hoàng mao ném câu tiếp theo ngân thoại nhưng sau đó xoay người rời đi diệp trần nhìn xem bóng lưng hắn rời đi khoe miệng có chút dơ lên lộ ra một tia nụ cười khinh thường đối với loại người này hắn căn bản cũng không có để vào mắt đợi diệp trần tại trong đội ngũ nhanh xếp tới hắn dâng lên q u ả c h ú t thọ lúc rời đi hoàng mao lại có đi mà quay lại ở phía sau hắn đi theo mấy cái xem xét chính là bất lương thanh niên chỉ thấy kêu hoàng mao một mặt ngang ngược càn rỡ đi ở phía trước miệm bên trong còn không ngừng hướng người phía sau kêu la vương ca ta bị một ngoại nhân trò đánh ngại nhưng phải làm chủ cho、ta. mà theo sát phía sau chính là một cái giữ lại thanh niên tóc dài hắn đồng dạng khí thế hùng h ổ miệng bên trong còn không ngừng an ủi hoàng bao lao đệ yên tâm đi bất kể nói thế nào ta cũng là gia chủ dòng chính ta nhất định sẽ giúp ngươi hào hào giáo hơn hắn một trận đợi đến bọn hắn đến gần sau thanh niên tóc dài lập tức hướng về phía diệp trần lớn tiếng quát lớn hắc lấy ở đâu tiểu t ử t ú i đánh người về sau thế mà còn dám nên ngang đứng ở chỗ này chẳng lẽ ngươi liền không có đem vương ra chúng ta để vào mắt sao diệp trần trong lòng rõ ràng bọn hắn rõ ràng là tìm đến mình thiệt thức nhưng hắn cũng không có chút nào e ngại ngược lại lạnh hừ, một tiếng, lạnh lùng đáp lại nói hừ. c theo thanh niên g t tóc dài ra lệnh một tiếng ba bốn cái dáng người cường tráng mặt lộ vẻ hung tướng người trẻ tuổi lập tức hướng phía diệp trần nào tới nhưng mà diệp trần chỉ là phất phất tay mấy cái kia tay chân nháy mắt bị diệp trần chân khí phản đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét một màn này không chỉ có để thanh niên tóc dài mắt trận tròn cũng làm cho không ít khách tới mắt trận tròn lúc này một thân mặc tây trang màu đen nam tử đi đến diệp trần trước mặt trên d ư ớ i quan sát một phen sau hỏi xin hỏi ngài là tới tham gia vương láo g i a t ử sinh nhật tiến hội sao nếu như là nói mời tới trước bên này đăng ký một chút nói nam tử chỉ chỉ bên cạnh cái bàn phía trên trưng bày một bản sổ ghi chép diệp trần nhẹ gật đầu đi theo nam tử đi đến trước bàn cầm lấy bút tại sổ ghi chép bên trên viết xuống tên của mình cùng phương thức liên lạc tiếp lấy hắn lật bàn tay một cái một cái thân hình cùng loại như kinh công to lớn sinh học thình lình xuất hiện trong chúng nhân ở giữa đây chính là diệp trần trong trò chơi bắt đến sủng vật chính dễ dàng dùng để làm cái lấy vật sau đó vô tay một、cái. rất là nhẹ nhóm bàn giao nói đây là ta hạ lễ phiền phức giúp ta chuyển giao một chút nam tử ánh mắt hơi chấn động một chút nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua kinh khủng như vậy ra hỏa hắn mỉm cười đúng diệp trần nói t ố t ta sẽ thay ngài chuyển giao cho vương láo gia tử cảm tạ ngài đến chúc ngài đi chơi vui vẻ nam tử nói xong vung tay lên một cái lập tức trào ra mười cái hảo thủ diệp t r ầ n cười cười hướng nam tử nói tạ s a u liền quay người rời đi hắn tiếp tục tại vương ra khu biệt thự bên trong đi dạo không thèm quan tâm người chung quanh ánh mắt hoảng sợ Chương t r ư ớ c 119, huyết sắc thọ yến một thằng đến diệp trần thân ảnh biến mất không thấy mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần từng cái ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời bên trong con kia to lớn mà cổ quái sinh học ánh mắt đờ đẫn đây rốt cuộc là cái gì g i a hỏa làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua một người trẻ tuổi nhịn không được tự lẩm bẩm có người phụ hỏa nói đúng vậy a i a hỏa này nhìn xem cũng quá kỳ quái đi các ngươi nhìn cánh của nó tựa như là từ hỏa diễm tạo thành một dạng một người k h á c kinh ngạc chỉ vào không trung nói ai biết được lại có người lắc đầu biểu thị không hiểu có thể đem như thế cái đại gia hỏa bắt lấy lúc này trước đó bị diệp trần giáo hấn qua cái kia hoàng bao cùng tóc dài cũng nghe đến người chung quanh nghị luận hai người lưng nhau trong mắt lóe lên một chút sợ hai ba một tiếng thanh thúy cái tắt tiếng vang triệt toàn bộ không gian nguyên lai là tóc dài hung hàng quất vào hoàng b à o trên mặt gọi ngươi nói lung tung tóc dài đau đến nghe răng trận mắt một bên vung lấy tay một bên xông lấy thủ hạ gầm nhẹ nói tất cả đứng lên đánh cho ta hắn lời còn chưa dứt, một đám người liền lập tức vây lại đối nằm trên mặt đất tóc vàng một trận đầm đá lập tức hoàng mao tiếng t ê u dên vang vọng m ộ n phía cùng lúc đó diệp t r ầ n đã đi vào bên trong phòng n g n hội vừa vào cửa hắn liền cảm nhận được một cô nồng đầm k h í tức hắn n g ắ m nhìn m ộ n phía phát hiện rất nhiều thế g i a g i a chủ đều đã đến trong đó hắn nhìn thấy quen thuộc lục g i a g i a chủ lục tiên h ân cùng c ố g i a g i a chủ c ố trường thiên lúc này đang cùng người khác trò chuyện lửa nắm cô trường tiên tự diệp nói chuyện p i ế m kẽ hở đột nhiên hướng công nhìn sang khi hắn nhìn thấy diệp chân lúc ánh mắt bên trong lướt qua một tia ác độc nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường ngươi làm sao mới tới ta tìm ngươi nửa ngày vừa nhìn thấy diệp trần xuất hiện vương tử vũ liền không kịp chờ đợi tiến ra đón mặt lộ vẻ vẻ lo lắng diệp trần một mặt kinh ngạc giải thích nói đây không phải là có thu lễ địa phương sao ta đã vừa mới đem một phần tỉ mỉ chuẩn bị xa hoa đại lễ đưa cho láo gia tử vương tử vũ cười khổ một tiếng liền vội vàng khoát tay nói ta tự mình đem ngươi nhận lấy làm sao còn có thể thu ngươi lễ đâu cái này giống kiểu gì a chờ hiến hội kết thúc sau ta sẽ để cho hạ nhân đem đồ vật y nguyên không thay đổi lui trả lại cho ngươi diệp chân mỉm cười t h ầ n s ắ c lạnh nhạn tràn đầy tự tin nói không cần trả lại chỉ là phần lễ vật này tin tưởng lao ra t ử nhất định sẽ thích vô cùng vị huynh đệ kia nói chuyện tự tin như vậy thật không biết ngươi tặng là cái gì hiếm thấy chân bảo đúng lúc này một cái mặt mũi tràn đầy t à khí thanh niên đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt hắn đông nhiên cười lạnh nói ta ra ra chủ trừ chân chính bảo vật bên ngoài đúng những cái k i a vàng bạc tài bảo thế nhưng là một mực không có hứng thú nghe được câu này vương tử vũ sắc mặt nháy mắt trở nên đ ô trầm hắn nhũ mày không vui nói vương cầm xà vị này là bạn tốt của ta mời ngươi tôn trọng một chút vương tử vũ lời nói này hiển nhiên là tại hướng đối phương cho thấy diệp trần là mình mời tới quý khách người khác không có quyền can thiệp hoặc đối nó bất kính nói thế nào ta cũng là người đường hình nên có lễ phép luôn có đi vương cẩm s à nhìn chằm chằm diệp trần miệng bên trong lại hướng vương tử vũ nói chuyện vương tử vũ hai mắt sinh ra hàng quang h ừ một tiếng nói hôm nay là gia chủ thọ yến ngươi tốt nhất thu liễm một chút ngay vậy vương cẩm s à cười hai tiếng nói tử vũ không hổ là gia chủ nhi tử bất quá chỉ là gia chủ ở bên ngoài nuôi một cái con h o a n thôi lời kia vừa thốt ra vương tử vũ sắc mặt nháy mắt trở nên t h i t thành rốt cuộc không còn cách nào chịu đựng dạng này vũ nhục đưa tay chính là một bàn tay hướng vương cẩm xà trên mặt vung đi nhưng mà ngay tại hắn sắp đánh chung đối phương thời điểm một cái tay đột nhiên xuất hiện chăm chú bắt lấy cổ tay của hắn diệp trần quay đầu phát hiện người xuất thủ đúng là vương tử vũ thúc thúc vương vân tiêu tử vũ ngươi cùng ta tới vương vân tiêu nói khẽ với vương tử vũ nói nhìn xem vương tử vũ đi theo vương vân tiêu dần dần đi xa vương cẩm xà khỏe miệng nổi lên một tia tơi cười đắc ý hắn bước nhanh đi đến diệp trần trước mặt một đôi mắt nhìn chằm chằm diệp trần cơ hồ dán tại diệp trần trên mặt tiệu tử Lúc này không ai bảo bọc vương cẩm Sa khiêu khích nói trong giọng nói tràn ngập t r e o tức cùng trào phúng ta nói vị tiên sinh này ngươi thích cùng người khác mặt t i ế p mặt nói chuyện sao phiền phức mời ngươi đánh răng ta thực tế chịu không được miệng của ngươi thối diệp trần đưa tay che cái mũi một bộ khó mà nhịn xuống dáng vẻ nói vương cẩm Sa nghe xong s ữ n g sở vươn tay ra thử một chút phát phát hiện mình cũng không có miệng thôi à hắn trong lòng nhất thời dân g lên một cơn l ử a giận đối diệp trần quát tiểu tử ngươi rất thích như thế đùa dỡn hay sao nhưng mà diệp trần lại mảy may không có vẻ sợ hãi ngược lại nghiêm trang hồi đáp ta nói ta có nghe hay không là ngươi sự tình ngươi không thích nghe có quan hệ gì với ta. lần này vương cẩm xà triệt để bị c h ọ c giận hắn hung tận nhìn chằm chằm diệp trần cắn răng nghiến lời nói tốt tốt tốt ghi nhớ tiểu tử chờ chút ngươi sẽ biết tay đối mặt vương cẩm xà uy hiếp diệp trần vẫn như cũ mặt không đổi sắc thậm chí lộ ra một tia ngây thơ tiểu dung nói ta vốn là rất đẹp không cần đến ngươi nói nghe được câu này vương cẩm xà kém chút một thanh lao huyết phun ra ngoài hắn tức giận đến toàn thân phát run nhưng lại cầm cái này khó chơi ra hỏa không có biện pháp cuối cùng hắn chỉ có thể g ậ m chân một cái quay người vội vã rời đi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi diệp trần hơi hừ một tiế quay đầu đi đã thấy lục thiên ân chính nhìn xem hắn cũng ra hiệu để hắn tới nhưng diệp trần n i ế t miệng mỉm cười khe khe lắc đầu hiện ở loại tình huống này hai người bọn họ vẫn là tận lực tránh qua tiếp xúc nhiều cho thỏa đáng đang lúc diệp trần có chút không biết làm sao thời điểm đột nhiên nghe tới một cái trang trọng mà thanh â m vang r ộ i vang lên tiếp xuống xin cho phép ta hướng mọi người giới thiệu đêm nay nhân vật chính vương gia gia chủ vương cảnh thiên tiên sinh vừa mới r ứ t lời tiếng vô tay nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng pháo mừng âm thanh lập tức như sấm bên hai vang vọng toàn bộ h ế n hội sảnh sau đó vương cảnh thiên tại nhi tử vương tử vũ cùng đi từng bước một từ hiến hội sành cửa chính đi đến ở đây tất cả các tân khách đều không tự chủ được đứng dậy ánh mắt nhao nhao nhìn về phía vương cảnh thiên vị này vương già chi chủ nhìn qua ước chừng chỉ có hơn năm mươi tuổi trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một tia nụ cười n h ạ t nhạt ánh mắt thâm thuy mà sáng tỏ phảng phất có thể nhìn rõ lòng người hắn không ngừng mà hướng chung quanh quý khách gật đầu ra hiệu ngỏ ý cảm ơn không biết là trùng hợp vẫn là cố ý gây nên khi vương cảnh thiên ánh mắt đảo qua diệp trần lúc tựa hồ dừng lại một chút trong mắt lóe lên một tia khó mà nắm lấy qua mang vương cảnh thiên tại mọi người anh nhìn chậm rãi đi hướng hiến hội sành cho đến lúc này mọi người mới chậm rãi trở lại riêng phần mình trên chỗ ngồi chuẩn bị hưởng thụ cuộc thị n h i ế n này chương một trăm hai mươi huyết sát thọ yến hai chương một trăm hai mươi huyết sát thọ yến hai cảm tạ các vị quý khách tiến đến vương cảnh thiên một mặt vui vẻ nhìn xem tất cả mọi người ở đây chấm ngâm một lát sau mở miệng nói ra thanh â m đ h ấ t hai ngay sau đó tiếp tục nói chén thứ nhất rượu trước hết kính các vị quý khách vương gia chủ quá k h á c h khí chúng ta nhưng không chịu được nổi chính là lao gia tử ngài quá mức khiêm muốn ta nói hay là chúng ta mọi người cùng nhau kính lao gia tử đi Tốt. Đúng. câu ù n g một chỗ nói h h lao lao ra Trúc tử. tử p này giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng làm cho cả chàng diện lâm vào xấu hổ trong trầm mặc đám người nghe vậy chính muốn nổi giận nhưng khi bọn hắn quay đầu đi nhìn thấy người nói trước lúc nhưng lại nhao nhao ngậm ngược lại bởi vì người nói chuyện vậy mà là vương cảnh thiên đại ca vương cảnh vũ đám người nhất thời có chút c h o n g váng ai cũng không dám tùy tiện nói chuyện g ơ lên chén rượu ngừng giữa không trung run rẩy không chỉ lời này của ngươi là có ý gì vương tử vũ cọ đứng lên trận mắt tròn xoe nhìn mình chằm chằm đại bá trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng không hiểu ý tứ này vẫn không rõ vương cẩm s a nhìn chằm chằm vương tử vũ khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười khinh thường trong mắt lóe ra ý c h à o phúng phản phất tại nhìn một cái râu rĩa thẳng hề hắn ngữ khí mang theo khiêu khích tiếp tục nói ý tứ chính là hắn không xứng làm người gia chủ này mà ngươi cái này còn hoang càng trước mặt nhiều người như vậy nghe tới làm đục như vậy lời nói vương tử vũ sắc mặt nháy mắt biến đến đ ỏ bừng sau đó lại cấp tốc biến thành đen hắn gấp cắn chặt h à m răng trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng khuất nhục ba vương cảnh thiên rốt cuộc không còn cách nào chịu đựng dạng này vũ nhục đông nhiên vô bàn một cái đứng dậy trận mắt tròn xoe nhìn chằm chặp trước mắt hai cha con này hắn chưa hề nghĩ tới bọn hắn cũng dám ở trước mặt mọi người để cho mình như thế khó xử hiển nhiên hôm nay hết thầy đều là trải qua tỉ mỉ chủ tính âm hưu ăn xong bữa cơm này lại thảy phải làm chuyện của gia chủ vương cảnh thiên chừng mắt vương cầm xà t ừ n g chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra một dạng ánh mắt của hắn lạnh leo như băng để người không rét mà run nhưng mà vương cầm xà lại không sợ h ã i chút nào ngược lại cười lạnh hai tiếng đáp lại nói vị trí gia chủ vốn là hẳn là thuộc về phụ thân của ta là ngươi đổ vô s ỉ này sử dụng ti tiện thủ đoạn cướp đi vương cảnh thiên n g ử a đầu cười ha ha một tiếng trong tiếng cười để lộ ra vô tận bi thương cùng bất đắc dĩ đột nhiên hắn dừng lại tiếng cười ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vương cầm xà lạnh lùng hỏi đại ca chẳng lẽ đây chính là lời trong lòng của ngươi sao không sai vương cảnh vũ sắc mặt âm chầm không chừng thanh âm chầm thấp mà băng lãnh hồi đáp ngươi đem cái này tạm trùng tiếp về vương gia vốn là xấu vương gia q u ý củ vương cảnh thiên thật sâu nhìn chăm chú vương cảnh vũ chầm mặc sau một hồi đột nhiên mở miệng hỏi ngươi thật quyết định tốt sao vương cảnh vũ còn chưa kịp đáp lại một bên vương cẩm xa lại cười lạnh một tiếng chào p h u n g nói đối phó các ngươi bọn này đã m ỗ hợp chẳng lẽ còn cần muốn làm gì đặc biệt chuẩn bị sao vương cẩm xa lời mới vừa dứt chung q a n h liền vang lên một trận tiếng ồn ào rất nhiều thế gia ra, ra chủ nhau nhau đứng dậy biểu thị đúng ủng hộ của bọn hắn diệ trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra may mắn lục gia gia chủ cũng không có tham dự trong đó nhưng mà vương cảnh thiên đúng này tựa hồ cũng không thèm để ý thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút những cái kia đứng lên người từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vương cảnh vũ trong mắt lộ ra thật sâu sầu lo cùng thất vọng dù sao năm đó đem tử vũ mang về nhà tộc kế hoạch chính là từ vương cảnh thiên đưa ra cũng được đến vị đại ca này duy trì giờ phút này vốn chỉ là đến đây xem lễ những khách nhân cảm nhận được không khí hiện trường ngưng trọng bọn hắn bắt đầu ý thức được sự tỉnh đã kinh biến đến mức phi thường khó giải quyết dù cho vương cảnh thiên nguyện ý chủ động thoái vị cho vương cảnh vũ nhưng lấy tình thế trước mắt đến xem chỉ sợ đối phương cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy vương cảnh thiên sẽ hay không lựa chọn t h ú c thủ chịu trói đâu vẫn là nói hắn có ý định khác đâu diệp trần nhìn xem hiện trường sao động bất an đáng người trong lòng không khỏi thầm nghĩ ngay tại diệp trần cho rằng có ít người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc thời điểm đột nhiên có người mở miệng nói chuyện thanh â m kia có vẻ hơi lột, lột nhưng lại kiên định lạ thường vương gia chủ ta chỉ nhận ngươi là vương gia, gia chủ người khác căn bản cũng không có tư cách làm gia chủ diệp trần thuận thanh em nhìn lại thấy rõ người nói chuyện sau không khỏi hơi xưng sờ h á n quả thực không nghĩ tới sẽ là lục thiên ân chủ động đứng ra vì vương cảnh thiên nói chuyện lục gia chủ cái này chính là của ngươi lựa chọn sao vương cảnh vũ nhìn chằm chằm lục thiên ân nói từng chữ từng câu lục thiên ân khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh không chút nào yếu thế đáp lại nói các ngươi tuyển vào hôm nay cái này đặc thù thời gian bên trong công nhiên chỉ trích gia chủ đến cùng có gì ý đồ chắc hẳn không dùng ta nói tất cả mọi người lòng dạ biết rõ đi nhưng là ta muốn nói cho các ngươi chân chính để vương g i a mất mặt người vừa v ặ n là các ngươi những này lòng mang ý đồ xấu người lục thiên ân lời nói này giống như một thanh sắc bèn kiếm đâm thẳng lòng người khiến cho mọi người ở đây chấn động trong lòng nguyên bản ồn ào tràng diện nháy mắt trở nên an t ĩ n h lại không ít người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý lục thiên ân quan điểm vương cảnh thiên trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng cùng cảm kích hắn nhìn chăm chú lục thiên ân ánh mắt bên trong tựa hồ một lần nữa tỏa sáng hào quang nhưng mà một bên vương cầm xà lại tức giận đến xanh mặt hắn căm tức nhìn lục thiên ân cắn răng nhến lợi thấp dọ quát vương ra chúng ta sự tỉnh còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân đến nhung a y lục thiên ân bên môi lướt qua một t liền có được quản lý chuyện này tư cách hắn lời nói này vừa mở miệng lập tức gây nên chung quanh đông đảo các tân khách nhiệt liệt hưởng ứng trận trận tiếng hoan hô liên tiếp đúng à, lục gia chủ nói không sai chúng ta đồng dạng thân là các đại gia tộc gia chủ đương nhiên có phát biểu ý kiến quản lý sự vụ quyền lợi s ắ c thực như thế bây giờ vương gia phát sinh như vậy nặng biến cố lớn chúng ta hoàn toàn có lý do đứng ra vì đó chủ trì công đạo nói cực phải công bằng chính nghĩa tồn tại ở trong lòng mỗi người tuyệt không có khả năng bị vài câu lời nói dối tùy tiện bẻ con vương cảnh vũ hai cha con sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nhìn chăm chú lên lục thiên ân bọn hắn vạn vã không nghĩ、tới. lục thiên ân ngắn ngủi mấy câu vậy mà thành công vì vương cảnh thiên lôi kéo đến đông đảo người ủng hộ nhưng mà lục thiên ân chi như vậy tích cực vì vương cảnh thiên lên tiếng kỳ thật có nguyên nhân khác khi hắn chú ý tới diệp trần cùng vương tử vũ ở giữa thân mật vô g i a n quan hệ lúc liền ý thức đến mình cùng diệp trần thuộc về cùng một trận doanh bởi vậy hắn không chút do dự lựa chọn đứng ra vì vương cảnh thiên bên h vực lẽ phải mặc dù hắn cùng vương gia cũng không thâm hậu tình nghĩa nhưng giữ gìn đệ nhất thế gia hy vọng đối với ngày sau lục gia bước về phía nhất lưu thế gia hà ngũ đem có ý nghĩa trọng yếu dù sao vương gia như có thể cấp cho duy trì tr chương một trăm hai mươi mốt huyết s á t thọ yến ba chương một trăm hai mươi mốt huyết s á t thọ yến ba có không có tư cách vẫn là nhìn thực lực nói chuyện đi vương cảnh vũ khí thế đột nhiên thay đổi như là một tòa núi cao nguy nga đứng sững tại chỗ thân bên trên tán phát ra khí tức cường đại để người cảm thấy một cô áp lực vô hình h ắ n đột nhiên quát to một tiếng dường như sấm xét trong đại s ả n h n ổ v a n g đem mọi người lao n h a u nháy mắt ép xuống không ít khách tới sắc mặt b ộ t biến bị vương cảnh vũ uy áp chấn trụ từng cái thần sắc hoảng sợ miệm đóng chặt không dám nói thêm câu nào thậm chí ngay cả đầu cũng không dám nâng lên bọn hắn cảm nhận được vương cảnh vũ thực lực c ư ờ n g đại biết rõ mình không cách nào chống lại chỉ có thể lựa chọn trầm mặc nhìn thấy đám người này trung thực xuống dưới vương cầm xà trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường cười não nói các vị nếu như các ngươi cho rằng vương gia ra chủ s á t thực hẳn là thay người có thể lựa chọn lưu lại ánh mắt của hắn liếc nhìn t o à n trường mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm nếu như cảm thấy hôm nay không nên đến ta có thể hướng mọi người căn đoan lễ vật sẽ dựa theo nguyên dạng lui trả lại cho các ngươi đồng thời các vị vẫn là vương gia bằng hữu thanh âm của hắn trầm ổ n mà kiên định để một số người trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng là nếu có người cho rằng gia chủ không nên đ ổ i như vậy cũng có thể lựa chọn lưu lại bất quá trước đó ta khuyên nhủ mọi người phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả câu nói này tràn ngập ý u i hiếp để đám người không khỏi hơi biến sắc hít sâu m ộ t hơi cái này ba câu nói mới ra cả cái đại s ả n h lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong tất cả mọi người ý thức được đây là một cái minh xác lập trường phân chia cung vương cầm xà đối nghịch người chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn loại này ngay thẳng cảnh cáo khiến mọi người tâm sinh sợ hãi bắt đầu một lần nữa dò xét thế c u ộ c trước mắt đúng lúc này một mực trầm mặc không nói lục thiên ân rốt cục mở miệng hắn lạnh hư một tiếng trong mắt lóe lên một vòng lạnh leo con mang toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát lại cùng vương cảnh vũ tương xứng hắn thẳng tắp thân thể không sợ hai chút nào đối mặt vương cầm x à thể hiện ra mình cường n g ạ n h thái độ thấy cảnh này có chút hướng về vương cảnh thiên nói chuyện gia chủ không khỏi âm thầm đều nhẹ nhàng thở ra vương cảnh vũ cười lạnh một tiếng nói lục gia chủ đây là muốn cùng chúng ta đối kháng đến cùng thanh âm của hắn mang theo vài phần trêu tức cùng trào phúng phản p h t đã xem t ấ u lục thiên ân tâm tư ta là lục thiên ân miết miệng lên lộ ra một k i a ý vị thâm trường ý cười trong ánh mắt của hắn để lộ ra trêu tức cùng k i n h thường tựa hồ đối với lập trường của mình có niềm tin tuyệt đối rõ ràng như vậy trâm trọc chỉ cần là người đều có thể nghe được câu nói này trên thực tế chính là ở trong tối phúng vương cảnh vũ không phải gia chủ lại tại làm điều ngang ngược dù ý ý đồ bất lương cướp đi vị trí gia chủ loại này trâm trọc không thể nghi ngờ là đang gây hấn vương cảnh vũ quyền uy để người ở chỗ này không khỏi vì thế mà choáng ta nhìn người hôm nay thật là sống dính nhau vương cầm xa kịp phản ứng sau sắc mặt trở nên đong trầm hắn tức giận chứng mắt lựa giận vương cẩm s à cảm thấy nhận vũ nhục cùng bạo phạm lập tức liền muốn phát tác ngay vậy lục thiên ân không nói hai lời trực tiếp đập thủ bàn tay vung lên một cố lăng lệ t r ư ở n g phong hướng phía vương cẩm s à càn quét mà đi động tác của hắn tấn manh mà quả quyết không chút do dự mắt thấy có người đập thủ vương cảnh vũ ánh mắt nháy mắt lạnh lẽo thân hình hắn loay lên xuất hiện tại vương cẩm s à trước người vươn g tay đánh ra một đạo hùng hồn chân khí thẳng đến hướng lục thiên ân động tác của hắn tựa như tia chớp cấp tốc để người hoa mắt nhưng mà ngay tại hai đạo chân khí sắp đánh tới trên người đối phương lúc đột nhiên lại xuất hiện hai đạo ngang ngược vô cùng chân khí và tốc độ kinh người từ mặt bên đánh tới cái này hai đạo chân khí khí thế bằng bạc tựa như thái sơn áp đ o á n chi thế trực tiếp vọt tới vương cảnh vũ cùng lục thiên ân chân khí một nháy mắt bốn đạo chân khí tại không trung va chạm phát ra đinh t h a i n h ứ c góc tiếng nổ cương đại lực trùng kích khiến cho toàn bộ tràng diện lâm vào hỗn loạn các tân khách nao n h a u chạy từ phía thất kinh ngay tại tràng diện hỗn loạn không chịu nổi thời điểm diệp chân một mực tại bên cạnh vừa nhìn cũng không có bất kỳ cái gì động tác giờ phút này hắn nhìn chằm cố trường thiên sợ đối phương thừa dịuận đánh lén dừng tay cho ta đột nhiên một thanh â m ở giữa không trung vang lên còn như lôi đình nổ vang theo liên tục vài tiếng bạo tạc toàn bộ y ế n hội đại sành phàng phất gặp một trận vòi rồng tập kích bốn phía tán lạc vỡ vụn đầu gỗ mảnh vụn cùng xi、si、măng cắt bã thậm chí ngay cả trên sàn nhà cũng xuất hiện một đạo vạn vèo vết rách tu vi thấp các tân khách sớm đã thừa dịp hỗn loạn chạy trốn tới nơi xa trốn mà hiện trường còn lại thì phần lớn là tu vi tinh thâm cao thủ bọn hắn lẫn nhau cảnh giác nhìn chăm chú lên đối phương vương cảnh vũ các ngươi thật chẳng lẽ cho rằng ta đối với các ngươi thúc thủ vô sách sao lúc này vương cảnh tiên một mặt âm trầm gắt gao nhìn chầm chầm vương cảnh vũ, vương cẩm sa lại xem thường cười nhạo nói có thủ đoạn gì vậy ngươi ngược lại là xuất gia à? vương cẩm sa ngươi thật đúng là xứng đáng phụ thân ngươi cho ngươi lấy cái tên này à? vương cảnh thiên đột nhiên cười lạnh hai tiếng sau đó nhìn chằm c h ặ m vương cẩm sa nói vương cẩm sa ánh mắt phát lạnh điểm như nói ngươi nói lời này là có ý gì rất đơn giản bởi vì ngươi căn bản chính là cha ngươi thân sinh cho nên ngươi mới thật không phải là vương gia người vương cảnh thiên nhìn chằm chằm hắn trên mặt biến hóa từng chữ nói ra nói nói vậy ngươi là l ư ờ gạt vương cẩm sa lập tức lớn tiếng gầm thét lên cứ việc ngoài miệng không tin thế nhưng là trong lòng đã có mấy phần tin chỉ vì hắn cùng vương cảnh vũ một chút cũng không giống mà lại hắn từ nhỏ đã không có mâu thân đem những năm này dấu vết để lại sâu chối lại vương cẩm xá sắc mặt càng ngày càng âm chấm đích xác ngươi không phải ta thân sinh n h i tử ai cũng không nghĩ ra vương cảnh vũ vậy mà chủ động đứng ra thừa nhận nghe vậy vương cẩm xá đột nhiên đem đầu chuyển hướng nói chuyện vương cảnh vũ t r ứ n g to mắt bên trong tràn đầy không thể tin vương cảnh vũ tiếp tục nói phụ thân của ngươi bị ta giết chuẩn xác mà nói ta không chỉ có là ngươi giữ phụ vẫn là ngươi cự nhân giết cha vương cẩm xa khó có thể tin mở to hai mắt nhìn nhìn trước mắt cái này mình một mực coi là người của phụ thân hắn phẫn nộ i trong lòng cùng c h ấ n kinh đan vào một chỗ để hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này vì cái gì hắn run dậy thanh â m hỏi trong mắt lóe ra lệ quang vương cảnh vũ hít sâu một hơi c h ầ m d a i nói năm đó ta cùng phụ thân của ngươi tranh đoạt mẹ của ngươi cuối cùng hắn bị ta đánh bại cũng giết chết mà ngươi thì trở thành ta con nuôi lấy kế thừa gia tộc huyết mạch đây hết thể đều là vì giữ gìn gia tộc ổn định cùng kéo dài vương cẩm xa Sa sau khi nghe xong thân thể khé run trên mặt lộ g a thống khổ cùng tuyệt vọng biểu lộ hắn chưa hề nghĩ tới thân thế của mình lại phức tạp như vậy càng không có nghĩ tới phụ thân của mình vậy mà là bị người thân cận nhất của mình sát hại hắn gấp cắn chặt hàm răng cố gắng khống chế cảm xúc trong đáy lòng nhưng nước mắt lại không tự chủ được chạy xuống hắn cảm thấy một trận mê mang cùng bất lực không biết nên như thế nào đối mặt cái này hiện thực t ă n g c ố c vương cầm xa trong lòng tràn ngập đúng vương cảnh vũ hận đồng thời cũng đối vận mệnh của mình cảm thấy bất đắc d ì cùng b i h a i nhưng mà sau một khắc trên trận lại xuất hiện biến hóa Trưng Huyết 122. nguyên bản yên tĩnh vương cẩm xà đột nhiên phát ra một trận cuồng loạn điên cuồng tiếng cười tiếng cười kia dị thường bén n h ọ t như là cú đêm đồng dạng trói thai để người không khỏi cảm thấy rùm mình vương tử vũ n h ư mày trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng c h ấ n kinh mặc dù hắn cùng vương cẩm xà cũng không có quá nhiều gặp nhau nhưng nghe đến như thế ly kỳ khúc chết cố sự hắn cũng không nhịn được bị rung động thật sâu đến nếu như những chuyện tương tự phát sinh trên người mình hắn có hay không còn có thể tiếp nhận vương cảnh vũ cái này cái gọi là phụ thân đâu hoặc là nói hắn chọn vì cha mẹ ruột của mình báo thủ rửa hơn sao nhưng mà vương cẩm xà cũng không có cho vương tử vũ quá nhiều su hắn cặp k i a tinh hồng con mắt chừng to lớn ánh mắt điên cuồng mà sắc bén quét mắt phản phất muốn đem ở đây mỗi người đều đánh xuyên cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào vương cảnh vũ trên thân lạnh lùng hỏi ra một câu làm người sợ hay nói phụ thân ta vẫn là con của ngươi sao đám người nghe lời này cũng không k h ỏ i toàn thân giết run càng thêm cho rằng vương cẩm xạ là triệt để điên ai có thể làm được biết rõ mình cái gọi là có phụ thân làm ì n h cựu nhân giết cha còn có thể đem phụ thân hai chữ làm cho lối ra thế nhưng là vương cảnh vũ sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên kích động lên thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy la lớn đương、nhiên. a vương, vương, vương cảnh vũ nghe vậy đầu tiên là xưng sở sau đó cười lên ha hả không chút do dự hồi đáp tuất không có vấn đề con của ta tiểu từ này chẳng lẽ phát bị điên sao lục thiên ân nhịn không được lắc đầu nói hắn thực tế không thể nào hiểu được vương cẩm s a tại sao lại đột nhiên đưa ra dạng này một cái yêu cầu thật chẳng lẽ như nghe người ta nói hắn đã mất lý trí cố trường tiên cười lãnh tiếp lời nói làm sao nhận không ra người ra phụ tử nhận nhau sao ngữ khí của hắn tràn ngập trào phúng phản phất đúng lục thiên ân chất vấn cảm thấy buồn cười à, đúng à, có ít người đã ngay cả phụ tử nhận nhau đều làm không được lục thiên ân trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nhìn xem cố trường thiên c h ậ m d ã i nói câu nói này giống như một thanh sắc b é n kiếm trực tiếp đâm về cố trường thiên trái tim để s ắ c mặt của hắn nháy mắt trở nên âm trầm ngươi cố trường thiên tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt chỉ vào lục thiên ân lại nói không ra lời hắn biết mình bị lục thiên ân bắt lấy uy hiếp nhưng lại không cách nào phản bắt xem ra hôm nay không phải là đánh không thể lúc này vương cảnh thiên lạnh lùng nhìn chăm chú vương cảnh vũ hỏi thanh âm của hắn băng lanh tấu xương để người không rét mà run mà vương cảnh vũ ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vương cầm xà trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng tán thưởng hắn khẽ gật đầu biểu thị đồng ý vương cảnh thiên thuyết pháp vương cảnh thiên t h ấ y thế trong lòng cảm giác nặng nề hắn hiểu được hôm nay trận chiến đấu này không thể tránh được thế là hắn xông mọi người ở đây nói không nghĩ thụ liên lụy khách nhân mau rời khỏi chờ vương ra ra chủ xác định xong ta sẽ lại cho các vị khách nhân đền bù một phần hậu lễ đám người ngay vậy n a o n a o biến sắc bọn hắn đương nhiên biết rõ hôm nay tất nhiên sẽ phát sinh một trận tranh đấu kịch liệt thậm chí khả năng nguy hiểm sinh mệnh thế là đại bộ phận người không chút do dự c h ọ n rời đi cái này địa phương nguy hiểm đợi khách tới tán đi không sai bị lắm vương cảnh vũ đ ỗ n g nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng vương cảnh thiên trong mắt lóe lên một tia lênh ý khỏe miệng khẽ n ế t mang theo nhàn nhạt c h à o phung nói có gì ngôn gì muốn bàn giao sao cái này vừa nói giống như một thanh lợi kiếm lơi đao tiến ở đây tất cả mọi người trái tim để người không khỏi hít sâu một hơi mà nguyên bản một mực trầm mặc không nói vương cảnh vũ trên mặt toát ra một loại kiên định cùng kiên quyết thanh âm của hắn bình tĩnh mà hữu lực phản p h ấ t không có chút nào vẻ sợ h ã i đại ca đây là ta cuối cùng gọi ngươi một tiếng đại ca vương cảnh thiên trong giọng nói lộ ra một cố quyết tuyệt tiếp lấy sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên n h ư mày ánh mắt bên trong lóe ra kiên định qua mang thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực mang theo một loại uy nghiêm không thể kháng cự vương ra có thể trở thành đệ nhất thế ra ngươi cho rằng ngươi dựa vào các ngươi những cái kia điều trùng tiểu kỹ sao vương cảnh thiên nói để toàn trường rơi vào chợ mặc mỗi người đều cảm nhận được hắn trong lời nói thâm ý lời còn chưa dứt vương cảnh thiên khí thế toàn thân tắt vọn kinh người uy áp quét năng ra thân thể của hắn không khí chung quanh tựa hồ cũng bị khí thế của hắn rung động hình thành từng đạo c ầ n sóng còn lại đám người mặt lộ vẻ c h ấ n kinh bọn hắn cảm nhận được vương cảnh thiên trên thân kia c ủ lực lượng cường đại một chút tu vi thấp người thậm chí bị cỗ khí thế này ép tới toàn thân run g dậy căn bản là không có cách chống lại bọn hắn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy lúc này vương cẩm xà đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vương cảnh thiên ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kinh ngạc môi của hắn có chút rung động tự lẩm bẩm t r á c không được như thế có lực lượng vương cảnh vũ nghe tới vương cảnh thiên nói sau trong lòng hơi chấn động một chút nhưng nét mặt của hắ khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười khinh thường hắn không chút nào yếu thế phóng xuất ra mình tu vi chân chính cùng vương cảnh thiên khí thế lẫn nhau ràng co hai người khí tức tại không trung sen lẫn va chạm phản phất một trận chiến đấu kịch liệt sắp bộc phát vương ra vậy mà ẩn giấu đi hai vị đại cao thủ trách không được có thể ổn thỏa đệ nhất thế g i a diệp trần trong lòng không khỏi thầm nghĩ cương giả ở giữa đối chiến không cần bất luận kẻ nào nhung tay bởi vì đây là đối bọn hắn tôn nghiêm kinh nhuận vô luận là diệp trần vẫn là lục thiên ân vẫn là vương tử vũ cùng vương cầm xà hoặc là cố trường thiên đám người đều tại ăn ý quan sát chứng kiến hai người đại chiến h vương cảnh vũ đột nhiên hét lớn một tiếng thân hình nhanh chóng c h ấ p động thẳng đến vương cảnh thiên công sát mà đi cả người hóa thành một đám lửa anh mà vương cảnh thiên ánh mắt nghiêm nghị lạnh hư một tiếng cả người khí thế lại lần nữa kéo lên băng l ã n h k h í tức càn quét toàn trường đại tông sư ở giữa chiến đấu đã đạt tới lợi dụng thiên địa chi lực đối kháng trình độ hơi bất lưu thần đều là hồn phi phách tán hạ tràng cho nên lẫn nhau hạ thủ đều là không lưu tình chút nào càng bởi vì đây là huynh đệ bọn họ ở giữa sinh tử quyết đấu rầm rầm rầm liên tục tiếng nổ tại trong phòng yến hội vang lên cả cái đại sành bên trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ hai người thấy trong phòng căn bản không chịu nổi xung kích bọn hắn trực tiếp tuấn h di đến bên ngoài tiếp tục đánh nhau trong sảnh đám người theo sát phía sau mười mấy thân ảnh lách mình ra đến bên ngoài chỉ thấy vương cảnh thiên cùng vương cảnh vũ thân hình của hai người đều lơ lửng giữa không c h u n g phía trên nếu như là người bình thường nhìn thấy nhất định sẽ hô to gọi nhỏ cho rằng là thần tiên hiền linh nhưng mà quan chiến đám người nhưng đều là thần sắc nghiêm túc thậm chí so với bọn hắn còn muốn xuất sáng bên trong phòng yến hội một kích lẫn nhau ở giữa phần lớn là thăm dò đón lấy công kích song p ư ơ n g cũng đều phải xuất ra bản lĩnh thật sự chương một trăm hai mươi ba huyết xác thọ yến nam chương một trăm hai mươi ba quyết sát thọ nghe nam, cố i a c ủ c h nói g ta như thế cố trường tiên không khỏi nhìn chừng hắn một cái ngược lại hỏi ngươi hy vọng ai thắng đâu một cái là cựu nhân giết cha một cái cùng mình không có bất kỳ cái gì cựu hận người đúng vương cẩm s à đến nói vô luận ai thắng kết quả đều giống nhau cho nên hắn lạnh lùng nói ta hy nhìn bọn họ đều chết trong tay ta cái này băng lanh n ước khí để cố trường thiên lại nhịn không được nhiều nhìn hắn một cái mà lúc này vương cảnh vũ cùng vương cảnh thiên chiến đấu càng ngày càng kịch liệt không có sử dụng bất kỳ p h á p bảo nào chỉ bằng lấy tu vi cùng nhục thân đi cùng đối phương cứng đối cứng loại này vật lộn không thể nghi ngờ là nhất làm cho người nhiệt huyết sôi trào thân ảnh của hai người tại không trung không ngừng đan sen mỗi một lần va chạm đều sẽ phát ra đ ì n h thai nhức g ó c tiếng vang quả đấm của bọn hắn như là như mưa rơi rơi vào trên người đối phương kích thích từng mảnh từng mảnh bụi mù vương cảnh vũ công kích ung manh vô cùng mỗi một quyền đều mang lực lượng cường đại ý đồ đánh vỡ vương cảnh thiên phòng ngự mà vương cảnh thiên thì nương tựa theo linh hoạt thân pháp xảo diệu tránh đi vương cảnh vũ công kích cũng thừa cơ phản kích đám người không khỏi nhìn trận mắt h ố p mồm bị trận này k i n h tâm động phách chiến đấu hấp dẫn bọn hắn ngừng thở con mắt chăm chú nhìn trên trận hai người sợ bỏ lỡ bất luận cái gì đặc sắc n g a y mắt l i ê n ngay cả diệp trần cũng chăm chú nhìn chăm chú hai người chiến đấu cái này đại tông sư ở giữa đối kháng quả nhiên không phải tiểu đà tiểu nháo có thể so sánh thực lực tiếp cận hai người nhất thời rất khó phân ra thang tại cái này hồi hộp kích thích bầu không khí bên trong thời gian phảng phất trôi qua rất chậm phanh phanh phanh liên tục tiếng va đập giống như cựu thiên thần lôi đồng dạng rung động tâm thần của mọi người liền ngay cả không khí bốn phía đều bị chấn động đến phát ra tiếng nổ vương cảnh thiên ngươi xem một chút ngươi mệt mỏi giống con chó mượn dạng còn không mau đem vị trí ra chủ nhường lại vương cảnh vũ thừa dịp đánh nhau khẽ hở không quên mở miệng trào phúng vương cảnh thiên nghe vậy biến sắc nhưng hắn không có chút nào lùi bức chi ý phản mà lập tức chế g i ễ lại nói hử đại ca ngươi có phải hay không tuổi tác lớn đánh không lại ta liền bắt đầu hướng ta cầu xin tha thứ ha ha, ha, ha đánh vương cảnh vũ lạnh hư một tiếng giữa hai tay chân khí màu đỏ dâng lên mà ra như là h ỏ a diễm đồng dạng cháy h ừ n g h ự c tại hắn cảnh vũ không chế hạ những n à y chân khí dần dần ngưng tụ thành một đoàn kiều diễm bớt át h ỏ a hồng sắc cánh hoa nhìn qua mỹ lệ mà lại nguy hiểm đi theo vương cảnh vũ quát khẽ một tiếng cánh hoa trong tay hắn cấp tốc phóng đại như cùng một đoán ở rộ yêu dị đ o á hoa mang theo không gì sánh kịp khí thế hướng về phía vương cảnh thiên chấn áp mà đến vương cảnh thiên thấy thế mắt sáng lên biết mình không thể lại ẩn giấu thực lực nếu không rất có thể sẽ bị vương cảnh vũ đánh bại thế là hắn hít sâu một hơi đem chân khí trong cơ thể toàn bộ điều động một cỗ băng lãnh khí tức từ trên người hắn phun ra ngoài n g á y mắt tràn ngập toàn bộ không gian diệp chân ánh mắt có chút ngưng lại trong lòng âm thầm kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện vương cảnh thiên chỗ thi triển công pháp vậy mà cùng đoan mục thanh dương có chút tương tự đều là loại kia có thể ngưng tụ ra cường đại lực lượng phòng ngự pháp môn đúng lúc này chỉ thấy vương cảnh thiên mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng nhàn nhạt, nhạt bạch sắc qua mang trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một cái sinh động như thật màu ngà sữa khối lỗi tựa như một pho tượng chiến thần sừng sững tại nguyên chỗ tại mọi người chấn kinh ánh nhìn hỏa hồng sắc cánh hoa như là một viên tiêu đốt sa băng mang theo khí tức nóng bỏng nháy mắt đánh tới vương cảnh thiên t r ư ớ c người khôi l ỗ i bên trên gian rác một tiếng tiếng vang lanh lảnh chuyển đến hỏa hồng sắc cánh hoa vậy mà xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách vương cảnh vũ thấy thế khẽ trong mày tựa hồ đối với kết quả này cảm giác có chút ngoài ý mớn bất quá đây hết thệ cũng còn trong lòng bàn tay của hắn chỉ gặp hắn hít sâu một hơi hai tay nhanh c h ó n g kết xuất liên tiếp phức tạp thủ ấn theo động tác của hắn càng nhiều hỏa hồng sắc cánh hoa như là bông tuyết ngao ngưng kết ra những n à y cánh hoa cùng lúc trước tiêu đó to lớn cánh hoa so sánh lộ ra khéo léo đẹp đẽ rất nhiều. Nhưng mà, bọn chúng số lượng lại nhiều đến kinh người lit nha lit nít che kín toàn bộ không gian chẳng lẽ vương cảnh vũ là nghĩ lấy số lượng thủ tháng sau diệp t r ầ n n h e o mắt lại trong lòng âm thầm suy tư đang lúc hắn suy nghĩ lúc một giây sau vương cảnh vũ cho ra đ o án những cái kia tiểu xào cánh hoa cùng lúc trước to lớn mà cái bóng hư hảo khác biệt bọn chúng tựa như chân thực cánh hoa đồng dạng mỗi một cánh hoa bên trên đường vân đều có thể thấy rõ ràng cánh hoa tại không trung nhẹ nhàng m ẹ múa lẫn nhau đan vào một chỗ ngay sau đó vương cảnh vũ thủ thế lần nữa biến hóa nguyên bản tại trên không trung múa động cánh hoa giống như là nhận lực lượng nào đó dẫn dắt nhao tụ tập lại một chỗ dần dần hình thành một thanh lửa hồng sắc đại kiếm trôi này đại kiếm tản ra nóng rực khí tức thân kiếm không khí chung quanh phảng phất bị nhen lửa v ạ n vẹo biến hình nó lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung tựa như một thanh chờ đợi lợi kiếm ra khỏi vỏ tùy thời chuẩn bị cho địch nhân một k í c h trí mạng đúng lúc này chỉ nghe vương cảnh vũ một tiếng gào to tay phải bóp thành kiếm chỉ nhẹ n h à n g nhoáng một cái h u y ề n không đại kiếm lập tức phát ra ông minh tri thanh phảng phất nhận triệu hoán đồng dạng thẳng tắp chạy khôi lối đâm tới vương cảnh thiên thấy thế trong ánh mắt toát ra một tia cẩn thận hai tay cấp tốc thay đổi chỉ quyết chỉ thấy thấy khôi lỗi trong chớp mắt l ử a hồng sắc đại kiếm tựa như tia chớp đâm t r ú n g khôi lỗi lồng ngực nhưng mà vẹn vẹn dừng lại một lát khôi lỗi bên ngoài tầng tia cứng rắn vô cùng áo giáp vậy mà nháy mắt vỡ vụn hóa thành vô số ngân tiết tại không trung tung bay nhưng mà đại kiếm cũng không có vì vậy mà dừng lại nó tiếp tục hướng phía trước đẩy tới một chút xíu địa thứ n h ậ p khôi lỗi thân thể giờ này khắc này khôi lỗi ánh mắt dường như để lộ ra một tia thống khổ cùng dãy ruộa vương cảnh thiên trường lớn hai mắt sắc mặt tái nhậm như tờ giấy hắn hiểu được lúc này lại nghĩ cứu vắn đã tới không kịp hai tay của hắn ấn thế vừa thu lại kh cuối cùng hóa thành một đống một phấn mắt thấy vương cảnh thiên thua trận vương cảnh vũ kèm nén không được nữa vui sướng trong lòng ha ha cười lớn nói gia chủ à, xem ra ngươi thật khí số đã hết à. tiếng cười của hắn quanh quẩn giữa không trung phía trên để người cảm thấy một trận hàn ý ngươi cao h ứ n g quá sớm vương cảnh thiên lạnh hư một tiếng trên mặt treo đầy băng xương nghe vậy vương cảnh vũ tiếng cười bỗng nhiên thu c h ứ n g to mắt cẩn thận quan sát b ố n phía thế nhưng là chúng quanh cũng không có bất kỳ cái gì di động hắn vừa muốn mở miệng t r à phúng bỗng nhiên một cỗ to lớn uy áp từ trên tầng mây quần quận mà đến đây là vương cảnh vũ ánh mắt bên trong nghi hoặc càng sâu hắn nghĩ không ra vương cảnh thiên còn có cái gì át chủ bại không dùng chương một trăm hai mươi b ố huyết sát thọ yến sáu chương một trăm hai mươi b ố huyết sát thọ yến sáu mắt thấy vương cảnh thiên bị đánh cho liên tục bại lui vương cầm xà sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm k i ê u biểu tình giữ tợn phản phất muốn đem hết thảy đều vỡ ra đến giờ phút này trong lòng của hắn đúng vương g i a cựu thị đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ loại này cựu hận so bất luận kẻ nào đều muốn t h âm trầm mà đối với vương tử vũ đến nói trong ánh mắt của hắn đồng dạng tràn ngập cựu hận nhưng càng nhiều hơn chính là đúng vương cảnh vũ phụ tử vô tận hận ý mắt thấy vương cảnh thiên dần dần rơi vào hạ phong vương tử vũ lòng nóng như lửa đốt lại lại không thể làm gì đúng lúc này trên bầu trời tầng mây đột nhiên bị không gì sánh kịp lực lượng phá vỡ một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người tựa như phật đà giáng lâm thế gian khiến người ta kinh ngạc chính là cái này cái cự đại thân ảnh đỉnh đầu lại còn đứng một cái vương cảnh thiên chuyện này rốt cuộc là như thế nào vương cảnh vũ mở to hai mắt nhìn tự lẩm bẩm nhưng mà thời gian cấp bách dù không được hắn có chút do dự hắn điều khiển lửa hồng sắc đại kiếm không chút do dự hướng về to lớn khôi lỗi thân ảnh hung hăng bổ tới trong lúc nhất thời đại kiếm cùng khôi lỗi thân ảnh lâm vào trạng thái rằng co nhưng mà vẹn vẹn sau một lúc lâu k i a lửa hồng sắc đại kiếm bên trên vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách cuối cùng triệt để tiêu tán hóa thành không đếm cánh hoa nhẹ nhàng rớt xuống một màn này để ở đây tất cả mọi người không khỏi phát ra chấn kinh tiếng kinh hô cùng lúc đó nguyên bảng ngã trên mặt đất vương cảnh thiên đột nhiên đằng không mà lên bay đến to lớn thân ảnh phía trên mà nguyên lai、like、cái kia đạo tại cự ảnh phía trên thân hình chính từng chút từng chút từ đám người không khỏi phát ra một tiếng cảm thán vương cảnh thiên vậy mà tương kê tự kế lợi dụng bản ngã đi kiềm chế vương cảnh vũ mà hắn hóa ảnh lưu hình phân thân thì là trong bóng tối kìm nén đại chiêu nhưng mà đối mặt cái này khủng bố cảm giác c áp bách vương cảnh vũ lại là khoe miệng có chút dâng lên phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh ngay sau đó hai tay của hắn bên trên chỉ quyết như là như ảo ảnh liên tục biến hóa vô số cánh hoa vậy mà nháy mắt hóa thành hoàn chỉnh bó hoa tại không trung nhanh chóng nhẹ nhàng múa cuối cùng tạo thành một con to lớn vô cùng bàn tay lúc này phản phất thiên địa đều đã vì đó biến sắc con tia thiêu l ố t lên hừng hực màu đỏ liệt diễm bàn tay như là một tòa nguy nga sơn phong nên trời mà lên cùng tia từ tầng mây bên ngoài phá không xuất hiện cự đại khôi lỗi hình thành thế rằng có đứng tại khôi lỗi bên trên vương cảnh thiên sắc m ặ tâm trầm như nước không chút biểu tình nói đây hết thể đều là chính ngươi bức bách chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc đổi u tận giết tuyệt không cần đến nói những lời nhảm nhí này hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết vương cảnh vũ đột nhiên một tiếng g ầ m thét thanh âm còn dường như sấm xét đem vương cảnh thiên giọng nói trấn lui về giờ này khắc này đám người phảng phất mất đi thinh giác hai mắt đều nhìn chằm chằm bàn tay cùng khôi khẩn trương đến liền hô hấp đều trở nên rồn rập lên tại mọi người ánh nhìn tia to lớn khôi lỗi tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga trầm trọng đem bàn tay hướng phía sau lưng của mình động tác của nó chậm chạp nhưng lại tràn ngập lực lượng phản phất mỗi một cái động tác tinh tế đều có thể dẫn phát giữa thiên địa c ộ n m ì n h theo động tác của nó một thanh toàn thân đ e nhánh n tản ra k h í tức thần bí trường đ à o chậm rãi từ trên lưng của nó bị rút ra cùng lúc đó một thân ảnh khác cũng làm ra phản ứng con tia thiêu đốt lên màu đỏ liệt diễm bàn tay như là một viên nóng bỏng sa băng xẹt qua chân trời mang theo vô tận p ẫ n nộ cùng quyết tâm nên tiếp cự đại khôi đụ nháy mắt buộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp lực lượng ba động đánh thẳng vào hết thẻ chung quanh trên bầu trời tầng mây giống như là bị cái này cỗ cường đại khí lãng lật tung đồng dạng cấp tốc hướng bốn phía càn quét mà đi hình thành một đạo hùng vĩ mây vòng tại cái này ngắn ngủi nháy mắt một chùm sáng tỏ ánh nắng xuyên thấu tầng mây khe hở trực tiếp phóng xuống đến chiếu sáng phía dưới đại điện mà tại mảnh này bị ánh mặt trời chiếu sáng khu vực thình lình xuất hiện một cái thật sâu hô to phản phất là bị thiên thạch va chạm mà thành tại cái hố sâu này bên trong nằm một cái khí tức yếu ớt toi thót người người n à y chính là trước kia cùng cự đại khôi thân thể đã tàn tạ không chịu nổi phản phất bị ném vứt b ỏ t ạ i trong thùng rắc tàn tạ có dối trên người hắn che kín vết thương tươi máu nhuộm đỏ quần áo của hắn để người không khỏi sinh lòng thương hại chi tình vương cẩm s a nhìn thấy phụ thân thảm trạng trong lòng đau đớn một hồi nước mắt không tự chủ được phun lên hốc mắt hắn cấp tốc xông vào hố sâu lộn nào đi tới vương cảnh vũ bên người trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng cha ngài thế nào vương cẩm s a mang theo tiếng khóc nước n ở la lên thanh âm bên trong để lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi cùng bất lực hắn giờ phút này sớm đã không có ngày xưa hương ngạnh cùng tùy hứng chỉ còn lại đ vương cảnh vũ cố gắng muốn dây ruổi lấy đứng dậy nhưng thân thể của hắn đã tàn tạ không chịu nổi khó mà chống đỡ được lên trọng lượng của hắn sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy vợ m ô i có chút rung động ý đồ nói ra một ít lời ngữ rốt cục hắn khó khăn mở miệng nói ra cha thua không thể để cho ngươi thành là vương ra gia, gia chủ trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu bất đắc di cùng n g y n ấ y phảng phất cảm thấy mình cô phụ nhi từ kỳ vọng nghe tới phụ thân lời nói vương cầm x à cũng nhịn không được nữa nội tâm bi thống nước mắt như hồng thủy vỡ đê tuôn ra hắn cầm thật chặt phụ thân tay cảm thụ được hắn dần dần băng lánh nhiệ tim cắt mà bây giờ chính là giải trừ thời giờ giải mà như chính phong ấn bị bây đao điểm. là vương cảnh vũ ngay sau đó nói ra một câu để vương cẩm xà toàn thân run dậy nói vương cẩm xà không dám tin tưởng nhìn xem vương cảnh vũ trong đầu mơ hồ ký ức cũng dần dần trở lên rõ ràng h ã n từ nhỏ đã bị cho hát âm thi loại kia buồn nôn cùng cảm giác sợ hai xông lên đầu để hắn không khỏi cảm thấy một trận run dậy nghĩ tới những ngày chuyện cũ vương cẩm xà cảm thấy hết hậu nữa một cỗ khó mà ư ớ c chế nôn mửa cảm giác giống như thủy triều đánh tới hắn không nhịn được muốn nôn mửa nhưng lại cái gì đều nhả không ra vương cảnh vũ trên mặt lộ ra một loại ước mơ tiểu dung phản phất bởi vì chính mình sắp mở ra địa ngục chi môn phóng xuất ra ma vương mà hưng phấn không thôi trong ánh mắt của hắn tràn ngập chờ mong cùng cầu nhiệt để người dùng mình vương c ẩ m s a cảm nhận được vương cảnh vũ lời nói không tự chủ được nghe theo mệnh lệnh của hắn hai tay của hắn cấp tốc kết xuất liên tiếp phức tạp mà quỷ dị ấ n thế mỗi một cái động tác đều mang một loại khí tức thần bí khi tất cả ấ n thế hoàn thành sau vương cảnh vũ đông nhiên trầm thấp nói an ta ngươi sẽ thu hoạch được không thể địch nổi lực lượng đám người lúc này mới ý thức được sự tình không thích hợp bọn hắn hoảng s ợ nhìn về phía vương cầm xa hết t h ả đều đã quá m u ộ n vương cẩm xa hé miệng lộ ra bén nọ răng sau đó hung hăng cắn vương cảnh vũ hết hầu máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài tung t ó vậy ở chung quanh trên mặt đất đám người kinh ngạc nhìn xem một mặt này không thể tin được phát sinh trước mắt hết t h ả bọn hắn mở to hai mắt nhìn trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng kinh hãi vương cẩm xa điên cùng cắn xé vương cảnh vũ thân thể tựa hồ hoàn toàn mất đi lý trí cặp mắt của hắn tràn ngập huyết tinh cùng tham lam để người không rét mà run mà tại vương cảnh vũ trên mặt lại lộ ra v ừ lòng t ỏ ý biểu lộ v ư ơ như g gần Cẩm Xà n điên cuồng nuốt vậy ư hưởng ơ n Cảnh nuỗi nục, thân tình trên mặt càng thêm dữ tợn đáng sợ, phản phất đang g khối huyết thêm phất thụ Vũ một mặt một t r dữ sợ, n điện thịnh bạo ế n n huyết ư vậy h nục văng tung tóe trang cảnh khiến mọi người tại đây đều không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng ra đầu trận trận r u lên diệp chân đột cảm giác dạ dày một trận c u ầ n c u ộ n mặc dù hắn thân là một m ư ờ i mấy tuổi thiếu niên đã có nhất định đánh nhau kinh nghiệm cũng từng mắt thấy qua mấy cái khiến người bồn u nôn dùng mình trang cảnh nhưng giống như vậy trơ mắt nhìn xem người khác từng ngụm cắn xuống thôn tính vệ hình tượng lại là hắn lần đầu gặp được vương cảnh vũ trên mặt không có chút nào vẻ mặt thống khổ ngược lại một mặt vừa lòng t h o ả ý p h ả n phất bị ăn cũng không phải là hắn l i ê n ngay cả luôn luôn trầm ổn cố trường thiên giờ phút này cũng không nhịn được những mày nguyên bản toàn bộ kế hoạch đã bị triệt để xáo trộn chỉ có lục thiên ân có chút h ừ một tiếng vẫn chưa đem trước mắt cái quái vật này để ở trong mắt giờ phút này thân ở cự hình khôi l ố i phía trên vương cảnh thiên nhìn xuống phía dưới hết thảy ánh mắt bên trong toát ra một vòng n g h i hoặc l i ê n trong nháy mắt tiếp theo vương cẩm xà thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa kỳ dị chỉ thấy một đôi tương tự sừng hiệu xúc giáp từ vương cẩm xà đỉnh đầu chậm rãi toát ra cũng bằng tốc độ kinh người không ngừng sinh trưởng cùng lúc đó thân trong o à bành n thân hình bộ tốc t cấp ư n g t r khoảnh khắc vương cẩm xà thân thể phát sinh biến h ó a kinh người hắn nguyên bản hình người dần dần biến mất thay vào đó chính là một cái nửa người nửa thú quái vật to lớn nó cao tới mấy trượng thân thể khổng lồ khiến người nhìn mã phát khiếp lúc này vương cẩm xà trên thân quần áo sớm đã vỡ nát thay vào đó chính là từng mảnh từng mảnh lóe ra thần bí quang mang lân phiến những này lân phiến bao trùm toàn thân tản ra băng lanh khí tức phạm thất không thể phá vỡ mà đầu của hắn thì mọc ra như là lông bầm đồng dạng lông tóc tung bay theo gió tăng thêm mấy phần cuộn dạ cùng m i n g h i ê m vương cẩm xà hai mắt trở nên sắc bén như、ứng. để lộ ra đối với nhân loại thật sâu căm hận hắn nhìn chằm chằm ở đây mỗi người trong mắt l ó e ra phẫn nộ cùng sát ý đúng lúc này vương cảnh thiên thanh âm từ trên trời giang xuống truyền vào trong thai của mỗi người không thể để cho hắn chạy ngữ khí của hắn kiên quyết tràn ngập quyết tâm nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người tán đồng vương cảnh thiên ý nghĩ cố trường thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ nếu như vương ra như vậy đổ xuống như vậy cố ra đem có cơ hội trở thành đệ nhất thế g i a nghĩ tới đây trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia âm lưu nụ cười như ý ngươi cười gì vậy diệp trần thật vất v ả ngừng lại nôn mửa cảm nhìn không được mở miệng hỏi.、Cố、trường được Cố mở tiên bị diệp Trần đ á n h g â y hào t ư n g lại n h thấy người nói chuyện chính thù ì n người nói của là kẻ mặt ì n h lập tức sầm m lại, lạnh hư m ộ thành tiếng nói, liên quan gì đến ngươi? Ngươi đến quan n gì đ á giám, ta cũng đánh giám. Nhưng là ngươi cái dám thối đến ta Nhưng l g ư ơ i cái giám t ố i đến thật a sao có t ể nói chuyện không liên quan đến ta? Diệp Trần vẹ mặt thành Diệp h ta? mặt t vẹ nhìn đối phương trật tự rõ ràng phản bác nghe tới lời nói này cố trường tiên sắc mặt tâm trầm trong lòng rõ ràng cùng tiểu tử này giảng đạo lý căn bản chính là phí lời thế là dứt khoát ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa nhưng vào lúc này nguyên bản nằm trên mặt đất vương cẩm xà đột nhiên từ mặt đất vọt lên trực tiếp hướng phía giữa không trùng vương cảnh t i ê n đánh tới nghiêng xúc còn chưa chịu chết nhìn thấy vương cẩm xà vậy mà đúng tự mình động thủ vương cảnh t i ê n trong lòng lập tức dấy lên l ử a giận hắn đứng tại to lớn khôi lỗi trên đỉnh đầu không sợ hai chút nào chi sắc lập tức điều khiển khôi lỗi đối vương cẩm xà hung hăng q u a n h ra một quyền nhưng mà vương cẩm xà ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia rảo hoạt h o a n g mang thân thể của nó tiếp tục lên cao vốn nên là vương hướng vương cảnh t i ê n móng nuốt đột nhiên cải biến phương hướng nắm chắc khôi lỗi thủ đoạn sau đó một cái vương cảnh thiên biến sắc hắn phát giác được tình huống không ổn lập tức chắp tay trước ngực khôi lỗi thân thể trở nên càng thêm kiên cố tựa như một cái chân thực tồn tại như người khổng lồ sau đó cự đầu người hung hăng v ọ t tới vương cầm xà một chút hai lần ba lần mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang trầm nặng phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều c h ấ n vỡ nhưng mà khiến người kinh ngạc chính là vương cầm xà vẫn như cũ chăm chú cắn không bông thân thể của nó giống như là như sắt thép cứng rắn căn bản không sợ cự nhân công kích không chỉ có như thế tại vương cầm xà trên mặt vậy mà lộ ra một tia tơi cười đắc ý phản phất đang cười nhạo cự nhân bất lực vương cảnh tiên biến sắc hắn vốn cho là sau khi biến thân vương cầm xa mặc dù cường đại nhưng khôi lỗi của mình hẳn là có thể ứng đối nhưng hiện tại xem ra tình huống xa so với hắn tưởng tượng muốn khó giải quyết phải thêm bất quá hắn cũng minh bạch giờ phút này chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào khôi lỗi trên thân dù sao đây là hắn cuối cùng ý vào sau đó vương cảnh tiên hét lớn một tiếng khi thế trên người lại lần nữa t ă n g vọng giống như là núi lửa phun trào sôi trào mánh liệt cùng lúc đó tại khôi lỗi trên thân vậy mà xuất hiện tận mấy cái thô to xiềng xích màu đen những này xiềng xích lóe ra quỵ dị qua mang tản ra làm người sợi khi tức cái này mấy đầu xiềng xích tại vương cảnh thiên tinh diệu điều khiển hạ tựa như linh như rắn thuật khôi lôi cánh tay cấp tốc bốn lượn mà đi mục tiêu trực chỉ vương cẩm xà cổ trong trước mắt thâu to xiềng xích màu đen liền c u ố n quanh ở vương cẩm xà trên cổ đồng thời càng c u ố n càng chặt tựa hồ muốn no tươi sống tìm chết làm xong đây hết thảy vương cảnh thiên trên mặt rốt cục hơi t r ầ m tính lại hắn biết do những này xiềng xích màu đen c h ố lợi hại một khi c u ố n lấy đ ị c h nhân liền rất khó tránh thoát mà vương cảnh thiên không khỏi dương dương đắc ý phản phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đông nhưng mà liền tại một giây sau ý chuyện không nghĩ tới phát sinh chỉ thấy quấn quanh ở vương cầm xà trên cổ xiềng xích đột nhiên phát ra một trận giòn vàng ngay sau đó bọn chúng lại bị nạnh g sinh sinh đất sổ đập mất sau đó tại vương cảnh thiên kia tràn ngập c h ấ n kinh cùng khó có thể tin ánh mắt ánh nhìn thân thể của hắn liền như là mất đi k h ô n g chế đồng dạng cùng vương cầm xà cùng nhau hung hăng đánh tới hướng mặt đất biến cố này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi bọn hắn quyết định thật nhanh cấp tốc hướng về sau rút khỏi mấy chục mét xa để tránh mở bất tình hình vượt qua dự kiến xung kích chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn mặt đất bị kích thích đầy trời bụi đất tung bay một mảnh tối tăm mở mịt cảnh tượng để người khó mà thấy rõ nhưng mà xuyên thấu qua mảnh này mông lung có thể mơ hồ trông thấy một cái to lớn thân ảnh đứng sừng sững ở đó t ừ thân hình đến xem đầu của nó tựa hồ mọc ra một đôi sừng thấy thế vương tử vũ trong lòng không khỏi chầm xuống ánh mắt nhìn chằm chằm kia phiến bụi mù tràn ngập chỗ lòng tràn đầy chờ mong có thể xuất hiện kỳ tích đúng lúc này một trận quen thuộc tiếng ho khan từ trong bụi mù truyền ra vương tử vũ nghe tới thanh âm này không khỏi trong lòng r u lên vô ý thức toàn bộ thân hình tựa như tia chớp xông vào trong bụi mù thấy cảnh này diệp trần cùng lục tiên ân lướt nhau trong mắt l ó e lên một tia quyết đoán hai người không trần c h ờ chút nào lập tức chuẩn bị xông vào trong bụi mù nhưng liền tại bọn hắn sắp hành động lúc chỉ thấy vương cảnh thiên giờ phút này tình trạng cũng không khỏi hít vào một mùm khí lạnh người lai、like, lúc này vương cảnh thiên đã kinh biến đến mức khí tức yếu ớt phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nuốt hạ tối hậu một hơi mà vương tử vũ cả người đều chết lặng ánh mắt kinh ngạc nhìn đám người một chút liền túi đầu đi nhìn vương cảnh thiên t r ư ớ c 126, huyết sát thọ yến tám nguyên vốn phải là vui mừng hớn hở tràn ngập sung sướng không khí tràn g cảnh bây giờ lại bị tử vong bóng tối bao phủ tất cả mọi người l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên hết t h ẹ trước mắt trong lòng tràn ngập bi thương và bất đắc di đúng lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng đít hai nước ó c tiếng gầm gừ như là dã thú h u n g m ánh thanh â m này đánh vỡ trầm mặc làm cho tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần theo bụi đất dần dần tán đi vương cầm xà thân ảnh dần dần hiện lộ ra h ã n kia thân thể cao lớn cùng mặt mũi dữ tợn để người không rét mà run ta muốn đem tất cả vương ra nhân tất cả đều hắn phát ra trầm thấp mà thanh â m k h ẳ n g khẳng phản phất đến từ địa ngục gầm thét câu nói này không chỉ có là đúng vương gia nhân uy hiếp càng là hướng người khác phát ra cảnh cáo khuyên bảo bọn hắn không nên tùy tiện can thiệp trận này sinh tử chi chiến khiến người không tưởng tượng được chính là cứ việc vương cầm xà thân thể phát sinh biến hóa cực lớn nhưng hắn y nguyên có thể bảo trì thành tỉnh tư duy cùng lý trí nhưng mà đúng lúc này cố trường thiên đột nhiên phát ra một trận tiếng cười quái dị cũng la lớn hiền chất ta đến giút ngươi trong âm thanh của hắn mang theo vẻ điên cồn cùng, cùng tàn nhẫn ngay sau đó mặt đất bắt đầu run lời bầy phản phất có một cổ lực lượng cường đại chính đang cồn trào vương cẩm xa t ừ n g bước một từ tràn ngập trong bụi mù đi ra mỗi một bước đều lộ ra phá lệ nặng nề đám người kinh ngạc phát hiện vương cẩm xa ngoại hình lần nữa phát sinh biến hóa nguyên bản còn có thể mơ hồ nhìn thấy một ít nhân loại đặc thù gương mặt bây giờ đã hoàn toàn biến thành một cái đầu trâu mà lại trên người hắn bao trùm lân phiến cũng từ nguyên lai màu trắng bạc biến thành màu đen sẫm tản ra quỷ dị quan g mang cố ra chủ thật muốn khư khư cố chấp sao lục thiên ân nghe tới hắn nhắm lại hai con ngươi mở miệm chất vấn lục thiên ân ít tại kia giả mù sa mưa lần trước một trưởng n g u thụ ta còn không có tìm ngươi báo đâu c lúc này diệp trần đ ỗ n g nhiên mở miệng nói lục gia chủ hắn liền giao cho ngươi ta đi chiếu cố tên đại gia hỏa kia nói xong câu đó diệp trần thân hình loại lên lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phóng tới vương cẩm xả nhắm ngay nó lồng ngực chính là một cước nhưng mà một cước này tựa như đá vào thép tấm bên trên phát ra đông một tiếng văn g trầm vương cẩm xả không chỉ có không có có nhận đến tổn thương chút nào ngược lại phát ra một trận tiếng cười nạo trói tại diệp trần ta nói qua ta sẽ để ngươi để mặt vương cẩm xa nhìn chằm chằm diệp trần trên mặt lộ ra một tia đắc ý diệp trần lông mày cho lên nhìn lên trước mặt cái này diệp trần trong lòng hơi động trên tay liên tục bấm phát q u y ế t chỉ thấy trước đó bị hắn dâng ra thọ lễ như kinh công cổ q u á i sinh học đột nhiên ra trong sân bây giờ diệp trần ngươi cho rằng loại vật này liền có thể ngăn cản ta giết ngươi sao vương c ẩ m sa nhìn thấy giữa sân biến hóa thoáng sửng sốt tiếp tục đúng diệp trần dễ c ậ t nói không thử một chút lại làm sao biết đâu diệp trần mỉm cười lạnh ngạt nói trước người hắn quái vật khổng l ồ là một con toàn thân cháy hỏa d i ệ m thiêu đốt h ỏ a vân thú hình thể của nó to lớn vô cùng cao tới mấy trượng đứng ở trong sân luyện như một tòa núi nhỏ khổng lộ hòa vân thú là diệp trần tại thế giới trò chơi bên nhưng lực công kích cùng lực phòng ngự đều tương đương xuất sắc là một cái phi thường cường đại khi thịt hòa vân thú xuất hiện để diệp trần trong lòng hơi thở dài một hơi dù sao đối mặt vương cẩm xà cường địch như vậy nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần phần thắng nhưng mà hòa vân thú cũng không có để diệp trần thất vọng chỉ thấy hỏa vân thú phát ra rít lên một tiếng mở ra huyết bùn đại khẩu phun ra một đoàn lửa nóng hưng hực hướng phía vương cẩm xà càn quét mà đi vương cẩm xà thấy thế lập tức nghiêng người né tránh đồng thời trong miệm phun ra một đạo lục sắc nọc độc cùng hòc độc c ù n liệt diễm tại không trung đan vào một chỗ nọc độc cùng liệt diễm t o á t ra một cô gây mũi sương mù hỏa vân thú liệt diễm mặc dù lợi hại nhưng vương cẩm xà nọc độc cũng không thể khinh thường cả hai trong lúc nhất thời rằng có không xong đúng lúc này hỏa vân thú đột nhiên tiến về phía trước một bước huy động tráng kiện chân trước hung hăng chụp về phía vương cẩm xà vương cẩm xà linh hoạt hiện lên đồng thời cái đuôi bỗng nhiên quét qua quất hướng hỏa vân thú chân hỏa vân thú nổi giận gầm lên một tiếng nâng lên chân sau dùng sức đạp một cái đem vương cẩm xà cái đuôi đá văng ra song p ư ơ n g ngươi tới ta đi không ai nhường ai chiến đấu càng thêm kịch liệt mà diệm trần thì ở một bên quan sát đến chiến cuộc tìm kiế hắn biết do trận chiến đấu này mấu chốt thắng bại ở chỗ có thể hay không đánh bại vương cầm xà nếu như không thể mau chóng giải quyết chiến đấu hậu quả khó mà lường được hòa vân thú cùng vương cầm xà kịch chiến tiếp tục một đoạn thời gian hỏa vân thú trên thân đã bị vương cầm xà nọc độc nhuộm thành màu xanh sấm mà vương cầm xà trên thân cũng có bao nhiêu chỗ bị hỏa vân thú liệt diễm đốt bị thương lúc này hòa vân thú lần nữa phát động công kích nó hém i ệ n g phun ra một đạo càng bánh liệt hơn liệt diễm đ e vương cầm xà bao phủ trong đó vương cầm xà tại liệt diễm bên trong dãy r i lấy phát ra thống khổ tiếng n g á y mắt thi triển ra một đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía vương cẩm xà c h é m tới kiếm khí tựa như tia chốc s ẹ t qua hư không chuẩn sắc không sai lầm đánh trúng vương cẩm xà thân thể vương cẩm xà kêu t h ẳ m một tiếng thân thể bay ngược mà ra nặng nề mà ngã trên đất hòa vân thú thừa cơ n h à o tới dùng móng đ u ố t sắc bén tại vương cẩm xà trên thân lưu lại từng đạo thật sâu vết thương vương cẩm xà dãy rủi lấy muốn đứng lên nhưng bị hỏa vân thú ngăn chặn cuối cùng vẫn là không thể động hòa vân thú phát ra thắng lợi gào thét diệm trần thì lộ ra nụ cười hài lòng nhưng mà một bên khác chiến h lần này chiến đấu lại lâm vào k h ổ chiến hiện nhiên lần này cố trường thiên làm càng đầy đủ chuẩn bị ngay từ đầu chủ động khởi xướng lăng lệ thế công đến bây giờ bị động phòng thủ lục thiên ân cả người khí thế đều tại suy giảm ngược lại cố trường thiên khí thế dâng cao càng đánh càng d ũ n g manh phi thường cố trường thiên lại một lần nữa cận thân công hướng lục thiên ân đầu ánh mắt lộ ra không tự giác c h à o phúng lục thiên ân đỡ cánh tay hoành cản nhưng trên thân thể lại lộ ra k h n g môn cố trường thiên nắm lấy cơ hội bàn tay trái đập vào lục thiên ân trên bụng chỉ một thoáng lục thiên ân trên mặt lộ ra vẻ thống khổ mắt thấy lục thiên、ân、liền muốn gãy tại cố trường thiên trong、tay. diệp trần không thể bỏ mặc không quan tâm một cái lắc mình liền muốn đánh về phía cố trường thiên cố trường thiên biết diệp trần chắc chắn sẽ nhúng tay tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng nhanh đến giúp đỡ lời còn chưa dứt mấy cái nhị lưu thế ra ra chủ đồng loạt x ô n g lên đối phó diệp trần bọn hắn đều là võ đạo đại sư sơ kỳ tu vi mặc dù thực lực so diệp trần kém hơn một chút nhưng cũng không thể khinh thường diệp trần trong lòng cảm giác nặng nề g h những người này liên thủ với hắn mà nói cũng là uy hiếp không nhỏ nhưng hắn vẫn chưa lùi bước thân hình l o i lên tránh đi mấy người công kích đồng thời trong tay hắn bắn ra từ sắc quan mang hướng về một người trong đó chém tới người kia b i ế n sắc vội vàng vung đao n g ă n cản chỉ nghe ken một tiếng thân đao bị đánh ra một đạo thật sâu vết tích xem ra cây đao này cũng không phải phà phẩm diệp trần thừa cơ lấn người tiến lên một cước đá vào người kia ngực đem nó đạp bay ra ngoài mấy người còn lại thấy thế nhao nhao vây công tới diệp trần thân hãm chung tây tình cảnh càng thêm gian nan nhưng hắn không sợ h ã i chút nào xử suất tất cả vốn liếng cùng địch nhân cùng nhau lúc này diệp trần sắc mặt âm trầm tới cực điểm trong hai mắt lõe ra sát ý lạnh như băng như cùng con một bọn ị g i hắn t hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy do dự cùng vẻ sợ hãi d nhưng đối mặt hung mánh như vậy diệp trần bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên chịu chết đang lúc diệp trần chuẩn bị đột phá mấy người vây q u ấ h lúc đột nhiên một tiếng đ ề u thê lương thảm thiết vạch phá bầu trời theo sát l ấ y chuyển đến chính là cố trường thiên kia giữ tận tiếng c ù n g thiếu ha ha ha ha ha đây chính là cùng ta đối nghịch hạ t r ạ n g cố trường thiên thanh nhâm bên trong tràn ngập tản nhẫn cùng đắc ý chỉ thấy trong tay hắn cầm một đầu tay cụt máu tươi từ cánh tay đứt gãy chỗ phun ra ngoài tung tóe vẩy vào cố trường thiên trên thân khiến cho mặt mũi của hắn lộ ra càng thêm giữ tợn đáng sợ đầu kia tay cụt chủ nhân chính là lục thiên ân diệp trần trong lòng đỗng nhiên trầm xuống một cơn lửa dận sông lên đầu hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chặm cố trường thiên trong mắt sát ý càng thêm đồng đậm. hắn biết thật sự nếu không khai thác hành động hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi diệp trần hít sâu một hơi chân khí trong cơ thể giống như thủy chiều phun g trào nháy mắt bạo phát đi ra xung quanh thân thể của hắn còn c n một tầng nhàn nhạt lam sắc q u a n g mang giống như một viên lóa mắt ngôi sao tóc của hắn bay lên ánh mắt bên trong xuyên suốt ra kiên nghị cùng quyết tâm giờ k h ắ c này diệp trần tựa như lôi thần hàng lâm thế gian toàn thân tản mát ra khí tức cường đại để người không khỏi chấn động theo thân ảnh của hắn như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm lam tử sắc ngọn lửa tại quanh người hắn nhẹ vọn hình thành một mảnh lộng lấy màu lam bi khi thế của hắn đã thôi phát đến cực hạn cả người đều phảng phất bắt đầu cháy rừng rực một màn này để vây quanh diệp trần mấy người mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ toàn thân bọn họ không chỗ ở run dậy trên c h á n mồ hôi lạnh ứa ra phảng phất nhìn thấy cái gì khủng bố đến cực điểm cảnh tượng có người thậm chí nhịn không được nuốt xuống một miếng nước bọn run dậy thanh em nói ngươi ngươi không thể tới n g ư ơ i thoáng qua một cái đi chúng ta liền sẽ mất mạng nhưng mà diệp trần căn bản không có để ý tới bọn hắn, cầu xin tha thứ ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại cố trường thiên trên thân trong mắt sát ý càng lúc càng nồng nặc thân hình hắn l o a lên tựa như tia chớp phóng tới c ố trường tiên h trong tay lóe ra hàng quang mang theo kiếm khí bé nhọn thế nhưng là cố trường tiên h tựa hồ đã sớm biết diệp trần sẽ đột phá mấy người liên thủ hạn chế cho nên hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc ngược lại trên tay thế công càng hung hiểm hơn không ngừng mà hướng lục thiên ân phát động công kích máy liệt cái này liên tiếp công kích giống như mưa to gió lớn đồng d ạ n g hung hăng nện ở lục thiên ân trên thân lục thiên ân sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhật vô cùng toàn bộ người thân thể tại không trung lung lay sắp đổ phản phất tùy thời đều có thể rơi xuống nhưng mà cố trường tiên cũng không có như vậy bỏ qua hắn lần nữa liên tục xuất thủ mấy lần trọng kích hung hăng đánh vào lục thiên ân trên thân lục thiên ân rốt c ụ c không thể thừa nhận m á n h liệt như thế công kích trong miệng đ ỗ n g nhiên phun ra mấy n g ụ máu m tươi thân thể cũng mất đi khống chế từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống đúng lúc này diệp trần trong mắt lóe lên một tia hạt băng thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ sau đó thuấn di đến lục thiên ân bên cạnh hắn cấp tốc đưa tay tiếp được lục thiên ân cũng nhẹ nhàng đỡ lấy phía sau lưng của hắn chậm dãi đem hắn mang về mặt đất lục thiên ân miễn cưỡng mở mắt ra lộ ra một cái thảm đạm tiểu dùng nói tiểu tử tạ thua nói xong câu diệp trần nhìn xem lục thiên ân hôn mê bất tỉnh trong lòng không khỏi dâng lên một cô ấ y náy c h i tình hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra mấy khoả chân quý nguyên linh đan không chút do dự nhét vào lục thiên ân trong miệng đợi lục thiên ân hô hấp dần dần bình ổn diệp trần đem hắn giao cho một bên vương t ử vũ để hắn chiếu cố tốt lục thiên ân diệp trần hôm nay là tử kỷ của ngươi cố trường thiên mắt thấy lục thiên ân cơ hồ không sống được miệng bên trong phát ra một trận đắc ý quên hình cười to tiếng cười qua đi hắn dừng một chút tiếp tục nói ngươi, giết nhi ta, ta cùng ngươi là cựu nhân không đội trời chúng hôm nay ngươi không chết thì là ta vong hy vọng ngươi nói l diệp trần ánh mắt băng lãnh nói ra càng là âm hàn đến cực điểm theo tiếng nói của hắn rơi xuống một cỗ khí tức cường đại từ trên người hắn phát ra phản phất muốn xe rách toàn bộ hư không cùng lúc đó củng cố trường thiên một đám mấy cái gia chủ cũng cấp tốc tụ áp s á t tới một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm diệp trần chờ đợi hắn b ư ớ c kế tiếp kế hoạch nhưng mà diệp trần cũng không có lập tức độc thủ mà là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ ánh mắt băng lãnh mà nhìn trước mắt đ ị ợ c nhân lúc này còn lại sáu cái gia chủ riêng phần mình tay cầm một cái phát bảo bày ra một đoá hoa sen trợ thế mà lục thiên ân vững vàng trong mấy người này ở giữa bọn hắn đồng thời làm ra đều nh nhìn như đơn giản lại phản p h ấ t t ẩ n chứa thiên địa chi lực theo động tác của bọn hắn không gian chung quanh bắt đầu và ặ mẹo từng đạo p h ù văn thần bí nổi lên vây quanh sáu người xoay tròn những p h ù văn này lóe ra tia sáng kỳ dị tản mát ra lực lượng cường đại ba động dập trần có thể để chúng ta vận dụng hoa sen phục ma trận cũng coi như ngươi có bản lĩnh trận này có thể đem thánh nhân chu sát ngươi cảm thấy mình có thánh nhân bản sự sao cố trường thiên nhìn xem dập trần trong mắt sát ý phun trào k h ẩ âm quanh quẩn giữa thiên đ i ệ thanh âm của hắn mang theo mãnh liệt h u áp để người không khỏi tâm thấy sợ hãi trong chốc lát, Từ mấy người trận thế bỏ ra rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng đem những n à y kiếm quang áp chế lại nhưng sắc mặt của bọn hắn đều trở nên mười phần tái nhận hiện nhiên chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng là một hạng gian khổ nhiệm vụ diệp chân nhìn xem một màn trước mắt trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác hắn hiểu được bốn người này cũng không phải là vẹn vẹn là phô trương thanh thế mà là thật có được thực lực cường đại cùng nội tình Mà tại t ở cùng lúc đó không mấy đạo kiếm quang phảng phất nhận hắn triệu hắn nhao nhao chỉ hướng diệp trần vị trí đối mặt bén nhọn như vậy thế công diệp trần không dám chậm trễ chút nào hắn lập tức khé quát một tiếng hôn nội chung theo tiếng nói của hắn rơi xuống một thanh cổ pháp mà thần bí chuông lớn xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu hắn cái này miệng t r u n g lớn toàn thân h i ệ n màu vàng xanh nhạt mặt ngoài che kín huyền ảo phù văn cùng đồ án cho người ta một loại trang nghiêm cảm giác thần thánh ken ken ken tiếng t r u n g du dương thanh thúy em h a i hỗn độn t r u n g phóng xuất ra năng lượng cường đại ba động ý đồ ngăn cản được kia không m ấ y đạo kiếm quan g tập kích nhưng mà những này kiếm quan g thực tế quá mức sắp bén bọn chúng dễ dàng xuyên tấu h hỗn độn t r u n g chỗ phóng xuất ra tâm chắn năng lượng thẳng đến diệp trần m à đến diệp trần vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể toàn lực kích phát hỗn độn chung n g lực hỗn độn chung tiếng c h u n g càng phát ra vang dội quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong làm cho tâm thần người Cứ rốt cuộc hỗn n h u n g có hết nhưng toàn lực, mấy đạo kiếm quang đột phá hỗn độn trung phóng xuất ra dư ba tầng cuối cùng phòng tuyến trực tiếp đụng vào diệp trần đỉnh đầu hỗn độn trung phía trên diệp trần kêu lên một tiếng đau đớn thân thể không tự chủ được lui về phía sau mặc dù hắn kịp thời thi triển hộ thể chân khí nhưng những n à y kiếm quan g uy lực y nguyên không thể khinh thường cùng hỗn độn chung đối cứng để hắn bị thương không nhẹ mà tại một bên khác cố trường thiên bọn người nhìn thấy diệp trần thụ thương trong mắt lóe lên một tia đắc ý bọn hắn biết chỉ muốn tiếp tục bảo trì công kích như vậy tiết tấu diệp trần sớm muộn sẽ bị bọn hắn đánh bại nhưng mà đúng lúc này diệp trần lại đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh chỉ thấy tay phải hắn bóp ra một ngón tay quyết một đạo rực rỡ màu sắc kiếm khí bỗng nhiên buộc phát ra đây chính là diệp trần mới học kỹ năng tên là tử viêm kiếm khí trước mắt hắn một ngày chỉ có thể phóng xuất ra hai lần công kích đạo kiếm khí này giống như cầu vồng trói lọi trói mắt mang theo vô tận vì thế nháy mắt đem c ố trường thiên bọn người kiếm quăng đều chặt nước đi theo sau thế không giảm trực tiếp chạm tại mấy người hoa sen phục ma trận bên trên c ố trường thiên bọn người thấy thế lập tức sắc mặt đại biến biết diệp trần lúc này t h i triển đi ra đều là bảo mệnh sát chiêu bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra diệp trần lại còn có cường đại như thế thủ đoạn nhưng giờ phút này bọn hắn đã tới không kịp làm ra phản ứng, vì bảo mệnh. chỉ có thể liều mạng thôi động chân khí trong cơ thể rót vào tiếng pháp bảo sau đó tăng cường hoa sen phục ma trận uy lực anh một tiếng bạo tạc về sau mấy người hoa sen trận thế mặc dù hết sức duy trì lấy nhưng trên mặt bọn họ một trận tái nhật liền ngay cả cố trường thiên cũng không nhịn được toàn thân rung động nhìn về phía diệp trần ánh mắt vậy mà xuất hiện kinh hoàng diệp trần thừa cơ mà lên lần nữa thi triển chỉ quyết hướng cố trường thiên bọn người phát ra công kích lần này chiêu số của hắn trở nên càng hung h i ể m hơn mỗi một lần công kích đều ẩn chứa vô tận lực lượng cố trường thiên bọn người muốn ngăn cản nhưng ở diệp trần mánh liệt thế công hạ bọn hắn dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. hoa sen phục ma trận cũng bắt đầu xuất hiện b u n g lỏng cuối cùng bọn hắn không thể không từ bỏ chu sát diệp trần dự định lựa chọn tạm thời rút lui để tránh gặp tổn thất lớn hơn diệp trần tính tiểu tử ngươi vận khí tốt ngươi cái mạng này trước đ i lại lao phu có cơ hội còn muốn tới lấy đây là cố trường thiên rút trước khi đi lưu lại câu nói sau cùng diệp trần cũng không có truy kích bởi vì coi như hắn thi triển ra tất cả vốn liếng cũng không thể lưu lại mấy người ngược lại cho mấy người thời cơ lợi dụng làm không cẩn thận cá chết lưới rách sẽ còn đối cái khác người tạo thành tổn thương hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cố trường thiên bọ hắn biết trận chiến đấu này còn chưa kết thúc cố trường thiên nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngóc đầu trở lại về phần vương cầm xà chỗ huyên hóa quái vật tại diệp trần củng cố trường thiên bọn người đánh nhau lúc vậy mà tránh thoát hỏa vân thu không chế trốn hướng không biết tên phương xa diệp trần trầm tư một lát sau thân hình lõe lên liền xuất hiện tại vương tử vũ trước mặt giờ này khác này trên mặt mấy người biểu lộ đều là m ộ ư ơ i phần nặng nghề ai có thể nghĩ tới nguyên bản vui mừng thọ hiến kết quả là lại biến thành một trận tăng lễ thọ lễ cùng tăng lễ đồng thời cử hành cái này thực sự để người khó mà tiếp nhận lúc này vương tử vũ nhìn chằm chằm phía trước lỗ trống ánh mắt bên trong c h ỉ có nhìn thấy diệp trần xuất hiện lúc mới bị kích phát ra một chút hào quang nhưng mà điểm này sáng ngời cũng không thể xua tan trong lòng của hắn bi thống không cách nào làm cho hắn từ trong thống khổ khôi phục lại vương cảnh thiên bị vương tử vũ chăm chú ôm vào trong ngực tựa như một cái ngủ say h ả i nhi đồng dạng bị cố trường thiên đánh bại lục thiên ân nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn rốt cục vừa tỉnh lại nhìn thấy diệp trần xuất hiện hắn vội vàng hỏi những người kia đâu có phải là bị ngươi đánh chạy diệp trần miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nhẹ gật đầu trên thực tế đây cũng không phải đơn thuần trên ý ngh mặc dù hắn củng cố trường thiên cùng cái khác mấy cái thế ra ra chủ các cao thủ cùng nhau đối kháng nhưng thực lực của hai bên lực lượng ngang nhau nếu như song phương đều l i ề u mạng đi chiến đấu ai thua ai thắng vẫn là rất khó mà đoán trước vậy chúng ta hiện tại đi đi lục thiên ân sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy bờ môi không có một tiêu huyết sắc thanh âm khàn khàn nói hắn nhìn nằm trong ngực vương cảnh thiên trong mắt lóe lên một chút sợ hãi hắn thực tế không nghĩ lại đối mặt trường hợp như vậy chỉ muốn mau rời khỏi nơi này bây giờ cục diện này đã vượt qua khống chế của bọn hắn phạm vi cứ việc song phương đều có tổn thất nhưng hiển nhiên đối phương chiếm cứ thượng phong mà bên mình thì gặp càng nghiêm trọng hơn đà kích một chết một bị thương thê thảm đau đớn cục diện để hắn cảm thấy vô cùng đau lòng dưới mắt cố trường thiên bọn người cũng bởi vì kiên kỵ diệp trần thực lực cho nên không dám tùy tiện trở về nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn liền an toàn dù sao diệp trần nguyên bản nhằm vào cố trường thiên kế hoạch đã thất bại thực lực của đối phương vượt xa khỏi bọn hắn dự tính chỉ băng vào hắn lực lượng một người căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ này mà lại thêm ra một cái vương cầm xà biến số càng làm cho tình huống trở nên phức tạp không biết khi nào chỗ nào hắn sẽ còn xuất hiện lần nữa lại sẽ cho bọn hắn mang đến như thế nào diệp t r ầ n nhẹ gật đầu dùng sức đem lục thiên ân từ dưới đất kéo sau đó hắn cùng vương tử vũ lúc nhau liền dẫn lục thiên ân cùng nhau rời đi thân hình của bọn hắn lấp loe ở giữa nháy mắt xuất hiện tại lục ra gác cổng chỗ ngay sau đó lại trợt lết người biến mất tại ngoài cửa thằng đến diệp trần cùng lục thiên ân thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa vương tử vũ cái này mới chậm dãi đứng dậy hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy vương cảnh thiên từng bước một khó khăn hướng phía một gian nhà đi đến mỗi đi một bước thân thể của hắn đều sẽ run dậy một chút phản phất gánh vác lấy nặng nghề gánh toàn cả gia tộc lâm và hỗn loạn cùng trong khủng hoảng cái k h á c vương gia nhân nhao nhao thoát đi hoặc tử vong đã từng huy hoàng nhất thời vương gia bây giờ đã hoàn toàn thay đổi tương lai có thể hay không duy trì nhị lưu thế gia địa vị đều là ẩn số diệp t r â n vị lục thiên ân chậm rãi đi trên đường đột nhiên phát hiện phía trước có bóng người ngăn lại đường đi hắn tập trung nhìn vào nguyên lai、like、là vương vân tiêu vị này thần bí phó hội trưởng tại vương cảnh thiên thọ yến xuất hiện một lần liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi không có ai biết hắn đi nơi nào vương cảnh thiên chết vương vân tiêu thanh em bình tĩnh mà lênh khốc phản phất đây chỉ là một chuyện bẽ nhỏ không đáng kể nghe được câu này, diệp trần suýt nữa cả kinh nhảy dựng lên mà bản thân bị trọng thương lục thiên ân càng là há to miệng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngươi đã sớm biết diệp trần chừng lớn hai mắt khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào vương văn tiêu hắn không thể nào hiểu được vì sao đối phương sẽ chấn định như thế tự nhiên phản p h ấ t sớm đã dự liệu được trận này bi kịch phát sinh vương văn tiêu trầm mặc một lát ánh mắt rời về phía phương xa chậm rãi nói nên phát sinh tổng sẽ phát sinh tiếp lấy hắn lại hỏi vương tử vũ tình huống đây là ý gì diệp trần nghe vương văn tiêu nói hơi x ư n g sở diệp trần chi tiết nói cho hắn vương tử vũ trước mắt cảm xúc tương đối ổ định nhưng nội tâm thống khổ chỉ có chính mình chương một trăm hai mươi chín linh hồn đưa đỏ xe chương một trăm hai mươi chín linh hồn đưa đỏ xe ta cứu không được vương ra giá chủ diệp trần trung điệp thở dài nói trong mắt tựa hồ hiện lên một tia tiết mới nhưng vương vân tiêu nghe lời này lại cười ha hả thu liêm tiếu dung rồi nói ra ngươi lại không phải thần tiên làm sao còn ó có nói, có thể cứu được người chết. Nhưng ở thế tục mắt người bên trong, chúng ta cùng thần tiên Trần tức Tiêu trong mắt thở ta thoát thế tục, sao có thể tính thần tiên. Nhưng chúng khác nhau. không phục, phản hỏi. như không cứu được cùng cái cũng cười, cũng c người người Vương người bên miệng Vân gì Diệp dài ở ra sao lập lộ ly ý không đợi diệp trần phản bác vương vân tiêu ngay sau đó còn nói thêm đoan mục thanh dương đã trở về võ đạo công sẽ ba ngày sau đó đem tổ chức võ đạo đại hội đến lúc đó các phân hội cùng thế g i a đều sẽ phái người đến đây mà ngươi sẽ làm ban giám khảo đảm nhiệm ban giám khảo ngươi không phải nói đùa sao diệp trần nghe xong liền n như thế vất vả mà trả được gì hắn mới không muốn làm ngươi khi ban giám khảo là đoan mục hội trưởng tự mình điểm danh vương v â n tiêu n g h i m ặ t lấy giải quyết việc chung giọng điệu nói dựa vào lao già kia làm cái quỷ gì đây không phải hố ta sao diệp trần trong lòng một trận khó chịu nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái này an bài dù sao hắn biết mình không cách nào cự tuyệt đoan mục thanh dương yêu cầu lần trước đại chiến chẳng qua là thăm dò không biết đoan mục đối với mình nắm giữ bao nhiêu cái này để mình làm ban giám khảo không biết giá hỏa này ẩn giấu cái gì ý đồ diệp trần trong lòng âm thầm suy nghĩ lần này võ đạo đại hội phi thường trọng yếu cho nên cần ngươi tới đảm nhiệm ban giám、khảo. tin tưởng ngươi sẽ không để cho mọi người thất vọng vương vân tiêu nhìn xem diệp trần nói một cách đầy ý vị sâu xa nói diệp trần hít sâu một hơi bình phục một hạ tâm tình sau đó nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý mặc dù hắn đúng nhiệm vụ này không hài lòng lắm nhưng như là đã đáp ứng liền muốn toàn lực ứng phó đi hoàn thành vậy ngươi không trở về vương gia nhìn một chút vương tử vũ sao diệp trần nháy mắt m ấ y cái t h a m dò tính mà h ỏ i tham nếu có vương gia còn có hắn tại cũng không đến n ỗ i xuất hiện nhiều như vậy nhiễu loạn diệp trần thật có chút hoài nghi ra hỏa này là không phải cố ý nhìn vương gia phát sinh nhiều chuyện như vậy trần m ặ t một lát sau vương tử vũ mới lạnh lùng nói vương tử vũ là đại nhân mà lại hắn hiện tại là vương gia gia chủ không cần đến ta ra mặt ta chỉ là thông chi ngươi võ đạo đại hội chuyện này còn có nhìn ngươi có phải hay không còn sống đối mặt như thế cái không tình cảm chút nào ra hỏa diệp trần cũng rất im lặng quả nhiên lời còn chưa dứt vương vân tiêu thân thể đã hư không tiêu thất diệp trần cùng lục thiên ân nhìn nhau tất cả đều không thể làm gì lắc đầu thật không biết ra hỏa này trừ thực lực n ă n g ngược là thế nào lên làm phó hộ trưởng khi diệp trần cùng lục thiên ân trở lại lục gia trang vào lúc lục thiên ân hai đứa con trai lục triển cùng lục nguyên nhìn thấy ném nửa cánh tay lục thiên、ân. lúc này phát hoảng bọn hắn chừng lớn hai mắt khó có thể tin mà nhìn mình phụ thân cha ngài cái này là thế nào là ai đả thương ngươi lục triển lo lắng hỏi lục nguyên thì vội vàng đỡ lấy lục thiên ân lo lắng nói cha ngài ngồi xuống trước nghỉ ngơi lục thiên ân thở dài lắc đầu bất đắc dĩ hắn biết chuyện lần này để hắn mất đi nửa cánh tay nhưng hắn cũng không hối hận bởi vì hắn hiểu được có một số việc nhất định phải đi làm dù là trả giá đắt vì vinh dự của gia tộc cùng địa vị coi như nhìn thấy đệ nhất thế gia kết thúc ngược lại càng kích thích hắn tiến thủ hùng tấm các ngươi không cần phải lo lắng ta không sao lục thiên ân an ủi hai đứa con trai nhưng bọn hắn có thể nào không lo lắng đâu nhìn thấy phụ thân t h ụ thương tâm tình của bọn hắn nặng nề vô cùng cha chúng ta nhất định phải tìm ra tổn thương người của ngài để bọn hắn trả giá đắt lục triển cắn răng n g h i ế n lợi nói lục nguyên gật gật đầu biểu thị đồng ý nhưng mà lục thiên ân lại k h o á t tay áo ngăn lại bọn hắn không cần chuyện này đã qua hắn không nghĩ lại để cho hai đứa con trai quấn vào cuộc phân tranh này dù sao hắn đã trả giá đại giới không nghĩ để càng nhiều người bị liên lụy diệp chân đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy chờ cha con bọn họ nói hết lời diệp trần từ trên thân xuất ra một cái hộp đúng lục tiên h ân nói nơi này còn có chút nguyên linh a n hẳn là đủ ngươi thanh trừ thương thế khôi phục thực lực dừng một chút tiếp tục nói ta cần về một chuyến liêu châu có chút sự tỉnh cần ta đi xử lý lục tiên h ân chậm rãi gật đầu thế nhưng là lục triển cùng lục nguyên lại phẫn nộ nhìn về phía diệp trần lớn tiếng chất vấn đều là bởi vì ngươi bởi vì tiểu tử ngươi xuất hiện mới đem phụ thân của ta hại thành hôm nay d ạ n g này đúng ngươi tiểu tử này cùng nha đầu kia chính là lục già sao trội lục nguyên nói chuyện càng là chấn động trong phòng ngữ khí vô cùng hung ác diệp trần nhữ mày còn chưa mở miếng lúc lục tiên ân bỗ chuyện này cùng hắn không có quan hệ phải nói là hắn đem ta cứu trở về cái này cái này sao có thể lục chiến nghe xong một mặt không tin lục tiên ân thở dài sau đó giải thích nói nếu không phải diệp trần xuất thủ t ư ơ n g trợ chỉ sợ ta sớm đã mệnh tăng hoàng tuyển như thế nào lại có cơ hội đứng ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện lục chiến cùng lục nguyên hai người đưa mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao lục tiên ân nói tiếp mà lại diệp trần lần này đến đây mang đến chân quý đan dược giúp ta đột phá cảnh giới hắn muốn trở về liễu châu xử lý một ít chuyện chúng ta hẳn là cảm kích trợ giút của hắn mà không phải không hỏi nguyên do trách cứ lục triền cùng lục nguyên trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ nhưng vẫn khó mà tiếp nhận sự thật này diệp trần mỉm cười cũng không đem bọn hắn để ở trong lòng hứa hẹn trở về liêu châu mau chóng giải quyết vấn đề về phần tô vũ y ê n vẫn là trước ngay ở chỗ này h ú n g hồ hiện tại cũng rất khó tìm ra so nơi này càng địa phương an toàn cuối cùng lục thiên ân căn dặn lục triền cùng lục nguyên muốn lấy gia tộc làm trọng cộng đồng ứng đối tương lai nguy cơ cùng lục gia chúng nhân nói đường về sau diệp trần liền đạp lên một mình đường về, về liêu châu đường lần nay tới thời điểm diệp trần c ư chính là vương tử vũ xe nhưng lúc trở về h ắ n chỉ có thể theo dựa vào chính mình tìm kiếm phương pháp trở về thế là diệp trần đi đến một cái trạm điểm ý đồ cản c h i ế c tiếp theo trở về liêu châu xe khách nhưng mà lúc này đã tiếp cận c h ậ p tối trên đường cỗ xe biến đến mức dị thường thưa thất đang lúc diệp trần bắt đầu lo lắng không cách nào tìm tới về nhà cỗ xe lúc một cỗ xe bít lại lảo đảo xuất hiện ở trước mắt thàng đến chiếc xe này dừng ở diệp trần trước mặt lúc hắn kinh ngạc phát hiện trong xe đã ngồi đầy hành khách diệp trần bất đắc dĩ lên xe tìm cái tương đối rộng rãi địa phương đứng vững lòng tràn đầy chờ mong mau trong khởi hành nhưng hắn lên xe sau một thời gian ngắn xe vẫn không có khởi động dấu hiệp trần nghi hoặc ngầm đầu nhìn thấy lại có thật nhiều người lên xe đều là thân mang quần áo màu đen đại bộ phận đều là lao nhân còn có một đứa bé tại nhảy nhảy nhóp nhóp lên xe vừa rồi rõ ràng chỉ có một mình hắn đang chờ xe nha diệp trần trong lòng âm thầm buồn b ự c không chỉ có như thế cứ việc trên xe chật ních hành khách lại không có chút nào oi bức cảm giác tương phản một c ỗ âm phong không ngừng mà thổi hướng diệp trần phía sau lưng cuộc sống để hắn cảm thấy từng cơn lớn lạnh đây là có chuyện gì chương một trăm ba mươi đưa đỏ xứ người chương một trăm ba mươi đưa đỏ xứ người ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quá đột nhiên một cái âm ú thanh âm từ xe phía trước chuyển đến diệp t r â n nghe vậy s ứ n g sở n g ẩ n đầu hướng về phía trước nhìn lại nhưng loáng thoáng nhìn không rõ ràng phảng phất trong xe có một tầng x ư ơ n g mù tại tràn ngập chỉ mông lung nhìn thấy một cái thân ảnh màu đen ngồi tại trên ghế lái đưa lưng về phía bọn hắn thấy không rõ khuôn mặt hắn thân ảnh tản m á t ra một loại quỷ dị khí tức âm sầm để người cảm thấy không rét mà run kỳ thật chiếc xe này cũng không phải khiến người xuống cưới mà là chuyên môn đưa đón âm linh qua lại dương gian cùng m ì n h dưới xe âm u ngữ khí nói lần nữa diệp trấn mở to hai mắt nhìn trong lòng tràn ngập kinh ngạc cùng tò mò đây quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn pha vi thật chẳng l mặc dù hắn trở thành võ đạo bên trong người tu luyện nhưng là với cái thế giới này vẫn cảm thấy lạ l ắ m một chút giải thích không rõ sự tình căn bản không phải lấy nhân loại có hạn nhận biết có thể nói rõ ràng vậy ngươi vì cái gì để ta lên xe diệp trần không chỉ có không cảm thấy sợ hãi ngược lại cho rằng loại này quỷ bí chuyện phát sinh trên người mình sẽ rất thú vị dù sao hắn đã trải qua rất nhiều chuyện đối với sinh tử đã lại có nhận thức mới bất quá nếu như là trước đó diệp trần kia liền rất khả năng sợ tệ ra còn bởi vì ngươi rất đặc thù diệp trần ánh mắt rốt cuộc tìm được nói chuyện người kia cứ lại chính là lái xe đặc thù ta nơi nào đặc thù diệp trần nghi hoặc mà hỏi thăm bởi vì trên người ngươi có một loại khí t ứ c một loại không thuộc về thế giới này khí t ứ c lái xe chậm chậm quay đầu lại lộ ra một trường tái nhật lại khô héo mặt để diệp trần coi là ra hỏa này bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở như diệp trần chấn động trong lòng không khỏi nhớ tới tu vi của mình chẳng lẽ nói hắn ý tứ là chỉ trên người mình bí mật không phải thế giới này vậy ngươi lại là người nào diệp trần lời mới vừa ra miệng tài xế kia lại từ vị trí bên trên đứng lên cũng từng bước một hướng hắn đi tới vốn nên chen chúc xe khách giờ phút này lại trở nên rộng rãi vô cùng p h ả n phất không có cái khác hành khách đồng dạng ta là đưa đỏ xứ người mà chiếc xe này là linh hồn đưa đỏ xe lái xe một hơi nói xong sau đó đi đến diệp trần trước mặt diệp trần nhìn xem tài xế trước mắt trong lòng dâng lên một cỗ không h i ể u hồi hộ tại lái xe tái nhợt khô g ầ y khuôn mặt bên trên hai con bích lũ lũ con mắt p h ả n phất hai đoàn quỷ h ỏ a đang không ngừng chất động tàn ra quỷ dị mà â m trầm qua mang để người không rét mà run diệp trần nhìn trước mắt cái này thần bí đưa đỏ xứ người trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng cảnh giác hắn không biết cái này đưa đỏ xứ người đến tột cùng muốn làm gì nhưng hắm biết mình muốn biết càng nhiều vậy thì trước hết tận giấu thực lực diệp trần nghe vậy sửng sốt một chút trên mặt lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt nói theo ý ngươi ngươi là đến từ địa ngục sứ giả người kêu hai đoàn quỷ hỏa loẹ lên một cái thanh âm khàn khàn nói xem như thế đi bất quá ta có lời muốn cảnh cáo ngươi diệp trần gật gật đầu ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem đối phương tựa hồ cũng không thèm để ý cảnh cáo của hắn hai tay của hắn ôm ngực tựa ở xe chỗ ngồi chuẩn bị nghe hắn nói xuống dưới không lâu sau đó ngươi đem gặp cơ hội là hủy diệt tính đà kích lái xe đi thẳng vào vấn đề trực tiếp chỉ hướng vấn đề h ạ c tâm thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc diệp trần khẽ nhữ mày chăm chú nh hỏi ngươi nói là ta sẽ chết trong tay người khác sao người kia t r ầ m rãi lắc đầu trong cổ họng phát ra một trận tiếng cười trói thai tê thanh nói sẽ để cho ngươi so còn sống thống khổ hơn diệp trần sắc mặt trở nên đông trầm trong mắt lóe lên một tia hạt quang cười lạnh nói a có đúng không vậy ngươi có tin ta hay không hiện tại sẽ để cho ngươi càng thống khổ hơn so với cái chết đâu diệp trần đột nhiên dùng băng lánh ngữ khí nói thân bên trên tán phát ra một cỗ khí thế cường đại cái này vừa nói trên xe hành khách hoặc là nói là âm linh phản phất phát ra chế rêu thanh âm thanh âm kia mang theo vài phần âm trầm cùng quỷ dị để người dùng mình nghe tới như thế uy hiếp trắng trợn lái xe hơi hơi n g ẩ n ra nhưng rất nhanh lại khôi phục t i ể u dung hắn nhìn xem diệp trần trong mắt lóe ra r i ả o hạ quan mang nhẹ giọng cười nói người trẻ tuổi ngươi còn chưa trải qua mất đi hết hệ thống khổ khi đó ngươi sẽ minh bạch diệp trần n h e o mắt lại mắt sáng như luốc hắn chăm chú nhìn trước mắt cái này thần bí l á i xe gàn từng chữ hỏi n g ư ờ i rốt cuộc là ai thiếu ở trước mặt ta giả thần g i ả quỷ người kia nghe xong trong cổ họng phát ra một trận khàn khàn tiếng cười phán phất đến từ u minh địa phủ quỷ mị cặp mắt của hắn lóe ra hai đoàn quỷ hỏa không chỗ ở chớp động lên như là trong bóng tối u Linh. Hắn diệp trần lực lượng của ngươi đến rất dễ dàng mất đi thời điểm sẽ lại càng dễ diệp trần lạnh hư một tiếng trong lòng dâng lên một cơn l ử a giận hắn không do dự nữa tay phải vươn ra ngón trỏ đầu ngón tay bắn ra một đạo tử sắc lôi điện thẳng tắp xuyên qua lái xe thân thể nhưng mà khiến người kinh ngạc chính là người kia lại một chút việc đều không có đây là có chuyện gì diệp trần mặt lộ vẻ vẻ mặt n g ư n g trọng trong lòng tràn ngập nghi hoặc hắn biết rõ mình lôi đ ỉ n h chi lực chính là tà ác khắc tình vì sao giờ phút này lại đúng cái này thần bí lái xe không hề có tác dụng mà người kia tựa hồ căn bản không quan tâm diệp trần công kích thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút mình bị xuyên thấu thân thể mà là hướng về phía diệp trần cười lạnh một tiếng sau đó từng bước một đi trở về mình vị trí lái tiếp tục lái xe đi về phía trước mà vừa lúc này diệp trần đột nhiên ý thức được một việc từ khi lái xe sau khi xuống xe chiếc xe này vậy mà một mực ở vào không người điều khiển trạng thái diệp trần m á n h m à túi thấp đầu lại hoảng sợ phát hiện nguyên bản tràn đầy xe khách giờ phút này chỉ còn lại một mình hắn lẹ loi trơ trọi mà ngồi xuống này quỵ dị tràn cảnh làm hắn không khỏi cảm thấy ra đầu tê dại một hồi lúc này mà đêm dần sâu ngoài cửa sổ cảnh s á t trở nên càng ngày càng mơ hồ cơ hồ thấy không rõ bất kỳ vật gì diệp t r ầ n gấp vội n g ẩ n g đầu nhìn về phía trong xe kính chiếu hậu kết quả khiếp sợ phát hiện ngay cả lái xe cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đây hết t hệ thực tế là quá mức không thể tưởng tượng hoàn toàn vượt qua lẽ thường bên ngoài diệp t r ầ n một thân một mình ngồi tại trống r i n g trên xe buýt mà chiếc xe này vậy mà không có có tài xế điều khiển nhưng mà chân chính khiến diệp t r ầ n cảm thấy hoang mang không hiểu cũng không phải là hành khách cùng lái xe tại sao lại hư không tiêu thất mà là vị kia lái xe nói với hắn phiên không hiểu thấu lời nói được đến rất dễ dàng mất đi cũng sẽ lại càng dễ câu nói này rốt cuộc là ý gì đâu chẳng lẽ vị này lái xe nhìn thấu mình tu vi lại hoặc là nói hắn căn bản là không thuộc về loài người hoặc âm linh phạm chủ hắn tự xưng là đưa đỏ xứ người chẳng lẽ là đến từ địa ngục quan sai sao nhưng hắn vì sao hết lần này tới lần khác muốn nói với mình ra mấy câu nói như vậy đâu diệp trần cảm giác đầu góc của mình sắp đổ rớt các loại nghi v ẫ n cùng suy đoán không ngừng sông lên đầu để hắn lâm vào thật sâu hoang mang bên trong ngay tại diệp trần cho rằng đây hết thể đều chỉ là giấc mộng thời điểm xe buýt b ỗ n nhiên ngừng lại theo sát là phun khí thanh â m cửa xe tự động mở ra Trước 131, tiến 131, đại hội. về võ đạo đại hội. diệp trần nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe trước mắt quen thuộc cảnh đường phố để hắn không khỏi cảm thấy nghi hoặc chẳng lẽ mình thật trở lại liêu châu sao không sai diệp trần hiện tại vị trí chính là công ty tổng bộ trước cổng chính nhưng mà làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là tựa hồ cũng không qua bao lâu vì cái gì sắt trời bên ngoài cũng đã một mảnh đèn kịt nữa nha diệp trần lắc đầu cố gắng để cho mình không suy nghĩ thêm nữa những ngày loạn thất bát tao sự tình đứng dậy chuẩn bị xuống xe đúng lúc này hắn mới vừa đi xuống xe b u t n á y mắt sau lưng cỗ xe vậy mà quỵ dị biến mất đối mặt tình cảnh như vậy diệp trần cũng không cảm thấy kinh ngạc dù sao hôm nay trải qua sự kiện quỷ dị đã đủ nhiều hắn bước nhanh đi hướng công ty cao ốc sau khi tiến vào thang máy đẻ xuống tầng l ầ u khóa trong lòng suy nghĩ đợi một chút phải t r ă n g muốn hướng tạ lão hỏi thăm trên người mình phát chuyện phát sinh đi tới công ty tầng cao nhất diệp trần đẩy ra cửa vừa hay nhìn thấy tạ lão long k i ế u tiên diệp dung nhi cùng đã khỏi h ẳ n chung ly mặc đều ở bên trong vừa thấy được diệp trần trở về bọn hắn lập tức đứng lên n ê n h đón thiếu chủ có phải là chuyện gì xảy ra tạ lão ánh mắt sao mà nhạy cảm một chút liền phát giác được diệp trần trên mặt dị dạng diệp trần khẽ gật đầu ra hiệu mọi người ngồi xuống trước. sau đó đ ê m hôm nay đã phát sinh sẽ tại vương gia thọ hiến bên trên phát chuyện phát sinh kỹ càng nói cho bọn hắn đắm người n g h e xong sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi thiếu chủ ta thật hẳn là đi theo ngươi trang diện lớn như vậy ta vậy mà bỏ lỡ long khiếu thiên không chút nào cảm thấy mình là lớn giọng rác cuống họng hô lên câu nói này chấn động đến mấy người lỗ thai ông ông trực hưởng tạ lao những mày bất đắc dĩ liếc hắn một cái nghĩ thầm gia hỏa này nói chuyện liền không thể nhỏ giọng một chút sao nhất là ở thời điểm này còn có thể nói ra loại này không đầu không đôi đến trung ly mặc trầm ngâm một lát sau n g a khí nghiêm túc đúng diệm trần nói thiếu chủ ta đề nghị n g à i lần này võ đạo đại hội vẫn là đường đi tạ lao cũng vội vàng phụ họa gật đầu một mặt lo âu nói đúng vậy à thiếu chủ cái k i a cố ra ra chủ chỉ sợ sẽ còn tại trên đại hội nhằm vào n g à i xuất thủ diệp trần cười khổ lắc đầu bất đắc dĩ hồi đáp nào có dễ dàng như vậy cự tử ta mà lại hiện tại chúng ta cùng cố ra cựu oán đã kết xuống tiếp xuống chính là một trận sinh tử chi chiến nghe tới diệp trần nói đám người không thể không thận trọng nhẹ gật đầu đúng lúc này một mực trần mặc không nói diệp dung nhi đột nhiên mở miệng nói ra diệp trần ca ca ngươi trước đó không phải nói muốn cho ra ra đưa sao trong ánh mắt của nàng để lộ ra một vẻ lo âu diệp trần lúc này mới nhớ tới trước đó cùng trung ly mặc nói qua muốn cùng một chỗ về ngô thành sự tình nhưng bây giờ hắn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý căn bản không có thời gian đi ngô thành hắn khẽ nhớ mày suy nghĩ trong chốc lát sau đó đúng trung ly mặc nói chúng lão chỉ sợ lần này muốn phiền phức một mình ngươi trước đi ngô thành mấy ngày nay ta cần tập trung tinh lực làm một chút công tác chuẩn bị trung ly mặc nghe nói như thế lập tức đứng dậy cung cung kính kính hồi đáp thiếu chủ yên tâm ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát tiến về ngô thành diệp trần nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý cũng ra hiệu trung ly mặc ngồi xuống nói chuyện tiếp lấy diệp trần quay đầu nhìn về phía tạ lão do hỏi tạ lao trước mắt công ty trong sổ sách có thể vận dụng tài chính còn có bao nhiêu tạ lao cúi đầu chầm tư một lát sau hồi đáp đại khái còn có một tỷ tả hữu đi dù sao liếu châu thị trấn quy mô có hạn mỗi tháng lợi nhuận tối đa cũng liền mấy ngàn vạn hắn dừng lại một chút tiếp tục nói nhưng nếu như chúng ta có thể đem nghiệp vụ phát triển đến toàn bộ khu vực phía tây như vậy lợi nhuận đem sẽ phi thường khả quan mỗi tháng c h í ít có thể có mấy cái ước thu nhập diệp trấn nghe xong tạ lao nói con mắt đột nhiên phát sáng lên nếu quả thật có thể làm đến dạng này vậy hắn sung kích cảnh giới cao hơn khả năng liền sẽ gia tăng thật lớn nhưng là muốn kéo dài nghiệp vụ trừ phi thiếu chủ lần này võ đạo đại hội bên trên có thể làm chút văn chương ra tạ lão đột nhiên lời nói xoay chuyển ngự khí trở nên nghiêm túc lên nói ra một câu ý vị thâm trường nói diệp trấn nghe vậy trong lòng hơi động như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hắn biết tạ lão là cái kinh nghiệm phong phú ánh mắt độc đáo người đã hắn nói như vậy khẳng định có đạo lý của hắn hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên như thế nào tại võ đạo đại hội bên trên làm chút chuyển đến thời gian kế tiếp bên trong đám người lại trò chuyện một chút những lời khác để đều là dâu ria lời đàng tiếu cuối cùng, mọi người a i đi đường đấy kết thúc lần này ngắn ngủi hội nghị diệp dung nhi được an bài ở ở công ty có hai đại cao thủ bảo hộ an toàn của nàng cho nên diệp trần cũng cảm thấy hết sức yên tâm có thể an tâm rời đi nhưng mà cả trong cả quá trình diệp dung nhi chỉ nói một câu nói về sau vẫn giàu gì không vui tựa hồ có tâm sự gì mặc dù diệp trần hơi nghi hoặc một chút nhưng hắn cũng không có quá để ý coi là mọi mọi khả năng chỉ là tâm tình không tốt trở lại biệt thự trên đường diệp trần thu được tạ lao tài chính chuyển khoản thông chi dòng g ã một tỷ nhìn xem tài khoản bên trong kết xù số lượng diệp trần không khỏi lắc đầu cởi khổ hắn hiểu được số tiền kia không phải có thể tùy ý vật dụng sau lưng nó khả năng ẩn giấu đi càng nhiều trách nhiệm cùng đại giới bất quá diệp trần cũng không có đem mình cưới linh hồn đưa đò xe trải qua nói cho người khác chuyện kia thực tế quá mức b ị dị cùng hoang đường ngay cả chính hắn đều khó mà tin được hắn quyết định tạm thời bảo thủ bí mật này để tránh gây nên phiền thoái không cần thiết cùng khủng hoảng dù sao loại này siêu hiện tượng tự nhiên rất khó dùng lẽ thường đến giải thích ba ngày thoáng qua liền mất lợi dụng cái này mấy ngày diệp trần tại các phương diện đều làm đầy đủ chuẩn bị hắn tin tưởng nếu như lần nữa tao nộ cố trường tiên cùng mấy người kia liên thủ m ì nghe h tuyệt nói tin tức này long khiếu thiên là hưng phấn nhất không ngừng ma quyền sát trưởng hai mắt lóe ra chở mong qua mang liền ngay cả diệp dung nhi trên mặt cũng hiếm thấy hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng mà tạ lão lại là sắc mặt trầm tính như nước nhưng nó đôi mắt chỗ sâu lại như ẩn như hiện toát ra một tia sầu lo sáng sớm dùng qua đồ ăn sau tiểu võ lai xe chở diệp trần một đoàn người nhanh như điện chấp thẳng khu định châu trên đường đi diệp dung nhi ngồi ở ghế cạnh tài xế nhìn chung quanh phản phất đúng hết thẻ chung quanh đều tràn ngập tò mò hận không thể trong tay có được một khung kính viết vọng dù sao đây chính là nàng lần đầu đạp lên xa xôi như thế lữ t r ì n h đúng bất kỳ cái gì sự vật đều sẽ cảm thấy mới lạ vô cùng đột nhiên một cỗ huyễn khóc xe thể thao từ diệp trần bọn hắn gơi cỗ xe bên cạnh nhanh như tên bắn mà vượt qua nhưng khiến người bất ngờ chính là chiếc xe sờ hót kia vẫn chưa cấp tốc rời đi mà là từ đầu đến cuối không nhanh không chậm cản tại phía trước khiến cho tiểu võ nhiều lần ý đồn qua cuối cùng đều là thất bại thậm chí suýt nữa bị b ngay tại hắn muốn trực tiếp đụng vào thời điểm phía trước chiếc xe kia lại ngừng lại hoành đến trên con đường phía trước c h ư n một trăm ba mươi hai chúc mừng ngươi bị thủ tiêu tư cách c h ư n một trăm ba mươi hai chúc mừng ngươi bị thủ tiêu tư cách nhìn thấy phía trước cỗ xe hoành trên đường ngăn trở đường đi tiểu võ không thể không dừng xe tử hắn xuyên thấu qua trong xe kính chiếu hậu nhìn về phía diệp trần lại phát hiện diệp trần chính nhìn chằm chằm phía trước cỗ xe thần tình nghiêm túc từ xe bên trong đi ra đến một nam một nữ quần áo thời thượng khí chất phi phạm hiển nhiên đến từ cái nào đó bá đạo con em thế ra tạ lão ngồi tại diệp trần phía bên phải nhẹ giọng nhắc nhở thiếu chủ người trẻ tuổi kia trên thân có tu vi bộc lộ l o n g khiếu thiên ngồi phía bên trái khó được mà thấp giọng phụ họa không sai xem ra có võ đạo đại sư thực lực diệp trần khẽ gật đầu nhẹ giọng trả lời chứ không muốn bại lộ tu vi của chúng ta xem bọn hắn muốn làm cái gì lúc này đôi kia nam nữ trẻ tuổi chạy tới diệp trần cửa sổ xe trước không khách khí chút nào dùng sức đập pha lê miệng bên trong còn m ắ n g to các ngươi cái gì cấp độ a lại dám cùng ta mở cùng khoản xe thể thao diệp trần không nói gì chỉ là lẳng nhìn ngoài cửa sổ sắc mặt bình tĩnh tiểu võ thì cười dạng rỡ lao luyện đáp lại nói vị tiểu ca này c h gia gia lúc này tiểu võ một mực tại túi đầu không lưng nhận lầm mà lòng khiếu thiên trên mặt lại là âm tình bất định phản phất tùy thời đều có thể bộc phát nếu như không phải diệp trần trước đó từng có giao phó để hắn không nên tùy tiện độc thủ chỉ sợ người trẻ tuổi này sớm đã bị hắn một cướp đạp té xuống đất nhưng mà người trẻ tuổi kia tựa hồ cũng không có có ý thức đến tình cảnh của mình ngược lại một mặt phách lối nói nhìn tiểu tử ngươi coi như sẽ giải quyết như vậy đi ta nhìn các ngươi chiếc xe này không sai không bằng chúng ta đem xe đổi một chút như thế nào hắn vừa nói một bên dùng ánh mắt ra hiệu bên cạnh nữ đồng hành m u ố n ở trước mặt nàng phơi bậy một ít uy phong của mình cùng thực lực nghe được câu này tiểu võ lập tức sửng sốt u trên mặt lộ ra vẻ làm khó nói tiểu ca cái này ta đây trở về không có cách nào cùng thuê xe đi bàn giao a hừ ngươi liền không sợ cùng ta không thể bàn giao sao người trẻ tuổi lạnh hư một tiếng trong mắt l ó e lên một tia khinh thường chi ý, h i ệ n nhiên đúng tiểu võ cự tuyệt rất không hài lòng đúng lúc này, khiến nhân ý chuyện không nghĩ tới phát sinh tạ lao vậy mà không chút do dự đẩy cửa xe ra chậm rãi đi xuống xe một màn này để tiểu võ cùng long khiếu thiên đều cảm thấy hết sức kinh ngạc bọn hắn không biết tạ lao vì sao muốn làm như vậy ngay sau đó diệp trần c ũ n g từ trên xe bước xuống sau đó là long khiếu thiên cùng tiểu võ một lát sau mấy người đứng chung một chỗ nhìn xem đôi kia nam nữ trẻ tuổi hưng phấn mở ra diệp trần xe của bọn hắn đi xa nhìn xem xe biến mất tại ánh mắt bên ngoài long khiếu thiên rốt cục nhịn không được mở miệ h ngươi vì cái gì không để ta xuất thủ giải quyết bọn hắn lấy ta năng lực vài phút liền có thể giải quyết những này vô lễ ra hỏa trong giọng nói của hắn tràn ngập bất mãn cùng n g h i hoặc không rõ diệp trần tại sao phải ngăn cản hắn đối mặt l o n g khiếu thiên chất vấn tạ lão vội vàng thay diệp trần giải thích nói ta nhìn thiếu chủ trong lòng đã có chủ ý chúng ta vẫn là nghe theo sắp xếp của hắn đi hắn biết diệp trần làm việc tất có tâm ý cho nên mới sẽ lựa chọn tin tưởng hắn l o n g khiếu thiên nghe lời này sắc mặt mới thoáng hỏa h o ắ lại tiểu võ mở ra cửa xe của bọn họ chỉ liếp mắt nhìn liền sắc mặt k ị biến một đường chậm đi tới diệp bọn hắn trong xe trong xe có rất nhiều rất nhiều bánh phao đường bánh phao đường diệp t r â n s ữ n g sở hắn mặc dù chưa thấy qua nhưng cũng đã được nghe nói thứ này biết nó là cái gì công dụng n h ớ mày lạnh lùng thốt trước tiên đem xe của bọn hắn thu thập một lần loại vật này diệp t r â n nhìn thấy có đồng học lấy ra chơi qua vừa mới bắt đầu còn rất h i ế u kỳ nghe người ta nói qua về sau chỉ cảm thấy buồn nôn không thôi kết quả là đám người bắt đầu động thủ thu thập nhưng mà ở trong quá trình này tiểu võ có đến vài lần cũng nhịn không được muốn nói bởi vì trong chiếc xe này hương vị thực tế là quá khó ngửi mùi nước hoa hôn hợp có các loại mùi để người khó mà chịu đựng sau nửa canh giờ diệp trần bọn người mới một lần nữa lên đường k i a đôi nam nữ xe từ mặt ngoài nhìn còn tính là mới thế nhưng là bên trong không chỉ có cụ nát phá không chịu nổi mà lại dơ bẩn vô cùng ngồi tại dạng này trong xe diệp trần chờ tâm tình của người ta có thể nghĩ duy nhất không bị ảnh hưởng đại khái chỉ có lá dung nàng vẫn duy trì trước đó lòng hiếu kỳ đến định châu về sau trạm thứ nhất tự nhiên vẫn là tới trước lục gia trang vườn đem diệp dung nhi dàn xếp tại lục gia trang vườn về sau vận dư hạ tạ l a o cùng tiểu v ò ở đây làm được lo trước khỏi h o ạ nhìn n thấy diệp dung nhi đến tô vũ y ê n tự nhiên cao hứng phi thường mà ở diệp dung nhi nụ cười trên mặt lại rất miết cưỡng vài ngày tu dưỡng lại có diệp trần nguyên linh đan tương trợ lục thiên ân khí sắp đã khôi phục như lúc ban đầu chỉ làm ấ t đi một cánh tay để hắn thực lực giảm đi nhiều gặp mặt hàn huyên vài câu sau diệp trần liền dẫn long khiếu thiên đi võ đạo đại hội võ đạo đại hội tổ chức địa điểm tại định châu một châu vắng vẻ địa phương tư nhân chuẩn sắc mà nói thuộc về võ đạo công sẽ một chỗ so sân bóng còn rộng lớn sản nghiệp vô luận nơi này phát sinh cái gì cũng sẽ không đúng bởi vì ở ngoại vi làm rất dùng nhiều trận pháp làm thành tích giới dùng cho đề phòng thế tục giới bên trong người tiến vào diệp trần cùng long khiếu thiên vừa tiến vào võ đạo đại hội sân bãi liền nhìn thấy một đôi quen thuộc nam nữ tại võ đạo đại hội nơi tiếp đãi ngang ngược h é t lớn đều mau tránh ra cho ta bản đại gia đến còn không lùi qua một bên cái k i a cùng diệp trần đổi xe nam tử tại võ đạo đại hội cái khác người tham dự đằng sau lớn tiếng mắng chửi rất nhiều người tham dự không nghĩ nhiều gây chuyện liền tự động tránh ra một cái thông đạo người trẻ tuổi cùng nữ tử vinh váo tự đắc đi qua đúng võ đạo công sẽ nhân viên công tác gâm dương k h á i khí mà nói còn muốn ta nói sao mau để cho ta đi vào nó bên trong một cái nhân viên công tác vừa thấy là hắn lập tức tiến lên định và nói ư đây không phải âu dương vấn thiên đại thiếu sao gọi âu dương vấn thiên người trẻ tuổi hơi hừ một tiếng đang muốn cất bước đi qua lại nghe một thanh â m bông như nói n hắn tư cách hủy bỏ ân âu dương vấn thiên nghe lời này nữ mày lại quay đầu nhìn lại không khỏi tràn ngập trào phúng cười ha h a ta tưởng là ai nguyên lai、like、là thuê xe k i a tiểu tử bên cạnh hắn nữ tử cũng đi theo cười lên k i n h bị nhìn xem diệp trần nói đúng thế ta nói làm sao có người dám sao mà to gan như vậy đâu nguyên lai、like、lại là tên nhà quê này diệp trần bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn không có chút nào vẻ sợ hai âu dương vấn thiên trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười đ ắ c ý đi đến diệp trần trước mặt cười lạnh nói tiểu t ử túi ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào lại dám ở chỗ này dương ai diệp trần khoe miệng có chút câu lên ngự a khí kiên định trả lời chúc mừng các ngươi tư cách đã bị thủ tiêu không muốn lại đến dây dưa âu dương vấn thiên nghe xong lập tức mở to hai mắt nhìn tức giật quát ngươi thì tính là cái gì dám đến hủy bỏ ta tư cách chương một trăm ba mươi ba thần bí mật nạn a m chương một trăm ba mươi ba thần bí mật nạn a m diệp trần cười lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một tia k i n h thường bởi vì ngươi không xứng tham gia lần này võ đạo đại hội âu dương vấn thiên k h í đến sắc mặt đỏ bừng bên cạnh hắn nữ tử cũng tức giận chỉ vào diệp trần c trừ ấm lên ngươi cái tiểu t ạ c trùng lại dám dạng này cùng chúng ta nói chuyện ngươi biết chúng ta là ai chăng chính là ngươi có biết hay không vị này chính là âu dương thế gia công tử một cái nhận ra âu dương vấn thiên thân phận người lập tức đi theo hát đ ệ n h thanh âm trong mang theo vẹn định hót âu dương thế gia thế nhưng là trừ vương ra bên ngoài đời thứ hai nhà nhà bọn hắn công tử cũng không phải cái gì người đều có thể đắc tội nổi ta nhìn hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ cũng không biết cái nào thế ra tử lệ vậy mà như thế không có mắt lại có người thấp giọng nghị luận trong giọng nói mang theo vài phần k i n h thường dám chọc âu dương công tử thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ nghe hai người này nghị luận mọi người xung quanh nao nao xì xào bàn tán có ít người bắt đầu giúp âu dương vấn thiên nói chuyện cho rằng diệp trần hẳn là hướng hắn nói xin lỗi mà một số người khác thì cảm thấy âu dương vấn thiên quá mức bá đạo không nên dạng này ư ớ c hiếp người khác còn có chút người lựa chọn trung lập đã không thiên vị bất kỳ bên nào cũng không vì bọn hắn biện hộ chỉ là nghe những lời này âu dương vấn thiên cùng nữ nhân càng thêm đắc ý ánh mắt của bọn hắn trở nên càng thêm ngang ngược càng rỡ nhất là nữ nhân kia khoe miệng của nàng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng khinh miệt tiêu dung tựa hồ đang cởi nạo diệp trần vô c h i cùng ngu xuẩn âu dương vấn thiên lỗ mũi đều nhanh đúng đến bầu trời hắn rất thẳng người dùng một loại cao nạo tư thái nhìn xuống diệp trần trong mắt lóe ra khiêu khích q u a n mang diệp trần không thèm để ý nàng nụ ợ mạn ánh mắt lại bình tĩnh vượt qua âu dương vấn thiên nhìn về phía một cái người hắn quen lúc này một võ đạo công sẽ nhân viên công tác vội vàng chạy đến hỏi thăm chuyện gì xảy ra âu dương vấn thiên lập tức phách lối chỉ vào diệp trần lớn tiếng nói người này cũng dám hủy bỏ ta t nhân viên công tác nhìn về phía diệp trần mặt lộ vẻ n g h i hoặc nhưng vẫn lễ phép mà hỏi thăm xin hỏi ngài có cái gì căn cứ hủy bỏ vị tiên sinh này tư cách còn không đợi diệp trần trả lời một thanh âm khác trả lời hắn là võ đạo công sẽ trưởng lão vẫn là lần này võ đạo đại hội ban giám khảo tại một bên khác còn có diệp trần quen thuộc t r ư ở n g lao t u y ề n cơ diệp trần không nhanh không chậm lấy ra một tờ giấy chứng nhận đưa cho nhân viên công tác nói đây là thân phận ta chứng minh mà lại người này trên nửa đường áp chế ta đổi xe nhân viên công tác tiếp nhận văn kiện cẩn thận xem xét sau sắc mặt biến đến nghiêm túc lên quay đầu đúng âu dương vấn thi ê nói n âu dương tiên sinh đã có trưởng lao ra mặt vạch ra vấn đề của ngươi chúng ta không cách nào làm cho ngài tham gia lần này võ đạo đại hội âu dương vấn thiên nghe xong lập tức sửng sốt hắn không nghĩ tới mình trên đường vô ý lại đắc tội một cái người có quyền nữ tử thay thế vội vàng cầu tình nói van cầu ngài giàn xếp giàn xếp nhất định là hiệu l chúng ta cùng vị trưởng lão này chỉ là kể chuyện cười hắn sẽ không làm chuyện như vậy nhưng mà nhân viên công tác không n ú c nhích chút nào kiên chỉ muốn dựa theo quy định làm việc âu dương vấn thiên sắc mặt từ đỏ c h u y ể n trắng lại chuyển từ trắng thành xanh cuối cùng trở nên d ữ tận và mèo hắn hung tận nhìn chằm chằm diệp trần cắn răng nghiến lợi nói tốt rất tốt ngươi chờ đó cho ta nói xong hắn lập tức móc ra điện thoại nhấn ra liên tiếp dây số sau ngự khí hỏa h o á n lại nói là vương hội phó sao ta là âu dương vấn thiên các ngươi một trưởng lão muốn hủy bỏ ta tư cách ngươi nhìn làm thế nào chứ lúc này không khí hiện trường trở nên hồi hộp mà ngưng trọng đ、like、bọn hắn liếc mắt nhìn nhau trong mắt lóe ra chờ mong cùng vẻ hưng phấn tựa hộ nhìn thấy một tia hy vọng âu dương vấn thiên lại với hắn nói mấy câu sau trên mặt lộ ra một tia tươi cười đại ý sau đó một mặt cười gần đúng diệp trần nói tiểu tử vương hội phó t ì n ngươi ngẫm lại mình làm thế nào chứ nói đem điện thoại đưa tới diệp trần trước mặt nhìn diệp trần mặt mũi tràn đầy không tình nguyện không chỉ có đem khuyết đại âm thanh mở ra còn cố ý trong tay run mấy lần diệp trần nhăn hạ lông mày nhìn xem âu dương vấn thiên một mặt đắc ý bộ dáng trong lòng hiện lên một tia không vui nhưng vẫn là tiếp nhận điện thoại nhưng mà khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là âu dương vấn thiên trong tưởng tượng diệp t r ầ n bị m a n g cái vòi phun máu chó tiết mục cũng không có phát sinh tương phản đầu bên kia điện thoại chuyển đến vương vân tiêu thanh âm bình tĩnh diệp trưởng lão chuyện này ngươi liền toàn quyền xử lý đi sau đó điện thoại liền cúp máy kết quả này để người ở chỗ n à liền kinh toàn quyền xử lý đi hắn vốn cho là có thể mượn nhờ vương vân tiêu lực lượng tới áp chế diệp trần lại không nghĩ rằng được đến dạng này đáp lại vừa rồi có mấy cái không phân tốt xấu đều hủy bỏ lần này tham gia võ đạo đại hội tư cách diệp trần lạnh lùng đúng nhân viên công tác nói cái gì lần này thật sự là ăn trộm ga bất thành còn mất nắm gạo mấy cái k i a đều là bất nhập lưu thế ra nghe lời này đều hối hận không thôi bọn hắn một lòng nghĩ cùng âu dương vấn thiên uy phong uy phong không nghĩ tới đã phải một khối so sắt thép còn cứng rắn trên bảng diệp trần nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi trong lòng hào không gợn sóng hắn quay người đúng nhân viên công tác gật gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. sau đó mang theo long khiếu thiên đi vào hội trường thiếu chủ nguyên lai ngươi là dự định để hắn ở đây ngay trước mặt mọi người kinh ngạc ca long khiếu thiên một mặt chua thoải mái đúng diệp trần t h ô n g khoái nói đối phó loại này lấy mạnh hiếp yếu người ỉ vào võ lực của mình nhất hiếp người khác ra hỏa diệp trần chưa từng nương tay đã hắn muốn mặt vậy coi như chúng đánh mặt của hắn còn muốn đánh vang như thế còn khó chịu hơn là giết hắn ngay vào lúc này một cái mang theo mặt nạ ra hỏa xuất hiện tại diệp trần hai người phía trước ngăn trở đi lên phía trước đường làm gì chứ cán đường long k i ế u thiên lập tức nhịn không được gào to ra một tiếng người kia lúc đầu sửng sốt một chút giống như bị giật này mình sau đó kịp phản ứng ngay cả liền túi lầu nói thực tế thật có lỗi thực tế thật có lỗi vừa nói vừa né qua một bên đem đường tránh ra nghe thanh â m có loại đ ể diệp trần quen thuộc lại lạ lắm nhận biết nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều thế nhưng là không có đi ra bao xa sau lưng phảng phất có một loại bị rắn độc để mắt tới một chút thảo giác như có gai ở sau lưng hắn lập tức dừng bước lại đ ỗ n g nhiên q u a y người phát hiện mặt nạ nam chính có nhiều ý vị nhìn xem hắn giống như là g i ã thú đang thưởng thức con mồi của mình chương một trăm ba mươi b ố dự bị thi đấu sự tỉnh chương một trăm ba mươi b ố dự bị thi đấu sự tỉnh sau một khắc Diệp Trần a long mắt l khiếu sáng, thiên n g phát ra một tiếng kinh dị thuận miệng nói thiếu chủ ta nhìn ngươi khoảng thời gian này mỗi khi trải qua đại chiến có thể làm mệt diệp trần nghe xong khe khẽ thở dài nghĩ thầm thật chẳng lẽ như long khiếu thiên nói tới sao nhưng mình rõ ràng cảm giác kia cũ cảm giác quen thuộc đang ở trước mắt nhưng cũng không cách nào bắt được có lẽ là bởi vì gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều dẫn đến tinh thần của mình có chút m ỏ i mệt đi nghĩ tới đây diệp trần quyết định tạm thời bung ô xuống sự nghi ngờ này chờ có cơ hội lại đi tìm tòi nghiên cứu dù sao hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy bọn hắn đi xử lý thế là hai người không tiếp tục để ý vừa rồi phát chuyện phát sinh tiếp tục hướng trong hội trường tâm đi đến võ đạo đại hội làm võ đạo giải thi đấu trước dự bị thi đấu sự tỉnh nó mục đích là vì để võ đạo công sẽ cùng thế ra bao quát một chút tán tu tiến hành giao lưu cùng học tập lẫn nhau hiểu rõ đây cũng là một triển lãm cá nhân bày ra thực lực kết giao bằng hữu cơ hội tốt đối với những cái kia báo danh tham gia võ đạo đại hội người mà nói trận đấu này cũng không phải là sinh tử đ ọ s ứ c mà là một trận lấy luận b ả n làm chủ tịch hội mọi người có thể thông qua so tài đến để thăng mình thực lực đồng thời cũng có thể từ trên người đối thủ học được càng nhiều kỹ xảo cùng kinh nghiệm đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là phải tuân thủ quy tắc điểm đến là dừng liền có thể cứ như vậy đã có thể bảo chứng tranh tài công chính tính cũng sẽ không đúng người dự thi tạo thành thương tổn quá lớn dù sao võ đạo con đường tu hành dài ràng rặt mà gian khổ chỉ có bảo trì thân thể khỏe mạnh mới có thể tốt hơn truy cầu cảnh giới càng cao hơn cho nên tại võ đạo đại hội bên trên mọi người sẽ chú trọng hơn kỹ nghệ giao lưu cùng học hỏi lẫn nhau tại trong hội trường tâm có một tòa đ à i cao phá lệ làm người khác chú ý nơi đó chính là ban giám khảo nhóm ngồi xuống địa phương mà tại đ à i cao đối diện thì là một mảnh khoáng đ ạ t đất trống tựa như một cái phiên bản thu nhỏ đại hội thể dục thể thao sân bãi bốn phía bị đặc thù vật liệu làm thành lưới phòng hộ chỗ vân h diệp chân ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía ghế giám khảo chỉ thấy mấy vị ban giám khảo đã ngồi đông đủ trong đó t h ỉ n h lình có vương vân tiêu thân ảnh h ắ n ánh mắt cuối cùng rơi vào đài chủ tịch ở giữa chủ vị trong lòng âm thầm suy tư trong m i ệ n g lại hướng bên cạnh l o n g khiếu thiên nhẹ nói l o n g lão ngươi đi tìm một chỗ làm sơ nghỉ ngơi đi nếu có cơ hội liền đi điều tra một chút cái mặt nạ kia nam đến tột cùng là bối cảnh gì l o n g khiếu thiên nghe vậy không chút do dự nhẹ gật đầu nhưng sau đó xoay người hướng phía một bên khác chờ đợi khu đi đến d i ệ p chân thấy thế nhấp chân cất bước hướng về phía trước đi lên đ à i cao sau cùng vương vân tiêu cách xa nhau một cái chỗ trống bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống đoan mục hội trưởng còn chưa tới sao d i nhà một, một câu n nói trên rộn bận nhân xong vương vân tiêu mới đem con mắt mở ra nhìn thấy không ít người tham dự tại nhân viên công tác an bài xuống ngay tại phân phối giấy số sau đó ngẫu nhiên phân phối đối thủ đây cũng là để cho công bằng vương vân tiêu nhìn xem những người dự thi này trong lòng tràn ngập bất đắc di cùng mờ mịt bọn hắn đều là vì truy cầu võ đạo cực hạn mà đến khi nhìn bọn họ có thể phát huy ra mình tốt nhất trình độ cũng liền tốt đợi đến tất cả tất cả mọi người mã số của mình sau vương vân tiêu ho nhẹ một tiếng nói võ đạo đại hội hiện tại chính thức bắt đầu một câu nói đơn giản như vậy diệp trần quả thực có chút không tin lỗ thai của mình hắn nguyên lai、like、tưởng rằng sẽ có một phen dài dòng lời dạo đầu nhưng không nghĩ tới vương vân tiêu như thế ngắn gọn sáng tỏ tuyên bố tranh tài bắt đầu bởi vì hắn ở trường học lúc từ hiệu trưởng đến chủ nhiệm lại đến chủ nhiệm lớp nói có thể liên tục hơn hai giờ không gián đoạn mà học sinh chỉ có thể đứng ở trên bãi tập không n ú c ních so sánh dưới vương vân tiêu ngắn gọn để hắn cảm thấy ngoài ý mớn v ư ơ n g vân tiêu ngược lại có chút xứng sở hỏi kia còn nói cái gì thời gian quý giá làm việc quan trọng hắn cho rằng võ đạo đại hội trọng điểm ở chỗ đám tuyển thủ thực lực cùng biểu hiện mà không phải hoa lệ ngôn t ử diệp trần cười khổ một tiếng gật gật đầu chỉ thấy phía dưới lập tức mở ra đối chiến kết quả trận đầu so tài đối chiến song phương một cái là địa phương công hội một cái khác thì là phương thế g i a mà phán định đã ra trận chính là liếu châu võ đạo công sẽ triệu đông hắn là một vị kinh nghiệm phong phú công hội trưởng lão đem bảo đảm tranh tài công chính tính cùng tính an toàn đối chiến song phương nhân viên tại phán định chỉ huy hạ chậm rãi đi vào sân bãi trên người bọn họ cũng không có mang theo bất luận cái gì binh khí cái này liền để bên sân khán giả có chút thất vọng dù sao đại đa số người đều là đến xem náo nhiệt hy vọng nhìn thấy kịch liệt kích thích đánh nhau c h ẳ n g diện nếu như chỉ là tay không tất sát nói như vậy t h ư ở n g thức tính khẳng định sẽ giảm b ớ t đi nhiều diệp chân ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên trận hai vị tuyển thủ trong lòng tràn ngập chờ mong hắn biết trận đấu này sẽ là một trận đặc sắc q u y đấu song p ư ơ n g thực lực tương đương nhất định sẽ có một phen long tranh hồ đấu nhưng mà vương vân tiêu chỉ là nói một câu ngắn gọn phát biểu khai mạc về sau liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần p h ả n phất đúng trên trận tranh tài cũng không quan tâm cái này khiến diệp trần cảm thấy mười p h ầ n ngoài ý m u ố n đặc sắc như vậy tranh tài hắn chẳng lẽ không muốn nhìn một chút sao chỉ thấy đối chiến song phương chậm rãi đi đến sân đấu võ ở giữa trước ngực của bọn hắn đều dán riêng phần mình danh tự nó bên trong một cái gọi vương cường người trẻ tuổi thân hình cao lớn và vỡ ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ tự tin cùng kiên định một cái khác thì là lưu đạo hắn xem ra hơi năm lâu một chút nhưng cũng lộ ra trần ổ n mà nội liễm hai người ô n quyền hành lễ về sau l chuẩn bị bắt đầu chiến đấu diệp trần vội và ngưng thần q u a n chiến mặc dù không phải mình tham dự tranh tài nhưng tâm tình của hắn lại so trên trận hai người còn muốn xuất sáng hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên trận nhất cử nhất động sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết ngay tại diệp trần coi là song phương sẽ quyền qua cướp lại người xem cũng sẽ nhiệt huyết sôi t r à o lúc trên trận có người nói chuyện ta một chiêu lưu tinh truy nguyện xin hỏi các hạ ứng đối ra sao vương cường la lớn trong âm thanh của hắn mang theo một tia khiêu khích tựa hồ đối với chiêu thức của mình tràn ngập lòng tin lưu nào lạnh lùng hư một tiếng nói vậy ta liền dùng đầu chuyện tinh di tới đón hạ ngươi một chiêu này. Tiếp xuống. ta sẽ trả n g ư ơ i một chiêu bạch hồng quán nhật các hạ lại nên ứng đối ra sao vương cường sắc mặt lập tức đỏ lên liền ôm quyền nói bội phục ta thua thứ độ gì diệp trần không chỉ có là trợn mắt hốc mồm quả thực có chút bị lôi đến đây là lờ võ vẫn là nói đùa à? diệp trần nhịn không được t i ê u lên một bên vương vân tiêu không nhịn được nói vì lý do an toàn song phương sau khi đồng ý có thể đấu văn lời này vừa nói ra cái khác mấy vị ban giám khảo nhìn diệp trần ánh mắt cũng cảm thấy hắn ngạc nhiên không phải đâu diệp trần cảm giác linh hồn của mình đều x u ấ thiếu chương một trăm ba mươi lăm chân linh thánh thể tại r Trân Trần rốt ư ớ c cuộc Thánh nó Thể. Linh minh Diệp b vượt đi qua bảy tám đúng đấu văn về sau phán định một câu lập tức để diệp trần tinh thần tỉnh táo trận tiếp theo đấu võ cái này vừa nói l i dưới sự chỉ huy của nàng đối chiến song phương đi đến trong sân ở giữa đối chiến song phương một cái là lý văn sơn đến từ thế gia một cái khác là tôn siêu đến từ võ đạo công sẽ lần này song phương đều không nói nhảm lập tức động thủ lý văn sơn thân hình loại lên nháy mắt xuất hiện tại tôn siêu trước mặt đấm ra một quyển tôn siêu nghiêng người tránh thoát đồng thời một cước đá ra đã hướng lý văn sơn phần đeo lý văn sơn phản ứng cực nhanh d ố i tay nắm lấy tôn siêu mắt cá chân dùng sức hất lên đem hắn ném ra cách xa mấy mét tôn siêu sau khi hạ xuống cấp tốc đứng dậy lần nữa phóng tới lý văn sơn hai người ngươi tới ta đi không ai n h ư ờ n g ai đánh cho khó phân thắng b ạ i quan chiến đám người thấy n h i ệ t huyết sôi trào thỉnh thoảng lại phát ra tiếng hoan hô cùng kêu la âm thanh diệp trần cũng bị trận này đặc sắc chiến đấu hấp dẫn lấy không chớp mắt nhìn xem trên trận nhất cử nhất đậu hai người lại chiến đấu mấy hiệp sau lý văn sơn đột nhiên hét lớn một tiếng song trưởng b u ộ phát ra bạch quang trói mắt dùng sức vung lên một đoàn quang mang rời khỏi tay. thẳng đến tôn siêu chém tới thấy thế tôn siêu lạnh hừ một tiếng toàn thân quang mang ẩn hiện phản phất một kiện cổ đại khôi giáp hiện hiện ở trên người hắn trong n g a y mắt chỉ nghe răng rắc một tiếng tôn siêu trên thân áo giáp hiện ra một vết nứt hắn không khỏi biến s á c ngẩng đầu nhìn về phía lý văn sơn lý văn sơn cười lạnh không nói hai lời song trưởng bên trên lại hiện ra quang mang lần này tôn siêu không có ngồi chờ chết thân hình loay lên chủ động hướng lý văn sơn phát động công kích hai nắm đấm như mưa rơi điên cuồng công kích đối mặt tôn siêu đem hết toàn lực công kích lý văn sơn lại có vẻ mười phần tỉnh táo theo â n hình của hắn linh của thời gian trôi qua tôn siêu dần dần phát hiện chân khí của mình tiêu hao đến càng lúc càng nhanh mà lý văn sơn phòng thủ lại như cũng nghiêm mật hắn ý thức được mình không thể còn tiếp tục như vậy nếu không sẽ lâm vào bị động cục diện thế là hắn bắt đầu tìm kiếm lý văn sơn sơ hở ý đồ đánh vỡ phòng ngự của hắn nhưng mà lý văn sơn cũng không có cho hắn cơ hội này hắn chăm chú giữ vững phòng tuyến của mình không cho tôn siêu mảy may thời cơ lợi dụng trừ thân hình có chút chật vật bên ngoài có thể nói là không có chiếm được nửa chút lợi lộc ngay tại diệp trần coi là thắng bại nhanh tiến hành cùng lúc trên trận lại xuất hiện biến hóa chỉ thấy tôn siêu thân hình bỗng nhiên dừng lại trên mặt lộ ra một tia rào hỏa tiêu dung lớn tiếng r ê cờ nói muốn tiêu hao lão tử trân khí lão tử trân khí tùy tiện để người tiêu hao bất thình lình lời nói để diệp trần x ư n g sở hắn không rõ tôn siêu vì sao lại nói như vậy nhưng hắn bén nhạy chú ý tới vương vân tiêu khỏe mắt vì rượu hơi nhúc nhích một chút tựa hồ có chút kinh ngạc cùng giật mình mà lý văn sơn thì biến sắc ánh mắt của hắn âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m tôn siêu mang theo b á n tín bán nghi ngự khí hỏi chẳng lẽ ngươi là thuần dương chi thể tôn siêu cười lớn một tiếng trong mắt l ó e lên một t i a đ ắ c ý thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ sân bãi thuần dương chi thể tính cái giam à, lao tử là chân linh thánh thể theo câu nói này nói ra tôn siêu trên thân đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ khí tức cường đại hắn nguyên vốn đã tiêu hao đại lượng chân kh giờ phút này không chỉ có không có chút nào mọi mệnh chi ý ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh chiêu thức cũng càng phát ra lăng lệ nghe tới chân linh thánh thể bốn chữ dưới trận lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi hiển nhiên có không ít người đúng cái này cái thể chất có hiểu biết chân linh thánh thể vậy mà là chân linh thánh thể có người nhịn không được nghẹn ngào kêu sợ hãi trong đám người số ít mấy cái biết loại thể chất này tính ngạc thù người sở hữu có thể liên tục không ngừng khôi phục chân khí cơ hồ có thể nói là vô địch tồn tại lý văn sơn sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi hắn cắn răng miến lợi nói coi như ngươi là chân linh thánh thể, hôm nay cũng đừng thắng ta nhưng mà tôn siêu lại hoàn toàn không để ý tới lý văn sơn uy hiếp hắn tiếp tục phát động công kích mạnh liệt đem lý văn sơn làm cho liên tục bại lui không không cần biết ngươi là cái gì thể ở trước mặt ta đều là r ấ t rưởi lý văn sơn đoạn quát một tiếng không còn phòng thủ vậy mà bắt đầu phản kích hai người quyết đấu càng thêm kịch liệt mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn ngập dọa người vì thế mọi người vây xem nhìn trận mắt h ố t mồm đồng thời cũng cảm nhận được trận chiến đấu này hồi hộp kích thích mà tại cái này trong mọi người diệp trần để ý mặt nạ nam lại là lạnh lùng liếc qua đúng thực lực của hai người không thèm để ý chút nào thậm chí trong ánh mắt tràn đầy thật sâu k i n h thường lại là một vòng nung trắng chiến về sau thình lình nghe lý văn sơn quắt lên một tiếng lớn song trong lòng bàn tay bạch quang ngưng tụ hiện ra một cái vòng tròn nhuận vật thể hình cầu chẳng lẽ là đem chân khí áp xúc thành một cái vật thể hình cầu diệp t r ầ n nhắm lại hai mắt trong lòng âm thầm suy nghĩ ngay sau đó hai tay chấn động màu trắng biên cầu thoát ly trường khống thẳng đến tôn siêu mà đi đối mặt cái này không ngừng đánh tới cảm giác nguy cơ tôn siêu bên môi lướt qua một vòng nghiệm ai hai tay ôm ở trước ngực tựa hồ giống như là tại chuẩn bị tiếp nhận một cách này thế nhưng là nháy mắt sau đó tôn siêu hai tay đột nhiên triển khai một cô dã man khí tức vỡ ra chỉ thấy tại tôn siêu trước người hiện ra một cái màu trắng cự viên ngửa mặt lên trời cổ nộ gầm t h é t đập đ ộ ngực của mình đây là đang biểu hiện không sợ h ã i chút nào khí thế lý văn sơn thấy thế sắc mặt trở nên ngưng trọng lên hắn có thể cảm giác được cái này màu trắng cự viên cường đại trên người nó tản mát ra khí tức để người cảm thấy bất an thật mạnh diệp t r ầ n trong lòng thất kinh hắn nhìn ra cái này tôn siêu thực lực rất mạnh nhưng không nghĩ tới hắn còn có như thế thủ đoạn lợi hại lý văn sơn không dám thất lễ hắn hít sâu một hơi toàn lực kích phát chân khí trong cơ thể đem bi trắng đẩy hướng về phía trước bi trắng mang theo khí thế bén nhọn phóng tới màu trắng cự viên nhưng mà khi bi trắng cùng màu trắng cự viên va chạm lúc nhưng không có phát sinh trong tưởng tượng bạo tạc hoặc xung kích tương phản bi trắng bị màu trắng cự viên thoải mái mà bắt lấy nó cự bàn tay to cầm thật chặt bi trắng phảng phất đang cười n h ạ o lý văn sơn bất lực lý văn sơn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn hắn công kích mạnh nhất lại bị tùy tiện phá giải cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được màu trắng cự viên dùng sức một nắm bi trắng nháy mắt vỡ vụn hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán tại không trung lý văn sơn sắc mặt trở nên tái n h u ậ thân thể của hắn khẽ dun hiển nhiên nhận trọng thương mà tôn siêu thì đắc ý nợ n tiếng cười của hắn quanh quẩn tại toàn bộ sân bãi làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được hắn ngạo mạn cùng tự tin ha ha chỉ bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến ta không biết tự lượng sức mình tôn siêu dễ c ớ c nói lý văn sơn nghiến răng nghiến lợi trong mắt lõe ra l ử a giận nhưng hắn hiểu được hắn giờ phút này đã không phải là tôn siêu đối thủ diệp trần yên lặng nhìn xem đây hết thảy trong lòng không khỏi dâng lên một tiếng ngưng trọng chương một r m ư ơ i sáu mặt nạ nam đăng tràng chương một r m ư ơ i sáu mặt nạ nam đăng tràng tuyền cơ hắng dọng một cái cao dọng tuyên bố trận đấu này cuối cùng từ tôn siêu lấy được thắng lợi nghe tới kết quả này lý văn sơn mặc dù lòng tràn đầy không cam l ò n g nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận dù sao thực lực còn tại đó dãy r ù a thế nào đi nữa cũng là phí công mà cái này kỳ thật cũng là đối với hắn một loại bảo hộ nếu như hắn tiếp tục kiên trì có thể sẽ nhận c à n g thương tổn nghiêm trọng trận tiếp theo đ ấ u võ tuyến cơ thanh â m vang lên lần nữa sân bãi bên trên quan chiến mọi người nhất thời sôi trào lên trong đám người bầu không khí nháy mắt bị n h é n lửa mỗi người đều chờ mong tiếp xuống phân khích quyết đấu liền ngay cả một mực nhắm mắt lại vương vân tiêu cũng tới hào hứng mở to mắt xuyên đấu qua khe hở nhìn xuống dưới quả nhiên đi đến trận hai người chính là trước kia cùng diệp trần từng có một lần chạm mặt mặt nạ nam cùng một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón lạ lâm tuyển thủ mặt nạ nam tên là hàn quảng trí đến từ thế gia râu quai nón thì tên là t i ế t trí thắng đến từ võ đạo công sẽ tuyển cơ chỉ huy hai người phân biệt đứng ở sân bãi hai bên sau đó hướng đối phương khẽ thi lễ biểu thị kính ý tiếp lấy t i ế t trí thắng dẫn đầu làm dáng chuẩn bị nên đón chiến đấu nhưng mà hàn quảng trí lại có vẻ mười phần chấn định tự nhiên thậm chí mang theo một tia khiêu khích thí vị mà đối với t i ế t trí thắng góc ngón tay một cử động tia gây nên chung quanh người xem bất mãn n a o n a u chỉ trích h loại hành vi này rõ ràng là đối với đối thủ không tôn trọng cũng là một loại vũ nhục tính cử động quá ti tiện trong đám người vây xem rốt cuộc có người nhịn không được phát ra xúc động phẫn nộ thanh âm bọn hắn thực tế không thể chịu đựng được mặt nạ nam loại này không tôn trọng đối thủ hành vi chính là nào có dạng này vũ nhục người ngay sau đó càng nhiều người bắt đầu lên tiếng phụ họa trong lúc nhất thời lên án mặt nạ nam thanh âm nổi lên bốn phía để ta đi lên ta đến cùng hắn đánh một vị thân mang áo trắng người trẻ tuổi tức giận chỉ trích lấy trong ánh mắt của hắn loé ra kiên định quang mang trí thắng cho ta hung hăng đánh hắn lúc này có người nhận ra tiết trí thắng bắt đầu cho hắn họ hét cố lên đủ loại ú c n à tán dương tiết trí thắng thanh em liên tiếp mọi người nhao nhao vì hắn vỗ tay lớn tiếng khen hay nhẹ. nhưng mà cùng đúng tiết t r i thắng ca ngợi hình thành so sánh rõ ràng chính là đối diện cô nam trâm trọc khiêu khích cắt liền sẽ bày tạo hình mà thôi bày tạo hình có làm được cái gì a luận võ đến cùng là lấy thực lực nói chuyện mọi người tiếng nghị luận bên trong tràn ngập đúng tiết trí thắng duy trì đồng thời cũng không che giấu chút nào biểu đạt đối diện cô nam mãnh liệt bất mãn tại thời khắc này nguyên bản bình tĩnh bầu không khí bị triệt để nhóm lửa toàn bộ tràng d i ệ n biến đến mức dị thường náo nhiệt lên bất quá mặt nạ nam hàng quảng trí đúng phản ứng của mọi người nhắm mắt làm ngơ vẫn như cũ hướng về phía tiết trí thắng câu lên ngón tay lúc này ngay cả tuyền cơ đều nhìn không được nàng nhĩ mày trầm giọng nói tranh tài bắt đầu dùng võ thủ thắng thanh âm của nàng như là hồng trung đồng dạng vang dội quanh quẩn tại toàn bộ trên diễn võ trường không nghe tới nàng khán giả nhao nhao a n t ĩ n h lại chờ mong tiếp xuống tranh tài phán định nói quả nhiên đưa đến tác dụng hàn quảng trí thu hồi tay phải sau đổi thành tay trái tiếp tục đúng tiết trí thắng tiến hành trào phúng tiết trí thắng rốt cục bị triệt để chọc giận cặp mắt của hắn vằn v ệ n t i ê u máu chán nổi gân xanh lên bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà run r u dậy hai chân của hắn phía trên mơ hồ có hảo quang màu đỏ lấp lóe chấm thấp gào thét một tiếng sau thân thể của hắn cấp tốc di động phản phất tại nguyên chỗ lưu lại liên tiếp tàn mặt nạ nam tựa hồ cũng không có đem tiết trí thắng công kích để vào mắt đối mặt bén nhọn như vậy công kích hắn vẫn chỉ là hời hợt đứng ở nơi đó thậm chí không có làm ra cái gì động tác phòng ngự chỉ là đem câu lên ngón tay xoay chuyển đến phía dưới trong n y mắt tiết trí thắng công kích đã đến hắn như là một trận như gió lốc đối hàn quảng trí liên tục đá ra hơn một trăm chân mỗi một chân đều mang lực lượng cường đại cùng tốc độ tại không trung hình thành từng đạo màu đỏ đường vòng cung tại hàn quảng trí trước mặt những này chân ảnh hội tụ vào một chỗ hình thành một đạo từ chân đá cho màu xám bức tường đạo này bức tường dày đặc mà kiên cố phản phất một tỏ không thể vượt qua sân p o n g sau đó đạo này bức tường chậm chạp mà đều đều hướng lấy hàn quảng trí ép tới mọi người ở đây coi là hàn quảng trí sẽ bị bức tường đụng bay ra ngoài thời điểm khiến người kinh ngạc sự tình phát sinh chỉ thấy hàn quảng trí dôi ra cánh tay vẫn như cũ không n ú c đ í c h nhưng trên tay của hắn lại xuất hiện biến hóa kinh người tay trái của hắn bên trên chỉ quyết đang nhanh chóng n g ư n g kết hình thành một cái phức tạp đồ án trong chốc lát từ kia đồ án kỳ dị bên trong đột nhiên hiện ra một cái cự người thân ảnh khiến người kinh ngạc chính là người khổng lồ này vậy mà thân mang nặng nghề khôi giáp toàn thân tản ra lóa mắt kim sắc qua mang tự n h i n sau khi xuất hiện không chút do dự hướng thẳng đến chạm mặt tới bức tường phóng ra một bước sau đó d ơ quả đấm lên mánh lược m ộ t kích tại liên tục không ngừng răng rắc tiếng vang về sau bức tường vậy mà như là pha lê đồng dạng vỡ vụn thành một chỗ trong suốt mảnh vỡ v a n g từ phía thấy cảnh này đám người không khỏi nhao nhao hít sâu một hơi trong mắt lộ ra khó mà che giấu chấn kinh c h i sắc nhìn về phía mặt nạ nam ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng rung động đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh tê chỉ quyết có người nhịn không được lên tiếng kinh hô nghe nói như thế tiết trí thắng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên chăm chú như mày trong lòng âm thầm cảnh giác xem ra lần này gặp được đối thủ tuyệt không phải hạng nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể ứng đối thế là thiết chí thắng đã không còn giữ lại song trên đùi hào quang màu đỏ phun trào toàn bộ người thân thể bắt đầu xoay tròn cấp tốc một lát sau dưới chân hắn vậy mà hình thành một cái vòi rồng nhỏ theo thời gian trôi qua thiết chí thắng vận tốc bay càng lúc càng nhanh dưới chân vòi rồng cũng theo đó mở rộng mơ hồ có thể thấy được một đầu màu đen cự long ở trong đó múa nháy mắt sau đó thiết chí thắng thao túng vòi rồng hướng hàn quảng trí cuốn tới đối mặt uy lực lớn như vậy hàn quảng trí trong mắt ý nguyên vân đạm phong k i n h không chút nào đem đây hết thể để vào mắt lần này hàn quảng trí song trường tức hợp sau đó một cái không hướng đi bên trên một cái xoay tròn hướng phía dưới kết thành một cái kỳ quái tựa hồ âm dương điên đạo ân thế trong c h ư ớ c mắt ở trong tay của hắn xuất hiện một âm một dương hai cái viên c h â u sau đó hai cái này viên c h â u tại hàn quảng trí hai tay chỗ cổ tay không ngừng vân quanh ngay vào lúc này âm dương song châu thoát ly hàn quảng trí k h ô n g chế tại đỉnh đầu của hắn cực tốc xoay tròn mà lúc này lại biến thành một đen một trắng hai đầu cá chương một trăm ba mươi bảy thảm liệt chi chiến chương một trăm ba mươi bảy thảm liệt chi chiến chỉ thấy cái hai đầu âm dương n ư tại hàn quảng trí đỉnh đầu xoay tròn lấy tốc độ càng lúc càng nhanh thể tích cũng không ngừng tăng lớn chỉ chốc lát sau bọn chúng đã kinh biến đến mức so châu còn muốn khổng lồ sau một chốc càng l ạ như là voi một thật lớn ở đây bên cạnh đảm nhiệm phán định t u y ớ n cơ mắt thấy cảnh này trong lòng không khỏi giật mình nàng lo lắng nếu như song phương lực lượng va chạm quá kịch liệt sẽ hay không đúng chung quanh đám người quan chiến tạo thành tổn thương nhưng mà ngay tại nàng suy nghĩ lúc vòi rồng cùng hai đầu âm dương ngư tạo thành phạm vi đã lẫn nhau đụng vào nhau giờ phút này khiến người kinh ngạc sự t ì n h phát sinh hai đầu cá đầu vậy mà mọc ra sư tử lâm bầm nguyên bản vây cá vị trí biến thành sư tử tứ chi thậm chí ngay cả cái đôi cũng hóa thành sư đôi duy nhất không thay đổi chỉ còn lại cá thân thể nhưng ở phía trên bám vào lân phiến từ t r ắ n g biến đen lại từ đen biến ngân sắc cái này một cảnh tượng kỳ dị để vương vân tiêu cũng không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc lông mày hơi đ ộ n g một chút mà diệp trần thì đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở mặt nạ nam trên thân lúc trước hắn từng cảm giác được mặt nạ nam trên thân có một loại cảm giác quen thuộc bây giờ xem ra chính là cặp mắt kia cặp mắt kia ngoại bộ không có biến bất luận lớn nhỏ vẫn là màu sắc chỉ bất quá trở nên là nó bên trong đồ vật nhiều một chút đồ vật giầm giầm tiếng vang ầm ầm từ giữa không trung chuyển đến p h ả n phất toàn bộ thiên địa đều muốn bị cố lực lượng này sẽ rách đồng dạng trên mặt đất đám người cảm nhận được một cỗ mánh liệt chấn động dưới chân thổ địa tựa hồ đều đang rung dày bọn hắn dư âm nổ mạnh để bọn hắn không thể không ổn định thân hình để tránh bị hất tung ở mặt đất tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc tiết trí thắng khống chế vòi rồng bên trong thỉnh thoảng chuyển ra trận trận tiếng long âm thanh âm kiếp như là cựu thiên tri thượng chuyển đến rung động lòng người cùng lúc đó tại hàn quảng trí hướng trên đỉnh đầu hai đầu cá hoặc là nói chính xác hơn là giống cá một dạng quái vật trong miệm cũng phát ra trầm thấp nga ô thanh âm thanh âm này khi thì to r tựa như lão ngưu phát ra thanh âm dày đặc mà rộng lớn để người không khỏi sinh lòng lòng k í n h sợ tại song vương rằng có không s o n g lúc khiến nhân ý chuyện không nghĩ tới phát sinh một đầu chân chính hắc long vậy mà từ vòi rồng bên trong chui ra nó mở ra huyết bùn đại khẩu phát ra kinh tiên h động địa gào thét thẳng phóng hướng thiên không hắc long quanh quẩn trên không chung vài vòng sau đột nhiên hướng phía hàn quảng trí lao xuống mở ra miệng rộng muốn đem hắn thôn vệ nhưng mà đối mặt kinh khủng như vậy cảnh tượng hàn quảng trí trong mắt lại lóe ra hà quang ánh mắt của hắn không thay đổi chút nào trong tay ấn thế lạng yên phát sinh biến hóa chỉ thấy đầu kia màu trắng cá y nguyên vững vàng lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn mà đổi thành một đầu màu đen cá thì đón đầu mà lên hướng về hắc long mau chóng đuổi theo ngay tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem thời điểm hắc n g ư cùng hắc long ở giữa không chung gặp nhau một trận kinh tâm động phách đỏ sức liền triển khai như vậy song phương thế lực ngang nhau đụng b a o nhau nhưng mà khiến nhân ý chuyện không nghĩ tới phát sinh hắc long đột nhiên linh hoạt chuyển chuyển động thân thể đem hắc ngư chăm chú của lấy ý đ ồ dùng lực lượng cường đại đem nó bóc chết nhưng là hắc ngư trên thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến bóng loáng vô cùng chỉ cần nhẹ nhàng thoáng thoáng Hắc nhưng g ư tại k trung tròn xoay mà ộ t h t long phần đôi u đã bị hắc ngư một bực cắn mặc cho làm sao dãy ruột đều không thể thoát thân chỉ thấy h long ánh mắt chấm xuống nó xoay quanh một tuần đồng dạng mở ra huyết bùn đại khẩu hướng đen đôi u cá hung hang táp tới ngao hắc ngư bị đau phát ra tiếng ê ơ nhưng mà hắc ngư phần đôi u chỉ là một đầu cái đôi u trâu nhẹ n h ó m liền bị hắc long cắn một cái đoạn thế nhưng là không có cái đôi u hắc ngư bởi vì phẫn nộ tại chỗ cổ như sư tử lông bờm đ ố n g nhiên đứng thẳng lập nên h i ệ n nhiên là bởi vì quá mức phẫn nộ nhìn thấy hắc ngư kinh ngạc hắc long đắc ý phát ra một tiếng long âm phảng phất tại tuyên cáo thắng lợi của mình hắc ngư gào thét một tiếng đem miệng há càng lớn đem hắc long phần đôi u một thanh mướt xuống hắc long phảng phất lấy làm kinh hãi trong ánh mắt hiện ra e ngại cứ việc nó liệu mạng dãy ruộ thế nhưng là lại nơi nào tránh thoát mà tại một bên khác tiết trí trên đầu. Mặc dù chỉ c dù ò ngay l ạ tại đầu tiết mánh trí thắng h lo lắng không thôi thời điểm hắc ngư đã đem hắc long nửa người đều lướt vào hắc long còn đang phát ra thống khổ gào thét giờ này khác này tiết trí thắng không khỏi phát như điên khống chế vòi rồng muốn đem bạch ngư giải quyết nhưng mà bạch ngư cũng không cho hắn cơ hội này bạch ngư giữa không trung du lịch vài vòng sau vậy mà phát ra thanh âm của sóng biển quan chiến mọi người nhất thời khiếp sợ không thôi cái này sao có thể có người lập tức hét lên kinh ngạc âm thanh sau một lúc lâu thanh âm của sóng biển càng lúc càng lớn p h ả n phất đều chuyển ra cá v o i thanh âm hàng quảng trí sau khi thấy trong ánh mắt l ó e lên một tia tàn nhẫn trên tay ấn thế lại biến chỉ một thoáng ngập trời sóng lớn giữa không trung nhấc lên giống như rủ xuống hạ một đạo đạo thiên m à n thắng i ế trí thấy thế trong lòng vô cùng kinh hãi nhưng là muốn hối hận cũng đã không kịp vòi rồng cùng sóng lớn nháy mắt va vào nhau đã có nhanh chóng phong thanh cũng có sóng nước đập đá ngầm văng đ ộ n cả hai chạm vào nhau về sau sóng gió ở giữa không trung hình thành một vòng xoáy khổng lồ đem phụ cận không khí cùng nước biển đều cuốn vào trong đó mà đầu kia bạch ngư thì thừa cơ tránh thoát trói buộc biến thành một viên hạt trâu màu trắng trở lại hàn quảng trí trong tay tiết trí thắng nhìn xem nó bóng lưng biến mất trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ hãn nguyên vốn cho là mình có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thua thất bại t h ả m hại ngay tại hàn quảng trí còn muốn thi triển thủ đoạn chuẩn bị chu sắt tiết trí thắng thời điểm đột nhiên một thanh âm quần quận mà đến phản phất cựu thiên chi thượng trút xuống tan、hết. diệp trần nghe xong s ư ớ n g sở thanh em này không phải liền là vương vân tiêu phát ra tới nghiêng đầu nhìn lại quả nhiên thấy vương vân tiêu ngay tại trận lưỡi nhưng lại cùng hắn bình thường tiếng nói đều thấp rất nhiều là làm sao làm được từ trên trời g ra xuống còn không đợi diệp trần làm rõ ràng chỉ thấy bất luận là vòi rồng vẫn là hắc long cùng hắc ngư hoặc là thao thiên cự lãng đều đã tại trong khoảnh khắc tất cả đều biến mất không thấy gì nữa t u y ề n cơ thấy hiện trường rốt cục ổn định lại trầm giọng tuyên bố người thắng trận vì hàn quảng trí mà tại vòng tiếp theo xuất chiến song phương danh tự mới ra quan chiến tâm tình của mọi người lập tức lại tăng vọn Trước một i、si、cùng cùng. đổi ế theo thành phán cái khác nữ người dự thi hai mắt tỏa ánh sáng nói truyền thuyết bọn hắn đánh hơn một trăm trận vẫn là ngang tay không biết lần này có thể hay không phân ra thắng bại khác một người trẻ tuổi càng coi trọng chiến tích của bọn họ một hàng đơn vị đã có tuổi láo giả nói bọn hắn đều thuộc về hai cái nhất lưu thế gia mà lại tuổi còn trẻ liền đến võ đạo đại sư tu vi ngày sau càng là tiền đồ vô lượng nói xong tán thưởng không thôi thật không khéo thế mà dạng này còn có thể gặp được đầu tiên mở miệng nói chuyện chính là đao cùng lạc xuyên hắn một mặt lãnh k h ố c ánh mắt bên trong để lộ ra một loại không sợ cùng tự tin liêu phong hừ lạnh một tiếng nói hẳn là quá khéo chú định ta muốn đánh bại ngươi thanh âm của hắn băng lãnh m à kiên định phản phất mang theo một cỗ không cách nào ngăn cản quyết tâm có đúng không kia thật đúng là quá tốt vì chính mình thất bại tìm lý do tốt sao lạc xuy giữa hai người bầu không khí nháy mắt khẩn trương lên toàn bộ sân bãi đều tràn ngập một loại khí tức ngột ngạt khán giả không khỏi ngừng thở chờ mong trận này đặc sắc quyết đấu bắt đầu ít nói lời vô ích ra chiêu đi liêu phong chọn hạ đôi lông mày ngữ khí lạnh như băng nói tốt lạc xuyên cuồng cười một tiếng không nói nhiều nói trực tiếp rút ra trong ngực đại đao hướng về liêu phong hung hăng chém tới đao chưa đến mà gió tới trước một cỗ mạnh mẽ cương phong đống nhiên nổi lên phản phất muốn đem hết thảy đều vỡ ra đến liêu phong khét cười một tiếng không chút hoang mang rút ra bảo kiếm thủ đoạn nhẹ chuyện lập tức tại chỗ vạch ra một đ lập tức vô số đạo kiếm ảnh như kinh chim bay ra một lát sau kiếm ảnh không chỉ có tùy tiện phá lơi ư đao nhựa khí mà lại thẳng đến lạc xuyên mà đi lạc xuyên sắc mặt biến hóa lập tức thu đao nơi tay sau đó tả hữu vung ra hai đao hai đao đao khí hình cùng gặp gỡ sau dung hợp thành một đạo càng lớn đao khí mang theo khí thế bén nhọn một nháy mắt cùng kiếm ảnh chạm vào nhau phát ra liên tục tiếng nổ hai người tại bạo tạc bên trong cũng không khỏi đến lui về phía sau mấy bước trong lòng đều âm thầm kinh ngạc tại thực lực của đối phương tăng lên bước lui lạc xuyên sau liếu phong không chút do dự b ỗ n nhiên phát động phạt kích tay phải hắn cấp tốc kéo ra một cái mũi kiếm khẽ r u t lên kiếm khí tại không trung chấn động lên tiếng còn như rồng gầm đồng dạng thấy thế, thế l ạ c xuyên trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng ngược lại dùng hai tay cầm thật chặt c h u i đao phía bên trái bên cạnh vạch ra nửa vòng sau đao chuyển qua đỉnh đầu vị trí lập tức thuận thế một bủ thân đao lóe ra hàng quang mang theo vô tận uy thế thẳng bổ xuống lúc một đạo cự đại đao ảnh đột nhiên nhẹ ra liêu phong sắc mặt biến hóa ánh mắt trở nên ngưng trọng lên hắn biết không thể còn tiếp tục như vậy thế là hắn càng nhanh hơn vung vẩy lên trường kiếm trong tay động tác tựa như chấp giật cấp tốc mỗi một lần huy động đều mang kiếm khí hình thành một đạo hào quan g trói sáng theo động tác của hắn tăng tốc quan g mang cũng càng thêm m á h liệt phá phất một vầng mặt trời trói trang tại không trung dâng lên cùng lúc đó liêu phong chung quanh thân thể dâng lên một cỗ khí lưu cường đại tóc của hắn tung bay theo gió quần áo bay phất phới cỗ khí thế này để ở đây khán giả không khỏi chấn động theo bọn hắn cảm nhận được l i ê u phong thân bên trên tán phát ra không gì sánh kịp lực lượng nhưng mà lạc xuyên cũng không có vì vậy lùi bước tương phản hắn trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng quan mang hắn hít sâu một hơi đem lực lượng toàn thân hội tụ đến hai tay bên trong sau đó bỗng nhiên vung lên ao trong chốc lát đao quang lấp cùng Cả Phong kiếm quang đụng vào nhau. Liêu kiếm hai vào theo ư ơ n g giao c ỗ phát cắp đinh thai nhức nháy thường kịch cho không thể ánh h tiếng Toàn tràng mắt liệt, mắt. t ra rời vang, quang mang vang đến nơi. diện biến người nào góc mức có làm bộ dị thời gian trôi qua l i ê u phong cùng lạc xuyên tốc độ càng lúc càng nhanh chiêu thức cũng càng hung mạnh hơn thân ảnh của hai người tại không trung giao thoa lúc mà tiến công khi thì phòng thủ đánh cho khó phân thắng bại ở trong quá trình này l i ê u phong không ngừng điều chỉnh kiếm pháp của mình ý đồ tìm tới lạc xuyên sơ hở kiếm pháp của hắn biến nào khó lường khi thì như do táp mưa rào máy liệt khi thì như nước chảy nu hỏa mà lạc xuyên thì lấy vững vàng đao pháp ứng đối mỗi một đao đều tràn ngập lực lượng đao thế của hắn tựa như núi cao nặng nề g h cho l i ê u phong mang đến áp lực cực lớn trận này kịch chiến tiếp tục một đoạn thời gian song phương đều cho thấy cao siêu vóc kỹ nhưng mà cuối cùng vẫn là l i ê u phong cao hơn một bậc hắn tìm tới một cái cơ hội một kiếm đâm về lạc xuyên ngực lạc xuyên vội vàng thu đao hoành cản kêu lên một tiếng đau đớn lùi về phía sau mấy bước nhưng hắn cũng không hề từ bỏ mà là lần nữa vung đao xông lên trước tiếp tục cùng liều phong triển khai vật lộn liều phong khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra nụ cười tự tin hắn tiếp xuống chỉ cần hắn tiếp tục phát huy mình thực lực liền có thể đánh bại đối thủ ngoài ý muốn chính là tại trải qua một phen giao phong kịch liệt sau lạc xuyên vậy mà tuyệt địa phản kích hắn cuối cùng càng đem liếu phong đẩy vào tuyệt cảnh khiến cho không cách nào hoàn thủ liếu phong xem ra hôm nay muốn phân ra thắng bại lạc xuyên hoành đao phía trước k h í thế hung hăng cao dọc quát l i ế u phong nghe nói như thế đằng sau sắc hơi hơi chầm xuống một cái thần sắc nghiêm túc nói khoan đắc ý không đến cuối cùng một khắc còn rất khó nói ai thua ai thắng nghe vậy lạc xuyên n ử a đầu cười lên ha hả tiếng cười quanh quẩn tại một phía chờ hắn thu liễm tiếu rung sau mới chậm rãi nói liêu phong mạnh miệng chính là của ngươi át chủ b à i sao lá bài tẩy của ta chính là đầy đủ đưa ngươi đánh bại liêu phong ánh mắt c h ấ p động chăm chú nhìn lạc xuyên gàn từng chữ nói lạc xuyên sau khi nghe xong thần s ắ c nghiêm túc mà nghiêm túc nói liêu phong bại trong tay ta cũng coi là ngươi thực c h í danh quy lời còn chưa dứt lạc xuyên đột nhiên cầm trong tay binh khí tế lên ngay sau đó hai tay nhanh chóng kết tấn một giây sau k i a binh khí đ ố n g nhiên bị phóng đại mấy trăm lần như là một tòa núi nhỏ lơ lửng giữa không trung liêu phong thấy cảnh này sao lại cũng không bối rối hắn đem trường kiếm vững vàng cắm trên m sau đó cắn nát ngón t r ỏ nhẹ nhàng hư chỉ trước mặt trường kiếm trong miệng nói lẩm bẩm đúng lúc này c h ỉ thấy bị cắm vào mặt đất trường kiếm bỗng nhiên quan g mang đại thịnh b ó n g ánh trói mắt phảng phất có vạn đạo kiếm quang từ bên trong bay ra lạc xuyên thấy sau trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng bởi vì một chiêu này hắn chưa hề thấy liêu phong dùng qua ngay vào lúc này vạn đạo kiếm quang hội tụ ra một đầu dòng lũ thẳng đến to lớn trường đao mà đi chỉ một tháng o khanh âm vang bang đao kiếm va chạm thanh âm chấn người tê cả ra đầu ráng có một lát sau đầu tiên là cự đao toát ra một đầu khe ngay sau đó xuất hiện tinh tế đường vân mà kiếm quang hội tụ d Tại ánh m ắ t mọi người anh nhìn, c dù đao cùng hóa h t à lạc xuyên g mình chủ động nhận thua nhưng phán định vẫn là phán định song phương vì n g a n g tay kết quả này cũng làm cho lạc xuyên có chút dở khóc dở cười bất quá nghe tới lạc xuyên nói sau liều phong ngơ ngác một chút nói nghĩ không ra nhỏ đao thánh cũng sẽ có chủ động nhận thua một ngày thua chính là thua ta thua được lạc xuyên lông mày d ư ơ n g lên h ắ n phần này thoải mái bị liều phong nhìn ở trong mắt cũng không nhịn được bật cười tại phán định chỉ huy hạ hai người vai sóng vai vừa nói vừa cười rời đi sân bãi đây đại khái là tuyệt vô cận hữu có thể từ đối thủ đánh thành bằng hữu ví dụ đi hạ một vòng đấu vẫn từ vị lão giả kia đảm nhiệm phán định nhưng mà ra sân hai người lại làm cho diệp trần sửng sốt một chút nó bên trong một cái vậy mà là trước kia bị diệp trần hủy bỏ tư cách â u dương vân thiên chuyện này rốt cuộc là như thế nào diệp trần lập tức đưa ra nghi vấn trong lòng vương hội phó bị thủ tiêu tư cách người còn có thể tham gia võ đạo đại hội sao thế nhưng là vương vân tiêu trả lời lại làm cho diệp trần sửng sốt hắn nói không thể tuyệt không có khả năng ngay vậy diệp trần đưa tay h ư ớ n g xuống một chỉ bất mãn nói kia đây là có chuyện gì mà vương vân tiêu chỉ liếc qua sau miệng bên trong t h ả n như nói n lá ban giám khảo ngươi nhìn trên người hắn cũng không phải là tên của hắn mà diệp trần lúc này mới ngưng thần nhìn lại quả nhiên âu dương vấn thiên trên thân danh tự cũng không phải là bản thân hắn vậy cái này là cái gì tình huống còn không đợi diệp trần tiếp tục đặt câu hỏi vương vân tiêu thuận miệng giải thích nói nếu có không nghĩ tuyển thủ thăm gia có thể đem thân phận c h u y ể n tặng cho người khác cái này không phải liền là hoàng n ư u phiếu sao diệp trần nhịn không được t i ê u lên như thế trắng trận r a lận võ đạo đại hội đều không ai q u ả n sao ngay tại diệp trần nhịn không được muốn tiếp tục truy vân lúc đôi chiến song phương đã đi lên trận tại phán định chỉ huy hạ phân biệt hướng hai bên đi đến âu dương vấn thiên thậm chí đang bước đi quá trình bên trong khiêu khích liếc mắt nhìn diệp trần ánh mắt kia phản phất đan nói đợi một chút để người đè mặt còn không đợi phán định tuyên bố tranh tài bắt đầu, âu dương thiên nhiên tay nói ta có yêu cầu thân là phán định láo giả như nhịu m yêu cầu gì chính là ta muốn khiêu chiến ban giám khảo âu dương vẫn thiên chỉ vào diệp trần sắc mặt giữ tợn nói lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới đám người tiếng nghị luận g i a hỏa này là ai a vừa lên đến thế mà muốn khiêu chiến ban giám khảo sợ không phải ăn nhiều chống đỡ a một vị cao người trẻ tuổi nhịn không được thấp giọng nói các ngươi cũng không biết bọn hắn có khúc mắc âu dương tư cách dự thi bị trên đài cái k i a trẻ tuổi nhất ban giám khảo hủy bỏ có biết nội tình nói ra tiền căn hậu quả nghe nói như thế người chung quanh nao nhau, nhau lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía diệp trần ánh mắt cũng biến thành phức tạp mà lúc này diệp trần lại nết miệm mỉm cười nhàn nhạt, nhạt nhìn xem âu dương vấn thiên trong mắt l ó e lên một tia khinh thường chính là ngồi tại ghế giám khảo bên trên vanh váo tự đắc tiểu tử vì trả thù ta đem ta tư cách dự thi hủy bỏ âu dương vấn thiên một mặt phẫn ất chỉ vào diệp trần ra vẻ hủy khuất hướng chung quanh người xem lớn tiếng lên ăn lấy lời vừa nói ra toàn trường lập tức xôi t r à o khán giả nhao nhao trâu đầu ghẹ thai nghị luận ở mỹ đây không phải trả đũa là cái gì có người lập tức đứng ở âu dương vấn thiên bên này cao giọng phụ h o a cũng là một tên thiếu niên mười mấy tuổi trâm trọng nói còn tưởng rằng lại tới đây liền sẽ có được công chính xem ra là ta suy nghĩ nhiều được đến người khác duy trì âu dương vấn thiên khí diễm càng phát ra phách lối hắn kích động lấy đám người hô đối mặt dạng này bất công ban giám khảo chúng ta hẳn là để hắn từ ghế giám khảo bên trên lăn xuống đến đúng để hắn lăn xuống đến có mấy người cấp tốc hưởng ứng thanh âm vang vọng toàn bộ đấu trường còn lại người xem cũng bị bọn hắn kéo theo nhao n h a u cùng kêu lên hô to để hắn lăn để hắn lăn diệp t r â n nhìn trước mắt n g á o kịch khoe miệng có chút móc ra một cái đường cong trong mắt lóe lên mỉm cười da h ỏ này ngược lại là thật biết đổi trắng thay đen a nghi tính vạn tính vẫn là để hắn chui chỗ trống bất quá hắn cũng không tức giận thậm chí cảm thấy đến có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng mà giờ này khắc này khó xử nhất c ũ n g khó xử người cũng không phải diệp trần mà là trên trận phán định lao giả nhìn ghế trọng tài thấy vương vân tiêu cũng không có bất kỳ cái gì chỉ thị sau trong lòng có chút bất mãn nhưng cũng không tiện nói gì chỉ có thể nặng nề g h mà khục một tiếng đối giữa sân hai người hô tranh tài bắt đầu lại không động thủ liền hủy bỏ các ngươi tư cách dự thi âu dương vấn thiên nghe tới lao giả lời nói không vui nhìn thoáng qua diệp trần n g h ĩ thầm lao nhân này làm sao gấp gáp như vậy hắn lại quay đầu nhìn về phía mọi người vây xem lớn tiếng nói ta trước tranh tài sau đó khiêu chiến tiểu tự kia mọi người ủng hộ hay không ta duy trì giơ hai tay duy trì không ít người đều đi theo ồn ào thanh â m sóng sau cao hơn sóng trước tâm tình của bọn hắn hoàn toàn bị âu dương vấn thiên trước sân khấu biểu diễn chỗ điều động cả đám đều hưng phấn dị thường phán định bất đắc dĩ gật gật đầu r a hiệu âu dương vấn thiên đối thủ chuẩn bị sẵn sàng diệp trần trong lòng âm thầm suy nghĩ gia hỏa này đến cùng muốn dở trò quỳ gì chỉ là trả thù mình đơn giản như vậy sao nhưng nhìn đối phương bộ đáng tựa hồ không hề giống lúc này trên trận âu dương vấn thiên đối thủ đã lên này chỉ thấy người này thân hình to lớn t h âu n cao đủ tầm dương vấn tiên đại người người nhìn xem vương phòng trong mắt lõe lên một tia khinh miệt ngựa khí lô mang nói vương phong lạnh hư một tiếng hai chân có chút hơi cong sau đó bỗng nhiên phát lực cả người như là mũi tên đồng dạng hướng phía âu dương vấn tiên trùng sát mà đến tốc độ cực nhanh thậm chí mang theo một trận tình phong âu dương vấn tiên h khỏe miệng lạnh lùng cong lên nhẹ nhàng n â n g tay phải lên lập tức một cổ chân khí cường đại từ lòng bàn tay tuân ra như là một đạo kiếm khí bén nhọn thẳng tắp hướng phía vương phong bay đi vương phong thân hình nói lên dễ dàng né tránh âu dương vấn thiên công kích như thế để âu dương vấn thiên hơi kinh ngạc lập tức khẽ cởi nói không tệ à phản ứng còn rất nhanh có chút ý tứ lời của hắn bên trong tràn ngập khiêu khích cùng k i n h t h ư ờ n g phản phất căn bản không có đem vương phong để vào mắt đối mặt âu dương vấn thiên cùng vọng vương phong hai mắt giống như liệt diễm đang t i ế u đốt dắt tiếng nói tiểu tử k i ê u chiến ban giám khảo trước vẫn là trước qua ta một cửa này đi lời còn chưa dứ vương phong trên thân hiện ra thổ hoàng sắc cảm đạm quan mang cả người thân hình lập tức lớn mấy lần không chỉ biến thành một cái toàn thân t r ư ớ n g đầy cơ bắp quái vật một đôi quả đấm to lớn xem ra nhất là để người sợ hai đám người nhìn n h ẹ n họ nhìn chân chối làm không rõ ràng đây là công pháp gì nhưng ở trong mọi người nhận biết viên bắc vẫn là đa số người miệng bên trong suy đoàn nói chẳng lẽ đây là hậu t h ổ quyết âu dương vấn thiên lại là suy cười một tiếng nói và ngươi còn chưa xứng ngăn cả ta lời này vừa nói ra để vương phong hai mắt trở nên một mảnh tinh hồng tức giận nói tiểu tử hôm nay liền để ngươi biết biết lao tử lợi hại chương một trăm bốn mươi bởi vì ngươi chỉ có thể thua Trước bởi vì ngươi chỉ có thể thua âu dương vấn thiên khiêu khích triệt để đem v ư ơ n g phong c h ọ c giận chỉ gặp hắn di chuyển to lớn bước chân đạp chân xuống mặt đất chính là một trận lay động ngay sau đó lấy thái sơn áp đỉnh y thế hướng âu dương vấn thiên chính là một quyền thế nhưng là âu dương vấn thiên vẫn là một mặt khinh thường biểu lộ chỉ nhàn nhạt nâng tay phải lên đối đầu to lớn vô cùng nắm đ ấ m hắn muốn làm gì có người nhịn không được lên tiếng kinh hô một màn này để đám người không khỏi hít sâu một hơi chứng to mắt nhìn chằm chằm trên trận hai người mọi người ở đây coi là âu dương vấn thiên sẽ bị một quyền oanh thành bùn nao h thời điểm con tiêu cực đại vô cùng nắm đấm lại bị một con vừa trắng vừa mềm tay vững vàng tiếp được vương phong nhữ nhữ mày muốn đem nắm đấm thu hồi lại thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không động đậy âu dương vấn thiên cười lạnh trên tay vừa dùng lực lại đem vương phong một tay giơ lên sau đó tại mọi người anh nhìn cánh tay nhẹ nhàng lay động vương phong liền như là một kiện đồ chơi bị văng ra ngoài trên mặt đất vang lên liên tiếp tiếng va đập b ù i đất tung bay như là sương mù đồng rạng tràn mật ra vương phong bị ngã đến thất điên bắt đảo đầu váng mắt hoa nhưng hắn cũng không có đổ xuống mà là cấp tốc từ dưới đất bỏ dậy lần nữa hướng âu dương vấn thiên phóng đi âu dương vấn thiên lạnh hừ một tiếng thân thể hơi động một chút thoải mái mà tránh thoát vương phong công kích sau đó hắn như thiểm điện xuất thủ ôm lấy vương phong thủ đoạn đ ỗ n g nhiên đem hắn ném ra cao mấy chục mét vương phong tại không trung sẹt qua một đường vòng cung nặng nề g h mà rơi trên mặt đất bụi b ậ m văng tung tóe hắn dây rủi lấy muốn đứng lên nhưng thân thể đã miễn cưỡng đau khổ chống đỡ lấy không có nằm xuống đi chỉ có thể phục trên đất không nút nhích âu dương vấn thiên nhìn xem chật vật không chịu nổi vương phong khỏe miệm nổi lên một tia vương phong cắn răng trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng phẫn nộ nhưng trong lòng của hắn rõ ràng mình cùng âu dương vấn thiên chi ở giữa t r ê n lệch quá lớn tiếp tục dây dưa tiếp sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ cuối cùng vương phong khó khăn đứng dậy mang theo lòng tràn đầy khuất nhục cùng cảm giác bị thất bại đứng tại chỗ là chuẩn bị nhận thua sao âu dương vấn thiên âm dương quái khí ngữ điệu lại chuyển tới nghe được câu này vương phong l ử a giận trong lòng nháy mắt bị nhen lửa hắn mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chặp âu dương vấn thiên hắn biết mình không thể lại l ư i bước không thể để cho âu dương vấn thiên xem thường thế là hắn h một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm âu dương vấn thiên nhưng mà đúng lúc này vương phong trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng quyết tuyệt hắn gấp cắn chặt hầm răng nổi giận gầm lên một tiếng ta sẽ không thua theo tiếng giống giận này vương phong khí tức trên thân bỗng nhiên biến đổi cả người hắn phảng phất bốc cháy lên đồng dạng khí thế bỗng nhiên trướng mà trong cơ thể hắn một cổ lực lượng cường đại chính đang nhanh chóng phun trào không ngừng hội tụ đến nắm đấm của hắn phía trên vương phong n ắ m thật chặt nằm đấm cảm thụ được kia cổ lực lượng cường đại trong lòng tràn ngập tự tin ngay sau đó vương phong làm ra một cái khiến người kinh ngạc cử động chỉ gặp h phản phất biến thành một cái to lớn hình bầu dục vật thể hình cầu sau đó hắn bắt đầu chuyển động bằng tốc độ kinh người hướng phía âu dương vấn thiên phóng đi thấy cảnh này âu dương vấn thiên quả thực có chút s ữ n g sờ ngay tại chỗ hắn chừng to mắt khó có thể tin mà nhìn trước mắt người kỳ quái này cái này đây là cái gì âu dương vấn thiên tự lẩm bẩm hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua phương thức chiến đấu như vậy trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên ứng đối ra sao bất quá âu dương vấn thiên cũng không có bối rối hắn hít sâu một hơi điều chỉnh tốt trạng thái chuẩn bị nên đón vương phong công kích tới đi mặc kệ người dùng cái chiêu số gì cũng không thể chiến thắng ta âu dương vấn thiên cười lạnh nói lúc này vương phong đã lăn đến âu dương vấn thiên trước mặt tại thân thể triển khai một máy mắt hắn không chút do dự v ù n g vẩy lên nằm đấm mang theo lực lượng cường đại đánh tới hướng âu dương vấn thiên âu dương vấn thiên t h ấ y thế lập tức dỗi ra hai tay hào quang trói sáng lập tức từ trong tay của hắn bắn ra đạo tia sáng này dị thường trói mắt phản phất đem toàn bộ không gian đều chiếu sáng mà vương phong thì bị đạo tia sáng này bao phủ trong đó không cách nào động đậy hắn cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt cơ hồ muốn đem hắn đệ sập nhưng hắn cũng không hề từ bỏ y nguyên cắn răng kiên chỉ lấy mắt thấy vương phong bị âu dương vấn thiên hạn chế lại hành động mà lại tùy thời đều có mất đi tính mạng nguy hiểm phán định rốt cuộc tuyên bố tranh tài kết quả quan chiến đám người đúng vương phong biểu hiện cũng biểu thị thật sâu t i ế t h ậ n mà âu dương vấn thiên thì trở thành trận chiến đấu này người thắng sự cường đại của hắn cùng bá khí làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo ngay tại phán định chỉ huy hai người rời trận lúc âu dương vấn thiên đột nhiên dừng bước dùng ngón tay hướng diệp trần sau đó không chút do dự quát lớn ngươi không dám nhận thụ khiêu chiến của ta sao thanh âm của hắn mang theo một loại khiêu khích cùng kinh n i ệ m để người không khỏi cảm thấy kinh ngạc lời này vừa nói ra nguyên vốn có chút yên tĩnh khán giả lập tức sôi trào lên kích t ỉ n h của bọn hắn nháy mắt bị nhen lửa có người bắt đầu xì xào bàn tán có người thì bắt đầu trâu đầu ghé t a i tựa h ồ cũng đúng cái này lại một lần nữa đối mặt ban giám khảo khiêu chiến cảm thấy hiếu kỳ cùng hưng phấn chẳng lẽ ban giám khảo cũng không dám tiếp nhận người dự thi khiêu chiến sao có phải là thân phận đều là dùng tiền mua được trong đám người truyền tới một bén nhọn thanh âm để không khí hiện trường trở nên khẩn trương lên ngay sau đó một người khác cũng đi theo hô chính là ta nhìn chính là thực lực không đủ không phải tuổi còn trẻ làm sao có thể trở thành ban giám khảo trừ phi có cái gì không thể cho ai biết bí mật hai người kia đối thoại giống như là nhóm l ử a dây dẫn nổ đồng dạng đem mọi người bất mãn trong lòng cùng chất vấn dẫn phát ra bọn hắn n h a o n h a o phụ họa trong lúc nhất thời hiện trường tràn ngập các loại tiếng chất vấn cùng chế dễ ước toàn bộ tràng diện trở nên hôn loạn không chịu nổi nhìn thấy nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình âu dương vấn thiên dương dương đắc ý nhìn xem diệp trần trên mặt lộ ra một tia t r e o tức tiêu dung ánh mắt của hắn phảng phất đang nói nhìn thấy sao đây chính là ngươi kết cục khi đắc tội ta hiện tại tất cả mọi người đứng ở ta nơi này bên cạnh mà ngươi chỉ là cái đáng thương thẳng hề thôi đối mặt cục diện như vậy diệp trần lắc đầu bất đ trong lòng của hắn minh bạch những n à y người sở dĩ sẽ phản ứng như vậy một mặt là bởi vì vì bọn họ bản thân so sánh thi đấu kết quả tồn tại nhất định bất mãn một phương diện khác cũng là nhận âu dương vấn tiên kích động nhưng mà đối với loại tình huống này hắn cũng không tính qua giải thích thêm hoặc là phản bác bởi vì hắn biết sự thật thắng hùng biện chỉ có thông qua hành động mới có thể chứng minh giá trị của mình vương vân tiêu giống như vẫn luôn đang ngủ ai cũng nhìn không ra hắn lúc nào ngủ đã thấy diệp trần chậm rãi từ trên ghế đứng người lên mọi người thấy sau ánh mắt đồng loạt nhìn sang k h i u chiến ta kết quả của ngươi chỉ có thua diệp trần thanh em không lớn phản p h ấ t sấm rền đồng d ạ n g từ đầu lưỡi tách ra đi âu dương vấn tiên nghe xong s ứ n g sở lập tức phát ra điên c u ồ n g tiếng cười một hồi lâu qua đi hắn mới trầm giọng nói vậy ngươi liền hạ đến đừng nói ngươi không dám chương một trăm b ơ i m ố ử a thời khắc chương một trăm b ơ i m ố ử a thời khắc diệp chân trên mặt mang biểu tình cười như không cười đột nhiên thân hình lõi lên từ đài cao đến trong sân ở giữa tình cảnh này toàn trường bầu không khí quả thực đạt tới một cái đ ỉ n h p h o n g phải biết chưa từng có người dự thi g á m khiêu chiến ban giám khảo cũng không có ban giám khảo hạ chẳng sẽ cùng người dự thi động thủ ha hà thấy không chủ động đứng ra tiếp nhận khuất lục sao âu dương vấn thiên mắt thấy diệp trần bị mình mấy câu kích thích hạ trảng càng là đắc ý không có thực lực liền đường ngược h ố n g vẫn là l ă n ra ngoài đi một cái tóc ngắn đại hán không chút khách khí lớn tiếng nói vừa rồi âu dương vấn thiên thực lực xem ra đã chinh phục không ít quan chiến người dự thi cho nên càng hy vọng diệp trần số mặt đánh vỡ một người dự thi khiêu chiến ban giám khảo ghi chép diệp t r ư ờ n g lao thật muốn cùng hắn so tại sao thân là phán định lao giả hạ giọng hướng diệp trần dò hỏi diệp trần không quan trọng cười nói có cái gì thị huý ta không bộc lộ tài năng làm sao ngăn chặn cái này ung dung miệm một mọi người phán định gật gật đầu trầm giọng nói đã như vậy vậy coi như nói không chừng âu dương vấn thiên lạnh h ừ một tiếng trong mắt lóe lên một tia âm hiểm ý cười giờ phút này trong lòng của hắn chính âm thầm nghĩ như thế nào để diệp trần s u mặt lấy bao trước đó bị hắn nục nhã m ố i thủ diệp t r ầ n đứng bình tĩnh lấy ánh mắt như đao sắc bén mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào âu dương vấn thiên khỏe miệng hơi nhét lên lạnh nhạt cười nói ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao động thủ đi thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định tựa hồ đối với âu dương vấn thiên khiêu khích không thèm để ý chút nào vậy ta nhưng không khắc khí âu dương vấn thiên sắc mặt trở nên đông ầ m hắn nhìn chằm chằm trong m chỉ thấy âu dương vấn thiên hai tay đột nhiên l ó e lên l ó a mắt thanh sắc quán mang trong c h ư ớ c mắt lại từ trên người hắn chậm rãi mở rộng ra mấy cái cùng loại dây leo một dạng đồ vật những n à y dây leo như vật sống cấp tốc sinh trưởng cũng lan tràn ra đem toàn bộ sân bãi đều bao phủ trong đó ngay sau đó những n à y dây leo phảng phất mọc thêm con mắt d ư ơ n g anh múa vớt hướng phía diệp trần lao thẳng tới bọn chúng tại trên không trung múa đ ộ n g lên phát ra trận, trận tiếng r ậ n t rít để người không r é t mà run đây là thanh linh quyết trong đám người truyền đến một trận tiếng thán thở trận này võ đạo đại hội mang đến rung động thực tế nhiều lắm mọi người n a o n a o mở to hai mắt nhìn khóc có người nghe xong không khỏi tò mò hỏi thanh linh quyết là cái gì bọn hắn đối với cái này thần bí công pháp hoàn toàn không biết gì nghe nói có thể sử dụng thanh linh quyết người không có chỗ nào mà không phải là trăm năm mới ra thiên tài có biết nội tình người thấp giọng giải thích nói nghe được câu này mọi người xung quanh càng là kinh ngạc không thôi nao nhao nhìn về phía giữa sân âu dương vấn thiên cùng diệp trần chờ mong tiếp xuống phấn khích quyết đấu nhưng mà đối mặt như thế cấp bách công kích đám người lại cho rằng diệp trần khẳng định khó mà tranh né dù sao âu dương vấn thiên thực lực không thể khinh thường mà diệp trần tu vi cũng chưa công khai chỉ biết hắn là đông đảo trong giám khảo trẻ tuổi nhất trong lúc nhất thời trong tràng bầu không khí hồi hộp tới cực điểm cũng đúng như là đám người sở liệu như thế diệp trần đứng tại kia không n ú p đ í c h phản phất còn tại kia thưởng thức tùy thời đều có thể lấy đi tính mạng mình đồ vật âu dương vấn thiên thấy diệp trần không n ú p đ í c h còn tưởng rằng hắn tại dùng thủ đoạn là gì thế là cẩn thận thao túng dây leo tại diệp trần bốn phía thăm dò tính vờn quanh một vòng tại xác định diệp trần cũng không có đùa nghịch bất kỳ thủ đoạn nào về sau âu dương vấn thiên mới yên lòng thao túng dây leo vô cùng nhanh trong quấn lấy diệp trần thân thể cùng tứ chi tại hoàn thành cái này một loạt động tác cũng thành công đem diệp trần không chế lại về sau âu dương, vấn thiên, dương, dương đắc ý cười ha ha. cũng rêu cờ nói thật là một cái tự cho là đúng không biết trời cao đất rộng ra hỏa người ở nơi đó chẳng c á i gì thâm trầm đâu mọi người thấy diệp trần không chịu được như thế một k í c h nhao nhao lộ ra vẻ thất vọng nhưng lập tức loại tâm tình này liền chuyển hóa thành vô cùng phẫn nộ bọn hắn bắt đầu đúng diệp trần cùng toàn bộ võ đạo công sẽ biểu thị bất mãn cùng chất vấn đây chính là cái gọi là ban giám khảo thực lực sao thế mà bị người c h ó i như cái bánh trưng một dạng một người nhịn không được la lớn ta bên trên ta cũng được a cái này võ đạo công sẽ làm sao lại sa đọa đến loại tình trạng này hạng người gì đều có thể đi vào một người khác phụ họ nói chính là quả thực là đem chúng ta xem như đồ ngốc một dạng trêu đùa lần sau chúng ta tuyệt đối sẽ không lại tham gia dạng này hoạt động lại có người kích động hô trong lúc nhất thời các loại liên tiếp thanh âm tràn ngập ở đây địa chi bên trên để người cảm nhận được một cỗ bất mãn mãnh liệt cùng phẫn nộ c h i tình lúc này đứng tại vương vân tiêu bên cạnh lão giả có chút hơi khó nhìn xem hắn hỏi vương hội phó ngươi nhìn hiện tại muốn hay không đi giải cứu một chút vị k i a bị t r ó i ban giám khảo nhưng mà không đợi vương vân tiêu trả lời trên trận đột nhiên phát sinh biến hoa kinh người bị chói thành bánh trưng diệp trần lơ lửng giữa không chúng trên mặt không có chút nào vẻ thống khổ thậm chí còn có chút nhưng vào lúc này diệp trần bỗng nhiên mở miệng nói cái này chính là của ngươi thủ đoạn sao thật đủ ngây thơ ngươi nói cái gì âu dương vấn thiên quả thực không thể tin vào thai của mình đã hoàn toàn bị mình khống chế lại diệp trần lại còn có thể nói ra cuồn g vọng như vậy nói đến ta nói ngươi ngây thơ diệp trần không khỏi ngáp một cái lạnh lùng nói âu dương vấn thiên cười lạnh một tiếng nói mạnh miệng lời còn chưa dứt chỉ thấy hai tay của hắn một nắm quấn quanh ở diệp trần trên thân màu xanh dây leo càng xiết càng chặt giống như muốn đem diệp trần cắt đứt đồng dạng、à. diệp trần nhịn không được đều thành tiếng nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh nghe tới diệp trần tiếng kêu thống khổ âu dương vấn thiên trên mặt càng là đại ý đùa c t nói cái này là thế nào van cầu ta có lẽ có thể cân nhắc tha ngươi lại không nghĩ diệp trần ngược lại cười ra tiếng ta đó là bởi vì dễ chịu cho nên hô lên ta cảm thấy ngươi có thể cân nhắc mở người mù xoa bóp có thể nói là một vốn bú lời cái gì còn tại mạnh miệng âu dương vấn thiên nghe diệp trần nói quả thực muốn chọc giận nổ trên tay càng thêm dùng sức mà c u ố n quanh ở diệp trần trên thân dây leo cũng là càng siết càng chặt thật là thoải mái thêm chút đi kình diệp trần cười thanh âm càng lớn trái lại âu dương vấn thiên sắc mặt lại càng ngày càng tái nhận hận không thể tự tay đi lên bóp chết diệp trần thế nhưng là diệp trần cử động trong mắt mọi người bất quá là bị thai trộm trông n ọ mạnh hết đảm mà thôi ta nhìn ra hỏa này muốn trở thành cái thứ nhất muốn tại võ đạo đại hội bên trên hy sinh vì nhiệm vụ ban giám khảo có người thở dài nói một tên mập hư một tiếng nói có gì đáng tiếc nói không chừng cùng hội trưởng là cá nhân liên quan cũng khó nói vị này béo hinh nói có lý bằng chứng ấy tuổi liền trở thành ban giám khảo có thể có tu vi gì một cái dáng lùn thanh niên phụ hòa nói cũng đúng lúc này quân quanh ở diệp trần trên thân Cấp tốc rút về đến âu dương vấn thiên t r o nhìn g tay. t ấ y c h n khỏe môi nếp g Vấn lên một tia như có như không ý cười ngươi đến cùng làm cái gì âu dương vấn thiên nhũ chặt lông mày sắc mặt nhiều lần thay đổi nhịn không được mở miệng hỏi diệp chân nợ nụ cười nói một mực không đều là ngươi tại động thủ sao nay sẽ giờ đến thế ta vừa dứt lời âu dương vấn thiên con người đột nhiên dù lại bởi vì diệp trần phảng phất tử biến mất tại chỗ mọi người vây xem cũng không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô ngay từ đầu mở miệng chế rễu diệp trần người dự thi tự giác đem miệng đóng chặt lại nói không nên lời một câu không đúng lúc nói chỉ có đứng đang quan chiến trong mọi người long khiếu thiên không đem âu dương vấn thiên để vào mắt hắn đúng diệp trần thực lực tự tin có thể nói so trên trận bất kỳ người nào đều kiên định không thay đổi nhiều âu dương vấn thiên cẩn thận từng ly từng tý nguyên địa đề phòng hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thân pháp quỷ dị cũng đúng lúc này một trận phong thanh từ phía sau lưng đánh tới khoe mi t hắn ầ ó i n g u mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hoàn toàn không thể nào hiểu được vừa mới xảy ra chuyện gì hắn chừng lớn hai mắt nhìn chung quanh ý đồ tìm tới diệp trần thân ảnh nhưng t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh hào không tung tích có thể tìm ra mọi người vây xem cũng bị một màn này chấn kinh đến trận mắt hốc mồm Bọn hắn vốn cho là Diệp trong ầ n chỉ là một cái là à một dựa v q u a hệ tiến n vào võ đạo c ô sẽ cũng thành vi trường vi lúc o Trong không kinh khủng nghĩ tới hắn thực như thế thân pháp cùng tới vậy mà có được thực lực l quỷ dị. nhất thời hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết có bản lĩnh ngươi liền ra l é n lén lút lút tính năng đ ư ợ c gì âu dương vấn thiên tự giác ở trước mặt mọi người lớn né mặt m mũi bắt đầu thẹn quá hóa giận la ầm lên không nghĩ tới diệp trần thanh â m lập tức chuyển ra đây chính là ngươi nói cũng đừng hối hận âu dương vấn thiên lập tức chừng lớn hai mắt hồi hộp nhìn chung quanh đ ô n nhiên hắn kinh ngạc phát hiện diệp trần vậy mà một mực đứng tại chỗ không động tới nguyên lai、like、đều là chướng nhã pháp âu dương vấn thiên trong lòng âm thầm nghĩ đến trong lòng đốc định diệp trần bất quá là cái cố lộng huyền hư tiểu nhân vật thôi nghĩ tới đây âu dương vấn thiên miết miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh d ê u cực nói ừ còn dám chế dêu ta ngươi liền chỉ biết những này trộm đạo trò và sao diệp trấn nghe xong đầu tiên là s ư n g sở sau đó lắc đầu bất đắc dĩ cười khổ nói nguyên lai、like、ngươi là nghĩ như vậy xem ra cần cho ngươi một điểm nghiêm khắc giáo hơn mới được à. vừa dứt lời chỉ thấy diệp trần hai tay nhanh trong kết động chỉ quyết sau đó nhẹ nhàng hướng âu dương vấn thiên trên đầu một chỉ trong chốc lát một đạo sấm xét từ trên trời ra xuống thẳng tắp bổ về ph một màn này nhìn ánh mắt mọi người ngốc trệ trước đó mở miệng chửi tới diệp trần người dự thi từng cái n ẹ n họ nhìn chân chối tự lẩm bẩm tông sư tu h vi của hắn vậy mà là võ đạo tông sư c h ắ c không được có thể gia nhập võ đạo công sẽ cũng trở thành ban giám khảo thực lực như thế chỉ sợ khi hội trưởng cũng là dư sài một chút đung đưa không ngừng người dự thi thấy rõ diệp trần thực lực sau rốt cục đứng lựa chọn ra vì diệp trần nói chuyện trước đó có ý hướng vương vân tiêu thỉnh cầu ra tay trợ g i ú p diệp trần vị kia ban giám khảo lúc này sắc mặt lại càng ngày càng cứng nhắc còn không đợi đám người kịp phản ứng chỉ nghe răng g ắ c một tiếng kim tiên động địa thanh âm, chấn nhiếp mỗi cái người linh hồn. dự thi đám võ giả lập tức ngưng thần hướng giữa sân nhìn lại chỉ thấy vừa vào sân liền đúng diệp trần c h â m trọc khiêu khích âu dương vấn tiên triệt để biến thành một con toàn thân đen xì ô cốt cả sau đó âu dương vấn tiên cứ như vậy thẳng tắp n ã xuống như là một bộ không có linh hồn thi thể thủ đoạn thật tàn nhẫn a có người sợ hãi thán phục lên tiếng nhưng càng nhiều người lại là trong lòng âm thầm gọi tốt dù sao âu dương vấn tiên mới vừa lên trận lúc biểu hiện thực tế quá phết lối bất quá cũng không ít người nhìn về phía diệp trần ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi bọn h ắ n đều rõ ràng nếu như đổi lại đối mặt mình diệp tr về phần vị kia ban giám khảo hắn mặc dù sắc mặt có chút âm trầm nhưng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều phẫn nộ hoặc bất mãn bởi vì hắn biết thế cục bây giờ đã phát sinh biến hóa diệp trần địa vị cùng lực ảnh hưởng ngay tại dần dần lên cao nếu như hắn tiếp tục cùng diệp trần đối n g ị c h sẽ chỉ mang đến cho mình càng nhiều phiền thức cho nên hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn mại xuống tới Chờ đợi thời cơ thời đợi lời ạ lạnh i kiếm hội Diệp dài, tìm Trần thở tức mắt thấu ngầm đám kích. cơ lắc sương phản ánh lập đảo n đầu, đầu, qua g ư âm t h a này h lạnh khiêu chiến lùng Lời nói, còn muốn n có ai ta? vừa nói ra hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ lúc này có mấy cái võ đạo công sẽ nhân viên phục vụ thừa cơ đem một thân như là than quốc âu dương vấn thiên nhắc x u ố n g dưới nó bên trong một cái đi đường bất ổn kém chút đem hắn từ trên căng cứu thương vãi ra n à y mới khiến phản g phất n g ẹ n thật lâu như hắn khục một tiếng phun ra một thanh nồng đậm khói đen đám người thế mới biết diệp trần cũng không có hạ tử thủ mà âu dương vấn thiên cũng chẳng qua là ngất đi mà thôi phán định thấy diệp trần xuất thủ bất phảm cũng không nhịn được có chút bội phục nhìn thời gian sau đó tuyên bố nghỉ ngơi một canh giờ nhưng mọi người ở đây chuẩn bị tan cuộc thời điểm lại có người xuất hiện tại trong sân tâm phán định sâm mặt lại cao d ọ n g quát hiện tại là thời gian nghỉ ngơi đuổi mau lui xuống đã quay người chuẩn bị rời đi diệp trần nghe tới dị dạng sau lập tức quay người ra làm rối người chính là trước đây đã dự thi mặt nạ nam ngươi muốn khiêu trên ta diệp trần m ỉ m cười đối với phía trên cố hạ lộ ra cặp mắt kia mặc dù mặt nạ ngăn trở mặt của người kia thế nhưng là diệp trần vẫn là phát hiện khỏe mắt của hắn con số dưới sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu rất tốt diệp trần chỉ nói hai chữ này từ đầu ngón tay bỗng nhiên bắn ra một đạo tử quang thẳng đến mặt nạ nam bộ mặt mà đi nhìn thấy một mặt này đám người không khỏi hô hấp một gấp rút bởi vì mặt nạ nam không tránh không né t r ự c lăng lăng trở lấy diệp trần một kích này thanh thúy răng r ắ t tiếng vang lên tại diệp trần một chỉ phía dưới mặt nạ nam mặt nạ xuất hiện một đầu vết dạng sau đó đột nhiên đứt gãy từ trên mặt chóc ra rớt xuống đất mặt nạ rơi xuống đất may mắt tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người bởi vì vì bọn họ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc liền la trước kia tham gia trận đấu mặt nạ nam vậy mà là hàn quảng trí hàn quảng trí khỏe miệm có chút d lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác tiếu rung ánh mắt của hắn tràn ngập khiêu khích cùng tự tin phản phất tại nói cho diệp trần lần này hắn có chuẩn bị mà đến diệp trần nhữ mày trong lòng dâng lên một tiếng n g h i hoặc trong mắt mọi người hàn quản chí trên thực tế chính là bị diệp trần truy sát qua liêu châu thẩm g i a thẩm giật phong hắn không rõ thẩm giật phong tại sao phải mang theo mặt nạ đến tham gia trận đấu cũng không biết hắn lần này đến cùng có âm mưu như gì nhưng hắn biết thẩm giật phong đến trận đấu này khẳng định là hướng về phía hắn mà đến thẩm g ậ t phong xuất hiện làm cho cả tràng diện trở nên khẩn trưng lên, khán giả bắt đầu nghị luận ở mỹ suy đoán hắ Mà d i ệ a thầm n t giật phong hơi xứng sở hai mắt nhìn chằm chằm diệp trần gương mặt ánh mắt bên trong tràn ngập cừu hận cùng xác ý hắn gần từng chữ nói diệp trần hôm nay chính là ngươi nợ máu trả bằng máu thời điểm diệp trần mỉm cười khe khe lắc đầu lạnh nhạt nói sai cái gì sai thẩm giật phong nhím mày thanh âm trầm thấp hỏi ngươi sai địa phương ở chỗ ngươi đối với mình không có rõ ràng nhận biết diệp trần sắc mặt bình tĩnh như nước khoan thai tự đáp nói nghe được câu này thẩm giật phong sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm hắn cắn răng nghiến lợi nghiêm nghị quát ngươi thiếu ở nơi đó thuyết giáo thế giới này vốn chính là đen trắng điên đạo không phải là l ỡ l ộ t ngươi cho là mình là người tốt lành gì sao diệp trần nghe xong cười lên ha hả sau đó ngầm đầu nhìn lên bầu trời c ả m khái nói ngươi lại sai người tốt xấu lẽ ra không nên từ người khác đến bình phán bởi vì bình phán người tự thân tốt xấu cũng là không biết tốt tốt, nhưng mà sai, hắn dừng lại một chút ngữ khí kiên định tiếp tục nói thẳng nếu thực lực của ngươi không bằng ta như vậy rất tiếc nuối ngươi chỉ có thể đem mình lâm vào tự chui đầu vào lưới khống cảnh thầm giật phong có chút những mày tựa hồ đang suy tư diệp trần nói một lát sau hắn nhẹ gật đầu biểu thị tiếp nhận diệp trần quan điểm cũng truy vấn vấn đề thứ nhất tạm thời tính ngươi nói có mấy phần đạo lý nhưng đối với vấn đề thứ hai ngươi lại nên như thế nào giải đáp diệp trần mỉm cười chắp hai tay sau lưng c h ậ m rãi nói thế gian này đã tồn tại thiện lương người cũng có tả ác chi đồ bởi vậy vô luận là người tốt hay là người xấu đều t ạ i lấy phương thức của mình hướng thế giới này bày tỏ đạo lý của mình như vậy tiếp xuống đâu thầm d ẫ t phong nhẹ hư một tiếng chăm chú nhìn diệp trần tiếp tục truy vấn diệp trần hít sâu một hơi trong mắt lõe lên một tia trầm tư sau đó nhẹ nói người tốt chỗ lo liệu đạo lý thường thường khó mà lập tức nhìn thấy hiệu quả mà người xấu đạo lý thì có thể cấp tốc sinh ra thành quả thầm giật phong chừng lớn hai mắt trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng không h i ể u t h ầ n sắc truy vấn cuối cùng là vì sao diệp chân khe khẽ thở dài biểu lộ nghiêm túc giải thích nói đây hết thể đều từ pháp tác sinh tồn chỗ quyết định người xấu đạo lý càng có thể nên hợp thế tục lòng người lại càng dễ bị mọi người tiếp nhận thầm giật phong niết miệng lên lộ ra một tia nụ cười khinh thường n ư ờ i lạnh nói nói hồi lâu đều là chút nói nhảm thế giới này vốn là như thế không phải sao diệp chân nhẹ nhàng thở dài một tiếng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa cảm khái nói vậy ngươi liền mượi phần sai cứ việc xấu người thủ đoạn khả năng t ă n minh nhưng cuối cùng khó mà bền bỉ thầm giật phong nhữ mày c h ầ m tư một lát sau nghi hoặc mà hỏi thăm cuối cùng là vì sao diệp trần nhìn chăm chú bầu trời lâm vào suy nghĩ c h ầ m rãi hồi đáp bởi vì thiên địa chi đạo t u y ệ t sẽ không khoan dung chính nghĩa chi khí d i ệ t tuyệt một t r ậ n trầm mặc về sau thầm giật phong đột nhiên ngầm đầu cùng diệp trần đối mặt thanh em trầm thất nói mặc dù ngươi nói tựa hồ có chút đạo lý nhưng ta một chữ cũng không tin diệp trần bất đắc dĩ thở dài một tiếng bình tĩnh đáp lại nói ta nói tới những đạo lý này. chưa hề kỳ vọng qua có người có thể chân chính lý giải cũng tin tưởng không nghi ngờ lúc này một bên một cái niên kỷ nhỏ bé người dự thi mặt mũi tràn đầy hoang mang n h ì n không được xen vào nói bọn hắn đến cùng tại thảo luận cái gì à. bên cạnh một cái lớn tuổi một chút võ giả khe khẽ lắc đầu thở dài nói ngươi còn trẻ tự nhiên không thể nào hiểu được tâm h ý trong đó ngay vào lúc này nghe tới diệp trần lợi nói rất nhiều người dự thi đều rơi vào trong trầm tư cũng nao nhao lựa chọn tại nguyên c h â u ngồi xuống phảng phất tại lĩnh hội huyền bí trong đó đồng dạng vị tiêu trẻ tuổi người dự thi thấy thế kinh ngạc đến chừng lớn hai mắt chỉ vào những cái kia ngồi trên mặt đất mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm bọn hắn đây là đang làm cái gì a bên cạnh hắn lớn tuổi láo giả cũng không nhịn được thuật ánh mắt của hắn nhìn lại mặt trong nháy mắt hiện ra ánh mắt khiếp sợ sau đó chậm rãi nhắm mắt lại đồng dạng trên mặt đất ngồi xuống thuật tay đem ngay tại đặt câu hỏi người thiếu niên cũng lôi kéo cùng nhau ngồi xuống mà lúc này trên trận còn thừa lại hơn một trăm tên người dự thi cơ hồ đều tại nguyên chỗ đà t o ạ nhưng n thần lĩnh hội giữa hai người đối thoại mặc dù ngắn ngủi đôi câu vài lời đúng tu vi tăng lên không có rõ ràng trợ giút nhưng là tại tâm cảnh tăng lên lại rất trọng yếu bởi vì tâm cảnh có thể quyết định tu làm sao lại có nhiều như vậy đệ tử cùng tán tu nghe rằng bài đâu đã ngơi ư không tin như vậy liền động thủ đi diệp trần không để ý đến người chung quanh cử động ngược lại nhìn về phía thẩm giật phong ngự a khí bình tĩnh nói thẩm giật phong nhìn xem người khác hành vi trong lòng càng khinh thường c ư ờ i lạnh nói thiên địa chi đạo ta chính là thiên đạo nếu như thiên địa có đạo vì sao sẽ còn khoan dung người xấu tồn tại đối mặt thẩm giật phong chất vấn diệp trần miết miệng mỉm cười thanh âm trầm thấp đáp lại nói thiên địa cho phép người xấu tồn tại chính là bởi vì thiên địa tình âm dương tương hợp mà vạn vật tương sinh thẩm giật phong nghe xong lạnh hừ một tiếng ngự khí lạnh như băng nói trong h nhánh u t v mắt cái này hai hạt t h â u vậy mà biến thành hai con to lớn âm dương ngư nhưng mà cùng phổ thông âm dương ngư khác biệt chính là đầu của bọn nó đã biến thành giữ tợn đầu sư tử chỗ cổ lông bầm đứng thẳng lập nên tản mát ra khí thế bé nhọn một bộ bộ dáng như lâm đại địch diệp trần ta còn muốn cảm tạ ngươi truy sát nếu không ta lại có thể nào cùng sư phụ gặp nhau được đến phần này chân quý truyền thừa thẩm giật phong lấy một loại b ệ nghễ thiên hạ tư thái cười lạnh nói diệp trần trong lòng mặc dù nghi hoặc khoe miệng lại là có chút dâng lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt rất có thâm ý đáp lại nói như thế nói đến vậy ngươi xác thực hẳn là cảm tạ ta cái này bá nhạc ta nghe nói như thế thẩm giật phong sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận hắn cắn răng nghiến lợi giọng căm h trong a như nào thế lại ơ i x u cửa n ánh t à tan mắt của hắn toắt ra sợ hai thật sâu cùng đau thương âm thanh dun dậy nói coi như ngươi không phải trực tiếp hung thủ nhưng nếu như không có ngươi liền sẽ không có hiện tại ta nói xong câu đó hắn dừng lại một chút tựa hồ cần một chút thời gian đến bình phục nội tâm thống khổ sau đó hắn hít sâu một hơi tiếp tục giảng thuật nói chúng ta một nhà thoát đi liếu châu không bao lâu liền phát giác được sau lưng có một c ố khí tức cường đại chính đang truy đuổi tới nhưng mà lúc này chúng ta đã cùng đường mặt lộ không chỗ có thể trốn ngay tại tuyệt vọng lúc một cái thần bí lao nhân đột nhiên xuất hiện tại trước mặt chúng ta diệp chân l ặ n g lặng lắng nghe không cắt đứt lời của hắn hắn có thể cảm nhận được thẩm giật phong ở sâu trong nội tâm thống khổ cùng mâu thuẫn thế là lựa chọn giữ ý lặng để hắn đem trong lòng hết thể nói hết ra quả nhiên thẩm giật phong nói tiếp lao nhân kia nói cho ta chỉ có ta mới có thể còn sống nhưng là điều kiện duy nhất là ta nhất định phải tự tay giết chết cha mẹ của ta nghe đến đó diệp trần không khỏi chăm chú như mày trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ đám người nghe tới đoạn này tự thuật cũng không tự chủ được chăm chú như mày hắn nhìn chăm chú thẩm giật phong trong mắt lóe ra phức tạp q u a n mang cái này tâm địa của ông lão vậy mà như thế ngon a độc không chỉ có muốn cứu người một mạng còn muốn cầu người được cứu sát hại người thân cận nhất của mình loại hành vi này quả thực so trực tiếp giết người còn muốn ác liệt bởi vì nó để người được cứu vĩnh viễn gánh vác lấy không cách nào ma diệt cựu hận cùng tội ác cảm giác bởi vì ta đã bị người đả thương t o à những t k h ô n người này h ì n ra ta l hiển nhiên tâm cảnh càng cao hơn một tầng càng có thể chống cự ngoại giới quá nhiễu so sánh dưới những cái kiêng người thức tỉnh không khỏi cảm thấy xấu hổ cảm thấy mình cảnh giới tu hành còn chưa đủ cao mà cái kia trước đó còn nói nghe không h i ể u giữa hai người đối thoại người thiếu niên giờ phút này lại an tường nhắm hai mắt phản phất đưa thân vào một cái thế giới khác bên cạnh lao giả nhìn xem một màn này trong mắt lóe lên một k i a hâm mộ và bất đắc dĩ hắn nguyên bản hai mắt nhắm chặt cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở chậm rãi mở ra thấy rõ mắt tình hình trước mắt sau thở một hơi thẳn dài diệp c h â n không khó tưởng tượng tại lúc ấy dưới tình huống đó thẩm giật phong tâm tình nên có phức tạp hơn hắn rõ ràng biết thân thể của mình đã bị khống chế nhưng lại không cách nào phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tổn thương người thân nhất loại này cảm giác bất lực cùng tự trách sợ rằng sẽ trở thành trong lòng của hắn vĩnh v i ê n bóng tối cho nên ngươi vẫn là phải tìm ta báo thù diệp chân rốt cục mở miệng hỏi ngữ khí bình tĩnh đến khiến người ngoài ý thẩm giật phong sắc mặt đ ỗ n g nhiên trở nên trắng bệnh như tờ giấy môi của hắn có chút rung động g ắ t tiếng nói không sai hết thể đều bởi vì ngươi mà lên ta chỉ có hủy diệt ngươi mới có thể bài trừ tâm kết mới có cơ hội tiếp tục tăng cao tu vi nói xong lời cuối cùng ngữ khí của hắn đột nhiên l ệ n h thấu xương phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay nhìn xuống dưới chân sâu kiến trong ánh mắt của hắn tràn ngập kiên định cùng quyết tuyệt tựa hồ đặc quyết tâm nếu không mà lúc này phán định đã rời khỏi sân bãi t hướng vương vân tiêu hỏi thăm phải chăng muốn ngăn cản c h à n g tỷ đấu này dù sao vô luận làm bị thương cái kia đều là đúng v õ đạo giới rất tổn thất lớn dựa vào ghế tựa h ồ ngủ vương vân tiêu chỉ là xoay chuyển thân thể một cái cũng không để ý tới phán định nói bên cạnh có người cho hắn đánh lấy thủ thế để hắn tìm chỗ ngồi xuống sau đó chậm rãi thưởng thức liền tốt diệp chân gật gật đầu không thèm để ý nói nếu như vậy có thể để ngươi chém tới tâm kết kia liền động thủ đi thầm giật phong không còn nói nhảm trên tay ấn thế biến đổi trên đầu xoay tròn hai đầu âm dương ngư phảng phất biến thành hai con dữ mang theo mánh liệt tiếng mưa gió lao thẳng tới diệp trần mà đi nhưng lại tại sắp đem hắn nghiền ép dưới thân thể lúc diệp trần thân hình k h ẽ động vậy mà đến đầu kia hắc ngư trên thân hắc ngư cảm nhận được trên thân dị dạng không ngừng lay động toàn thân thậm chí xoay chuyển ở giữa muốn đem diệp trần từ trên thân vén rơi đầu kia bạch ngư cũng lập tức chạy tới cứu viện không ngừng hướng hắc ngư trên thân diệp trần đánh tới diệp trần đứng tại hắc ngư trên thân nhìn xem đây hết thảy khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười tựa hồ cũng không thèm để ý trước mắt nguy hiểm hắn nhẹ nhàng nhẹ lên tránh đi hắc ngư công kích cũng mượn nhờ lực lượng của nó bạch ngư cảm nhận được diệp trần tới gần cấp tốc cải biến phương hướng ý đồ né tránh công kích của hắn nhưng mà diệp trần lại như bóng với hình đuổi theo chăm chú đi theo lấy bạch ngư độc tính diệp trần động tác linh hoạt đa dạng như cùng một con nhanh nhẹn báo săn để người hoa mắt tại trong mắt mọi người hắn cùng hắc ngư cùng bạch ngư triển khai một trận đặc sắc tuyệt luân truy đ ổ i chiến phản phất tại không trung nhảy một trận yêu mỹ vũ đạo khán giả không t r ớ c mắt nhìn chăm chú lên trên trận chiến đấu bị diệp trần thủ đoạn k u ấ t phục bọn hắn sợ hai thán phục tại thực lực của hắn cùng tính linh hoạt đồng thời cũng vì đảm lượng của h ắ n cùng trí tuệ âm thầm gọi tốt trong nháy mắt này diệp trần trở thành toàn trường tiêu điểm thân ảnh của hắn thật sâu lạc ấ n tại trong lòng của mỗi người nhưng mà thẩm giật phong bên m ô i lại trồi lên một tia cười lạnh hai tay của hắn ấn thế lần nữa biến hóa tia hắc ngư nháy mắt biến thành một con thân phụ lân thiến hung m á n h vô cùng sư tử mở ra huyết bùn đại khẩu lộ ra bén nhọn răng nanh sắp bén nhắm ngay diệp trần phía sau lưng manh đ á n h tới nhìn thấy cái này kinh tâm động phách một màn người chung quanh cũng nhịn không được phát ra một tràng thốt lên âm thanh bọn hắn mở to hai mắt nhìn hồi hộp mà nhìn trước mắt tràng cảnh chẳng lẽ diệp trần liền muốn mệnh diệp trần đột nhiên xoay người lại thần s á t hắn tự nhiên không hoảng không loạn chỉ là nhẹ nhàng dỗi ra một cái tay nhắm ngay sắp xông đến sư tử phóng xuất ra trói mắt t ử sát tiệm điện trong c h ư ớ c mắt cái tiêu đạo t ử sát tiệm điện như là một thanh lợi kiếm trực tiếp xuyên thủng sư tử thân thể nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang nguyên bản hung mánh vô cùng sư tử nháy mắt hóa thành một đoàn hát vụ ngay sau đó hát vụ ngưng tụ thành một con hạt trâu màu đen cái khỏa hạt trâu này ở giữa không trung xoay cho lấy sau đó răng dắt một tiếng văng giòn vỡ thành hai mảnh rơi xuống tại thầm giật phong trong tay thẩm giật phong hiển nhiên không ngờ đến sẽ phát sinh tình huống như vậy hắn sửng sốt trên mặt biểu lộ trở nên hết sức khó coi đột nhiên há mồm khẽ hớp đầu kia màu trắng cá hóa thành hạt trâu màu trắng tiến vào thẩm giật phong trong miệng không chút do dự nuốt xuống một lát sau bộ mặt của hắn vặn mèo biến hình trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng hào quang t ự hận c ắ n răng nghiến lợi nói diệp trần ta nhất định phải giết n g ư ơ i lời còn chưa nói hết thẩm giật phong liền không chút do dự bốc cháy lên toàn thân huyết mạch lập tức một cố nồng đậm tinh hồng mùi huyết tinh giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt tràn ngập ra điên cuồng xúc tu quái các ngươi nói kia cái trẻ tuổi ban giám khảo sẽ không ở này vẫn là đi nhìn thấy cảnh tượng này một cái t h u cạnh hắn từ không cố kỵ gì lớn tiếng nói một vị khác mọc ra một đôi mắt hổ trung niên nhân thận trọng hồi đáp có lẽ sẽ có lẽ sẽ không bọn hắn thực lực ta hiện tại còn nhìn không ra thình lính nghe một người cười lạnh nói các ngươi đều đang hoài nghi ban giám khảo thực lực chỉ có ta tin tưởng hắn tuyệt sẽ không thua nhưng mà hắn lập tức bị đến một đám người khinh bỉ nguyên nhân không gì khác chỉ vì không có đánh trước đó hắn cũng không có đứng ra vì diệp trần nói một câu lúc này thầm giật phong tóc đã hoàn toàn biến thành xích hồng sắc phản phất thiêu đốt họa diễm đồng、dạng. Mà tại hai tay của hắn bên trên càng là không ngừng lóe ra quỷ dị hào quang màu đỏ như máu khiến người không rét mà run diệp t r ầ n ánh mắt lóe lên khoe miệng có chút móc ra một cái đường cong cười như không cười nhìn xem thẩm giật phong bộ dáng bây giờ đột nhiên mở miệng nói ngươi bây giờ cái này kiểu tóc không phải rất phù hợp ngươi nhan giá trị lộ ra rất sụt tốt nhất vẫn là tìm t o n y lão sư trợ giúp xử lý một chút thẩm giật phong đầu tiên là s ư ớ n g sốt một, chút, sau đó trùng điệp hừ một tiếng đánh gây diệp trần lời nói không nhịn được nói ngươi không cần quản ta kiểu tóc loạn hay không sự tình ta hiện tại trước hết tiễn ngươi lên đường. lên đường ta sẽ không lên đường ta sẽ chỉ chơi ven đường diệp trần mỉm cười nhìn như hỏi một đằng trả lời một nẻo hồi đáp câu nói này để người ở chỗ này đều cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng cũng có một số người lộ ra hiểu ý tiêu d u n g mọi người đều biết mộ t bạ trò chơi là làm hạ nóng này nhất trò chơi loại hình cơ hồ đạt tới già trẻ ăn sạch tình trạng cho nên diệp trần lời kia vừa thốt ra rất nhiều người lập tức ý thức được hắn nói là có ý gì b ấ t nói nhiều lời chịu chết đi thẩm g i ậ t phong trừng mắt diệp trần vội vã không nhịn nổi hét lớn một tiếng ngay sau đó từ thẩm giận phong sau lưng vậy mà dối ra vô số đầu như bạch t u ộ c chân xúc tu những n à y xúc tu n g ọ ngoại phảng phất có sinh mệnh mỗi một đầu đều tản mát ra khiến người dùng mình k h í tức bọn chúng cấp tốc mở rộng như là một t r ư ơ n g to lớn lưới đem không gian t r u n g quanh đều bao phủ trong đó cái này khủng bố cảnh tượng để đám người tê cả ra đầu cứ việc có an toàn phòng hộ biện pháp nhưng bọn hắn vẫn không khỏi lui lại mấy chục bước xa sợ bị những này đáng sợ xúc tu đụng phải rất nhiều người sắc mặt tái nhợt trên c h á n toát ra mồ hôi mịn hồi hộp mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy diệp trần càng là trong mày trong lòng âm thầm cô đều nói người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật người nghèo dựa vào biến dị nhưng giá hỏa này làm sao so hai cái này còn muốn không hợp t h i thường a Ánh m ắ dương dương trong âm thanh của hắn mang theo một tia trào phúng cùng khiêu khích tựa hồ đang hưởng thụ lấy đối phương sợ hãi nhưng mà diệp trần cũng không có bị hù dọa hắn lạnh lùng đáp lên nói sợ còn ngược lại là thứ yếu chủ yếu ngơi cái này buồn nôn dáng vẻ thực tế để người chịu không được câu nói này gây nên ở đây tất cả mọi người có mình mọi người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn đúng thẩm giật phong kia khủng bố biến dị cảm thấy chán ghét cùng phản cảm cảm thấy loại công pháp này quả thực chính là một loại đúng người tu luyện kinh nhận nhưng mà thẩm giật phong khinh thường hừ lạnh một tiếng nói nói ta buồn nôn càng buồn nôn hơn còn ở phía sau sau một khắc những cái kia xúc tu bắt đầu điên c u ồ n g hướng phía diệp trần c ủ n tới diệp trần nhìn ở trong mắt chỉ cảm thấy trong dạ dày có chút rời sông lấp biển tại kia tầng mây thật dày dưới bầu trời thẩm giật phong sau lưng một đoàn quỷ dị vật thể đang điên c u ồ n g sinh trưởng vô số đầu xúc tu từ thẩm giật phong phía sau mọc ra phản phất có được sinh mệnh của mình đồng dạng tùy ý và mẹo mở rộng tại cái này điên cùng sinh trưởng xúc tu bên trong phản phất tẩn giấu đi một loại tà ác lực lượng để người không rét mà run bọn chúng tồn tại để người cảm thấy sợ hãi cùng bất an phản phất biểu thị một trận đáng sợ h a i nạn sắp giáng lâm thầm giật phong trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn đồng thời trên tay ấn thế lại biến tại diệp trần không ngừng né tránh thời điểm xúc tu cũng đang không ngừng dài ra những này xúc tu bày biện ra một loại khiến người dùng mình hình thái bọn chúng dài nhỏ mà mềm mại mặt ngoài che kín nhỏ bé rác hút cùng chất nhảy xúc tu màu sắc cũng hết sức kỳ lạ có bày b ệ n ra màu xanh ấ m có thể là màu tím sậm còn có một chút thậm chí lóe da quỷ dị qua mang theo thời gian trôi qua, xúc tu sinh trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh bọn chúng không ngừng mà kéo dài giao thoa hình thành một cái rắc rối phức tạp mạng lưới toàn bộ không gian đều bị những n à y xúc tu sợ c h i ế m cứ để người không chỗ có thể trốn trên xúc tu g i á c hút tìm kiếm lấy chung quanh vật thể chỉ cần bị nó tìm tới vô luận là vết t ư ờ n g mặt đất vẫn là cái khác sinh học đều không thể đào thoát bọn chúng trói buộc một khi bị những cái kia bị sờ tay n ắ m lấy rất nhanh liền sẽ bị cuốn vào trong đó trở thành thức ăn của bọn họ diệp trần trong lòng lại tại không ngừng kêu khổ khổ không phải những n à y xúc tu khó đối phó chủ yếu là những vật này để người nhìn một chút đều chịu không được thế nhưng là mảnh đất này không gian dù sao cũng có hạn diệp trần chỉ có thể không ngừng ở một bên né tránh một bên tìm kiếm xúc tu nhóm nhược điểm tại mọi người lại một lần kinh hô bên trong diệp trần m ư ờ i phần mạo hiểm tránh thoát một lần xúc tu công kích thế nhưng là xúc tu công kích phảng phất liên tục không ngừng lưu cho diệp trần có thể cung cấp chạy trốn khe hở không gian càng ngày càng nhỏ chơi đủ chứ diệp trần thình lình hét lớn một tiếng trên song trưởng tử sắc lôi điện đang không ngừng hội tụ tại chân khí áp xúc hạ tất cả đều bị tan vào một cái trong suất hình cầu màng mỏng bên trong thầm giật phong trong mắt lóe lên một tiêng h i hoặc không rõ diệp trần đây là đang làm gì. hắn nhìn xem diệp trần xong trong lòng bàn tay t ử sắc lôi điện t ạ i áp suất ghi bản thể nội sau màu sắc càng lúc càng nồng nặc cơ hồ thành màu đen trong lòng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ diệp trần tựa hồ cũng không hề để ý thẩm giật phong phản ứng hắn chuyên chú đem tất cả lực lượng đều tập trung ở trong tay lôi điện bóng bên trên cái này lôi điện bóng đã biến thành một loại màu đen sẫm ẩn chứa trong đó năng lượng cực kỳ mạnh mẽ mắt thấy cái này lôi điện bóng sắp hoàn thành diệp trần một tay nâng nó tay t i a nhắm chuẩn những cái tia xúc tu vị trí trung tâm sau đó tay phải của hắn bắt đầu chầm rãi kéo hắn cần hao phi cực lớn khí lực mới có thể đem tay phải kéo đến vị trí nhất định ngay sau đó diệp trần tay phải đ ỗ n g nhiên buông lỏng màu đen lôi điện bóng bị cấp tốc bắn về phía xúc tu trung tâm toàn bộ quá trình tựa như tia chớp cấp tốc để người không kịp phản ứng mà lúc này thẩm giật phong còn tại vẫn cười lạnh cảm thấy diệp trần đầu góc có phải là hư mất thế mà còn có thời gian làm ra loại đồ chơi này nhưng mà ngay tại hắn chế dây u diệp trần thời điểm đ o à n kia màu đen lôi điện bóng đã cấp tốc đánh trúng xúc tu trung tâm coi như sau đó mực khắc chỉ ngay a n h một tiếng vang thật lớn vô số xúc tu bị nổ thành không khí diệp trần cũng rốt cục rốt cục giải quyết hết buồn nôn như vậy đồ chơi chờ hắn rốt cục thấy rõ tình hình của hiện trường một trái tim lập tức rơi vào đ á y cốc chương một t r ư ơ i sáu tiên tiên h thánh thể thực lực chương một t r ư ơ i sáu tiên tiên h thánh thể thực lực làm sao có thể thầm giật phong một mặt khó có thể tin nhìn xem diệp trần lúc này phía sau lưng của hắn đã kinh biến đến mức máu thịt bé bét thậm chí có thể nhìn thấy bên trong s â m bạch xương cốt nhưng mà cái này còn không phải b ế t bắt nhất tình huống càng làm cho hắn chấn kinh chính là bộ n ự c của mình thế mà cũng bị diệp trần cho hoành t h ị nát diệp trần p h i tay hơi kinh ngặt mà nhìn trước mắt thầm giật phong hắn vốn cho là mình vừa rồi một k í c h k i a đủ để đem nó đánh giết nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà sống tiếp được mà lại tự a hồ chỉ là thụ c h ú t tương đối nặng tổn thương mà thôi diệp trần trong lòng âm thầm cô cái này tiên tiên thánh thể quả nhiên danh bất hư chuyển nhục thân mạnh mẽ khiến người l i ễ u lưới nhưng cùng lúc hắn cũng cảm thấy vẻ hưng phấn cùng trầm vong đối thủ như vậy mới đáng giá một trận chiến đúng lúc này thầm giật phong đột nhiên đập đi lên hắn kia nguyên bản lộn xộn khí tức dần dần bình ổn xuống tới trong mắt lõe ra một tia dữ tợn con mang hắn nhìn chằm chặp diệp trần phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạ n g ư dứt lời diệp trần trên thân đột nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt từ sắc lôi quang thân ảnh của hắn nháy mắt trở nên mờ đi giống như quỷ mị không thể phỏng đoán sau một khắc thân thể của hắn nguyên địa lưu lại một đạo từ sắc hư ảnh trong chớp mắt liền tới đến thẩm giật phong trước mặt diệp trần tốc độ nhanh như t h i ề m điện thẩm giật phong căn bản không kịp làm ra phản ứng chỉ nghe phanh một tiếng v a n g trầm diệp trần nắm đấm hung hăng nện ở thẩm giật phong trên ngực một quyền này giống như thái sơn áp đỉnh chi thế trực tiếp đem thẩm giật phong xương ngực đều đánh gãy cả người hắn đều bay rớt ra ngoài trong miệng phun ra một ngụm máu tươi chiếu xuống không trung hình thành một mảnh huyết vụ chỉ nghe phanh một tiếng v a n g trầm thẩm giật phong trực tiếp bị diệp trần một quyền nện vào trong hố sâu mà khi diệp trần rơi vào sâu bờ hố thời điểm lại là khiếp sợ phát hiện thẩm giật phong t i ê nguyên bản vỡ vụn không chịu nổi đục thân nhìn xem diệp trần trên mặt lộ ra chấn kinh biểu lộ thẩm giật phong nhịn không được cười lạnh đắc ý nói thế nào hiện tại ngươi tổng nên biết tiên thiên thánh thể lợi hại đi diệp t r ầ n bất đắc dĩ gật gật đầu cười khổ nói xem ra ngươi cái tên này thật đúng là cái đánh không chết tiểu cường a ha ha ta còn muốn cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi vừa rồi một quân y kia ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tu thành thánh thể tầng thứ hai thẩm giật phong khỏe miệng có chút dâng ư lên lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường ân diệp trấn nghe vậy không khỏi chọn hạ đôi lông mày nghi hoặc truy vấn lợi này của ngươi là có ý gì ta ý tứ kỳ thật rất đơn giản ta thừa nhận công kích càng nhiều như vậy ta thánh thể liền sẽ trở nên càng mạnh thầm giật phong vừa nói một bên chậm rãi từ trong hố sâu đứng người lên đi tới sâu bờ hố cùng diệp trần nhìn nhau mà đứng giờ phút này trên người hắn trừ quần áo tàn tạ không chịu nổi bên ngoài đã hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì một tia vết thương diệp trần nghe xong nghiêm túc nhẹ gật đầu tiếng cười nói cơ duyên của ngươi không chỉ có như thế đi trước đó những cái này xúc tu tựa hồ cùng ngươi có quan hệ đặc thù lời này vừa nói ra thầm g ậ t phong sắc mặt cấp tốc chầm xuống dắt tiếng nói diệp trần không nghĩ tới nhãn lực của ngươi còn rất xuất chúng d ừ n g một chút tức giận nói những cái kia xúc tu thế nhưng là sư phụ ta cho truyền thừa của ta ngươi bị ta truyền thừa ta càng hẳn là giết ngươi một câu nói xong thẩm giật phong đưa tay hướng diệp trần a n h ra một cái t r ọ n g quyền diệp trần ánh mắt c h ấ p động nháy mắt thân hình thoát một cái tránh thoát công kích của hắn bởi vì thẩm giật phong có chuyện trước đây tiên tiên thánh thể là dựa vào người khác công kích tăng lên ngược lại làm cho diệp trần có chút không dám hoàn thủ vạn nhất tiếp tục đâm kích xuống dưới cái này không thành người khác miễn phí thăng cấp công cụ diệp trần trong lòng âm thầm khổ nào không thôi nghĩ thầm lần này nhưng phiền phất lớn mình thế nào lại gặp khó đối phó như vậy ra diệp trần chỉ có thể không ngừng tránh né lấy thẩm giật phong công kích hắn cảm thấy thẩm dần dần giật phong trên nắm tay xuất hiện một tầng màu vàng kim nhàn nhạt qua mang qua mang kiếp như là họa diễm đồng dạng tiêu bớt lên khiến cho nắm đấm của hắn trở nên càng thêm húm ánh diệp trần trong lòng giật mình hắn ý thức được đây khả năng là thẩm giật phong loại nào đó tuyệt chiêu nếu như bị đánh trúng hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi hắn cũng không phải cái gì tiên thiên thánh thể nhưng là hắn vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần cũng làm ra bản thân lôi điện đến đối kháng thẩm giật phong diệp trần hít sâu một hơi toàn thân khí tức bắt đầu hội tụ ở trong lòng bàn tay hình thành một đoàn năng lượng cường đại bóng hắn đem cái này đoàn năng lượng cầu áp xúc đến thực hạng sau đó đông nhiên đẩy về phía trước r a chỉ thấy một đạo hào quang chói sáng từ diệp trần trong tay bắn ra cùng thẩm giật phong nắm đấm tướng đụng vào nhau trong chốc lát một cố cường đại sóng xung kích quyết tán ra đến toàn bộ không gian đều vì thế mà chấn động diệp trần thừa cơ lui về phía sau mu thầm ì m kiếm c i mới ế n phương đấu Mà thức. h t giật phong không có trả lời nhưng mà ngay một khắc này tóc của hắn không chỉ có biến thành tiên diễm màu đỏ và môi cũng biến thành như là máu tươi đồng dạng đỏ tươi trong hai mắt tà khí bắt đầu một tia một tia ra bên ngoài bốc lên nháy mắt sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ánh nhìn thẩm giật phong không chút do dự vung ra một q u y ề n thẳng tắp hướng phía diệp trần đập tới cùng lúc đó diệp trần hữu quyền phía trên cũng lấp lánh lên hào quang màu tím chỉ nghe răng rắc một tiếng v a n g r ò n sưng ơ vỡ vụn thanh â m rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người thẩm giật phong khó có thể tin mà nhìn mình toàn bộ tay phải vậy mà vỡ thành một đống c ạ t bã bất quá khiến người chấn kinh chính là cũng không lâu lắm thẩm giật phong tay phải liền nhanh chóng khôi phục lại nguyên bản bộ dáng lần này diệp trần cũng không có biểu hiện ra đặc biệt lưu ý chỉ là nhẹ nhàng lắc hai tay t h một g i phong nhìn trăm bốn mươi bảy lôi điện phát bóng bạo bạo bạo. bóng bạo bạo bạo tụ khí thành kia có người sợ hai thán phục lên tiếng một người trẻ tuổi rõ ràng không biết cái gì là tụ khí thành kia tò mò hỏi đây là công pháp gì rất lợi hại phải không đây cũng không phải bao nhiêu lợi hại công pháp nhưng hắn đúng chân khí trưởng khống lại đạt tới khiến người sợ hai thán phục cảnh giới một vị lớn tuổi người lắc đầu c ư ờ i khổ giải thích nói một người trung niên nhân khác nói t i ế p đi ngưng tụ ra một đầu cũng không khó nhưng người trẻ tuổi này thế mà có thể đồng thời ngưng ra mấy ngàn đầu quả nhiên thẩm giật phong thân thể bị vô số trong suốt sợi tơ q u a n quanh những sợi tơ này phảng phất từ lỗ chân lông của hắn bên trong chui ra ngoài đồng dạo chăm chú trói buộc chặt tứ chi của hắn cùng thân thể thẩm giật phong một mặt khinh thường dễu cầm nói bằng loại vật này liền có thể vây khốn ta sao hắn ra sức g i y r u ộ không ngừng ý đổ tránh th diệp chân nhũ mày động tác trong tay không có chút nào dừng lại tiếp tục thi triển tụ khí thành tuyến chi thuật để càng nhiều sợi tơ c u ố n quanh đến thẩm giật phong trên thân nhưng mà thẩm giật phong lực lượng thực tế cường đại càng ngày càng nhiều sợi tơ tại hắn d â y r ụ a hạ đứt gãy diệp chân ý thức được tiếp tục như vậy không phải biện pháp hắn quyết định cải biến sách lược hắn đem hai tay đưa ra bắt đầu ngưng tụ lôi điện phát bóng chuẩn bị dùng lực lượng cường đại hơn đến giải quyết thẩm giật phong lần này diệp trần đem càng nhiều lôi điện chi lực áp xúc tiến từ chân khí ngưng tụ trong suốt hình cầu bên trong nếu như lần trước giống như chất lỏng màu đen như vậy lần này diệp trần áp xúc ghi bản trong cơ thể lôi điện chi lực liền giống như sền sệt thể rắn bị sợi tơ cuốn quanh thẩm giật phong còn tại dùng sức d i ấ y r u ộ n mà lại cũng đích xác có càng ngày càng nhiều sợi tơ bị hắn đứt đoạn diệp trần không để ý tới thẩm giật phong hành vi mà là chuyên tâm đem lôi điện chi lực áp xúc ghi bản thể nội gia tăng uy lực của nó theo càng ngày càng nhiều lôi điện bị rót vào trong đó liền ngay cả mọi người vây xem cũng không nhịn được cảm nhận được trong đó khí tức khủng b mà tại ban giám khảo trên này một cái ban giám khảo đ ỗ n g nhiên mở miệng nói nếu như tùy ý hắn tiếp tục như vậy sẽ không đem chúng ta nơi này san thành bình địa đi một cái khác ban giám khảo cũng là phụ hòa nói đúng vậy à mặc dù ta rất chờ mong hắn có thể phát huy ra thực lực như thế nào nhưng nếu là vì vậy mà hủy đi nơi này liền không tốt lắm thế nhưng là nếu như bây giờ đánh g â y hắn đây chẳng phải là phí công n h ọ c sức lại một cái ban giám khảo đưa ra ý kiến khác biệt trong lúc nhất thời ban giám khảo nhóm lâm vào tình cảnh lưỡng nan không biết nên như thế nào quyết định chẳng biết lúc nào tỉnh lại vương vân tiêu lại là vẹn vẹp một cái mà không tình cảm nói để hắn đi làm đi chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ sao lời này vừa nói ra mấy vị ban giám khảo đều là sắc mặt xấu hổ nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa trong lòng bọn họ kỳ thật đều rất hiếu kỳ muốn biết diệp trần đến cùng có thể làm tới trình độ nào dù sao cảnh tượng như vậy thực tế là quá hiếm thấy chỉ thấy diệp trần đưa bóng thể nội lôi điện chi lực á p xúc đến mức độ không còn gì hơn hình cầu kia bên trong lôi điện chi lực giờ phút này đã kinh biến đến mức như là một viên thực chất màu đen hình cầu ẩn chứa trong đó lực lượng vô tận cùng khí tức hủy diện mà một bên khác thầm giật phong cũng đang cố gắng tránh thoát trên thân sợi tơ trong lòng của hắn minh mạch nếu như không thể mau chóng tho th chỉ sợ cũng sẽ lâm vào vạn k i ế p bất phục hoàn cảnh bởi vì hắn cũng bén nhạy phát giác được diệp trần ngay tại lắc qua lắc lại đồ vật cực kỳ nguy hiểm nhưng mà sợi tơ đứt đoạn thanh â m vẫn chưa ảnh hưởng diệp trần thao tác ánh mắt của hắn ý nguyên chuyên trú vào trong tay hình cầu hình cầu nội bộ tử s ắ c lôi điện không ngừng chất động tựa như lúc nào cũng khả năng nổ bể ra đến để bảo đảm có thể một lần tính giải quyết hết thẩm giật phong diệp trần quyết định lại thêm một mùi lửa tay hắn bấm ngón tay quyết đem một đạo tử viêm kiếm khí đánh vào trong đó theo kiếm khí đánh vào hình cầu bên trong lôi điện chi lực phát sinh biến hóa kinh người nguyên bản màu đen xấm hình cầu nháy mắt biến thành huyết h ồ n g sắc t ả n mắt ra làm người sợ h ã i con mang diệp t r ầ n cẩn thận từng ly từng tí đem cái này huyết sắc hình cầu khống chế tại lòng bàn tay t ử quan sát kỹ một vòng mấy lúc sau rốt cục hài lòng gật đầu trong ánh mắt của hắn lóe ra hưng phấn hạ à quang p h ả n phất nhìn thấy kinh người tràn diện thế nhưng là đây hết thể đang thẩm giật phong trong mắt lại là vô cùng kinh khủng cảnh tượng hắn không khỏi lớn tiếng kêu lên diệp t r ầ n ngươi sẽ không muốn dùng thứ này tới đối phó ta đi thanh âm của hắn tràn ngập sợ hai cùng tuyệt vọng bởi vì hắn biết rõ cái này huyết sắc hình cầu ẩn chứa u y đủ sức để để hắn vạn kiếp bất phục diệp trần nhìn hắn một cái sau ý vị t h â m trường cười nói lúc này diệp trần tiếu rung lộ ra phá lệ thần bí cùng kỳ dị phản p h ấ t tẩn giấu đi vô tận âm như cùng c ả m ấy tiếp lấy hắn chậm rãi nói đây chính là ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị tiệc lôi điện p h á p bóng ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận dụng tâm nhấm nháp theo câu nói này rơi xuống chỉ thấy diệp trần trong tay lôi điện p h á p bóng lóe ra hào quang trói sáng phản p h ấ t tẩn chứa vô tận lực lượng cùng lúc đó thầm giật phong trên thân chỗ quấn quanh sợi tơ càng ngày càng ít hắn không ngừng dãy r ồ lấy y đồ tránh thoát trói buộc lại tiếp tục dãy r ủ mấy lần diệp trần cũng không có cho hắn cơ hội này hắn y nguyên như lần trước như thế kéo ná cao su đồng dạng tay trái nhắm chuẩn tay phải kéo dài khoảng cách chỉ nghe tê tê bén nhọn tiếng x é gió kích thích mỗi người lỗ thai mà lại trong không khí còn tản mát ra lốp bốp luận hưởng t h a n h âm này như là ác ma gà o ghét để người dùng mình tại ánh mắt mọi người anh nhìn lôi điện p h á p bóng lấy một loại chậm chạp như là chậm thả tốc độ từng chút từng chút phóng tới thẩm giật phong mà đi tốc độ của nó mặc dù chậm chạp nhưng lại cho người ta một loại không cách nào đào thoát cảm giác đã có người nhịn không được dít gào lên â m thánh phán phất nhìn thấy một trận đ cơ hồ cũng ngay lúc đó lôi điện phát bóng cơ hồ muốn đánh tới thẩm giật phong trên thân lúc hắn rốt cục thoát khỏi trói buộc đem còn lại s ợ i tơ toàn bộ đ ứ t đoạn cực kỳ may mắn né tránh trả nguy n g cơ này vậy mà đánh hụt đám người cũng không biết là nên may mắn vẫn là may mắn ha ha diệp trần xem ra ngươi là h ư ớ n g phí sức lực thẩm giật phong thoát ly hiểm cảnh lập tức đúng diệp trần mở miệng trào phúng thế nhưng là diệp trần không chỉ có không tức giận còn tùy bí n ở nụ cười nói vậy cũng không nhất định a cái gì đám người tiếng kinh hô truyền đến chỉ thấy đánh hụt lôi điện phát bóng vậy mà con người mà trở lại, lại một lần hướng về phía thẩm giật phong, phía sau lư đinh t h a y như c ó c toàn bộ sân bãi đều bị cái này tiếng nổ rung động tiếng nổ mạnh to lớn nhắc lên đầy trời khí lãng như là một cỗ sôi trào mánh liệt sóng biển hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi sân bãi phòng hộ cơ hồ trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi như là giấy giống nhau yếu ớt không chịu nổi may mắn người ở chỗ này đều không phải phổ thông hàng người bọn hắn phản ứng cấp tốc mắt thấy tình huống không ổn lập tức thi triển thân pháp thân hình nói lên cũng đã xa xa rời đi phạm vi nổ nhưng mà khi khí lãng quét ngang đến ban giám khảo trên đài lúc lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh cùng hồi hộ ban giám khảo nhóm nhau nhau thất kinh đứng dậy. không biết ứng đôi biến cố bất t ì n h lình nhất là vương văn tiêu hắn sát mặt nghiêm túc hai tay nâng lên đôi đánh thẳng tới khí lãng vững vàng đầy một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn t u ô n ra hình thành một đạo kiên cố bình chướng đem khí lãng ngăn tại phía trước khí tức kinh khủng lập tức chỉ trệ không tiến phản phất gặp lấp kín bức tường vô hình không cách nào lại đẩy về phía trước tiến mảy may chương một trăm bốn mươi tám quách đỉnh dương điều kiện hết thể rốt cục bình c n lại mọi người mới phát hiện giữa sân chỉ còn lại một thân ảnh mật đứng k h n g ngã tựa như ma thần g á n g lâm thế gian tản mát ra không gì sánh kịm khí thế cùng uy nghiêm tại h ảnh chính â n này là trận này h biến cố đột nhiên xuất hiện bên trong rất nhiều người dự thi né tránh không kịp mắt thấy mình sắp bị tác động đến trong đó sinh mệnh nhận uy hiếp đúng lúc này diệp chân đứng ra thi triển công phát lên liền diệu trợ giúp những người này cấp tốc xa rời hiện trường cứu van tính mạng của bọn hắn nhưng mà khiến người kinh ngạc chính là thẩm g i ậ t phong tựa hồ tại trận này hỗn loạn bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi diệp t r ầ n nhũ mày cẩn thận quét mắt b ố n phía ý đồ tìm kiếm thẩm g i ậ t phong tung tích đột nhiên một đạo hào quang trói sáng từ dưới đất trôi ra chậm rãi lên tới giữa không trung quang mang tán đi sau hiện ra một cái diện mục h è n m ọ n lao đầu hư ảnh lao đầu mặt múi tràn đầy vẻ giận dữ đối diệp trần giận dữ hét tốt ngươi cái thẳng ngãi danh tiểu nhi dám hủy ta đỉnh lô ta nhất định biến m ấ trong t giọng a h t r nói g t của hắn, hắn m để, để lộ ra thật sâu hối hận tri tình diệp chân chậm rãi lắc đầu cười khổ mà nói đây cũng không phải là lỗi lầm của ngươi có một số việc chú định sẽ phát sinh chúng ta đã không thể trốn tránh cũng vô pháp ngăn cản lời của hắn bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng rộng rãi nghe được câu này long khiếu thiên trong lòng không khỏi chấn động đúng diệp trần càng phát ra kính nể có thừa hắn ý thức được diệp trần không chỉ có lấy thực lực cường đại còn có viễn siêu thường nhân tâm cảnh cùng trí tuệ lúc này bởi vì sân bãi bị phá hủy còn lại so tài hiện nhưng đã không cách nào tiếp tục tiến hành tiếp ngay lúc này một cái lạnh lùng mà không tình cảm chút nào thanh â m đột nhiên văng lên còn lại so tài hủy bỏ còn lại người dự thi thu được tất cả tham gia võ đạo giải thi đấu tư cách thanh em này chính là đến từ vương vân tiêu câu nói này như là đầu nhập trong hồ cục đá kích thích ngàn cơn sóng đông đảo người dự thi lập tức s ô i trào lên bọn hắn hưng phấn không thôi nguyên bản băng lãnh bầu không khí nháy mắt trở nên nhiệt liệt lên cho dù là vương vân tiêu kia băng lãnh nhất thanh â m giờ phút này tại bọn hắn trong thai lại là như thế dễ nghe êm thai đám người nao nhìn về phía diệp trần trong mắt lộ ra khó mà che giấu tính ý bọn hắn minh bạch nếu như không phải là bởi vì diệp trần bọn hắn khả năng vĩnh viễn không có cơ hội tất cả đều tham gia võ đạo giải thi đấu hiện tại bọn hắn rốt c u c có cơ hội như vậy có thể nào không cảm kích diệp trần chiêu này thực tế là cao đã sân bãi đã bị phá hư so tài không cách nào tiếp tục tiến hành chẳng bằng bán cho diệp trần một ân huệ lớn bằng trời đồng thời cũng có thể để cho đông đảo người dự thi lòng mang lòng cảm kích c á i khác ban giám khảo trong lòng dù có bất mãn nhưng cũng không thể tránh được dù sao vương vân tiêu địa vị còn tại đó theo vương vân tiêu thoại âm rơi xuống những người dự thi mang theo vừa lòng thoả ý tâm tình rời đi sân bãi nghe tới vương vân tiêu nói như vậy vui vẻ nhất không thể nghi ngờ là lòng kiều tiên nguyên bản hắn còn lo lắng diệp trần áo ra động tĩnh lớn như vậy sẽ chọc cho đến thiên thức hiện tại xem ra sự lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa nhưng mà đang lúc diệp trần cùng long khiếu thiên chuẩn bị cách lúc mở màn thời điểm bọn hắn đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc liêu châu võ đạo công chiếu cố giải quách đỉnh dương diệp trần khen h ư mày trong lòng có chút n g h i hoặc hắn đúng long khiếu thiên nói ngươi về trước lục gia trang vườn chờ ta ta đi xử lý một chút sự t ì n h rất nhanh liền sẽ trở về long khiếu thiên gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ nhưng sau đó xoay người hướng phía một phương hướng khác đi đến nhìn thấy quách đỉnh dương cũng không có muốn đi tới ý tứ tựa hồ là cảm thấy nhiều người ở đây m i t ạ n diệp trần bất đắc dĩ đành phải đi theo cước bộ của hắn đi tới một cái yên lặng nơi hẻo lánh bên trong trong tay của ta còn có còn lại hai cuốn tiên thiên tạo hóa quyết quách đỉnh dương đi đến một góc vắng vẻ dừng lại mở miệng liền trực tiếp cho thầy ý đồ đến diệp t r ầ n hoàn toàn không ngờ tới hắn sẽ như thế ngay thẳng nói ra mục đích của mình ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn trầm mặc không nói chờ đợi hắn nói tiếp đan dược hẳn là giao cho ta đi lần trước còn lại k i ê n một quyển ta vừa vặn hiện tại cho ngươi quách đỉnh dương lời nói xoay chuyển hướng diệp trần nhắc nhở diệp trần bàn tay xoay chuyển nháy mắt mười khỏ nguyên linh đan xuất hiện tại trong lòng bàn tay của là bởi vì trong lòng hắn rõ ràng những đan dược này chỉ có thể để quách kiến k h ô n tình trạng cơ thể được đến cải thiện nhưng cũng không thể mang đến bất luận cái gì tính thực chất thực lực tăng lên khi quách đỉnh dương nhìn thấy viên kia khỏa hóng ánh sáng long lanh đan d ư ợ c lúc cho dù hắn một mực duy trì trầm ồn lão luyện hình tượng giờ phút này cũng khó có thể che giấu nội tâm kích động c h i tình ta không muốn biết ngươi làm sao đem mặt khác hai cuốn đoạt tới tay nhưng là ngươi cần gì điều kiện mới có thể đem mặt khác hai cuốn giao cho ta diệp trần nhìn xem quách đỉnh dương trực tiếp hỏi hắn biết q u á c đỉnh dương sẽ không vô duyên vô cớ xuất ra cái này hai cuốn tiên thiên tạo hóa quyết khẳng định có mưu đồ. Nghe tới diệp trần nói, quách đỉnh dương cũng không có trả lời ngay mà là vươn tay ra cẩn thận từng ly từng t í từ diệp trần trong tay tiếp nhận nguyên linh đan sau đó hắn mới mở miệng nói ra có chuyện cần ngươi đi làm đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi diệp trần nghe vậy nhữ mày từ lần thứ nhất gặp mặt lên quách đỉnh dương liền cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc hắn trầm tư một lát nghi hoặc mà hỏi thăm cái này chính là của ngươi điều kiện lấy ngươi hội trưởng thân phận đều làm không được ta sao có thể đi không đợi quách đỉnh dương trả lời diệp trần lại nói tiếp đi đã như vậy tia liền nhất định không phải cái gì quang minh chính đại sự tỉnh chẳng lẽ ngươi muốn cho ta thay ngươi giết người sao quách đỉnh dương trầm mặc một lát dùng không thể nghi ngờ ngữ khi nói ít hỏi thăm làm xong sự t ì n h vật ngươi cần ta đều sẽ cho ngươi nói xong hắn liền đem lần trước kia quấn không cho song tiên tiên tạo hóa quyết lấy tin tức hóa hình thức giao cho diệp trần làm xong đây hết thể sau quách đỉnh dương không nói thêm gì nữa liếc mắt nhìn chằm chằm diệp trần sau cấp tốc quay người rời đi diệp trần đứng tại chỗ nhìn qua quách đỉnh dương thân ảnh biến mất lúc này mới d ơ chân lên hướng lục gia trang vườn phương hướng đi đến nhưng lại tại diệp trần thân hình không thấy sau vậy mà lại một thân ảnh xuất hiện ngay tại chỗ chương một đêm tối giấu sắc cơ chương một trăm bốn mươi chín đêm tối giấu sắc cơ nhưng mà đạo thân ảnh kia chỉ nhìn một cái diệp trần vị trí sau liền quay người đi đến một vị lão giả trước tất cung tất kính nói gia chủ kẻ này chính là diệp trần mới quật khởi tại thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất lão giả như có điều suy nghĩ gật đầu chấm giọng nói cố trường thiên đây chính là r ế t con của ngươi người sao cố trường thiên nghe tới cái này lăng lệ ngữ khí toàn thân nhịn không được run lên miễn cưỡng duy trì lấy tiếng nói nói gia chủ đúng là h ắ n ừ ngay cả loại tiểu nhân vật này đều cần ta xuất thủ xem ra các ngươi là càng ngày càng tiền đồ lão giả hừ lạnh một tiếng nói cố trường thiên dọa đến tranh thủ thời gian quỳ ngã xuống trên mặt đất cũng không đ á i hoài tới mồ hôi lạnh trên đầu túi đầu đáp là ta vô năng cầu gia chủ trách phạt lần này trước hết ghi lại chờ ta thu thập hắn lại xử lý vấn đề của ngươi lao giả đột nhiên ngữ khí lạnh lùng nói cố trường thiên lúc đầu nhẹ nhàng thở ra thế nhưng là nghe xong một câu cuối cùng tâm tình lập tức khẩn trương lên mà lao giả này chính là cố gia bên trên nhậm gia chủ cũng là cố gia vị thứ nhất bước vào lớn tông sư cấp bậc cờ giả cố thương hải cố gia đương đại gia chủ cố trường thiên dù nhưng đã bước vào lớn tông sư cấp bậc cảnh giới nhưng củng cố thương hải so sánh còn là có t r a n l ệ không nhỏ cố thương hải hài lòng gật đầu nói tiếp t ố t liền chiếu như lời ngươi nói đi làm các ngươi phụ trách dùng hoa sen phục ma trận vây k h ố n hắn sau đó từ ta thân tự xuất thủ giải quyết tiểu t ử này nghe được câu này cố trường tiên trong lòng c u n g hỉ không thôi khắp khuôn mặt là kích động nói gia chủ nếu như ngài chịu nguyện ý xuất thủ t i ê liền tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì t h ô i dừng lại một chút hắn tiếp tục nói như vậy ngay tại đêm nay nửa đêm chúng ta bắt đầu áp dụng tiêu diệt lục ra giết chết diệp trần kế hoạch vừa mới dứt lời cố trường tiên trong mắt hàn ý càng thêm lầm đậm cố thương hải không nói gì thêm thân ảnh l o a lên nháy mắt biến mất ngay tại ch Cố tạ lao gặp tiên sướng một lần diệp trần trở về lập tức hướng hắn dò hỏi nhìn thấy mấy người hồi hộp ánh mắt diệp trần khỏe miệng vi rượu khét quong lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt giọng nói nhẹ nhàng nói không có việc gì ta chỉ là tại các nơi tùy tiện đi dạo mà thôi nghe tới diệp trần nói như vậy mấy trong lòng người treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống nhao nhao thở dài một hơi sau đó bọn hắn lại cùng diệp trần nói chuyện p kiếm vài câu liền ai đi đường ấy diệp trần bị lục ra an b à i ở tại một chỗ ưu tinh trong biệt thự nơi này khoảng cách cửa trước khá xa có rất ít người có thể đến nơi đ â y quá ế giày hắn đối với người tu luyện đến nói nơi này hoàn cảnh thanh đ ú yên tĩnh mười phần thích hợp ở lại tu luyện nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết diệp trần căn bản không cần thông qua tu luyện đến để t h ă n g tu vi của mình bởi vì bản thân hắn liền có được lịch thiên kèm theo năng lực nếu như cố gia lão tổ biết được việc này sợ rằng sẽ tức giận đến thổ huyết bỏ mình tiến vào trong phòng diệp trần đầu tiên cẩn thận kiểm tra một phen. nhìn xem phải chăng có ẩn dấu giám sát hoặc nghe trộm thiết bị dù sao nơi này cũng không phải là hắn quen thuộc trong nhà nhất định phải bảo trì cảnh giác tâm phòng bị người không thể không m à trải qua một phen tỉ mỉ kiểm tra diệp trần xác định trong phòng không có bất kỳ cái gì dị thường không có bị người từng dở trò thế là hắn yên lòng lấy điện thoại di động ra đăng nhập tài khoản trò chơi khi hắn nhìn thấy nhân vật trò chơi diệp k i n h trần tu vi vẫn dừng lại tại kim đan kỳ sơ kỳ lúc không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ mà lại nhiệm vụ hàng ngày cơ hồ đều là thông qua treo máy hoàn thành nhưng thu hoạch được điểm kinh nghiệm phi thường có hạn thanh điểm kinh nghiệm cơ hồ không có biến hóa chút nào kim đ a n kỳ trước đó cơ bản đều thuộc về game họ phờ lìn mặc dù kim đ a n kỳ về sau cũng không có tốt đi nơi nào diệp chân tiến vào trò chơi đã có một đoạn thời gian nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình giống như là đang chơi một cái game họ phờ lìn bởi vì hắn chưa từng có cùng người chơi khác trao đổi qua thậm chí không biết cái này trò chơi là có tồn tại hay không người chơi khác hắn mỗi ngày đều sẽ lên tuyến hoàn thành các loại nhiệm vụ tăng lên đẳng cấp của mình cùng thực lực mặc dù như thế hắn vẫn cảm thấy có chút cô độc dù sao chơi đùa lớn nhất niềm vui thú một trong chính là cùng người chơi khác hỗ động cùng cạnh tranh lần này diệp trần thao túng diệp k i n h trần lại làm xong một cái nhiệm vụ sau chính chuẩn bị trở về chủ thành trên đường lại kinh ngạc phát hiện đột nhiên xuất hiện mấy cái người chơi đem hắn tập kích một trận những n à y người chơi không nói một lời đi lên liền độc thủ để diệp trần có chút trở tay không kịp diệp k i n h trần vội vàng chạy trốn ý đồ t r á n h né công kích nhưng những cái kia người chơi theo đuổi không bỏ không ngừng phát động công kích diệp trần rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn trốn về chủ thành nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là mấy cái kia người chơi vậy mà không để ý chủ thành quy tắc vẫn tiếp tục đối với hắn truy sát diệp t r ầ n trong lòng m ư ờ i phân n g h i hoặc không biết những ngày người chơi vì sao lại đột nhiên tập kích hắn mà lại bọn hắn tựa hồ hoàn toàn không quan tâm chủ thành khu vực an toàn quy tắc một lòng chỉ muốn đẩy hắn vào chỗ chết đúng lúc này mấy cái kia người chơi giết chữ đỏ về sau rốt cục bị hệ thống quan cầm đoán diệp t r ầ n thở dài một hơi nhưng cùng lúc cũng rơi vào trầm tư chuyện này rốt cuộc là như thế nào từ khi hắn tiến vào trò chơi về sau đều chưa từng nhìn thấy một cái người chơi mà lần này thế mà lập tức xuất hiện sáu bảy người chơi mấu chốt là bọn hắn còn không hỏi nguyên nhân không đầu không đôi đi lên liền á n h diệp trần chợt nhớ tới hắn ngày đầu tiên thu được trò chơi này lúc một câu trò chơi kết nối hiện thực chẳng lẽ câu nói này mang ý nghĩa trong trò chơi một ít sự kiện có thể sẽ ảnh hưởng đến thế giới hiện thực sao như vậy lần này đột nhiên xuất hiện tập kích có thể hay không cũng là một cái trong số đó đâu nghĩ tới đây diệp trần quyết định xâm nhập điều tra chuyện này hắn bắt đầu tìm kiếm manh mối ý đồ hiểu rõ những n à y người chơi bối cảnh cùng mục đích cùng lúc đó hắn cũng bắt đầu chú ý trong trò chơi cái khác dị thường hiện tượng hy vọng có thể tìm tới càng nhiều manh mối thế nhưng là bận rộn đến nửa đêm vẫn là không thu được gì mấy cái này người chơi tựa như chống dông xuất hiện một dạng diệp chân ngồi ở trên giường khổ tư không có kết quả sau hắn lắc đầu quyết định rời khỏi trò chơi mở ra một quyển điện tử đọc sách cái này quyển điện tử sách là hắn trong lúc vô tình thu h o ạ c được phía trên ghi chép rất nhiều triết học phương diện tri thức h ắ n tại ban ngày giảng nhiều như vậy lời nói cũng cơ bản lấy tài liệu tại quyển sách này nếu không lấy hắn một cái mười bảy mười tám tuần người làm sao có thể nói ra nhiều như vậy t h â m ảo nói lúc này hắn chính đang đọc sách bên trong liên quan tới người tính bản thiện vẫn là tính bản ác luận thuật đang lúc hắn đọc được trong đó một câu nhân tri sinh cũ cố tiểu nhân không sư không cách nào thì duy lợi góc nhìn hai trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm trong lòng đống nhiên giật mình hắn tranh thủ thời gian thu hồi điện thoại sau đó cấp tốc đi đến bên cửa sổ con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bởi vì ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm giác nhạy cảm đến một cố khí tức cực kỳ mạnh đang dòm ngó lấy mình đã đến cần gì phải trốn trốn tranh tránh diệp chân quát lạnh một tiếng tại toàn bộ lục gia trang vườn trên không nổ lên đồng thời thân thể đã từ cửa sổ l ư ớ t đi trong nháy mắt mấy thân ảnh gào thét mà ra chính là tạ lão long khiếu thiên cùng lục thiên ân mấy người mấy người lẫn nhau nhìn xem ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. hết sức căng thẳng đại chiến c h ư ơ n một trăm năm mươi hết sức căng thẳng đại chiến tạ lão vừa định đặt câu hỏi lại bị diệp trần vườn tay ngăn lại hắn có thể cảm giác được cố khí tức này rõ ràng là hướng về phía mình đến chỉ là đạo này khí tức không chỉ có cường đại mà lại để hắn cảm thấy lạ lẫm diệp trần trong lòng rất rõ ràng cố khí tức này tuyệt đối là lúc trước hắn chưa bao giờ từng gặp phải quả nhiên một trận tiếng cười quen thuộc chuyển đến diệp trần ánh mắt ngưng lại từ trong bóng t ố i chậm rãi đi ra một người. người này chính là cố gia, gia chủ cố trường thiên nhưng mà diệp trần vẫn là hơi nhũ mày bởi vì cố khí tức này chủ nhân cũng không phải là cố trường thi vài ngày không thấy cố trường thiên khí tức mặc dù so trước đó mạnh hơn mấy phần nhưng loại kia độ mạnh tuyệt đối không phải hắn có khả năng thả ra diệp trần lần trước lao phu tha cho ngươi một cái mạng lần này ngay cả lợi tức ta đều muốn lấy đi cố trường thiên cười lớn r ứ t lời ánh mắt nhìn chằm chằm diệp trần thanh âm bằng lãnh không đợi diệp trần mở miệng đáp lại một bên long khiếu thiên rốt cục nhịn không được giận dữ nói chỉ bằng ngươi cũng không sợ đánh giám đem giang độ tới câu nói này mới ra tạ lao cùng lục thiên ân nhịn không được cười ra tiếng liền ngay cả cố trường t i ê n mang đến những cái kia thủ hạ cũng cô nén nín cười cố trường thiên nghe nói như thế khi đến sắc mặt thiết thanh thân thể khẽ run hử, cố trường thiên ngươi cũng không có đem lục ra chúng ta để vào mắt cứ việc đối phương thoạt nhìn như là tại nhằm vào diệp trần nhưng trên thực tế cũng không có đem lục ra coi là một chuyện cái này khiến lục thiên ân cảm thấy mười phần phẫn nộ cố trường thiên lại chỉ là cười lạnh nói các ngươi lục ra liền cùng tiểu tử này cùng một chỗ t r ô n cùng đi nghe được câu này sau lục thiên ân sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa hắn ngáy mắt ý thức được mục đích thực sự của đối phương không chỉ là muốn giết chết diệp trần càng là muốn đem lục ra triệt để tiêu diện diệp trần trên mặt lộ ra một tia như có như không tiểu dung lạnh lùng mở miệ kia liền động thủ đi cùng lúc đó hắn lặng lẽ hướng tạ lao cùng long khiếu thiên truyền âm nhắc nhở bọn hắn phải cẩn thận đối phương có thể sẽ đúng tô vũ yên cùng diệp dung nhi phát động tập kích tạ lao cùng long khiếu thiên hai người lập tức hiểu được sau đó cẩn thận gật đầu lui trở về diệp trần sau lưng vì vạn vô nhất thất bọn hắn còn tại hai người trên phòng ốc bậy lên một tầng kết giới để tránh bên ngoài đánh nhau ảnh hưởng đến hai người như người mong muốn cố trường thiên l ạ n h hư một tiếng cất bước hướng về phía trước hướng thẳn đến diệp trần lồng ngực đánh ra một quyền một quyền này ẩn chứa chân khí cương đại thiêu đốt lên không khí đồng phát ra thanh thúy tiếng n lập tức nâng lên năm đấm nên kích đi lên trong chốc lát một tiếng vang thật lớn nổ tung diệp trần vững vàng đứng tại chỗ mà cố trường thiên thì lùi về phía sau mấy bước nhưng mà cố trường thiên cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc hắn cấp tốc ổn định lại thân hình của mình hai tay nhanh chóng kết tấn trong chốc lát hắn toàn thân tản mát ra khí tức nóng bỏng phản phất toàn bộ không gian đều bị nhanh lửa diệp trần cũng không chút nào yếu thế hắn không chút do dự phóng xuất ra t ử sắc lôi điện toàn thân lóe ra băng lãnh hào quang màu tím thậm chí ngay cả cặp mắt của hắm bên trong đều tựa hồ không ngừng có thiểm điện x ả qua thân hình của hai người chậm q u một tiếng vang thật ầ n s ắ lớn đám người chỉ cảm thấy dưới chân một trận run dày phảng phất phát sinh một trận cỡ nhỏ địa chấn bọn hắn ngao nhau ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong hai người phát hiện hai người y nguyên thế lực ngang nhau chỉ có đang giao chiến hai người rõ ràng vừa rồi công kích chỉ là thăm dò lẫn nhau thực lực đối phương thủ đoàn thôi cố trường thiên thân hình linh hoạt chuyển động tránh đi chạm mặt tới khí lãng mà diệp trần thì không nhúc nhích đứng tại chỗ ngay sau đó cố trường thiên hai tay ấn thế biến đổi một đạo viễn cổ h u n g thú sát khí hào không bảo lưu thả ra diệp trần một phương mấy sắc mặt người không khỏi biến đổi tạ lao c ẳ n g là run giọng nói đây là viêm lang chỉ thấy nó thân hình to lớn so phổ thông s ó i muốn lớn mấy lần cơ bắp x ô i s ụ p tràn ngập lực lượng viêm lang da lông bậy biện ra nóng bỏng màu đỏ phản phất thiêu đốt lên lửa cháy l ư n g t ự c để người không rét mà run con mắt của nó giống như hai đoàn thiêu đốt diệt hỏi ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy để người không chỗ có thể trốn viêm lang răng sắc bén như đ a o có thể dễ dàng xé rách con n mồi ít hầu móng của nó cũng dị thường sắc bén có thể trong nháy mắt đem địch nhân mở ngược một bụng viêm lang còn có được cường đại hỏa diễm năng lực nó có thể từ trong miệng phun ra ngọn lửa nóng bỏng đem hết thảy chung quanh đều hóa thành cho tàn tại thời đại viết cổ viêm lang là đông đảo sinh học các ngộng càng lấy tu chân giả làm thức ăn sự xuất hiện của nó thường thường mang ý nghĩa từ vong cùng hủy diện cố trường tiên cười lạnh nói diệp trần tiểu nhi đây chính là ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật nghe nói như thế, diệp trần khoe miệng có chút cong lên lộ ra một vòng nụ cười khinh thường nói à có đúng không nếu là lễ vật vậy ta coi như nhận lấy nhưng mà cố trường thiên lại không có để ý diệp trần thái độ mà là l ệ n h lùng hư một tiếng sau đó dội ra ngón tay hướng viêm lang ra lệnh đi giết hắn cho ta theo cố trường thiên thoại âm rơi xuống viêm lang lập tức phát ra rít lên một tiếng trong mắt lóe ra hung ác qua mang thẳng tắp hướng diệp trần bọ tới t đối mặt viêm lang công kích diệp trần cũng không có thất kinh ngược lại lộ ra tỉnh táo dị thường ánh mắt của hắn hiện lên một tia lạnh leo hai tay cấp tốc bấm phát huyết trong miệm thấp giọng con nói chu tước trong chốc lát một con to lớn hỏa hồng sắc đại điệu xuất hiện tại không t r u n g nó lông vũ như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng tản ra khí tức nóng bỏng cái này cháy hỏa diễm thiêu đốt đại điệu chính là chu tước sự xuất hiện của nó để không khí chung quanh đều trở nên nóng rực lên phát ra lốp bút bạc hưởng thấy cảnh này cố trường thiên con ngươi bỗng nhiên co vào trên mặt lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc hắn không thể nào hiểu được vì cái gì diệp trần có thể đủ để gọi ra cường đại như thế thần thú phải biết coi như thời kỳ viễn cổ sinh học cố gia đã từng tốn hao giá cả to lớn cũng mới được đến một con viêm l a n con non mà diệp trần chỗ triệu h o á lại là trường thành chu tước mà bây giờ diệp trần vậy mà dễ dàng triệu hồi da chu tước cái này khiến c ố trường thiên cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cái này làm sao có thể cố trường thiên tự lẩm bẩm trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu hắn thực tế không nghĩ ra diệp trần đến tột cùng lại như thế nào được đến lực lượng như vậy trấn kinh không chỉ là cố trường thiên tạ lao cùng lục thiên ân bọn người cũng là ánh mắt đờ đẫn bọn hắn chưa bao giờ thấy qua diệp trần có thể triệu hồi da cường đại như thế thần thú uy thế như vậy cho dù là võ thánh người nhìn thấy cũng sẽ t r u t bước chỉ có diệp trần biết cái này chu tức là hắn trong trò chơi được đến sủng vật bất quá lấy trước mắt hắn năng lực nhiều lắm là triệu hắm đi ra một lần. mà bị triệu hoán đi ra chu tước cùng người triệu hoán tu vi có liên quan rất lớn bởi vì diệp trần thực lực trước mắt chỉ là kim đan kỳ sơ kỳ cho nên chu tước mặc dù là thần thú hiện tại cũng chỉ có chút cơ hậu kỳ thực lực cũng chính là nhân loại võ đạo tổng sư tu vi chương một trăm năm mươi mốt cầm thú chính danh c h i chiến chương một trăm năm mươi mốt cầm thú chính danh c h i chiến còn không đợi đám người kịp phản ứng chu tước tại không chung bay lượn một vòng sau lao thẳng tới viêm lang kích bắn đi chu tước chỉ lộ diện một cái viêm lang liền cảm thấy một cỗ kinh khủng u y áp loại kia đến từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác áp bách để nó toàn thân nhịn không được run dày đó là một loại thần thú đúng hung thú miệt thị cũng là một loại đến từ t r u n g tộc đỉnh uy nghiêm mà viêm lang chỉ là hung thú bên trong tương đối bình thường giống loài mặc dù đã tu luyện tới cảnh giới tôn g sư nhưng cùng chu tước so sánh quả thực chính là khác nhau một trời một vực sau một khắc chu tước một tiếng h ó t vang thanh thùy êm hay vang vọng đất trời ở giữa theo cái này âm thanh t ê u to chu tước đáp xuống lúc hé miệng từ miệng bên trong phun ra vô số đạo liệt diễm như như hỏa long gầm thét hướng viêm lang càn quét mà đi tại nhiệt độ cao thi viêm lang không thể không cấp tốc né tránh không dám chậm trễ chút nào mặc dù viêm lang bản thân cũng là hỏa thuộc tính giống loài nhưng là tại chu tức loại này cao đẳng thần thú trước mặt khí thế của nó lập tức thấp một mảng lớn l i ê n như là một con chó nhỏ tại đối mặt manh t h u lúc bản năng lựa chọn n h ư ợ n g bộ cùng e ngại thấy cảnh này cố trường thiên sắc mặt tâm trầm trong lòng tràn đầy p h ẫ n hận hắn hung tận nhìn chằm chằm viêm lang cắn răng nghiến lợi mắng ngươi đầu này tập trung chẳng lẽ cũng phải giống quản ra một dạng đưa ngươi đi đắp tức sao lời kia vừa thốt ra viêm lang tựa h ầ nghe hiểu trong đó vũ n ụ c chi ý con mắt của nó nháy mắt biến đến chỉ thấy cả thân hình của nó đột nhiên bành trướng mấy phần nguyên bản thân thể trở nên khỏe mạnh rất nhiều cố trường tiên trong mắt cái này mới lộ ra một chút ý cười đắc ý quá lớn bắt lại cho ta nó trở về chuẩn bị cho ngươi mười phần linh thảo trong lòng của hắn âm thầm tính toán nếu là có thể được đến chu tước không chỉ có thể tăng cường mình thực lực còn có thể để trong gia tộc mở mày mở mặt nghĩ tới đây hắn không khỏi cười ra tiếng viêm lang nghe tới chủ nhân mệnh lệnh trong mắt lập tức tản mát ra cùng nhiệt khí tức nó hưng phấn phát ra một tiếng sói chu chấn động đến bốn phía cây tối run lệ bẫy cái này âm thanh sói chu như là chống trận đồng dạng khích lệ nó anh dung hướng về phía、trước. nó lại một lần nữa tránh thoát chu tức công kích sau đột nhiên thay đổi phương hướng nhắm ngay giữa không trung chu tức nào tới giờ k h ắ c này tốc độ của nó cực nhanh như là một đạo thiểm điện b ạ c h qua bầu trời nhưng mà chu tước lại tựa h ồ u như cũng không nhận thấy được động tác của nó vẫn như cũ quanh quẩn trên không trung thế nhưng là chu tước như thế nào đem nó để vào mắt tại nó nào tới một m ấ y mắt chu tước mở ra hai cái móng n u ố t đem viêm lang tóm lấy sau đó bay thẳng trùng thiên viêm lang bị chu tức nắm chắc không cách nào tránh thoát nó ý đồ dùng răng cùng móng vuốt phản kháng nhưng đều không làm nên chuyện gì cố trường thiên nhìn ở trong mắt trên mặt hiện lên không tiên nhẫn vẻ lo lắng hắn biết một khi chu tức bay đến không trùng như vậy viêm lang liền sẽ vô cùng nguy hiểm hắn bắt đầu hối hận mới vừa rồi không có kịp thời xuất thủ để chu tức có cơ hội phản kháng trong mắt mọi người nhìn thấy chính là một con tiêu đốt lên liệt diễm đại điệu đem một đầu tiêu đốt s ó i mang theo bay lên thế nhưng là viêm lang vẫn đang không ngừng dãy ruộng phản p h ấ t hai đám lửa ở trên không va chạm để ngôi sao đầy trời đều ảm đạm phai mờ một màn này không chỉ có để đám người kinh t h á n không thôi cũng để bọn hắn đúng trận chiến đấu này tràn ngập trờ mông n h y mắt sau đó chỉ thấy chu tức móng đốt bung lỏng viêm lang như là một viên sao băng rơi xuống thẳng đứng đánh tới hướng mặt đất phanh một tiếng đùi đất tung bay trên mặt đất xuất hiện một cái hố to nhưng mà viêm lang dù sao không phải thú giữ bình thường nó có được tổng sư cấp bậc tu vi nó chỗ cường đại không chỉ có ở chỗ nhục thân cường hãn càng thể hiện tại nó có thể vận dụng tự thân đặc điểm thi triển thuật pháp ngay tại rơi xuống đất may mắt viêm lang thân thể đột nhiên khẽ đào chuyển vậy mà dùng móng đ u ố t sắc bén tóm chặt lấy mặt đất tránh trực tiếp va chạm tới trên mặt đất nhưng mà chu tước cũng không phải đồng dạng loại chim nó cho thấy phi phạm trí tuệ cùng thực lực tại rơi mất viêm lang đồng thời chu tước cấp tốc điều chỉnh tư thái bằng tốc độ kinh người đáp xuống thuận thế từ miệm trong p h u n ra một cô nóng rực nham tương nham tương giống như là núi lửa phun trào mang theo nóng bỏng nhiệt độ gào thét lên chút xuống nông đậm khí tức tràn ngập ra khiến cho toàn bộ không gian phảng phất đưa thân vào trong lò lửa để người cảm nhận được nóng bỏng nướng chúng người vô ý thức dùng tay đi che chắn cái này hơi nóng phả vào mặt trên mặt của bọn hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc mà ở vào phía dưới viêm lang tự nhiên biết rõ cái này nham tương tính nguy hiểm nó không chút do dự một cái nhảy vọt linh hoạt né tránh nham tương xung kích thế nhưng là chu tức công kích liên tục không ngừng chỉ thấy nó hai con cánh chấn động mạnh một cái vô số lông vũ phảng phất mũi tên đồng dạng hướng viêm lang vào tới viêm lang thân hình có chút dừng lại lập tức cái đuôi quét ngang mà ra vô số lông vũ bị nó quét sạch sành xanh, xanh chu tước thấy lần này công kích không có kết quả lập tức thu hồi cánh một tiếng huýt dài về sau toàn thân tựa hồ bắt đầu cháy rừng rực toàn bộ thân thể đều tắm rửa tại hừng hực liệt hòa bên trong như là một viên chính tại kịch liệt đốt cháy mặt trời tản mát ra khí tức nóng bỏng viêm lang t h ấ y thế tinh hồng xong trong mắt lóe lên một tia dữ tợn nó mở ra huyết bùn đại khẩu một cố năng lượng kinh khủng tại trong miệng của nó cấp tốc ngưng tụ thành một cái màu đen hình cầu một lát sau viêm lang trong miệng màu đen hình cầu ngưng tụ hoàn thành. mà lúc này chu tức thì hóa thân liệt diễm hướng phía viêm lang sông đục tới tốc độ cực nhanh trong c h ư ớ c mắt liền đi tới viêm lang trước mặt chỉ thấy viêm lang trước ngực nâng lên hạ xuống ở giữa trong miệng ngưng tụ màu đen hình cầu bắn ra mang theo năng lượng cường đại ba động cùng không gì sánh kịp vì thế phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến mọi người ở đây coi là chu tức sẽ bị viêm lang một k í c h trúng đích lúc cái kia màu đen hình cầu tại chu tức liệt diễm bên trong phát ra như sấm rền tiếng nổ như là trong bầu trời đêm nở rộ pháo đông lộng lây cho mắt nhưng màu trời đêm nở rộ pháo bông lộng lây cho mắt nhưng màu trúng vô số đạo ánh sáng đen kỷ tuyến từ trung tâm vụ nổ b ắ n ra như là một đám đói như độc x à hướng chu tước đánh tới chu tước thân hình hơi dừng lại một lát sau trên thân liệt diễm tựa hồ ảm đạm mấy phần nhưng rất nhanh lại khôi phục sáng tỏ tiếp tục hướng về viêm lang phóng đi thế nhưng là tại viêm lang xem ra lại vô cùng kinh khủng bởi vì vừa mới một cách kia nó đã dùng tới toàn lực nhưng không có đúng chu tước tạo thành ảnh hưởng quá lớn ngay tại viêm lang cảm thấy đại sự không ổn thời điểm chu tước trên thân t i ê u đốt hỏa diễm cùng đến nháy mắt bao phủ lại viêm lang chỉ một thoáng liệt diễm bên trong vang lên niết hai tiếng nổ tiếp theo là một trận rung động dữ dội phản phất toàn bộ thế giới đều đang run r u dậy ngay sau đó truyền đến một tiếng đến từ viêm lang kêu g ê n vang tận mây xanh để người dùng mình trong mắt mọi người mắt thấy hai đám lửa dần dần dung hợp thành một đoàn cuối cùng hai đám lửa đều biến mất không thấy gì nữa cho đến lúc này mọi người mới tình ngộ không phải viêm lang thực lực không đủ mà là chu tức xuất r a thể sống chết tương bác khí thế cái này cũng đến từ chu tức trong huyết mạch cao quý chỉ có thể thắng không thể thua dù là lẫn nhau đồng uy vô tận chương một trăm năm mươi hai cố ra láo tổ hiện thân chương một trăm năm mươi hai cố ra láo tổ hiện thân diệp trần người bồi ta linh thú cố trường thiên hét lớn một tiếng hai tay cùng lúc sáng lên hào quang trói sáng diệp trần nhữ mày lộ ra một tia nụ cười bất đắc di nói ui ui ui ngươi giảng giảng đạo lý có được hay không ngươi vừa rồi rõ ràng nói cái này con linh thú là lễ vật tặng cho ta đã như vậy tia ta đương nhiên liền nhận lấy rồi ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng a vi ngươi cái này vô s ỉ tiểu hữu đ à n cố trường thiên tức giận đến lớn mắng một câu về sau thân hình bỗng nhiên đung đưa vọt thẳng hướng diệp trần nhưng mà đối mặt khí thế hùng hổ cố trường thiên diệp trần chỉ là nhẹ nhàng n â n g tay phải lên một đạo từ sắc thiệm điện nháy mắt từ lòng bàn tay của hàn bắn ra cố trường thiên biến sắc vội vàng xoay người chạy trốn hử còn muốn chạy diệp trần lạnh lùng hư một tiếng trong mắt l ó e lên một vòng hạ à quang thân ảnh l ó e lên trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa như quỷ mị cấp tốc đuổi theo mà lúc này long khiếu thiên đang chuẩn bị khai thác hành động nhưng một bên tạ lão vội vàng thấp giọng nhắc nhở chớ lộn xộn nơi này càng quan trọng long khiếu thiên cùng tạ lão liếc nhau sau không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu cùng lúc đó diệp trần đi sát đằng sau lấy cô trường thiên tung tích mắt thấy là phải đổi kịp lúc cô trường thiên lại đột nhiên dừng bước tựa hồ cố ý đang đợi diệp trần cô trường thiên trên mặt lộ ra một tia nụ cười đem nơi này coi như nơi trôn thây ngươi cũng coi là đúng ngươi một loại tôn trọng diệp trần ngầm đầu ngắm nhìn một phía khoe miệng có chút dâng lên không để ý chút nào trả lời nơi này quả thật không tệ nhưng đáng tiếc không chào đón họ diệp người chỉ là không biết là có hay không hoan nghênh họ cố đ â y này cố trường thiên lạnh hừ một tiếng đột nhiên từ phía sau hắn toát ra mấy cái khuôn mặt quen thuộc chính là trước kia cùng diệp trần giao thủ qua mấy vị kia gia chủ nhìn thấy những người này xuất hiện diệp trần trong lòng lập tức hiểu được cười lạnh một tiếng trâm trọng nói xem ra ta thật là làm cho cố gia chủ hao tâm tổ trí rất rõ ràng đối phương đã thiết tốt cảm bẫy đợi chờ mình nhảy nhưng mà diệp trần lại không có chút nào vẻ sợ hãi chỉ cần có thể được đến ngươi thủ cấp tế điện con của ta ta tốn hao một chút tâm tư lại đáng là gì cố trường tiên ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm diệp trần lanh không nói diệp trần đôi mắt hiện lên một đạo lanh quang bình tĩnh đáp lại yên liền nhìn xem ngươi là có hay không có cái này năng lực bảy trận cố trường tiên hét lớn một tiếng sau mấy người cấp tốc kết thành hoa s e n trận thế trong bầu trời đêm trăng sáng treo cao ánh trăng trong sáng vậy ở trên mặt đất chiếu dọi ra một mảnh thanh lãnh cảnh tượng mà tại cái này ban đêm yên tĩnh bên trong một trận chiến đấu kịch liệt chính đang lặng lẽ triển khai diệp trần đứng bình tĩnh ở nơi đó ánh mắt của hắn băng lánh mà kiên định tựa như một tòa không có thể dung chuyển sân phong hắn một tay cong đến sau lưng một loại vô hình khí chàng tràn ngập ra phản phất đem toàn bộ không gian đều bao phủ trong đó nhưng mà giờ này khắc này cố trường thiên xuất lính r a chủ xuất hiện lần nữa động tác của bọn hắn so với lần trước càng thêm thuần t h ụ nhanh chóng kết thành hoa sen t r ậ n thế cố trường thiên vẫn ở trận nhãn vị trí trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia âm độc cùng tàn nhẫn theo lấy bọn hắn lấy ra riêng phần mình phát bảo màu vàng trận văn chậm rãi từ bọn hắn quanh thân bốn phía nổi lên những n à y trận văn đan vào một chỗ hình thành một đạo lực lượng cường đại bình chướng hoa sen phục ma trận vốn là dùng để loại trừ tà ma trận pháp nhưng giờ phút này lại bị dùng tới đối phó cái này gọi diệp trần người trẻ tuổi vô số cánh sen tại không t r u n g b a y múa bọn chúng ở trong trời đêm tản mát ra hào q u a n g trói mắt như cùng một đoá đó thịnh nợ hoa đó mỗi một đoá cánh sen đều ẩn chứa lực lượng vô tận để người không khỏi vì đó sợ h ã i thằng phục ngay sau đó sen hoa hoa cánh bắt đầu biến hóa biến thành vô số đạo sắc bén kiếm quang những này kiếm quang như là mưa kiếm đồng dạng đều nhịp chỉ hướng cùng một cái phương hướng diệp trần vị trí đối mặt bén nhọn như vậy công kích diệ trần lại không để ý chút nào trên người hắn tử sắc lôi điện bắt đầu loay lên nháy mắt viên hóa thành vô số chỉ tử sắc hồ điệp những con bướm này vây quanh thân thể của hắn nhẹ nhàng nhảy múa hình thành một đạo mỹ lệ mà thần bí hộ t h u ẫ n chu sát này liêu cố trường thiên nghiêm nghị quát tiếp lấy hai tay chấn động mạnh một cái theo động tác của hắn rơi xuống vô số đạo mưa kiếm nhao nhao lay động hàn quang sắp bén bằng tốc độ kinh người bắn về phía diệp trần nhưng mà diệp trần cũng không có lùi bước trong mắt của hắn hiện lên một tia khinh miệt nhẹ nhàng giơ ngón tay lên hướng về phía trước lập tức một cố cường đại tử sắc lôi điện chi lực từ đầu ngón tay của hắn tuôn ra cùng trên bầu trời buộc phát ra h à o quang trói sáng sấm sét màu tím cùng kim sắc mưa kiếm lẫn nhau đôi bính hình thành một bức hùng vĩ hình tượng song phương lực lượng tại thời khắc này kịch liệt giao phong phản phất muốn xé rách toàn bộ bầu trời đêm ngay tại diệp trần tập trung toàn lực ứng đối cái này như dòng lũ mưa kiếm lúc hoa sen phục ma trận đ ỗ n g nhiên quang mang đại trấn trong lúc nhất thời từ trong trận bắn ra vô số đạo quang mang n lúc nhất thời từ trong trận bắn ra vô số đạo quang mang nháy mắt đem diệp trần bao phủ trong đó ân diệp trần rõ ràng cảm giác được tình huống có chút không đúng nhưng ánh sáng này phản phất có được loại nào đó lực lượng kỳ l Cố theo r ư ờ n g tiên ẫ n ngửa mặt lên trời cùng ngựa cùng nói, thần, nay ngươi. Dừng một chút sau, hắn bỗng nhiên ngữ điệu cung kính nói, tổ, kẻ này liền giao cho ngài giao ta sau, mặt âm chầm hôm một trời thiếu, rốt thủ chút tổ, thủ. t lão điệu bác cuộc cho khí cho h kẻ vô báo đạo tiếng nói của hắn rơi xuống một cái khô s ẹ p tiểu l ã o đầu t r ợ t xuất hiện ở trước mặt mọi người nếu như hắn đi tại trên đường cái có thể sẽ bị ngộ nhận là một cái gần đất xa trời l ã o nhân tựa hồ một trận gió liền có thể đem hắn tội ngã nhưng mà cái này nhìn như suy yếu l ã o giả lại là cố ra lão tổ cố thương hải cố thương hải cười khẳng khặc quái dị hai tiếng thanh âm bén nhọn trói t a i để người dùng mình hắn hung tợn nhìn chằm chằm diệp trần nói hoắt con rơi xuống trong tay của ta còn muốn chạy sao ai nói ta muốn chạy ta cái này không một mực chờ đợi ngươi tới sao diệp trần bỗng nhiên nết miệng cười một tiếng nhìn như nhẹ nhõm tùy ý hồi đáp cố thương hải rõ ràng sửng ư sốt một chút sắc mặt tâm trầm đến dọa người ngựa khí quái dị nói danh con là đang cùng ta tính toán ngưu trí khôn n văn sao diệp trần đương nhiên biết hắn sẽ không tin tưởng lời của mình nhưng vẫn là ra vẻ trầm n g â m nói kỳ thật ban đầu nhìn trộm ta cái kia đạo khí tức không là thuộc về ngươi sao cố thương hải ngay vậy sắc mặt hơi đổi một chút ánh mắt trở nên sắc bén. hắn nhìn chăm chăm diệp trần tựa hồ muốn muốn nhìn thấu hắn tâm tư nhưng diệp trần nhưng như c ũ biểu hiện ra một bộ chấn định tự nhiên dáng vẻ để người khó mà nắm lấy cô thương hải trong lòng âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này thật phát giác được cái gì không có khả năng a hắn bất quá là một cái mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử thôi nghĩ tới đây cô thương hải khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh lạnh lùng nói tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ giả vờ giả vì ta diệp trần cười ha ha nhìn xem cô thương hải nói làm sao vị ta nói chúng đi cô thương hải sầm mặt lại dẫn quát một tiếng thiếu cho ta hầu n ô n luận ngữ nói thân hình hắn nói lên nháy mắt xuất hiện tại diệp trần trước mặt trong tay xuất hiện một đạo hát sắc quang mang hướng phía diệp trần m á n h liệt đâm mà đi diệp trần thấy thế không nhanh không chậm bóp ra chỉ quyết đồng thời trong tay xuất hiện một đạo hào quang màu tím cùng cố thương hải hát sắc quang mang đụng vào nhau chỉ nghe một tiếng vang thật lớn lực lượng của hai người tại không trung nổ tung hình thành một cỗ cường đại sóng súng kích đem chung quanh cây t ố i cùng núi đá đều chấn động đến vỡ nát cố thương hải cho mày trong lòng âm thầm kinh ngạc tiểu t ử này lại có thể ngăn trở công kích của hắn xem ra thực lực của hắn không thể khinh thường thế là hắn quyết định không còn lưu thủ toàn lực xuất thủ đối phó diệp trần danh con không muốn lại sinh c ư ờ n g ngoan ngoan chịu chết đi cố thương h ả i hét lớn một tiếng từ trên thân phóng xuất ra mấy đạo hắc khí trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời đêm đều ả m đạm không ánh sáng chương một trăm năm m k ị c h đấu cố ra lão tổ chương một trăm năm m k ị c h đấu cố ra lão tổ đúng lúc này từ cố thương h ả i trên thân phát ra hắc khí cấp tốc tràn ngập ra tràn ngập toàn bộ không gian khiến cho chung quanh biến đến mức dị thường q u ỷ dị cùng ả m đ ạ m cùng lúc đó thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi phản phất mất đi thực thể đồng đạo diệp chân thấy thế khe quát một tiếng hỗn nộ chung vừa dứt lời một đỉnh cổ lão mà thần bí trung lớn đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu h á n phương rủ xuống vô số đạo quan mang hình thành một tầng cường đại phòng hộ bình t h ư ớ n g đồng thời không ngừng có chung tiếng vang lên sóng âm hướng bốn phía quyết tán p h à m là gặp được kiếm quang địa phương cả hai liền sẽ triệt tiêu lẫn nhau hôn độn chung xuất hiện để diệp trần đối mặt cố trường thiên bọn người công kích có chút làm dịu không còn giống trước đó chật vật như vậy không chịu nổi một chút kiếm quang đụng vào hôn độn chung bên trên phát ra trói hai khanh n m vang bằng tiếng kim loại vang nhưng mà khi cố thương hại nhìn thấy hôn độn chung lúc trong mắt lập tức hiện lên một tia thần sắc tham、lam. theo hắc khí càng thêm nồng đậm mặt mũi của hắn cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ không rõ diệp trần có thể chết ở lao phu trong tay ngươi cũng có thể nghỉ ngơi cố thương h ả i đột nhiên phát ra một trận bén nhọn tiếng cười như là ban đêm cú mẹo tiếng kêu lầm dạng khiến người dùng mình đối mặt đây hết thảy diệp trần chỉ là lạnh lùng cười một tiếng đáp lại nói đều sống đến lớn tuổi như vậy còn không thành, thành thật à n h h t thật đợi tại trong phân mộ r a giả thần giả quỷ lầm gì vừa dứt lời cố thương h ả i thả ra trong khói đen mở rộng ra vô số đầu xiềng xích màu đen những này xích màu đen tại trên không trung m ú a động như cùng một cái đầu màu đen cự m đồng thời từ xiếng xích màu đen bên trên ẩ n ẩ n có quỷ hồn thê lương tiếng kêu truyền đến để người dùng mình diệp t r ầ n biến sắc hắn cảm thấy một cỗ mánh liệt khí tức tà ác loại khí tức này để hắn phi thường không thoải mái hắn biết đây là một loại tà môn ma đạo phương pháp tu luyện loại phương pháp này mặc dù có thể tăng cường thực lực nhưng lại sẽ để cho người mất lý trí thành là một cái ác ma xem ra cố thương h ả i tu luyện công pháp tựa hồ cùng tà ác một phái có chỗ liên quan diệp t r ầ n trong lòng âm thầm suy nghĩ nói nếu quả thật như thế như vậy người này liền quá nguy hiểm nhất định phải nhanh diện trừ các con lao phu những n à y xiềng xích đều là vong hồn cùng oan hồn bồi dưỡng được đến đừng nói người bình thường chính là lớn tông sư cấp bậc cao thủ để lao phu xiềng xích c h ẳ n g thử cái tia cũng muốn dẫn đi một hồn một phách cố thương hải đắc ý nói diệp t r ầ n n h ữ mày hắn biết cái này lao quái vật nói lời tuyệt đối không phải nói ngoa nếu như bị những này xiềng xích đ ụ n g phải hậu quả khó mà lường được bất quá hắn cũng không có có sợ hãi ngược lại tỉnh táo lại tự hỏi cách đối phó đúng lúc này cố thương hải xiềng xích màu đen đã tới gần diệp trần thân thể mắt thấy liền muốn đem hắn quân lấy hôn đồn chung đột nhiên vội vàng sao động vụ nó cảm nhận được đến từ xiềng xích màu đen uy hiếp muốn muốn bảo vệ diệp trần diệp trần trong lòng hơi động hắn lập tức tay bấm chỉ quyết trong m i ệ n g nhiệm động pháp chú thi t r i ể n ra mình đạo thứ nhất t ử viêm kiếm khí chỉ thấy một đạo t ử sắc quang mang giống như là một tia chớp c h ố n g rông xuất hiện nháy mắt đánh chúng trong đó một đầu xiềng xích màu đen đầu này xiềng xích màu đen bên trên đoan hồn nhóm cảm nhận được t ử viêm kiếm khí cường đại uy lực bọn chúng hoảng sợ thét chói thai vang lên ý đồ đào thoát nhưng mà từ viêm kiếm khí tốc độ quá nhanh bọn chúng căn bản đến không kịp né tránh chỉ nghe thấy một tiếng, tiếng vang lanh lành, đầu kia xiềng x cái khác xiềng xích màu đen t h ấ thế nhao nhao lui rụt về lại không còn dám thủy tiện tới gần diệp trần nhìn thấy mình bỏ ra rất nhiều sức lực ôn dưỡng ra xiềng xích màu đen chỉ một đầu liền bị diệp trần từ viêm kiếm khí chạm thành vài đoạn cố thương h ả i không khỏi biến sắc ngự a khí hung ác nói đây là cái chiêu số gì chúng ta lần trước liền bị tiểu tử này dùng chiêu này phá hư trận pháp ở vào trận nhãn cố trường thiên nội vàng hồi đáp ngay vậy cố thương h ả i kia nguyên bản liền vẩn đục trong ánh mắt giờ phút này càng là tràn ngập nồng đậm sắc cơ hắn p ẫ n nộ trong lòng như là liệt diễm đồng dạng triệt để bốc cháy lên nghiêm nghị thét to cùng Cố t r ư ờ nhưng g t i bọn n mà ngay trong h lần nữa sinh phát t biến pháp n nháy g n mắt những ngày cánh hoa lại huyễn hóa thành vô số đạo sắc bén kế quang lóe ra băng lánh hàn mang đi cố trường thiên hét lớn một tiếng kế quang như là một đám hung manh mũi tên lại như óng ánh nê hồng nhao nhao hướng phía diệp trần kích bắn đi diệp chân lạnh hư một tiếng ánh mắt lạnh lẽo trong lòng âm thầm suy nghĩ đã như vậy vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta đi hắn không do dự nữa hai tay cấp tốc kết động chỉ quyết trong miệng nói lẩm bẩm theo động tác của hắn hai đạo lăng lệ t ử viêm kiếm khí nháy mắt ngưng tụ mà ra tựa như tia chấp hướng phía phía trước mau chóng đuổi theo đạo kiếm khí thứ nhất như là lôi đỉnh vạn quân chi thế cùng phóng tới mũi tên ẩm vang chạm vào nhau chỉ nghe một trận thanh thúy tiếng vang mũi tên bị kiếm khí cơ hồ chặt đứt một nửa còn sót lại mũi tên mất đi nguyên bản như thế nhao nhao đạo thứ hai kiếm khí càng lạ huy manh vô s o n g nó lấy thế tội khô l ạ p hủ đem còn lại kiếm quang toàn bộ đánh nát hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán tại không trung nhưng mà cái này còn không phải kết thúc kiếm khí dư lực vậy mà trực tiếp đánh vào mấy người bố trí x u ố n g hoa sen phục ma trận bên trên trong chốc lát hoa sen phục ma trận quang mang lấp loe không yên trận pháp xuất hiện rõ ràng dấu hiệu đông lỏng nguyên bản bao phủ tại diệp trần trên thân trùm sáng cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa phản phất tùy thời đều có thể phá tan đến diệp trần bén nhạy phát rác được biến hóa này trong mắt loe lên vẻ vui mừng hắn nắm chắc cơ hội khó có này toàn thân tử sắc lôi điện đột nhiên bộ phát điên cuồng đánh thẳng vào trận pháp c h ó i buộc rốt c ụ c tại hắn toàn lực ứng phó tránh thoát hạ trận pháp c h ó i buộc bị triệt để đánh vỡ diệp trần thành công thoát khốn mà già không tốt mắt thấy diệp trần thoát khốn cố trường thiên sắc mặt k ỳ biến nhịn không được la thất thanh hắn vạn vạn không nghĩ tới diệp trần thế mà có thể dễ dàng như vậy đột phá bọn hắn bố trí t ỉ mỹ hoa sen phục ma trận cái này khiến hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh n ổ i cùng lo lắng nhưng mà nhưng vào lúc này cố thương hại lại là suy cười một tiếng ngự khí lạnh như băng nói hắn trốn không được lời còn chưa dứt chương ỉ thấy t kia trong khói đen một trăm ô i r năm mươi bốn lại một đại sắc khí chương một trăm năm mươi t ố n lại một đại sắc khí giờ này khắc này diệp trần trong đôi mắt hàn quan phú trào tránh thoát trói buộc về sau một bên tránh né xiềng xích công kích một bên hai tay nhanh chóng kết tấn dù sao vương vân tiêu có chuyện phía trước vừa vặn một lần tính đều giải quyết nghĩ đến đây vân quanh tại diệp trần quanh thân từ sắc hồ điệp đống nhiên nao h nao h bốc cháy lên ngọn lửa màu tím tại diệp trần trên thân tiêu đốt để không khí chung quanh phát ra bạo đậu v ă n g động mà lúc này thâu to huyết hồng sắc xiềng xích vây quanh diệp trần phát động công kích giống như ác độc quái mãng phun g ư ờ i rắn tiếp theo một cái trước mắt diệp trần trên thân quang mang đại thịnh phản phất cả người đều thành sấm xép màu tím khu vực bất cứ l màu đỏ trên xiềng xích vong linh tựa hồ đối với diệp trần trên thân lôi điện chi lực rất e ngại đều đang chần chờ lấy do dự không tiến cố thương h ả i nổi g i ậ n âm thanh em vang lên lại không độc thủ ta đem các ngươi từng cái đánh hồn phi phát tán thẳng đến câu nói này oan hồn nhóm không thể không một lần nữa tại trên xiềng xích leo lên chủ động đúng diệp trần phát động công kích giống như g i ọ m bị tranh nhau chen lấn sông diệp trần chen trúc mà đi diệp trần lạnh hư một tiếng trong mắt lóe lên một vòng k i n h thường hai tay của hắn không ngừng thay đổi thủ ấn từng đạo lộng lấy hảo quang màu tím từ trong tay hắn phun ra ngoài hóa thành vô số đạo kiế mà đây chính là diệp trần mới học kỹ năng tử lôi kiếm so lúc trước hắn tử sắc lôi điện lợi hại hơn rất nhiều có thể nói là bước vào lớn tông sư cấp bậc công pháp những n à y kiếm khí những nơi đi qua không gian phảng phất đều bị xé nứt ra phát ra chói thai tiêu diết oan hồn nhóm hoảng sợ thét chói thai vang lên lui lại nhưng lại không cách nào đảo thoát một kích trí mạng này thân thể của bọn hắn tại kiếm khí xung kích hạ nhau nhau vỡ vụn hóa thành từng đoàn từng đoàn màu đen sương mù tiêu tán tại không trung nhưng mà những cái kia xiềng xích cũng không có bị tùy tiện phá hủy bọn chúng ngoan cường mà ngăn cản diệp trần công kích nhưng theo thời gian trôi qua trên xiềng xích cũng bắt đầu xuất hiện v ế t rách cuối cùng tại diệp trần tiếp tục công kích đến đ ứ t đoạt ra diệp trần thân ảnh giống như quỷ mị xuyên qua tại mấy cái xiềng xích ở giữa mỗi một lần xuất thủ đều mang không gì sánh kịp lực lượng để những cái kêu an hồn cùng xiềng xích căn bản là không có cách tới gần hắn nửa bước cố thương hải nhìn thấy mình bố trí tỉ mị cạm bẫy bị diệp trần dễ dàng như vậy phá giải trong lòng không khỏi dâng lên một cơn l ử a giận hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem diệp trần, trong mắt lóe ra hung ác quang mang đến trận cố thương hải thấy mình bắt không được diệp trần sông cố trường thiên gấp quát một tiếng hắn vốn cho là lấy mình thực lực có thể nhẹ nhõm cầm xuống diệp trần nhưng không nghĩ tới diệp trần vậy mà như thế khó giải quyết vậy mà để hắn rơi vào bị động hoàn cảnh hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở cố gia tổ truyền t r ậ n pháp thất tinh trận n g h e vậy cố trường thiên biến sắc nháy mắt minh bạch cố thương h ả i ý tứ đây chính là một cái mười phần đáng sợ t r ậ n pháp thi triển trận này bí lực có thể sánh vai trí ít hai vị võ thánh liên thủ nhưng là sẽ đúng thi thuật giả tu vi trí ít rút lui một nửa đây có nghĩa là một khi sử dụng trận pháp này cố gia đem trả một cái giá thật lớn nhưng nếu như không làm như vậy cố gia khả năng đứng trước h a i hoàng h p đầu cố trường thiên biết nếu không phải đến bất đắc dĩ tình trạng lao tổ tuyệt sẽ không l i ề u mạng tu vi rút lui cũng phải bày ra trận p h á p này đó chính là diệp trần trở thành cố gia đại địch số một nghe nói lời ấy mấy vị khác gia chủ sắc mặt cũng không nhịn được thay đổi mà dù sao đã lên phải thuyền đ ề giặc lại nghĩ xuống thuyền đã hoàn toàn không thể nào bọn hắn đều hiểu nếu như cố g i a d i ệ vong bọn hắn cũng sẽ mất đi hết thảy cho nên dù cho đối mặt nguy hiểm to lớn bọn hắn cũng nhất định phải cùng cố g i a đứng chung một chỗ liền coi như bọn họ muốn đi diệp trần còn sẽ bỏ qua bọn hắn sao mấy người tướng liếc mắt một cái cắn răng một cái mấy người chô đứng bỗng nhiên biến đổi trận nhãn vẫn là cố t r ư ờ n g tiên bất quá trận này cần hai cái trận nhãn một cái khác tự nhiên là cố gia lão tổ cố thương hải theo cố gia đám người động tác một cố khí tức cường đại từ trên người bọn họ phát ra hình thành một đạo khủng bố huy áp hướng bốn phía k h u y ế t tán mà đi diệp t r ầ n cảm nhận được cố khí tức này sắc mặt hơi đổi một chút hắn có thể cảm giác được trận pháp này phi thường cường đại thậm chí so lúc trước hắn gặp được cái kia đạo hoa sen trận pháp còn cường đại hơn nhưng là hắn cũng không có lối bước hắn xác định chỉ cần mình toàn lực ứng phó nhất định có thể phá giải trận pháp này theo cố gia đám người trận pháp bố trí s o n g bọn hắn bắt đầu đọc chú ngữ từng đạo quang mang từ trong tay bọn họ bay ra hội tụ thành một cái cự đại trùng sáng lơ lửng giữa không trung quan đoàn bên trong mơ hồ có thể thấy được bảy cái lóe ra tia sáng kỳ dị ngôi sao bọn chúng dựa theo đặc biệt quy luật sắp hàng tạo thành một cái thần bí đồ án khi một viên cuối cùng ngôi sao sáng lên lúc toàn bộ không gian phản g phất bị xé n ứ t ra một cổ lực lượng cường đại từ đó tuân ra hướng về diệp trần cuốn tới diệp trần thần sắc không thay đổi hai tay nhanh chóng kết ấn lập tức khé quát một tiếng phiên thiên ấn phiên thiên ấn chính là một kiện thần bí mà pháp bảo cường、đại. khi diệp trần đem phiên thiên ấn tế ra lúc nó lập tức nháy mắt biển lớn hóa thành một tòa ngọn núi to lớn hướng về cố gia chúng người vô tình nghiền ép mà đi phiên thiên ấn uy lực quả thực vượt quá tưởng tượng nó lấy lực lượng kinh người đánh tới hướng mắt đất dẫn phát một trận đáng sợ địa chấn đại địa run dày k ị n h liệt sơn hà vỡ vụn toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên nhỏ bé như vậy mà yếu ớt cố gia lão tổ cố thương hải mắt thấy một màn này sau một khắc một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang chuyển đến thanh âm so tiếng sấm còn muốn rung động khủng bố lại kiềm chế phản g phất ngay cả người linh hồn đều có thể bị đánh nát thanh âm này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi phản phất tận thế giáng lâm đồng dạng khi hết thể rốt cuộc bình tĩnh trở lại lúc Cố t r ư ờ nhưng g t i n mà đúng lúc này diệp trần có chút meo lại hai con ngươi đấy mắt hiện lên một tia lãnh khốc quá mang chỉ nghe hắn ông trầm nói hiện tại mới nghĩ đến chạy trốn các ngươi không cảm thấy quá muộn sao lời của hắn tràn ngập vô tình cùng lạnh lùng để người không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng người trẻ tuổi ngươi đừng khinh người quá đáng cố trường thiên nhịn không được lớn tiếng kêu lên diệp trấn nghe xong bất đắc dĩ khổ cười lạnh một tiếng lắc lắc đầu nói các ngươi thiết kế tốt g i ế t ta còn muốn trách ta lấn phụ các ngươi thật sự l à lẽ nào lại như vậy chương một trăm năm mươi lăm hủy diệt cố ra chương một trăm năm mươi lăm hủy diệt cố ra lại nghe cố ra lão tổ cố thương hải âm âm u h u cười nói các vị hiện tại còn muốn chạy chỉ sợ không kịp không bằng đều tiến ta luyện hùn cờ các người thân thể ta sẽ luyện chế thành khôi lỗi còn có thể để các người giữ lại một điểm thần thức ngày sau cùng người nhà gặp nhau còn có cơ hội hắn lại cười quái dị một tiếng tiếp tục nói các vị cảm thấy thế nào a lời này vừa nói ra liền ngay cả cố trường thiên đều mặt lộ vẻ sầu khổ trở thành khôi lỗi cũng coi như còn muốn giữ lại một điểm thần thức đây chẳng phải là so chết còn muốn t h ố n g khổ mấy vị gia chủ mặc dù không có cam l ò n g thế nhưng là lại vô lực đào thoát đều đứng chết chân tại chỗ trầm mặc không nói vậy ta coi như khi các vị đồng ý cố thương hải vừa dứt lời song trường hợp lại chỉ một thoáng âm p o n g trận trận quỷ khóc sói gạo thiên đ i ệ biến xác thoại âm rơi xuống chỉ gặp một lần luyện hồn cờ lẳng lặng treo giữa không trung nó cờ mặt từ màu đen tơ l ụ i chế thành tản ra khí tức quỷ dị theo cô thương hải động tác trên đầu của hắn màu đen cờ xí bay phất phới đón gió phất phới mặt cờ bên trên ác quỷ ảnh chân dung phẳng phất sống tới đ ồ n g dạng d ư ơ nganh n h m ỗ n bớt dữ tợn đáng sợ trong lòng mọi người xếp chặt biết mặt này lá cờ nhất định có gì đó quái l ạ không khỏi muốn lui về phía sau nhưng mà bọn hắn phát hiện thân thể của mình đã bị một cố lực lượng vô hình cầm cố lại không cách nào động đậy mảy may cô thương hải đắc ý mà nhìn trước mắt đám người trong mắt lóe lên một tia rảo ho khi ô gió nhẹ g thổi qua luyện hồn cờ nhẹ nhàng đông đ ư g phát ra trận trận trầm thấp tiếng ông, ông. thanh âm này phảng phất là vô số linh hồn kêu gen để người không rét mà run luyện hồn cờ là một kiện tà ác phá bạo nghe nói nó có thể thu lấy người linh hồn cũng đem nó giam cầm tại cờ bên trong vị thu lấy linh hồn đem vĩnh viễn không cách nào siêu sinh chỉ có thể tại luyện hồn cờ bên trong nhận hết tra tấn tại trong truyền thuyết luyện hồn cờ chủ nhân là một vị tà ác người trong ma đạo luyện chế ra đến hắn dùng luyện hồn cờ n h i ế p thủ vô số người linh hồn lấy tăng cường uy lực của mình không tốt đây là ma bảo có người hoảng sợ kêu lên đám người n g h e vậy sắc mặt đ ạ i biến ma đạo pháp bảo chính là một loại cực kỳ tà ác pháp bảo có thể thôn vệ sinh linh linh hồn cùng sinh mệnh lực đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng loại pháp bảo này bình thường chỉ có người trong tà đạo mới có thể luyện chế mà cố ra làm làm nhất lưu thế ra vậy m à có được bảo vật như vậy thực tế để người không thể tưởng tượng cố thương hải cười lạnh nhìn xem đám người điều khiển hạ cờ xí không ngừng xoay tròn lấy từng đạo khí lưu màu đen từ cờ xí bên trong tuấn ra c u ố n quanh ở trên thân mọi người những ngày khói đen giống như g i á n độc chăm chú cuốn lấy thân thể của mọi người để bọn hắn cảm thấy một trận lạnh leo t h ấ u xương bởi vì ở trong đó còn có màu đỏ xiến xích đám người liều mạng dãy r u ộ n nhưng lại không làm nên chuyện gì tu vi của bọn hắn bị áp chế căn bản là không có cách tránh thoát cố này lực lượng q ỳ dị có ít người ý đồ thi triển pháp thuật nhưng lại phát hiện chân khí của mình đã bị cờ xí bên trong ma khi ăn mòn theo n n g cách lời của h n đi hắn cờ sĩ bên trong ma khí càng thêm nồng đậm hình thành một cái cự đại màu đen vòng xoáy đem tất cả mọi người bao phát ra từng tiếng kêu thảm thân thể dần dần trở nên cứng nhắc ánh mắt cũng mất đi hảo quang đúng lúc này hai đạo ảm đạm quang mang từ trên trời giáng xuống trong đó một viên như là như lưu tinh đánh tới hương cố gia lão tổ cố thương hại mà m ộ theo viên k á c lại động tác của hắn kia hai viên lôi điện phát bóng tại không trùng xẹt qua một đạo như thiệm điện đường vòng cung mang theo làm người sợ hai khí thức hung hăng đệm hướng mục tiêu hai tiếng kinh người tiếng nổ lập tức chuyển tới phạm phất bầu trời đều muốn bị nổ ra cái lô lớn cả vùng không gian đen nhánh thành một mảnh chỉ nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết cùng một cái gào thét tiếng mắng chửi đà kích cường liệt sóng nháy mắt huyết tán ra đến cố gia lão tổ cố thương h ả i bị trực tiếp nổ bay ra ngoài thân thể của hắn ở giữa không t r ú n g không ngừng lăn lộn cuối cùng nặng nề mà ngã trên đất mà luyện hồn cờ thì bị một viên khác lôi điện p h á p bóng đánh chúng nháy mắt hóa thành hư không tàn mắt ra một c ô đốt cháy khét hương vị bởi vì diệp trần đã đem tử viêm kiếm khí sử dụng hết cho nên lôi điện phát bóng uy lực khả năng không bằng đánh về phía thầm giật phong cái lấy trước mắt diệp trần đại tông sư tu vi loại vật này uy lực cũng là không thể khinh thường cố gia lão tổ cố thương hải mặc dù thực lực c ư ờ n g đại nhưng ở bất thình lình công kích đến y nguyên bị thương nặng đợi sương mù chậm rãi tàn đi diệp t r ầ n ánh mắt liếc nhìn đi qua chỉ thấy còn lại mấy vị gia chủ đều tại bạo tạc trung thành cố gia hai người tấm m ộ t bị nổ thất linh bắt lạc đầy đất đều là máu tươi cùng hải cốt thi thể của bọn hắn ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất có thậm chí bị nổ hoàn toàn thay đổi không cách nào phân biệt mà cố gia lão tổ cố thương hải thì dẫn theo khí tức vẻ vải suy sụp cố trường thiên đứng ở một sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy thân sắc tràn đầy phẫn nộ con mắt âm độc nhìn chằm chằm Diệp trần miệng bên trong phấn hận mắng tiểu tử t a tha không được ngươi có đúng không đến lúc này ngươi vẫn là mạnh miệng diệp trần khỏe miệng viết ra cười lạnh thân hình l ó e lên nhanh chóng tới gần cố ra hai người cố thương hải cùng cố trường thiên nhìn trước mắt cấp tốc tới gần thân ảnh trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ lần này cố thương hải trong mắt rốt cục xuất hiện sợ hãi trong k i n h hoảng hắn đem cố trường thiên đẩy lên phía trước từ trong thân thể chui ra mấy đạo xiềng xích hy vọng ngăn cản diệp trần động tác nhưng mà diệp trần cũng không có bị những này thân hình hắn linh hoạt hiện lên xem xích tiếp tục hướng cố ra hai người tới gần thấy thế diệp trần hơi hừ một tiếng khẽ quát một tiếng linh lung tháp theo thanh âm của hắn rơi xuống một tòa lóng lánh thần bí quang mang linh lung tháp xuất hiện trong tay hắn linh lung tháp tản ra khí tức cường đại phản g p h ấ t t ẩ n chứa lực lượng vô tận diệp trần cầm thật chặt linh lung tháp ánh mắt kiên định mà lanh gốc cố ra hai người cảm nhận được linh lung tháp tản mát ra cường đại áp lực trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi bọn hắn ý thức được mình đã không cách nào đào thoát diệp trần truy sát diệp trần g i lên linh lung tháp chuẩn bị đúng cố ra hai người phát động cuối cùng công kích c Mặt mũi đầy hoàng sợ nhìn xem tràn dần dần vượt trên hoàng nhìn dần dần đến đầy sợ lục i biết mình sắp đứng trước hủy diệt mệnh. Chương 156. Võ đạo giải thi đấu mở ra. Chương 156. Võ đạo giải thi n lung bọn hắn mình đứng vận mệnh. h tháp, hủy l đấu đấu trước Trước sắp mở mở đạo đạo ra. Trước Võ Võ 156. 156. ra. gia trang vườn mấy người lúc này sớm đã trở lại trong phòng nhưng là bằng vào mấy người tu vi vẫn có thể cảm thấy được chỗ không xa chính phát sinh đại chiến kịch liệt thiếu chủ không có sao chứ l o n g thiếu thiên có chút ít lo lắng nói con mắt tại hai người trên mặt liếc nhìn một vòng tạ lao cùng lục thiên ân nghe xong đều trầm mặc không nói biểu lộ lại nghiêm túc dị thường thực tế trong lòng bọn họ sao lại không phải lo lắng và phần bất quá diệp trần có chuyện phía trước để bọn hắn chỉ là chờ đợi ở nơi này trước mắt cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện diệp trần không có việc gì một mực tiếp tục đến cuối cùng vang vọng đất trời nổ lớn mấy người không khỏi nhìn nhau đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy c h ấ n kinh chi sắc long khiếu thiên cũng nhìn không được nữa ở ngốc trong phòng đứng dậy đi ra ngoài tạ lao cũng không lại ngăn cản bởi vì hắn biết cuối cùng thanh â m nhất định phân ra được thắng bại nghĩ đến cái này hắn hai cánh tay nắm thật chặt cùng một chỗ trong lòng bàn tay mồ hôi đều có thể gạt ra nước đến không lâu về sau ngoài cửa vang lên tiếng nước chân không phải một người tạ lao cùng lục thiên ân bỗng nhiên giật、mình. đứng lên liền thấy diệp trần tiến đến thiếu chủ người không sao chứ tạ lao thần sắc chấn định lại vội vàng mở miệng hỏi diệp trần mỉm cười ta đương nhiên không có việc gì liền thì hơi m ệ t chút nói xong diệp trần liền đi tới trên ghế s a lon ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần đám người thấy diệp trần an nhiên không việc gì trong lòng treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống tạ lao thở dài một hơi nói không có việc gì liền tốt vừa rồi kia tiếng nộp nhưng đem chúng ta giật này mình lục thiên ân cũng phụ hòa nói đúng vậy à chúng ta còn tưởng rằng thiếu chủ ngươi xảy ra chuyện nữa nha diệp trần mở to mắt cười nói yên tâm đi ta không dễ dàng như vậy chết diệp trần đem vừa mới cùng cố gia lão tổ giao thủ trải qua một năm một mười nói cho mọi người nghe tới diệp trần vậy mà đánh bại cố gia lão tổ mọi người đều là kinh ngạc không thôi không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy lục thiên ân sợ hai than nói diệp trần bất đắc di cười cười nói kỳ thật cũng là vận khí tốt nếu như không có cuối cùng một cái kia khả năng liền để bọn hắn chạy tạ lão nhẹ gật đầu nói bất kể nói thế nào người thiếu chủ này lần này cuối cùng giải quyết phiền phước hiện tại dưới mắt chính là đoan mục hội trưởng bên kia không biết sẽ xảy ra chuyện gì diệp trần nhẹ gật đầu trầm g i i nói tạ lão chúng ta tại tây bộ khu kế hoạch có thể bắt đầu lúc này long khiếu thiên đột nhiên mở miệng nói đ ú n g thiếu chủ cái kia cố ra l á o tổ rốt cuộc là ai a vì sao lại dùng t à đạo công pháp diệp trần nhữ mày nói ta cũng không có làm rõ lai lịch của hắn nhưng có thể khẳng định là hắn là hướng về phía ta đến a lần này cố ra hủy diện cái kia vương vân tiêu có thể hay không đứng vững áp lực a long khiếu thiên tò mò hỏi diệp trần lắc đầu trầm ngâm nói hiện tại còn khó nói qua mấy ngày chính là võ đạo giải thi đấu đến lúc đó hẳn là liền sẽ biết kết luận long khiếu thiên mặc dù hơi không kiên nhẫn nhưng vẫn gật đầu nói tốt ta thiếu chủ vậy ngươi vẫn là cần nghỉ ngơi chúng ta liền đi trước đi lời còn chưa dứt mấy người liền trước sau lui ra ngoài diệp trần gật đầu cười nói yên tâm đi ta sẽ chú ý chờ trong phòng an t ĩ n h lại diệp trần cái này mới chậm rãi từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần bắt đầu nhớ lại một khắc cuối cùng hình tượng lúc ấy linh lung tháp sắp rơi xuống mà c ố thương hải thì lộ ra vô cùng giữ tận mặt mũi và mẹo hắn cặp kia tràn ngập á ắ n độc con mắt nhìn chằm chặp diệp trần phát ra bén nhọn tiếng kêu c h ó i hai diệp trần bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi diệp trần trong lòng nghĩ hoặc hắn thực tế không nghĩ ra cô thương hải trong miệm nói tới bọn hắn đến tột cùng là ai Bất quá. có thể xác định chính là những người này khẳng định củng cố thương hải tu luyện tà ác công pháp có quan hệ mật thiết chẳng lẽ trên thế giới này còn ẩn giấu đi một chút không làm người đợi biết tới tà ác môn phái hoặc thế lực sao diệp trần trong lòng âm thầm phỏng đoán đột nhiên một cái ý niệm trong đầu sông lên đầu để hắn không khỏi nhớ tới võ đạo công sẽ trưởng l ã o tuyền cơ vị trưởng lão này thân phận cho tới nay đều lộ ra càng thần bí khó lường sớm có nghe đồn xưng nàng khả năng đến từ hợp hoa tông Về phần cái hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này hoàn thành đây hết t h ả sau diệp trần có chút n h ữ n nhũ mày theo sau bàn tay bên trong xuất hiện mấy cái cháy hừng hực hỏa cầu hắn nhẹ nhàng vung tay lên những n à y hỏa cầu liền rơi trên mặt đất hải cốt bên trên đưa chúng nó đốt cháy hết sạch không có để lại mảy may vết tích đến tận đây tây bộ khu mất đi một cái đã từng nhất lưu thế ra cố g i a mà nguyên vốn thuộc về cố g i a địa vị một cách tự nhiên rơi xuống lục ra trong tay sáng sớm ngày thứ hai thái dương vừa mới dâng lên diệp trần liền bị điện thoại tiếp tục chấn động đánh thức hắn rủi, rủi con mắt cầm điện thoại di động lên xem xét kinh ngạc phát hiện điện báo bi bên hai lập tức chuyển đến vương vân tiêu kia lạnh lùng vô tình thanh âm chuyện xảy ra tối hôm qua ta đã hiểu rõ ngươi làm rất tốt diệp trần nghe được câu này trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc hắn âm thầm suy nghĩ mình rõ ràng xử lý rất sạch sẽ hiện trường cũng không để lại bất luận cái gì dấu vết để lại cũng không có phát giác được cái khác khí tức tồn tại hắn đến tột u cùng là như thế nào biết được đây này đang lúc diệp trần chuẩn bị mở miệng hỏi thăm lúc vương vân tiêu lại đoạt trước một bước tiếp tục nói nguyên kế hoạch tại ba ngày sau cử hành võ đạo giải thi đấu đ e m sớm đến hôm nay tổ chức mà ngươi sẽ lấy phán định thân phận có mặt đại khái là nhận vương v diệp trần cũng không nhiều kinh ngạc trả lời thanh âm đồng dạng l ạ n h như b ă n g tại sao phải đột nhiên cải biến thời gian vương v â n tiêu ngữ khí bình thản giải thích nói đây cũng không phải là ta ý tứ mà là đoàn mục thanh dương hội trưởng quyết định nói xong hắn liền c ú p điện thoại diệp trần đột nhiên ý thức được một vấn đề đó chính là đoàn mục thanh dương hội trưởng hôm nay nhất định sẽ lộ diện cũng không biết có thể hay không tìm hắn để gây sự thế là làm sơ nghỉ ngơi một chút diệp trần đem chuyện này cùng tạ lao thông báo một chút chào hỏi tiểu võ đem hắn đưa đến võ đạo giải thi đấu sân đấu võ lần này võ đạo đại hội tổ chức hấp thụ lần trước giáo h ấ n đem sân bã diệp trần trên xe thẳng ngồi hơn một giờ xuyên qua một chỗ rậm rạp giải rừng lúc này mới tiến vào rộng r ã i sân bãi cứ việc đến thời gian không tính là mượn nhưng là sân bãi bên trên cũng đã kín người hết chỗ mặc dù trải qua lần trước tuyển chọn tuyển thủ dự thi không nên quá nhiều mới là nhưng mà có rất nhiều dùng quan hệ tiến đến con em thế g i a muốn kết giao tuyển thủ tăng lên gia tộc địa vị vì để tránh cho trận xuất hiện nghiêm trọng hư hào còn cố ý tuyển dụng mới nhất vật liệu tổng hợp lại thêm trận pháp gia trì tin tưởng coi như hai cái võ thánh quyết chiến cũng sẽ không xuất hiện hủy diện tính hai nạn diệp trần sau khi xuống xe để tiểu võ đem xe mở đến một chỗ c h ờ hắn bởi vì hắn cũng không thể cam đoan hôm nay sẽ hay không có chuyện phiền toái xuất hiện nhưng vào lúc này một cái thanh âm không hài hòa bỗng nhiên chuyển tới t r ư n g một trăm năm mươi bảy lúc trước p h o n g ba một c h ư n g một trăm năm mươi bảy lúc trước p h o n g ba bên trên ngay tại diệp trần sau khi xuống xe cảm t h ắ n lúc sau lưng lại đột nhiên chuyển đến tiếng cười n h ạ o hắc nhìn xem cái này d ấ nhũi đây là lấy ở đâu xin cơm vẫn là cái nào thế gia lính đến hai đồ đẩn một cái cực kỳ c h ó i hai thanh âm dẫn tới đám người cởi vang diệp trần quay đầu t h o á n g nhìn nháy mắt nhìn ra đây là mấy cái nhị lưu thế ra người trẻ tuổi đang ngó t r ừ n g diệp trần một mặt h è n m ọ n chế dê ước diệp trần trong lòng nhất thời vui ngữ khí lạnh nhạt nói các ngươi là nói ta sao U, đây là người a có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện một cái khác thấp tên mập mạp mở miệng trêu trọc phụ cận đám người buộc phát ra càng nhiều tiếng cười n ạ o diệp trần trực tiếp đi đến kia người trước mặt nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn lãnh đạo mà hỏi ta hỏi lần nữa ngươi là nói ta sao lần này mấy người kia một nháy mắt bị diệp trần khí thế trấn nhớ đến nhưng vẫn là có không biết sống chết mở miệp nói nói chính là ngươi, thế nào? ngươi còn muốn lời còn chưa dứt chỉ nghe ba một tiếng ngay tại người nói chuyện bị diệp trần một bàn tay đập bay ngã dầm trên mặt đất khoe miệng tràn ra màu tươi mấy người khác thấy thế sắc mặt đột biến bọn hắn không nghĩ tới diệp trần vậy mà thật dám động thủ ngươi lại dám đánh động thủ ngươi biết chúng ta là ai chăng một người trong đó tức giận quát diệp trần cười lạnh một tiếng khinh thường nói ta không biết các ngươi là ai nhưng ta biết các ngươi là một đám không có giáo dưỡng phế vật lúc này đám người chung quanh bắt đầu chỉ trỏ n g h ị luận ở m ý người kia là ai、à? làm sao p h á c lối như vậy không biết ta thoạt nhìn như là cái người bên ngoài những tên nhị thế tổ này cũng quá đáng đi người ta đều không chọc giận bọn hắn liền bị khi phụ mấy cái kia bị đánh người trẻ tuổi nghe tới người chung quanh nghị luận sắc mặt trở nên càng thêm khó coi tiểu tử ngươi chờ đó cho ta chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi bọn hắn hung tận vứt xuống câu nói này sau liền s á m xịt rời đi hiện trường nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi diệp trần trong lòng âm thầm m ộ t cười những tên nhị thế tổ này thật sự là không biết tự lượng sức mình mặc kệ bọn hắn như thế nào thảo luận diệp trần tiến vào sân đấu võ bên trong tìm tới phán định cu liếc mắt liền thấy người quen cùng là liêu châu võ đạo công sẽ triệu đông từ ban giám khảo biến thành phán định là không phải là không thể tiếp nhận. triệu đông nhìn thấy diệp trần n h ị n không được mở miệng trêu chọc diệp trần thở dài nói ta là không quan trọng tuyến cơ trưởng lao không tới sao tuyến cơ trưởng lão rời khỏi phán định vị triệu đông trầm ngâm nói diệp trần gật gật đầu nghiêng đầu nhìn về phía ban giám khảo trên đài mấy người trừ vương vân tiêu bên ngoài vậy mà đều rất lạ lẫm triệu đông thuận diệp trần ánh mắt nhìn sang cười khổ một tiếng nói diệp trưởng lão lần này g â y giám khảo đến đều là trọng lượng cấp nhân vật a nói thế nào diệp trần kinh ngạc nhìn hắn một cái mở miệng hỏi triệu đông tự hỏi nói bởi vì lần này đến có hai vị là khu khác hội trường c h ắ c không được mình sẽ bị gạt ra ghế giám khảo thì ra là thế a kia liền không kỳ quái diệp trần bất đắc dĩ vừa cười vừa nói nhìn xem diệp trần cũng không hề để ý những này triệu đông thở dài một hơi nói tiếp còn có một vị là chúng ta tây bộ khu phó khu trưởng nghe tới tin tức này diệp trần ánh mắt sáng lên trong lòng âm thầm cân nhắc xem ra trận đấu này quy cách so trong tưởng tượng còn muốn cao vậy vị này phó khu trưởng võ đạo giới sự t ì n h h i ệ u bao nhiêu đâu diệp trần tò mò hỏi triệu đông lắc đầu cười khổ nói vị này phó khu trưởng cũng không phải là võ đạo bên trong người nhưng hắn đúng võ đạo giới lực ảnh hưởng lại không thể khinh thường diệp t r â n nhẹ gật đầu trong lòng âm thầm cảm k h á i xem ra lần tranh tài này không chỉ có là một trận võ đạo tịnh h hội càng là một lần chính trị cùng võ đạo giao hòa bất quá diệp trưởng lão cũng không cần phải lo lắng ngươi là võ đạo trẻ tuổi nhất nhân tài mới nổi vô luận ngồi ở nơi nào đều có thể đến đến mọi người tôn trọng cùng tán thành triệu đông an ủi diệp t r â n cười cười cảm kích v u a xuống triệu đông bà vai cảm ơn ngươi an ủi ta chẳng qua là cảm thấy có chút n g o à i ý muốn thôi lúc này sân đấu võ người chủ trì tuyên bố tranh tài tức sẽ bắt đầu không khí hiện trường nháy mắt nhiệt liệt lên đúng lúc này trước đó vũ nhục qua diệp trần mấy người kia mặc dù đã bị hai cái vang r ộ i cái tắt đánh cho chạy chối chết nhưng giờ phút này bọn hắn lại khí thế hung hăng dẫn một đám người đến tìm diệp trần phiền phức chính là hắn cái này không biết từ trong góc nào xuất hiện tiểu t ạ p trùng vừa thấy mặt liền động thủ với ta các ngươi nhìn mặt của ta một cái đều thành cái dạng gì người kia một bên che lấy xương đỏ gương mặt một bên hung tợn chỉ vào diệp trần lớn tiếng kêu ầm lên theo sát lấy người trẻ tuổi kia sau lưng chính là một người trung niên nam tử hắn trên dưới quan sát diệp trần một phen sau trầm giọng hỏi ngươi vì sao muốn xuất thủ đánh người chớ cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy vũ thúc nhanh đánh cho ta hắn. người trẻ tuổi kia lộ ra một bộ hung ác biểu lộ không chút do dự ra lệnh được xưng là vu t h ú c trung niên nhân bất đắc dĩ thở dài nữ mày nói chu thiếu chủ gia chủ đã từng đã phân phó ta không có thể tùy ý xuất thủ à. triệu đông nhìn thấy loại tình hình này lập tức hiểu được đang nghĩ đứng dậy thay diệp trần nói do thân p h ậ n lúc lại bị diệp trần âm thầm giữ chặt ta đánh người cũng không có, có cái gì đặc biệt nguyên nhân nếu có một con chó điên đối ngươi gầm loạn gọi bậy chẳng lẽ ngươi không sẽ động thủ giáo hơn nó sao diệp chân mỉm cười ánh mắt bên trong để lộ ra một tia k h i miệt sau đó lần lượt lướt qua trước mắt đám người này không chút nào đem những này người để vào mắt trung n i ê n nhân nhìn sang chu thiếu chủ nữ khí nghiêm khắc nói diệp trần cười to hai tiếng nói ha ha ngươi còn chưa xứng nói chuyện với ta ngươi nói cái gì họ vu trung n i ê n nhân giận quá thành cười nói người trẻ tuổi ngươi cũng đừng quá mức cản rỡ lời còn chưa dứt trung n i ê n nhân đưa tay muốn đem diệp trần từ trên ghế kéo dậy còn không có đụng phải diệp trần quần áo liền bị diệp trần một ánh mắt ngạnh xinh xinh dừng lại hành vi của mình tiên lại như thế nào ánh mắt ta băng lãnh sắp bén tràn ngập sắt ý phảng phất một thanh dao găm sắp bén có thể dễ dàng đâm xuyên người linh hồn trung nhân dân gian nan nuốt một m ụ n nước bọn hai cánh tay cực đại bàn tay cứng nh hắn rốt c ụ c ý thức được người trẻ tuổi cũng không phải là chu gia thiếu chủ miêu tả đơn giản như vậy vu lôi thúc thúc người làm sao dừng tay hắn cũng bất quá là cái nào đó tam lưu thế gia đồ vật họ chu người trẻ tuổi còn không có tính nghiêm trọng của vấn đề miệng bên trong còn đang không ngừng khiêu khích đừng nói chu dương trung nhiên nhân thấp giọng nhắc nhở nhưng mà đã muộn diệp trần đã nghe tới họ chu người tuổi trẻ sắc mặt của hắn trở nên âm chầm xuống trong mắt l ó e lên một tia hàn quang tam lưu thế gia diệp trần lạnh lùng cười một tiếng ngươi ngược lại là nói một chút cái nào tam lưu thế gia dám đối với ta như vậy họ chu người n g trẻ tuổi bị diệp trần khí thế giật này mình nhưng vẫn là mạnh miệng nói t hử ngươi cho rằng ta không biết sao ngươi chính là cái tam lưu thế gia tử đ ệ có gì đặc biệt hơn người có đúng không diệp trần khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng nụ cười d ễ cận đã như vậy vậy ngươi không ngại đoán xem nhìn ta đến tột cùng là thân phận gì đoán đúng có lẽ ta sẽ cân nhắc thả các ngươi một ngựa đoán sai nói đến đây diệp trần dừng một chút trong mắt lóe lên một tia lãnh khóc và mang tự gánh lấy hậu quả chương một trăm năm mươi tám lúc trước phóng ba hai chương một trăm năm mươi tám lúc trước phóng ba bên trong theo ta được biết tam lưu thế gia phần lớn đều ở hai ba tuyến thành thị chiếm đa số chu dương người trẻ tuổi hư một tiếng tiếp tục nói như ngươi loại này khẳng định là miễn cưỡng được cho tứ lưu thế gia một trong diệp trần đã không nhịn được cười ha h a một bên lắc đầu một bên thở dài nói vậy ngươi có thể nói sai bởi vì ta ngay cả bất nhập lưu thế gia cũng không tính cho nên ngươi đ o ó n sai tự gánh lấy hậu quả chu dương ngơ ngác một chút sau khinh thường n ở nụ cười lập tức phân phó nói vũ thúc ngươi đã nghe chưa hắn ngay cả thế gia đều không phải kia liền bất quá là nhà nào người hầu vũ lôi lại n h ữ mày lại loại kia sợ hãi cảm giác để hắn cảm thấy sự t ì n h còn lâu mới có được đơn giản như vậy hắn tuyệt không tin diệp trần chỉ là một người bình thường thế là hắn trầm giọng nhắc nhở chu dương chẳng lẽ ngươi không có phát hiện nơi này là địa phương nào chu dương cái này mới một lần nữa ngắm nhìn một phía ánh mắt ngưng kết tại phiến khu vực này nhắc nhở bài bên trên trên đó viết phán định khu nghỉ ngơi vài cái chữ to chu dương sắc mặt lúc này mới có chút thay đổi nhưng vẫn là khinh thường nói không phải liền là cái phán định khu nghỉ ngơi mà có cái gì lớn không được ngươi có phải hay không quá khẩn trương vu lôi lắc đầu bất đắc dĩ nghĩ thầm cái này chu dương thật đúng là không biết trời cao đất rộng lại dám tại phán định khu nghỉ ng hắn hít sâu một hơi quyết định không còn cùng chu dương s ó n g tốn thời gian dự định trực tiếp đem hắn lôi đi để tránh dẫn xuất phiền toái càng lớn thế nhưng là chu dương nơi nào chịu làm coi như chu dương nguyện ý đi diệp trần cũng không có khả năng thả bọn họ đi cái này liền muốn đi chẳng lẽ quên ta trước đó nói lời sao diệp trần giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn đông nhiên mở miệng nói ra vu lôi sắc mặt càng ngày càng khó coi dắt tiếng nói vậy ngươi muốn thế nào diệp trần chậm rãi thở ra một hơi nói quỳ xuống nói xin lỗi cái gì ngươi đừng khi người quá đáng vu lôi ngực kịch liệt chập trùng sắc mặt tâm tình bất định tựa hồ tại cưỡng ép ngăn chặn phẫn nộ của mình diệp trần lắc đầu gàn t ừ n g chữ một ta xưa nay không thích ước h i ế p người trừ phi có người trước ước h ế p ta l i ê n ngươi cũng xứng để chúng ta quỳ xuống thật không biết mình là thứ gì c h u dương trên mặt nghe r ă n g cười nhìn chằm chằm diệp trần càng thêm lớn tiếng kêu gào diệp trần hư một tiếng nói hiện tại ta thay đổi chủ ý quỳ xuống nói xin lỗi cũng không được trừ phi các ngươi lưu lại ít đổ vu lôi đột nhiên cười lạnh một tiếng nói chúng ta muốn đi ngươi còn muốn ngăn cản chúng ta không thành nói xong tay của hắn chậm rãi vươn hướng bên hồng lấy ra một thanh đ o n nào lưới đaoe ra hàng qu hắn trong mắt l ó e lên một tia hung ác người lạnh nói đừng tưởng rằng có chút b ả n lánh liền có thể muốn làm gì thì làm hôm nay liền để ngươi biết lợi hại diệp chân ánh mắt bình tĩnh nhìn xem vu lôi đao trong tay không có chút nào vẻ sợ hãi hắn thản nhiên nói làm sao thẹn quá hóa giận chuẩn bị đ ộ n g dao vu lôi cắn răng nói ngươi tốt nhất đ ừ n g nghe ta diệp chân khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng nụ cười khinh thường chỉ bằng ngươi còn không có tư cách uy hết ta c h u dương hai mắt tỏa ánh sáng một mặt hưng phần nói vũ thúc cho ta hung hăng giáo hơn hắn nhưng mà vu lôi lúc này đã bị lựa giận làm choáng váng đầu ó c chu dương nói càng là lửa cháy đổ thêm dầu hắn nắm thật chặt chui đao từng bước một hướng diệp trần tới gần diệp trần ngồi trên ghế không nhúc ních tí nào ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng tự tin hắn lẳng lặng chờ đợi lấy v u lôi công kích phản phất hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay v u lôi trong lòng âm thầm đắc ý hắn đúng mình thực lực có tuyệt đối tự tin là một võ đạo đại sư hắn biết do trong chiến đấu kinh nghiệm chiến đấu có thể mang đến ưu thế thật lớn nếu như hắn có thể trong nháy mắt phát động công kích dù cho đối phương đồng dạng là võ đạo đại sư cũng rất khó ngăn cản được thế công của hắn mà người trẻ tuổi trước mắt này mặc dù xem ra có chút bản sự nhưng cuối cùng nhiều lắm là cũng là võ đạo đại sư mà thôi vu lôi tin tưởng vững chắc mình trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng kỹ xảo cùng dạng này một cái mới ra đời người trẻ tuổi so sánh hắn không thể nghi ngờ chiếm cứ lấy thượng phong vu lôi nắm thật chặt trong tay b à nao trên lưới đao lóe ra hào quang trói sáng hắn hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên diệp trần nhất cử nhất động tìm kiếm thời cơ tốt nhất phát động một cách trí mạng nhưng mà để vu lôi cảm thấy hoang mang chính là diệp trần vậy mà không có chút nào phòng bị ngồi ở chỗ đó trên mặt thậm chí mang theo một lúc này phán định khu nghỉ ngơi rời sân thi đấu khá xa cái khác phán định nhóm ngay tại vì tiếp xuống tranh tài làm chuẩn bị cơ hồ không có người chú ý tới bên này phát sinh sự tình dù cho có mấy người đứng xem bọn hắn cũng nhao nhao lui sang một bên xa xa quan sát lấy trận này xung đột sợ mình bị cuốn vào trong đó dù sao nơi này tranh đấu cũng không phải đùa dỡn hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ mất đi tính mạng đúng lúc này vu lôi trong tay đoạn đ a o đột nhiên b ộ c phát ra mãnh liệt lam sắc qua n g mang cả người tựa như tia chấp cấp tốc hướng phía diệp trần đánh tới một cách này tấn mạnh vô cùng trong t r ớ c mắt liền đã tới gần diệp trần trước mặt diệp t r ầ n khoe miệng ý cười càng đậm chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên một cái tiếp xuống cảnh tượng khó tin phát sinh chỉ thấy vu lôi trong tay đ o ạ n đao liền phảng phất bị định trụ đồng dạng tiến lên không được máy may lui lại cũng làm không được hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua diệp trần ý đ ồ dùng sức thôi động đ o ạ n đao nhưng tiêu thanh đ o ạ n đao lại giống như là bị một c ố lực lượng vô hình chăm chú c h ó i b u ộ c không cách nào động đậy vu lôi sắc mặt đại biến trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hai tay bởi vì dùng sức quá độ mà run dậy hắn chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như vậy tình huống trong lòng không khỏi dâng lên một chút sợ hãi chú Dương thấy thế, vẫn đang không ngừng cho ta chém hãn ngươi làm sao không dùng sức ca nhưng mà lúc này vu lôi đã úc còn không mang nổi mình úc nơi nào còn có tâm tư để ý tới chu dương diệp trần cười lạnh một tiếng nói không biết tốt xấu đồ vật lời còn chưa dứt hắn con ngón đúng ra hai vệt ánh sáng lạnh leo từ tay bên trong bay ra tựa như tia chớp cấp tốc nháy mắt đánh t r ú n g chu dương đầu gối chỉ nghe bịch một tiếng chu dương cả người nhất thời ngã trên mặt đất chỗ đầu gối máu me đầm địa thống khổ chu lên hắn che lấy vết thương sắc mặt tái n h u ậ trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng hắn vạn vạn không nghĩ tới mình vậy mà lại đụng phải thiệt hại nặng như vậy lúc này hắn mới ý thức tới mình vu thuốc căn bản không phải người trẻ tuổi này đối thủ cũng rốt cuộc minh bạch mình chọc tới một nhân vật đáng sợ như vậy như thế cực kỳ bi thảm kêu gen tự nhiên gây nên có ít người chú ý lập tức có mười mấy ánh mắt nhìn về phía nơi này tiếp theo một cái trước mắt diệp trần tay phải chấn động mạnh một cái vu lôi vô cùng kinh hãi phát hiện trong tay mình đ o ạ n đao vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được h ó a tan mà vu lôi cũng lọt vào nghiêm trọng phản vệ miệng bên trong tuân ra một ngụm máu tươi thân hình liên tục lui lại ngươi vậy mà là võ đạo tâm sư vu lôi chừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm diệp trần ánh mắt lãnh đạm trên mặt giữa răng môi hắn tự l ầ m b ầ m ta vu gia mặc dù không phải đại gia tộc nào nhưng cũng là cổ võ thế gia gia gia của ta càng là đại võ sư ta từ nhỏ đã bắt đầu l u y ệ n võ đến nay đã có mười lăm năm cũng đã là cái võ đạo đại sư người còn trẻ như vậy làm sao có thể là võ đạo tông sư đâu đây tuyệt đối không có khả năng vu lôi thanh âm tràn ngập khó có thể tin cùng đố kỵ hắn không thể nào tiếp thu được một cái so với mình trẻ tuổi hơn nhiều người trở thành võ đạo tông sư hắn vẫn cho là mình là trong gia tộc người nổi bật tương lai nhất định có thể trở thành một đại võ sư thậm chí có, có thể đột phá đến võ đạo cảnh giới tông sư mà bây giờ hắn nhìn thấy một cái so với mình ưu tú hơn tồn tại càng cường đại hơn cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng thất lạc cùng bề b ạ i diệp chân khép cười một tiếng ngữ khí lanh đạo nói làm sao người cũng không có hỏi ta tại sao phải nói cho người biết chương một trăm năm mươi chín lúc trước phóng ba ba chương một trăm năm mươi chín lúc trước phóng ba hạ ban giám khảo trên đài mấy người đã sớm chú ý tới động tĩnh bên này nhưng vương vân tiêu không mở miệng bọn hắn cũng không dám lắm miệng lúc này một cái mặt mũi tràn đầy d â u quai nón lao giả rốt cục nhịn không được lớn tiếng reo lên bên tia chuyện gì xảy ra lao giả này khí tức hung dã man hành xem xét cũng không phải là dễ trêu h ạ n g người vương vân tiêu không tình nguyện trả lời mấy cái tiểu hại ở phía dưới đùa dỡn loại này qua loa giải thích hiển nhiên không thể để cho người v ừ a ý lão giả tiếp tục truy vấn náo chết người làm sao vương vân tiêu lại tựa hồ như cũng không thèm để ý bình tĩnh nói làm phán định hắn sẽ có chừng mực nghe nói như thế lão giả lộ ra một tia kinh ngạc lập tức l ạ n h hừ một tiếng khinh thường nói dù sao ta là người bên ngoài chuyện nơi đây không liên quan gì đến ta hắn dừng lại một chút tiếp lấy uy hiếp nói ta nhìn ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng ra sự tỉnh nếu không ta sẽ đem việc này cáo chi đoan mục hộ trưởng nhưng mà đối mặt dạng này uy hiếp vương vân tiêu sắc mặt vẫn như cũ hào không g i a o động nhàn nhạt, nhạt đáp lại vậy người đi nói cho hắn đi ta đang muốn tìm cơ hội nói chuyện với hắn một chút đâu mặc dù nói như vậy nhưng vương vân tiêu vẫn là đúng phía dưới võ đạo công người biết phân phó nói huyền tâm đi xem một chút kia là chuyện gì xảy ra đó cũng là người trẻ tuổi hắn thân hình c a o lớn khuôn mặt lạnh lùng cùng vương vân tiêu một dạng đều là mặt không biểu tình nghe tới vương vân tiêu mệnh lệnh h ắ n chỉ là nhẹ giọng trả lời một câu sau đó bước nhanh đi hướng đám người lúc này diệp trần đang chuẩn bị xử lý vu lôi cùng chu dương mọi người đúng lúc này cái kêu gọi huyền tâm người trẻ tuổi đột nhiên đi đến trước mặt bọn hắn ánh mắt liếc nhìn một vòng sau đó trầm giọng nói đây là có chuyện gì không đợi diệp trần mở miệng chu dương liền không kịp chờ đợi kêu lên n g ư ơ i biết ta là ai không ta thế nhưng là người của chu gia ta bị các ngươi người phế các ngươi nhất định phải giết hắn nếu không chúng ta chu gia sẽ không từ bỏ ý đồ chỉ cần ngươi giúp ta giết hắn ta chu gia nhất định sẽ nặng nghề mà cảm ơn ngươi ngâm miệng ta không hỏi ngươi huyền tâm hướng mày chừng chu dương một chút ánh mắt lập tức chuyển hướng diệp trần diệp trần thực lực hắn tự nhiên là nhìn ở trong mắt bởi vậy mắt của hắn thần lý lưu lộ ra một vẻ kính nghề chi tình tiếp lấy hắn lại dùng một loại cung kính ngự a khí hỏi t h ă m diệp trần đầu đôi sự tình diệp trần nhẹ gật đầu đem cả sự kiện trải qua kỹ càng nói cho huyền tâm sau khi n g h e xong trong lúc nhất thời huyền tâm t r ầ m mặc đứng ở nơi đó ánh mắt lấp loe không yên tựa hồ tại nghị sâu tính kỹ một lát sau hắn đột nhiên quay đầu đi ánh mắt nhìn chằm chằm diệp trần mở miệng hỏi diệp trưởng lão đối với việc này ngài thấy thế nào nên xử trí như thế nào mới phù hợp đâu bất thình lình vấn đề làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý、muốn. nhất là chu dương cùng tại c h ấ n chờ người chu ra bọn hắn nguyên bản chờ mong cái này vị trẻ tuổi có thể đứng ra thay bọn hắn nói chuyện nhưng hiện tại xem ra tình huống khả năng cũng không phải là đơn giản như vậy diệp chân có chút n h e o mắt lại lâm vào ngắn ngủi trong suy tư cuối cùng hắn chậm rãi mở miệng nói đem những người này toàn bộ đổi ra nơi này đồng thời đem chu ra địa vị giảm xuống đến tam lưu thế ra trở xuống lời vừa nói ra chu dương cùng v u lôi bọn người sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi bọn hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy chu dương mở to hai mắt nhìn tức giận chất vấn hắn đến tuột cùng là ai vì sao các người muốn như thế che chở hắ huyền tâm l ệ n h h ừ một tiếng nữ khí mang theo một k i a khinh thường ngay cả hắn là ai cũng không biết tiếp lấy hắn lớn tiếng tuyên bố hắn nhưng là chúng ta thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất diệp trần n g h e tới cái tên này chu dương cùng v u lôi bọn người biểu lộ nháy mắt n ư n g kết bọn hắn rốt cuộc mình mặc tới ngươi lai、like, trước mắt người này chính là cái k i a từng tại võ đạo đại hội thượng tướng sân bãi nổ nát kinh khủng tồn tại vu lôi trên mặt tràn ngập sợ h ã i cùng hối hận hắn ý thức được mình thiếu chủ lần này gây sai người trêu chọc một cái tuyệt đối nhân vật không thể đã tội chu dương cũng biết diệp trần thân phận nhưng vẫn là không phục không cam lòng kêu lên sớm mu ngươi sẽ vì này trả giá đắt huyền tâm làm thủ thế lập tức có mười cái võ đạo công người biết chạy tới sau đó hắn đôi những người kia phân phó nói dựa theo diệp trưởng lao yêu cầu đem nhóm người này đều cho ta h oanh ra ngoài đám người cùng kêu lên đáp ứng trong đó mấy người trực tiếp đem vu lôi dựng lên hoàn toàn không để ý tới chu dương thương thế nắm lên bọn hắn liền đi ra phía ngoài triệu đông đứng ở một bên một mực duy trì trầm mặc thẳng đến chung quanh khôi phục lại bình tĩnh sau hắn mới mở miệng hỏi diệp trưởng lão tuần này nhà cùng ra tộc khác một dạng đều là nhất lưu thế già ngài làm như vậy chẳng lẽ không lo lắng hậu quá sao nếu là mỗi người đều sợ hai trọc phiên phức làm việc luôn luôn sợ đầu sợ đôi do dự vậy sẽ chỉ khiến cái này người hành vi càng ngày càng quá phận diệp trần không hề lo lắng hồi đáp triệu đông chậm rãi gật gật đầu biểu thị tán đồng diệp trần quan điểm nhưng ngay sau đó hắn lại lắc đầu tựa hồ còn có chút lo nghĩ chưa giải đúng vào lúc này người chủ trì cao giọng tuyên bố hội trưởng đoàn mục thanh dương tức sẽ xuất chàng ngay tại mọi người chờ mong hắn sẽ lấy loại nào khốc h u y ế n phương thức ra sân lúc lại kinh ngạc phát hiện hắn vậy mà từ đài chủ tịch dưới đáy bàn chui ra ghế giám khảo ngồi lấy mấy người đều có vẻ hơi không biết làm sao bọn hắn hai mặt kinh nhưng mà cùng cái khác người khác biệt chính là vương vân tiêu lại duy trì chấn định tự nhiên thần thái phản phất đúng đoan mục thanh dương hội trưởng hành vi hôm nay sớm đã thành thói quen loại phản ứng này để đám người cảm thấy giật mình không nhỏ bọn hắn m u ố n cho là võ đạo công sẽ hội trưởng hẳn là một cái nghiêm túc trang trọng nhân vật nhưng hiện tại xem ra hắn tựa hồ còn có chút hài hước cảm giác lúc này đoan mục thanh dương chậm rãi đứng dậy d i ệ p t r ầ n lúc này mới chú ý tới hắn dáng người mập mạp nâng cao một cái bụng thật to đầu của hắn không chỉ có lớn mà lại viên viên cả người xem ra tựa như là từ hai quả cầu tổ hợp hà thành cái này hình tượng cùng ngày đó cùng diệp trần lúc giao thủ chỗ thể hiện ra khí thế hoàn toàn khác biệt để người khó mà đem cả hai liên hệ tới diệp trần không khỏi sinh lòng lo nghĩ chẳng lẽ trước mắt người này thật là vị kia thực lực thâm bất khả chắc đối thủ sao từ bộ này trong thân thể thực tế khó mà nhìn ra cao thủ phải có phong phạm đoan mục thanh dương loạn trà loạn trạng mà đứng lên đám người vốn cho là hắn sẽ phát biểu một phen dài dòng mà sụp sôi diễn thuyết thật không nghĩ đến thanh âm của hắn lại dị thường ngắn gọn giải thi đấu bắt đầu câu nói này giống như một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm ngáy mắt nhóm lửa không khí hiện trường cứ việc lời nói đơn giản sáng tỏ theo ư n ẩn g chứa t đoan mục thanh dương thoại âm rơi xuống võ đạo giải thi đấu chính thức bắt đầu lần này quy tắc vẫn là cùng trước đó võ đạo đại hội quy tắc một dạng áp dụng ngẫu nhiên rút tham cơ chế dạng này chính là tránh người vì thao tác đi phá hư công bằng lại chẳng biết tại sao trên trận bầu không khí lập tức sụp sôi bành trướng t r ă m sáu m kiếm cvs kiếm thánh t r ă m sáu m kiếm cvs kiếm thánh theo đoan mục thanh dương thoại âm rơi xuống đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía sân thi đấu lúc này trận đấu thứ nhất phán định đã đi đến sân bãi vị này phán định là một cái vóc người cao lớn trung nhân nhân chỉ gặp hắn đứng vững sau hướng song phương dự thi tuyển thủ ra hiệu sau đó hai tên tuyển thủ chậm rãi đi đến sân bãi hai bên nguyên bản mọi người còn tưởng rằng mở màn chỉ là khai vị t h ư c nhắm lại không nghĩ rằng chính là khi bọn hắn thấy rõ đi đến trận hai tên tuyển thủ lúc chung quanh lập tức vang lên một mảnh xôn xao thanh âm liền ngay cả triệu đông ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng lên phảng phất bị nhen lửa nhiệt tình diệp trần tò mò thuận tầm mắt của mọi người nhìn lại muốn nhìn một chút là ai có thể gây nên lớn như thế tiếng vọng nhưng mà khi hắn thấy rõ ràng một người trong đó lúc không khỏi sửng sốt ngươi lai、like, tên tiêu tuyển cầm chính là diệp trần quen thuộc kiếm si liêu phong thân mang một bộ áo trắng được xưng là tiểu kiếm tiên đang lúc diệp trần nghi hoặc một tên khác tuyển thủ thân phật lúc triệu đông đúng lúc đó mở miệm giải thích người này đồng d nghe tới cái tên này diệp trần trong lòng hơi kinh hãi trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc hắn mỉm cười nói kiếm t i ê n giao đấu kiếm thánh trận đấu này chắc hẳn sẽ mười phần đ ặ c sắc đi trong ngôn ngữ toát ra vẻ mong đợi cùng cảm giác hưng phấn triệu đông gật gật đầu nói tiếp đây mới thực là sinh tử quyết đấu mặc dù có thể đầu hàng nhưng đúng cảnh giới sẽ có ảnh hưởng rất lớn mà đối chiến hai người đã đi lên trận bọn hắn đối lập lẫn nhau ngắm nhìn ngươi chính là kiếm thánh đầu tiên mở miệng chính là liêu phong hắn quan sát tỉ mỉ đối phương hỏi đoạn hồng cũng là rất người trẻ tuổi đẹp đẽ con ngươi đen nhánh như một đấm nước đọng hai cái người trẻ tuổi đ cơ h ộ i có thể để bất kỳ một cái nào cô nương xinh đẹp nhịp tim đỏ mặt thậm chí ngất đi thế nhưng là vừa nghĩ tới chỉ có một cái có thể sống sót màu đỏ gương mặt lập tức biến thành màu trắng tái nhợt ai cũng không ngờ tới đoạn hồng một điểm không có do dự trực tiếp thừa nhận nói không sai chính là ta liêu phong trong mắt chậm rãi lóe ra còn đến lạnh thấu xương hàng quang lúc này ngựa khi không k h á c h khí ngươi cảm thấy ngươi xứng gọi kiếm thanh sao vậy ngươi cảm thấy ngươi xứng gọi kiếm tiên sao đoạn hồng miệng bên trong treo nịa mai ý cười liêu phong cười lạnh một tiếng thanh âm bỗng nhiên trở nên băng lãnh đương nhiên không xứng đoạn hồng lại nở nụ cười cười đến rất vui vẻ. vậy ngươi liền nên nhanh lên nhận vua liêu phong nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ánh mắt như đ a o ta chỉ biết ta cũng không xứng ngươi dựa vào cái gì xứng đoạn hồng tiếu dung biến mất trên mặt của hắn lộ ra một k i a khinh thường chỉ bằng ngươi ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta liêu phong nắm chặt kiếm trong tay c h ầ m giọng nói thử một chút xem sao đoạn hồng khỏe miệng giơ lên một vòng khinh miệt độ cong hắn chậm rãi rút ra trường kiếm bên h ồ n g thân kiếm lóe ra hạ quang giữa hai người bầu không khí càng thêm hồi hộp phản phất một trận báo tô sắp xảy ra ngươi cảm giác đến bọn hắn ai sẽ thắng triệu đông mắt sáng như b ư c nhìn chằm ch diệp trần không chút do dự hồi đáp liêu phong triệu đông nghe xong không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc hắn vốn cho là diệp trần sẽ do dự một chút hoặc là cho ra một cái lập lờ nước đôi đáp án nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà như thế chắc chắn thế là hắn tò mò truy vấn nghĩ không ra diệp trưởng lão khẳng định như vậy diệp trần mỉm cười nói bởi vì liều phong so hắn nhiều đến đến ít đồ triệu đông bừng tỉnh đại ngộ gật đầu rốt cuộc minh bạch diệp trần ý tứ một trận trăm người ngộ đạo dạng này trải qua đủ để ghi vào võ đạo sử sách theo một tiếng gầm thét đoạn hồng cơ trường kiếm trong tay dẫn đầu phát động công kích t i ế n quang lấp lóe thậm chí、so、phục trên trói mắt trói mắt. Liêu phong thấy thế, lạnh hư một tiếng, tại tiên chí phục hắn hơn Phong lạnh hư chỗ, còn so y tụ Liêu người vững vàng đứng tại chỗ, tiên lặng ngừng tụ kiếm thế. khi i ế m t ế k h đoạn hồng trường kiếm sắp đến trước mắt lúc l i ê u phong đột nhiên rút kiếm mà ra cả người như là như mũi tên rời cùng phi thân lên cầm kiếm mãnh liệt đâm đoạn hồng trong lòng giật mình ý thức được l i ê u phong vừa rồi cố ý vận sức chờ phát động chính là vì bắt lấy thời cơ tốt nhất mà mình xuất thủ trước đã mất đi tiên cơ thua nửa chiêu nhưng mà có thể thu được kiếm thánh cái danh xưng này đoạn hồng tự nhiên không phải hạ người bình thường chỉ gặp hắn đột nhiên con người mà trở lại thân thể tại không chúng xoay tròn một tuần sau hai tay cùng lúc đảo ngược vung ra vài đạo kiếm khí như mũi tên đồng dạng hướng liêu phong mau chóng đuổi theo liêu phong thấy tình cảnh này trong lòng giật mình nhưng rất nhanh kịp phản ứng cấp tốc dơ lên trường kiếm trong tay ý đồ ngăn trở những này đột nhiên xuất hiện kiếm khí nhưng mà hắn cũng không biết đoạn hồng tại cái này mấy đạo kiếm khí trung hạ đủ công phu đem tự thân linh lực cùng kiếm ý kết hợp mà mỹ khiến cho kiếm khí uy lực tăng gấp bội đây chính là hắn chuyển bại thành thắng sát chiêu một chồng tên là mưa kiếm bay tán đoạn quả nhiên theo kiếm khí cùng trường kiếm va chạm liên tiếp không ngừng mà chuyển ra thanh thúy g i n g g i c cấm thanh liêu phong sắc mặt đột biến thân hình của hắn cũng bởi vậy bị ép dừng lại đoạn hồng nghe tới cái này l i ề n tiếp thanh âm hơi nết khoẻ môi lên lên lộ ra một tia đắc ý hắn cấp tốc quay lại thân hình vững vàng đứng vững mặt mỉm c ư ờ i đúng l i ê u phong nói ngươi bây giờ đã mất đi vũ khí nhưng không muốn chết liền mau nhận thua đi bất quá kể từ hôm nay kiếm tiên cái tên hiệu này người liền đã không còn tư cách sử dụng trong đám người truyền đến trận trận tiếng kinh hô tất cả mọi người biết tước đoạt một người tên hiệu liền như là giết đối phương một dạng thống khổ đối với tu tiên giả đến ó i mất đi tên hiệu cũng liền mang ý nghĩa mất đi tôn nghiêm cùng vinh dự chỉ sợ ngày liêu phong ngơ ngác nhìn trong tay kiếm gãy phản phất căn bản không có nghe tới đoạn hồng lời nói đúng lúc này trong tay hắn kiếm gãy đột nhiên run lẩy bẩy ngay sau đó còn lại một nửa thân kiếm cũng trong nháy mắt vỡ vụt hóa thành vô số m ả n h vỡ rơi lả tả trên đất nhận thua cũng không cần thiết hủy của mình kiếm đoạn hồng thanh âm lạnh như băng văng lên liêu phong chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong lại có loại nào đó không thể tưởng tượng nổi nghĩ không ra đoạn hồng cười lạnh một tiếng nói ngươi cho rằng ta hủy kiếm của ngươi vì cái gì còn muốn thay thanh kiếm này đáng tiếc có phải là không đợi liệu phong trả ai nói ta hủy nó liêu phong khỏe miệng lộ ra một tia giọng nghiệm ai liền sau đó mưa khắc liêu phong kiếm trong tay vậy mà kỳ dị sống lại chỉ thấy kia nguyên bản mất đi thân kiếm địa phương giờ phút này lại loẽ ra quang mang n h ạ t nhạt phản phất đã có được sinh mạng đồng dạng đây là hóa khí làm kiếm có người n ẹ n ngào kêu lên mọi người đều là giật mình bọn họ cũng đều biết đây là một loại cực kỳ cao thâm kiếm thuật cảnh giới có thể đem tự thân chân khí ngưng tụ thành kiếm hình uy lực kinh người đoạn hồng biến sắc hắn chăm chú nhìn liêu phong kiếm trong tay trong lòng tràn ngập chân kinh cùng nghĩ hoặc hắn nhìn thấy liêu phong kiếm trong tay lại biến thành trước đó g á n g vẻ chỉ bất quá khác biệt chính là hiện tại kiếm trong tay càng sáng hơn l ó e ra làm người sợ hãi hẳn quan g đoạn hồng trong mắt l ó e lên một tia v ẻ kiêng rẻ hắn ý thức được mình khả năng đánh giá thấp thực lực của đối thủ mà lúc này l i ê u phong thì một mặt lạnh nhạt nhìn xem đoạn hồng trong mắt l ó e ra ánh sáng tự tin chương một trăm sáu mươi mốt cháy bỏng chi chiến chương một trăm sáu mươi mốt cháy bỏng chi chiến đám người chừng lớn hai mắt khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn không khỏi thấp giọng nghị luận ầm ĩ kiếm tiền quả n h i ê n danh bất hư truyền tìm đường sống trong chỗ chết vậy mà đột phá đến hóa khí làm kiếm cảnh giới có người đúng liêu phong sinh lòng sùng kính tri tình nhịn không được tán nói nhưng mà, một người khác lại không khách khí chút nào đáp lại nói h ừ ta nhìn cái k i a kiếm thánh cũng không phải hạng người bình thường hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết đâu đúng lúc này cái thứ ba thanh âm lạnh lùng chuyển đến cái gì kiếm thánh kiếm tiên đây đều là tự phong danh hiệu thôi bọn hắn thật biết mình bao nhiêu cân lượng sao câu nói này gây nên một chút người cộng m ì n h nhưng càng nhiều người lựa chọn trầm mặc không nói dù sao Vô nhưng mà liêu phong vẫn chưa bị đoạn hồng khí thế hù dọa ngược lại nét mặt của hắn vẫn như cũng lạnh lùng mà kiên định hắn chậm rãi mở miệng nói ngươi có thể nhận thua ta sẽ bỏ qua ngươi nhưng ngươi nhất định phải từ bỏ kiếm thánh xương hảo gần như giống nhau nói lại từ liều phong miệng bên trong nói ra đoạn hồng nghe vậy giận không kèm được mà quát chỉ bằng ngươi ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta sao ngữ khí của hắn tràn ngập khiêu khích cùng tự tin tựa hồ cũng không đem liều phong để vào mắt đúng lúc này đoạn hồng đ ố n g nhiên huy động lên trong tay cự kiếm một cỗ không gì sánh kiệm pháp chế lực nháy mắt bạo phát đi ra giống như thủy chiều hướng phía liều phong mánh liệt mà đi liều phong thấy thế có chút những nhữ mày nhưng lại không chút hoang mang g i lên trong tay kiếm chỉ là nhẹ nhàng n g lên một đạo bá đạo ngang ngược kiếm khí liền gào thét mà ra t h ẳ n g tấp đụng vào đoạn hồng trong tay cự kiếm đoạn hồng sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi nhưng giờ này khác này hắn tuyệt không thể lùi bước bởi vì một khi lùi lại thân phận của hắn danh dự đều đem không còn sót lại chút gì trừ phi hắn có thể buông xuống đây hết thảy lựa chọn n h ậ t h ừ a nhưng lại có bao nhiêu người có thể làm được như thế thoải mái đoạn hồng trong tay cự kiếm bắt đầu run dày kịch liệt mà đây cũng không phải là kiếm bản thân vấn đề mà là đoạn hồng song tay đang run dày trong tay cự kiếm phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán tựa để người không tưởng tượng được chính là đoạn hồng hai tay rất nhanh liền khôi phục ổn định nguyên bản run dậy cự kiếm cũng đình chỉ lắc lư liêu phong khẽ vớt cảm tỏ ra hiểu rõ đoạn hồng ý đồ ngay sau đó cánh tay của hắn vun vẩy liên tục phóng xuất ra mấy đạo kiếm khí mỗi một đạo đều so trước một đạo cẳng có lực lượng cùng như thế những này kiếm khí như là từng đợt c u â n phong c u â n tới nhìn thấy tình cảnh như thế đoạn hồng hai tay cầm thật chặt cự kiếm chỗi kiếm sau đó chậm rãi đem nó giơ lên cũng bắt đầu múa động theo thời gian trôi qua động tác của hắn dần dần tăng tốc cự kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo hữu mỹ đường vòng cung liêu phong kiếm khí như là giày đặt mưa tên nhao nhao bắn về phía đoạn hồng nhưng mà đoạn hồng lại không sợ hai chút nào vung động trong tay cự kiếm hình thành một t ầ n g kiên cố phòng ngự bình t h ư ớ n g đem những cái k i a kiếm khí từng cái ngăn lại song phương giao phong dẫn phát liên tiếp kịch liệt tiếng va chạm phản p h ấ t một trận kinh tâm động p h á c hòa h âm rung động ở đây tất cả m à n g nhĩ của người ta mỗi một lần va chạm đều để người cảm nhận được to lớn lực trùng kích khiến người quan chiến nhóm hưng phấn không thôi tim đập dỗi lên trải qua ngắn n g i ằ n g co về sau liều phong đột nhiên lên tiếng t h é i kiếm trong tay hắn tựa hồ được trao cho sinh mệnh không còn vẹn vẹn là băng lanh mà là tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ nháy mắt liêu phong kiếm trở nên dài nhỏ mà linh hoạt giống như một đầu múa ngân sắc c ử mãng không ngừng mà đánh thẳng vào đoạn hồng c ử kiếm đoạn hồng c ử kiếm giờ phút này biến thành một mặt không thể phá vỡ t â m thuẫn ngoan cường mà ngăn cản được liêu phong trường kiếm tiến công ánh mắt của hắn kiên định không có chút nào lùi bước chi ý ngay vào lúc này đoạn hồng đột nhiên cầm trong tay c ử kiếm cao cao c ă n g lên sau đó cả người cấp tốc hướng liêu phong đâm vọt lên hắn muốn làm gì đám người cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi không hiểu rõ đoạn hồng tại sao phải làm như vậy bởi vì đây không thể nghi ngờ là tự tìm chỉ là hơi kinh ngạc một chút sau đó kiếm mang thu hồi đứng thẳng trước người tựa hồ trở lấy đoạn hồng công tới mà đây cũng là đoạn hồng chuyển bại thành thắng thủ đoạn một trong đó chính là phi kiếm chỉ thấy đoạn hồng như mũi tên đồng dạng phóng tới liêu phong ngay tại đoạn hồng khoảng cách liêu phong xa năm sáu m thời điểm hai tay đột nhiên hướng lên một dơ cao thanh c ử kiếm kia bỗng nhiên lại đến trên tay của hắn tiếp lấy hắn tuận thế hướng xuống một b ổ một đạo kiếm khí khổng lồ trực tiếp hướng liêu phong nhiên ép mà hạ đạo kiếm khổng lồ trực tiếp hướng liêu phong nhiên ép mà hạ đ o kiếm khí này mang theo khí ế n nhọn phán p t m u n đem toàn bộ không gian đều cùng thanh cự kiếm kia so sánh trong tay hắn kiếm như là xào trúc như phản phất một chút liền có thể gây thành hai đoạn nhưng mà khiến người kinh ngạc sự t ì n h phát sinh khi cự kiếm cùng l i ê u phong kiếm đụng vào nhau lúc chỉ nghe thấy một tiếng tiếng vang lanh lảnh cự kiếm thế công lại bị l i ê u phong dễ dàng ngăn lại l i ê u phong kiếm không chỉ có không có đoạn mà lại ngăn chở cự kiếm bá đạo công kích lúc này l i ê u phong ánh mắt trở nên sắp bén hắn cầm thật chặt c h u ố i kiếm dùng sức vung về phía trước một cái một cổ chân khi cường đại từ thân kiếm truyền ra trực tiếp đem đoạn hồng cự kiếm đánh bay ra ngoài đoạn hồng mở to hai mắt nhìn khó có thể tin mà nhìn trước mắt hết hắn nguyên vốn cho là mình phi kiếm tuyệt kỹ có thể cho liều phong mang đến một k í c h trí mạng nhưng không nghĩ tới đối phương dễ dàng như thế liền hóa giải thế công của hắn đoạn hồng thân ảnh l ó e lên tránh đi liều phong công kích kế tiếp lúc này cả người hắn đã đến giữa không trùng đem cự kiếm tóm vào trong tay còn không đợi hắn thân thể rơi xuống tay cầm cự kiếm trực tiếp đúng liều phong vung ra mười mấy đạo kiếm khí những này kiếm khí còn như thực chất đồng dạng mang theo khí thế bén nhọn hướng liều phong chạy nhanh đến liều phong ngẩng đầu lên hai mắt nhắm lại khẽ quát một tiếng tới tận trời đem những cái kia kiếm khí đều đánh tan nhưng mà đoạn hồng thế công vẫn chưa đình chỉ hắn lần nữa huy động cự kiếm lại làm ư ờ i mấy đạo kiếm khí gào thét mà ra liêu phong thấy thế thân hình không ngừng ngụy lại né tránh đoạn hồng công kích đồng thời người cũng tại nhảy lên thật cao cùng đoạn hồng rằng co mà đứng hắn ánh mắt kiên định nhìn xem đoạn hồng thanh âm trầm thấp nói một chiêu phân thắng thua đi ê u Phong. Hai khí không người tức hắn mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua không chung hai người bên cạnh vẫn là vị lão giả kia ánh mắt của hắn chăm chú tập trung vào liêu phong cùng đoạn hồng hưng phấn nói xem ra bọn hắn đều chuẩn bị sử dụng một chiêu cuối cùng đây chính là một trận long tranh hổ đấu a lão giả lời nói để mọi người xung quanh nhau nhau khẩn trương lên bọn hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm không chung hai người chờ mong cuộc tỉ thí này kết quả cuối cùng chương một trăm sáu mươi hai đao cùng v s đao ma vạn kiếm quý nhất chỉ nghe đoạn hồng đột nhiên hét lớn một tiếng hai tay đem cự kiếm dơ đến đỉnh đầu trong tay cự kiếm lập tức quang mang đại thịnh t ả n m á t ra u lam thanh quang nháy mắt sau đó vô số kiếm quang hội tụ đến cự trên thân kiếm càng làm cho nó tỏa ra ánh sáng lung linh p h ả n phất băng kiếm tất cả mọi người tại coi là cự kiếm sẽ trở nên càng lớn thời điểm nó ngược lại co i lại nhỏ một chút mét nhiều nhưng coi như thế toàn bộ thân kiếm vẫn là rất to lớn liêu phong cũng đem trường kiếm dơ cao trên tay bất quá cũng không phải là d ự n thẳng mà là nằm n g a n g thả hắn cẩn thận nhìn xem trường kiếm trong tay p h ả n phất thân kiếm không có vỡ rơi một dạng trong khoảnh khắc nét mặt của hắn ngưng trọng lên rốt cục cảm nhận được cự kiếm chuyển tới sát cơ, nhưng thấy đoạn hồng trong tay cự kiếm tựa hồ lại thu nhỏ nửa mét xem ra rốt cục bình thường một chút liêu phong khỏe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười cùng ánh mắt chỗ sâu nóng bỏng hình thành so sánh lập tức hắn đột nhiên k h ẽ quát một tiếng kiếm mở tiên môn chỉ một thoáng thiên địa phàng phất phát ra run run ông minh chi t h à n h một màn này để đám người khiếp sợ không thôi bọn hắn mở to hai mắt nhìn k h ắ p khuôn mặt là khó có thể tin t h ầ n s ắ c chỉ thấy bên trên bầu trời một đạo hào quang trói sáng s ẹ t qua chân trời tựa như một thanh lợi kiếm bổ ra thương khung thẳng đứng ném hạ một đạo kiếm ảnh Quang tiêu run mang chứa bên trong ẩn tận kiếm ý cùng sắc ý, để người không khỏi vì đó run dày đoạn hồng sắc mặt biến, hắn cảm giác kiếm mặt cảm một khỏi sắc sắc vô vì ý ý, để đó được dày cổ liêu ự c cường lượng đ ạ ngay tại hướng hắn đánh、tới. hắn vội vàng vung tại tới, vội l n ngăn cản, nhưng hiện mình phương nhất không Động cử cử của của chô chế, kiếm kiếm kiếm lại lại đối thời lại i phát thể. l áp bị ý đậy, ê phong trong mắt lóe lên một tia khinh thường hắn đ ỗ n g nhiên vung lên trường kiếm một cỗ kiếm khi bén nhọn lập tức gào thét mà ra trực tiếp xuyên thấu đoạn hồng phòng ngự hướng về bộ ngực hắn đâm tới đoạn hồng lập tức vạn phần hoảng sợ hắn liều mạng muốn tranh né nhưng đã tới không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí đánh trúng thân thể của mình phốc đoạn hồng phun ra một ngụm máu tươi thân thể bay rớt ra ngoài xa vài chục trượng nặng nề g h mà ngã trên đất mọi người đều là hít sâu một hơi bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới l i ê u phong vậy mà như thế lợi hại chỉ một chiêu liền đánh bại đoạn hồng đương nhiên càng để bọn hắn mồ hôi đầm địa chính là trên trời cao cái tia đạo kiếm ảnh phảng phất thiên thần vùng xuống một kiếm để người không dám nhìn thẳng liêu phong lạnh lùng nhìn về ngã xuống đất không dậy nổi đoạn hồng trong mắt không có chút nào thương hại chi ý hắn lạnh nhặt nói ta nói qua ngươi không phải là đối lưu lại một mặt kinh ngạc đám người mạnh như vậy có người nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng khắp khuôn mặt là trấn kinh c h i sắc một người có mái tóc hoa dâm ánh mắt thâm thúy lao giả trong mắt đồng dạng tràn ngập kinh ngạc tự l ầ m b ầ m một kiếm này chỉ sợ đã siêu việt n ă m đó kiếm t i ê n vì cái gì không đồng nhất kiếm giết hắn người kia lại tiếp tục truy vấn lao giả thở d à i nhẹ giọng trả lời đã không có giết hắn tất yếu mặc dù chỉ thua một chiêu nhưng t h u a không chỉ là chiêu thức càng là kiếm ý đây là không cách nào thông qua tu luyện được đến ta nghĩ hắn có thể sẽ gia nhập thế ra đi người kia trầm mặc một lát sau lên tiếng lần nữa lao giả lại thở g i i nói khẽ ngược lại là phán định biểu lộ phi thường chấn định hắn thật sâu nhìn thoáng qua trong t h à n g thiếu niên sau đó trầm giọng tuyên bố tranh tài kết quả tại phán định chỉ thị hạ trật tiếp theo đối chiến xong mới chậm rãi đi vào sân bãi vậy mà là hắn diệp trần chỉ liếc mắt nhìn liền biết đối phương thuận miệng nói ra câu nói này triệu đông nhẹ gật đầu nhịn không được nói xem ra bên trên một trận chiến đấu nhất định khiến hắn phi thường rung động nó bên trong một cái chính là cùng tiểu kiếm tiền kiếm si liếu phong đối chiến qua nhỏ đao thánh lạc xuyên lúc này hắn toàn thân áo đen cũng đã áp sát vào thân thể phía trên hiện nhiên trước đó cuộc chiến đấu kia để toàn thân hắn nước đ ấ m liền y phục đều không có thời gian đổi một chút mà cùng hắn đối chiến một người khác đồng dạng thân mang áo đen tại cái này không gió thời tiết bên trong y phục của hắn vậy mà p h ồ n g lên đồng bình lưu ngay phảng phất lúc nào cũng có thể theo gió bay đi đồng dạng người này vừa hiện thân liền dẫn tới không nhỏ tiếng kinh hô thậm chí có người n ẹ ngào hô vậy mà là hắn hắn làm sao cũng、tới. hắn là ai ai lại là hắn có người tò mò mở miệng hỏi hắn ngươi cũng không biết hắn chính là đao m a la anh có người đắc ý hồi đáp nhưng nửa câu nói sau nói rất nhỏ giọng tựa hồ sợ bị người khác nghe tới chuẩn bị kỹ càng s á m hôi sao vì ngươi thất bại tìm cái lý do đi cái thứ nhất mở miệng vậy mà là la anh ánh mắt của hắn chỗ sâu tựa hồ ẩn giấu một đ ầ m nước động không có chút nào gợn sóng lạc xuyên lại phảng phất không có nghe được đồng dạng chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem la anh một đôi mắt thâm thúy mà sáng tỏ phảng phất muốn xuyên thấu qua bề ngoài của hắn nhìn thấy ở sâu trong nội tâm la anh chọn hạ lông này trong mắt lóe lên một t nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh khoe miệng của hắn khẽ nhết móc ra một vòng nụ cười dễ cận n g ự a khí lạnh như băng nói chẳng lẽ ngươi là câm điếc hoặc là kẻ điếc nghe không được ta sao lạc xuyên lại đột nhiên cười trong tiếng cười mang theo vài phần cuồng ngạo cùng không bị trói buộc hắn nhìn thẳng la anh con mắt thanh âm to hồi đáp ngươi không xứng để ta thua câu nói này giống như một đạo sấm sét mọi người ở đây đều bị cả kinh trận mắt hốc mồm bọn hắn hoài nghi mình phải t r ă n g nghe lầm nhao nhao nhìn về phía lạc xuyên trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng không hiểu liền ngay cả la anh cũng không nhịn được sửng sốt một chút sắc mặt của hắn trở nên có chút ầm t r ầ m trong mắt lóe ra lạnh lẽo con mang nhưng mà sau một lát khoe miệng của hắn tiếu d u n g lần nữa hiện hiện ngựa khí lâm liệt hỏi a ngươi cảm thấy ta không xứng cho n g ư ơ i thua vậy ngươi lại có năng lực gì đâu lạc xuyên chăm chú nhìn hắn c h ầ m dai nói ngươi muốn ta một đao liền g i ớ i ngươi vẫn là cho ngươi cầu xin tha thứ nhận thua cơ hội la anh nhẹ gật đầu trong ánh mắt tựa hồ toát ra một tia thưởng thức ý vị hai tay của hắn ôm ngực mỉm cười nói có ý tứ xem ra ngươi còn có chút tốt khí bất quá ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng có thể chống đỡ tới khi nào nói xong la anh đao trong tay bỗng nhiên vung ra đao quang lấp lóe tựa như tia chớp hướng phía lạc xuyên bổ tới lạc xuyên nghiêng người loại lên né tránh một cách này thân hình hắn linh hoạt nhảy nốt lấy kiếm trong tay không ngừng vung vầy cùng la anh triển khai một trận giao phong kịch liệt đao quang kiếm ảnh giao thoa ở giữa thân ảnh của hai người giống như quỷ mị xuyên qua trong đó mỗi một lần đao kiếm tương giao đều sẽ phát ra thanh thủy tiếng va đậm q u a n quần tại toàn bộ không gian lạc xuyên đao ngân bạch như tuyết rộng lớn nặng nghề như cùng một thanh qu Lưới đao chương ỗ chấp khiến động lên n g ờ i mội mê h một trăm sáu mươi ba kỳ lân vs、Bạch、hồ phản chương một trăm sáu mươi ba kỳ lân vs b ạ c h Hổ. giao thủ mấy chục cái hiệp sau thực lực của hai người xem ra thế lực ngang nhau trong lúc nhất thời khó phân thắng bại đao quang cùng thân ảnh đ a n g không ngừng va chạm phát ra thanh thúy tiếng va đập mỗi một lần giao phong đều để người kinh tâm động h á c h bọn hắn tự hồ rất hưởng thụ loại này chiến đấu kịch liệt thỏa thích biểu hiện ra mình thực lực cùng kỹ xảo càng nhiều thời điểm Cận chiến càng có thể kích thích người huyết tính, để toàn thân thể huyết để bọn hắn ọ mọi tâm trận từ trong. tất thần địa đầu đỏ Quan vùi vào sinh chiến người này bên sức s cả c hồi hộp h chăm chú ánh nhìn chút, chi hắn ì n lên, nào Bọn cái mắt lom lom một một lỡ bất tiết. sợ bỏ kỳ đâm chìm trong cái này hồi hộp kích thích bầu không khí bên trong cảm nhận được hai vị cao thủ ở giữa kịch liệt đối kháng lại một lần mãnh liệt sau khi va chạm hai người thuận thế tách ra rốt cục từ bỏ cận chiến bọn hắn đứng tại chỗ điều chỉnh hô hấp chuẩn bị nên đón tiếp theo đợt công kích hô một tiếng lạc xuyên trường đao trong tay quét ngang mà ra một đạo lăng lệ đao khí gào thét mà ra như là s ô i trào mánh liệt sóng biển đập vào mặt đánh tới đao pháp của hắn thành thạo đao khí bằng bạc cho người ta một loại không cách nào ngăn cản cảm giác nhưng mà la anh cũng không có l ù i bước nhìn xem chạm mặt tới đao khí ánh mắt c h ấ p động hắn hai tay nắm ở chui đao t r ẻ dọc một đao bá đạo dã man khí tức vô cùng cưỡng ánh phảng phất một đoàn bị đóng băng hòa diễm mang theo vô tận nóng rực cùng lực lượng hủy diệt đao khí của hắn như là một cô nóng bỏng dòng lũ hướng về lạ xuyên càn quét mà đi hai đạo đao khí nháy mắt giữa không trùng gặp nhau chỉ nghe q a n h một tiếng toàn bộ không gian đều bị chấn động đến run dày lên so mặt đất chấn động kịch liệt lập tức bụi đất tung bay cứ việc có phòng hộ trang bị nhưng vẫn là bị chấn động đến tốc tốc phát run phản phất mùa thu lạnh trên c ả n h cuối cùng một chiếc lá trong mắt của hai người đều lộ ra hài lòng ý cười từ giữa không trung rơi xuống đất bọn hắn lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương ánh mắt bên trong để lộ ra đúng k i a thực lực này tán thành cùng tôn trọng sau một khắc ánh mắt của bọn hắn đồng thời hưng cực lạc xuyên trên mặt biểu lộ căng thẳng vô cùng hắn hít sâu một hơi cầm thật chặt đao trong tay trôi ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm la anh mà la anh khỏe miệm lại là ông ấy tựa hồ đối với tiếp xuống đối chiến c thanh âm vang vọng toàn bộ sân bãi theo hắn tiếng thét dài đen như mực thân đao lại sống lại một đầu màu đen quái thú dương nhanh múa vớt nhảy vọt đến trước mặt uy phong l ấ m liệt như là thần thú hạ phảm con mắt của nó lóe ra h u ám qua n mang phản phất có thể thôn vệ hết thể đây là kỳ lân có người kinh ngạc nói thanh âm bên trong mang theo một chút sợ hãi cùng k í n h sợ cái tên này để người chung quanh nghe xong sợ hãi cả kinh nhao mở to hai mắt nhìn muốn nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt màu đen kỳ lân ai có thể gặp qua màu đen kỳ lân đây quả thực là chưa từng nghe thấy nhưng mà sự thật đang ở trước mắt cái kêu màu đen kỳ lân tản ra khí tức cường đại để người không dám tùy tiện tiếp cận mà lại đây là một đầu màu đen kỳ lân trên thân lóe ra ưu ám quan mang lộ ra phá lệ thần bí cùng uy nghiêm nó tồn tại cho người ta một loại không cách nào kháng cự áp lực để người không khỏi vì đó khuynh đ ả o kỳ lân ánh mắt khóa chặt tại lạc xuyên trên thân trong ánh mắt của nó để lộ ra một cố địch ý mãnh liệt lạc xuyên cảm nhận được kỳ lân ánh mắt trong lòng căng thẳng nhưng hắn cũng không có lùi bước tương phản ánh mắt của hắn trở nên càng thêm sắc bén tràn ngập đấu trí lạc xuyên hít sâu một hơi lực lượng toàn thân đều hội thân thể của hắn run nhẹ nhẹ tựa hồ tại cùng loại nào đó lực lượng cường đ ạ i chống lại đột nhiên hắn phát ra một tiếng rít gào chầm chầm trong tay ngân bạch như tuyết lưới đao lại cũng sống lại còn không đợi mọi người thấy rõ chỉ nghe ngao ô một tiếng mảnh hổ màu trắng đ ỗ n g nhiên xuất hiện đám người trong tầm mắt thân thể của nó khổng lồ màu huy mãnh lông tóc trắng loắn như tuyết tựa như một con đến từ thiên đường tự thú bạch hổ xuất hiện gây nên một trận sợ hai t h á n g phục mọi người nao nhao tán thưởng không thôi bạch hổ cái này đúng là bạch hổ có người nhịn không được chập chập tán dương bạch hổ hình tượng cho người ta một loại thần thánh mà không thể xâm phạm cảm giác nó uy nghiêm làm lòng người s i n h kính sợ đây chính là bọn họ đ a o ý cũng là bọn hắn ý chí hóa thân lạc xuyên cùng la anh đ a o ý phân biệt biến thành bạch hổ cùng kỳ lân bọn chúng đại biểu cho trong hai người tầm chỗ sâu nhất tín nhiệm cùng lực lượng cuộc tỷ thí này không chỉ là đao pháp đ ọ sức càng là hai người ý chí va chạm la anh một tay một chỉ màu đen kỳ lân giống như là nhận được mệnh lệnh phân chấn lấy trên thân phát ra ưu ám quang trạch lân phiến màu đen trên đầu đúng là một đôi hắc bạch phân minh con mắt n ệ n bước bay lên bước chân lao thẳng về phía bạch h lạc xuyên kiếm chỉ biến đổi bạch hổ lại là phát ra một tiếng hét lên chấn chung quanh cây tối một trận run r u dày trên núi thổ hạt đều tại nhau nhau lan xuống chỉ thấy bạch hổ thân thể hướng về sau co rụt lại lập tức t r ợ sông ra đi cùng nào tới kỳ lân vật lộn cùng một chỗ trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại hai con dáng người không sai biệt lắm hung thủ đấu cùng một chỗ không ngừng tiếng gào thét chứng minh trình độ kịch liệt đám người thần sắc càng là khẩn trương lên ngay cả nước bọt đều không nỡ nước xuống sợ ảnh hưởng đến mình quan sát hưởng thụ hai con hung thú liên tục va chạm cùng xung kích h ạ khí thế cũng không khỏi yếu mấy phần bất quá cái này lại không chút nào ảnh hưởng trận này đánh nhau bọn chúng to lớn móng vuốt không ngừng bắt đến trên người đối phương vậy màu đen cùng bộ lông màu trắng tiếp tục c h ó c ra bạch hổ mở ra huyết bùn đại khẩu g i a n g nhanh sắc bén lóe ra hà quang cắn một cái tại kỳ lân trên cổ kỳ lân đau đến tê minh một tiếng nhưng nó cũng không có lối bước ngược lại dùng bén nhọn móng vuốt h u n g h ă n g chụp vào bạch hổ trước ngực bạch hổ bị đau vung ra miệng quay người lại hướng kỳ lân đánh tới kỳ lân linh hoạt tránh đi bạch hổ công kích sau đó đông nhiên dùng đầu vọt tới bạch hổ bạch hổ bị đâm đến lui lại mấy bước nhưng nó rất nhanh ổn định thân hình lần nữa xông đi lên cùng kỳ lân cắn xé cùng một chỗ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt ở một bên đám người quan chiến nhìn trận mắt hốc mồm bọn hắn hoàn toàn đắm chìm trong trận này kinh tâm động phách chiến đấu bên trong hiện trường thảm liệt trình độ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rất nhanh máu đen cùng dòng máu màu trắng hỗn hợp lại cùng nhau để người khó mà phân biệt ra được bộ phận nào thuộc về a i một con màu đen kỳ lần cùng một con bạch hổ vốn nên vĩnh viễn sẽ không gặp nhau hai con hung thú vậy mà tại nơi này tao nổ lẫn nhau nó bên trong một cái đại biểu cho vương giả mà một cái khác thì bản thân liền là tường thụy nhưng màu đen phải chăng mang ý nghĩa ma hóa đâu cứ việc vết thương trên người ảnh hưởng nghiêm trọng hành động của bọn nó năng lực nhưng dã thú bị thương thường thường sẽ trở nên càng thêm h u n g mãnh tàn bạo nhân loại đã rất khó tùy tiện tiếp cận bọn chúng bọn chúng lần nữa cắn xé cùng một chỗ dốc hết toàn lực ý đồ phá hủy thân thể của đối phương nhưng vào lúc này hai con hung thú đồng thời phát động một kích cuối cùng nương theo lấy một tiếng vang thật lớn bọn chúng hung hang đụng vào nhau ngay sau đó bọn chúng đều toàn thân run r à y nã trên mặt đất mà ánh mắt của bọn nó còn tại trừng mắt đối phương trái lại thao túng trận chiến đấu này hai người không chỉ có thần sắc nghiêm trọng mà lại ánh mắt bên trong nóng bỏng so hai con hung thú còn muốn nồng cũng đến thắng bại rốt cuộc thời điểm xem ra hai người đều tại chuẩn bị một chiều cuối cùng Trước thắng vẫn là bại. 164, bên thắng vẫn liền à bại. b Trước ở trong nháy mắt này nguyên bản ngã trên mặt đất hai con hung thú đột nhiên vỡ nát thành vô số nhỏ bé m ả n h vỡ sau đó cấp tốc bay trở về riêng phần mình trên thân đ ao la anh không chút do dự thân ảnh của hắn bắt đầu xoay tròn cấp tốc qua trong dây lát hóa thành một đạo màu đen gió lốc đạo này màu đen gió lốc như là một cỗ cường đại phong bạo đem chung quanh lá cây cùng có khâu u ố n vào trong đó thậm chí ngay cả những cái tia cao lớn cây tối cũng bị n ổ tận gốc theo ả n p thanh âm của hắn rơi xuống trên mặt đất dòng nước bằng tốc độ kinh người xoay tròn hình thành một cái cự đại vòng xoáy trong nháy mắt cái này vòng xoáy liền đằng không mạ lên cùng cái kia đạo màu đen gió lốc hô ứng lẫn nhau lúc này la anh chính bản thân chỗ màu đen cụ trong gió thân thể của hắn dần dần ngừng xoay trở lại nhưng toàn bộ gió lốc lại như cúc vây quanh hắn điên c u ồ n g chuyển động giờ khắc này hắn phảng phất hóa thân thành một tôn ma thần toàn thân tản mát ra không gì sánh kịp vì thế khiến người không dám nhìn thẳng mà lạc xuyên thì vững vàng đứng tại cột nước phía trên một tay cầm đao một tay cống thả lỏng phía sau thể hiện ra một loại siêu phàm thoát tục khí độ cùng thoải mái ánh mắt của hắn như l u ố c phảng phất có thể thấy rõ thế gian vật để lộ ra vô tận tự tin cùng m i n g h i ê m liên tiếp theo một cái t r ớ c mắt ở giữa màu đen gió lốc cùng trong suốt cột nước kịch liệt đ phảng phất có vô số lôi điện ở trong đó lấp l ó e không thôi giang có một lát sau ở vào cụ trong gió l à anh liên tục huy động trong tay đen nhánh lưới đao đã thấy mấy đạo màu đen đao khí như là xoay tròn lưỡi dao bay ra gió lốc hướng phía cột nước phía trên lạc xuyên công sát mà đi lạc xuyên mắt sáng lên tay phải bên trên tựa hồ chuyển đến rất nhỏ tranh minh thanh âm cùng rung động phảng phất không thể chịu đựng cái này trắng trận khiêu khích đại khái vừa mới một trận chiến đen kỳ l ầ n cùng bạch hổ vì không thể phân ra thắng bại mà không có căm lỏng giờ khác này giống như lại trở lại ban sơ vật lộn thời điểm chỉ thấy lạc xuyên tay phải có chút lật nghi chỉ một thoáng phảng phất bay ra một đầu thủy long màu đen đao khí tại gặp được thủy long một nháy mắt liền tán loạn biến mất thật ở cụ trong gió la anh tựa hồ lấy làm kinh hãi nhưng mà lạc xuyên cũng không có dừng lại công kích cánh tay của hắn vung vậy ở giữa từng đầu thủy long không ngừng mà từ trong nước bay lên hướng phía la anh bay n h o qua những n à y thủy long tại không trung bay múa mang theo khí thế kinh người phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến la anh mặc dù giật mình nhưng phản ứng c ũ n g c ự c nhanh hắn lần nữa vung động trong tay đen nhánh lưới đao từng đạo lăng lệ đao khí gào thét mà ra cùng thủy long đụng vào nhau trong lúc nhất thời màu đen đao khí cùng thủy long phát ra trận trận tiếng vang b ọ t nước văng khắp nơi hình thành một bức hùng vĩ cảnh tượng lạc xuyên khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra vẻ tươi cười ánh mắt của hắn tràn ngập tự tin phản phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay mà la anh thì nắm chặt chui đ a o trong mắt lóe lên một địa kiên quyết c h i sắc trận chiến đấu này trở nên càng ngày càng kịch liệt thực lực của hai bên tương đương ai có thể cuối cùng thắng được vẫn là ẩn số mọi người ở đây coi là trận này kịch chiến còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể phân ra thắng bại thời điểm khiến người chấn kinh một màn xuất hiện chỉ thấy la anh cả người vậy mà cùng cái tiêu màu đen gióc hỏa là một thể phản phất hắn chính là phong nhãn đồng dạng. theo hắn du nhập g n nguyên bản tại do lốc bên trong lấp lóe thiểm điện cũng biến thành đen như mực hóa thành từng đạo màu đen của sáng tựa như trong đêm tối ma quang lạc xuyên một mực híp hai mắt chậm rãi mở ra môi của hắn bên cạnh chậm rãi nhấp thành một đường thẳng thân s ắ c dần dần ngưng trọng lên ánh mắt của hắn như là bình tĩnh mặt hồ bị cục đá đánh vỡ gợn sóng dập d ờ n cho thấy nội tâm của hắn gợn sóng ngay sau đó lạc xuyên thân ảnh bắt đầu biến hóa hắn toàn bộ thân hình phản phất biến thành một con đầu to lớn mà dưới người hắn cột nước thì trở thành lòng thân thể nếu như từ quan sát kỹ có thể rõ ràng mà nhìn thấy trên người h ngay một khắc này thủy long cùng màu đen gió lốc phát sinh kịch liệt v à chạm màu đen gió lốc càng thêm khổng lồ nó mở ra to lớn miệng đem thủy long thôn vệ tiến trong cơ thể của mình thủy long tại gió lốc bên trong giấy r u a v g n mẹo nhưng cuối cùng vẫn là bị triệt để nuốt hết đám người hô hấp không khỏi rồn rập lên tiếng lòng của bọn họ căng cứng vì lạc xuyên cảm thấy tức hận bọn hắn nguyên lai tưởng rằng lạc xuyên sẽ đoạt được trận chiến đấu này nhưng hiện tại xem ra tình huống tựa hồ cũng không là quan đầu tiên rơi trên mặt đất chính là la anh cứ việc sắc mặt tái nhợt nhưng hắn ức chế không nổi hương phần nói ta thắng còn là ta thắng nhưng mà đúng vào lúc này một cái băng đánh vỡ không khí khẩn trương người xác định sao thanh âm này mang theo một tia trào phúng cùng k i n h thường khiến mọi người không khỏi kinh ngạc quay đầu đi người nói chuyện chính là lạ c xuyên trên mặt của hắn không có chút nào kẻ thất bại hề hoài ngược lại mang theo một loại tự tin cùng l ạ n h lùng n g h e tới thanh âm này la anh sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng hắn khó có thể tin quay đầu đi trong mắt tràn ngập c h ấ n kinh cùng nghĩ hoặc khi hắn nhìn thấy cái tia thân ảnh quen thuộc lúc hắn mở to hai mắt nhìn miệng hạ to tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại lại không biết nên như thế nào biểu đạt mình kinh ngạc làm sao có thể rõ ràng ngươi hắn tự mình lẩm bẩm trong lòng tràn ng nhưng mà lời của hắn còn chưa nói xong liền đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại sông lên đầu phản phất có vô số chỉ nắm đấm ở trong cơ thể hắn m á n h kích đồng dạng ngay sau đó thân thể của hắn bắt đầu không ngừng mà nổ tung huyết vụ mỗi một lần bạo tạc đều để hắn thống khổ không chịu nổi cơ hồ muốn mất đi ý thức theo huyết vụ không ngừng nổ tung là anh thân thể dần dần trở nên suy yếu bất lực cuối cùng không cách nào trèo c h ố n g thể trọng của mình n g ã trên mặt đất trong ánh mắt của hắn tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng tựa hồ đối với phát sinh trước mắt hết thể cảm thấy không thể nào hiểu được cùng lúc đó không ai có l ư ợ n thể dự liệu được kết cục như vậy nhất là la anh những người ủng hộ bọn hắn vốn cho là trận đấu này sẽ nhẹ nhõm chiến thắng không nghĩ tới cuối cùng lại là như thế thảm liệt phán định khu nghỉ ngơi diệp trần hơi xương sở lập tức lộ ra tiểu dung hãn tự hồ sớm đã ngờ tới kết cục như vậy đối với la anh thất bại cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn diệp trường lão nhìn ra triệu đồng tò mò hỏi diệp chân m ỉ m cười gật đầu nhẹ giải thích do nói ngươi nhìn kỹ một chút người kia thương thế trên người liền có thể minh bạch nguyên nhân triệu đông nghe xong hồi tưởng lại vừa rồi trắng cảnh trong đầu hiện ra l à anh trên thân những cái kia lít nha lít nhít vết thương hắn bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu rốt cuộc minh bạch l à anh tại sao lại đột nhiên đổ xuống ngươi lai、like, những vết thương này cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy bọn chúng ẩn giấu đi bí mật nào đó chỉ có chân chính h i ể u được quan sát người mới có thể phát hiện huyền bí trong đó mà liên tạp phán định tuyên bố hoàn tất qua sau vốn nên trở thành người thắng l ạ xuyên lại tại đi vài bước sau đột nhiên p a n h một tiếng ngã trên m trong lúc nhất thời quan chiến đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau k h ắ p khuôn mặt là nghi hoặc c ũ n g không hiểu bọn hắn không thể nào hiểu được vì cái gì lạc xuyên lại đột nhiên đổ xuống chẳng lẽ hắn cũng thụ thương sao chương một trăm sáu mươi lăm thiếu niên thần bí đang t r à n g chương một trăm sáu mươi lăm thiếu niên thần bí đang t r à n g dù vậy phán định kết quả đã tuyên bố hoàn tất không cách nào lại làm sửa đổi lúc này một cái giữ lại sợi dâu l á o giả đột nhiên mở miệng nói nghĩ không ra ở đây còn có thể nhìn thấy mấy cái có thực lực người trẻ tuổi a vị lão giả này diện mục gầy gò nhưng một đôi mắt lại sáng ngời có thần một cái khác hơn bốn mươi tuổi trung niên nhân thì hơi hừ một tiếng không nhanh không chầm nói cũng liền như thế miễn cưỡng chịu được tôi mặc dù thanh em của hắn không lớn nhưng là ẩn chứa trong đó uy thế lại làm cho người không dám kinh thị mà xem như tây bộ khu hội trưởng đoan một thanh dương mỉm cười trong mắt lóe lên một chút ánh sáng sau đó thuận miệng hồi đáp để hai vị hội trưởng chê cười tiếp lấy ngừng dừng một chút sau tiếp tục nói ta chỗ này chỗ xa xôi nhân khẩu t h ư a c tớt tài nguyên càng là thiếu thốn làm sao dám cùng phía đông khu cùng nam bộ khu so sánh đâu nghe nói như thế tia hai cái hội trưởng liền không nói nữa ngồi tại vị trí trung tâm tây bộ khu phó khu trưởng cũng không nói thêm gì hắn chỉ là có chút n h ữ n mày tại hắn ra hiệu hạng trận đấu này đối chiến song phương đi vào sân bãi ngay sau đó ánh mắt của hắn không khỏi trừng lớn bởi vì hắn phát hiện nó bên trong một cái lại là một vị năm gần một m ư ờ i bốn một mươi năm tuổi thiếu niên trên mặt có hai đạo mày trắng thiếu niên có thể có vào sân bên trên thiếu niên đã không thấy nhiều thúng chi vẫn là một cái lông mày trắng đoán như tuyết không có một tia tạp mạo thiếu niên diệp trần đương nhiên cũng chú ý tới ánh mắt có chút ngưng lại thấy rõ thiếu niên danh tự từ lượng mà đối thủ của hắn lại là một người trung niên một cái vóc người trắng t i ệ n thân cao đủ tầm một m c h n h i ề u đầy dây giữ tận trung nhân nhân mang theo đầy người hung hãn chi k h í từng bước một đi đến sân bãi tên của hắn diệp trần cũng thấy rõ t h ậ y ê u từ lượng mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã dài đến tiếp cận một m bảy cái đầu dạng này thân cao thả trong người đồng l ứ a đã xem như siêu q u ầ n mặt tụy nhưng mà đứng ở trước mặt hắn cái tia to con lại là đủ tầm một m c h nhiều cả hai so sánh dưới trên lệnh liếc qua thấy ngay thế này còn đánh thế nào theo ta thấy A, vẫn lúc à t r này hai người này đối thoại bị một bên láo giả nghe hết mà vị lao giả này chính là lúc trước cùng thiếu niên cùng nhau xuất hiện vị kia chỉ gặp hắn khẽ lắc đầu trong lòng âm thầm suy nghĩ nói tiểu lợi tử hôm nay chính là người mở ra thân thủ tuyệt hảo thời cơ đồng thời cũng là từ gia trọng trấn hùng phong mấu chốt thời cơ a lời từ hắn ở giữa có thể thấy được vị lao giả này đúng thiếu niên ký thắc kỳ v ọ n g cao mà lại tựa hồ cùng thiếu niên kia có thiên ti vạn lũ quan hệ như thế cách xa đối phương cũng làm cho quan chiến đám người thầm hô bất công thế nhưng là cái này xem ra bất công phía sau lại là nhìn như công bình nhất cơ chế bọn hắn biết thế giới này chính là như vậy chỉ có cường giả mới có thể sống sót tại cái này võ đạo thế giới bên trong thực lực mới là trọng yếu nhất nếu như muốn trở thành một cường đại võ giả l i ê n nhất định phải trả giá so người khác càng nhiều cố gắng cùng mồ hôi bởi vậy tất cả mọi người đúng trận đấu này cảm thấy bất mãn nhưng bọn hắn vẫn chờ mong vị thiếu niên này có thể thể hiện ra mình thực lực chứng minh giá trị của mình triệu đông khen h ư mày trong lòng hơi nghi hoặc một chút đối với trận đấu này dưới trận nghị luận ở mỹ vì cái gì ban giám khảo không cung cấp một ít lý do thoái thác chẳng lẽ là lười nhác giải thích thời gian từng giây từng phút trôi qua triệu đông ý thức được không thể chờ đợi thêm nữa thế là hắn hít sâu mở hơi dùng âm thanh vang dội tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu ngay tới tranh tài bắt đầu tuyên cáo thạch bưu lập tức lộ ra tươi cười hắn nhìn từ trên xuống dưới đối thủ trước mắt phát hiện đối phương chỉ là cái tiểu hải tử trong lòng không khỏi mừng thầm hắn cho rằng trận đấu này đã nằm chắc thắng lợi trong tay thế là phách lôi đúng từ lượng hô tiểu quỷ ngươi vẫn là nhanh nhận thua đi dạng này cũng miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ nhưng mà đối mặt thạch biêu khiêu khích từ lượng cũng không có đáp lại chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ ánh mắt kiên định mà chuyên chú cái này khiến thạch biêu cảm thấy có chút nổi nóng hắn coi là từ lượng là bị do sợ không dám mở miệng thế là hắn lần nữa hung tận uy hiếm nói tiểu tử ngươi nếu là lại không nhận thua cũng đừng trách thúc thúc đem ngươi đánh cho ngay cả mụ mụ ngươi đều nhận không ra nói hắn cố ý vặn vẹo lên mặt ý đồ tạo nên một loại đáng sợ không khí đúng lúc này từ lượng đột nhiên giơ tay lên chậm rãi chỉ hướng một cái phương hướng sau đó nghiêm trang lớn tiếng nói vậy ngươi xem nhìn hắn lớn hơn ta mấy tuổi thạch bưu thuận từ lượng ngón tay phương hướng nhìn lại không khỏi dùng mình một cái ngươi lai、like, từ lượng chỉ chính là ngồi tại phán định trong khu nghỉ ngơi nhàm chán n ử a n ă m trên ghế ngủ gật thiếu niên diệm trần thạch b u không cao hứng mắng một câu nói ngươi lấy cái gì cùng người ta so hắn mặc dù lợi hại nhưng ta tin tưởng một ngày nào đó ta nhất định có thể si từ lượng ngữ khí tràn ngập kiên định cùng tự tin ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi thiếu niên kia thạch bưu thấy đối phương như thế không tôn trọng mình sầm mặt lại ngữ khí cũng biến thành nghiêm nghị lại tiểu tử ngươi cho là mình rất đáng gồm sao trước qua ta một cửa này lại nói nói xong hắn toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát không khí chung quanh đều phản phất bị áp xúc đồng dạng từ lượng nhưng căn bản không liếc hắn một cái chỉ là lạnh lùng đáp lại nói bớt nói nhiều lời có bản lĩnh liền động thủ đi nói xong hai tay của hắn ôm ngực một bộ chẳng thèm nó tới dáng vẻ thạch bưu gặp tình hình này lựa giận trong lòng càng tăng lên nhưng h ắ n vẫn chưa lập tức xuất thủ mà là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương cười lạnh nói hào tiểu tử đã ngơi c u ồ n g vọng như vậy vậy cũng đừng trách ta không k h á c h k h í nói xong hắn bỗng nhiên hướng về phía trước này lên thân hình như là như mũi tên rời cùng p h o n g tới tư lượng đồng thời h ư u quyền nắm chặt mang theo một cô lăng lệ kình p h o n g hung hăng đánh tới hướng từ lượng mặt tư lượng nháy mắt cảm giác được một cô áp lực cường đại đập vào mặt để hắn hô hấp xếp chặt không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt chỉ thấy một cái cự đại nắm đấm xuất hiện ở trước mắt tốc độ nhanh đến kinh người thạch mưu trong lòng âm thầm đặc ý nghĩ thầm một quyền này nhất định có thể để cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng bị ăn phải cái thiệt khi nắm đấm của hắn đánh trúng mục tiêu lúc lại đột nhiên cảm nhận được một c ô mánh liệt lực phản chấn khiến cho cánh tay hắn đau đớn một hồi thậm chí kém chút mất đi cân bằng mà lúc này ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật diệp trần nhưng trong lòng thì kinh ngạc v ạ n phần hắn nguyên bản đúng trận này đánh nhau cũng không thèm để ý lại đột nhiên chú ý tới thiếu niên kia trên thân lóe ra như ẩn như hiện lôi quang cỗ này lôi quang mặc dù yếu ớt nhưng ở diệp trần loại này cấp bậc trong mắt cao thủ lại dị thường rõ ràng chẳng lẽ hắn cũng là tu luyện lôi hệ công pháp như thế có chút ý tứ diệ trần trong lòng âm thầm c trong ư ư ớ c 166, tứ t thể u tiếng, tiếng lúc nhất ạ i thời c h thạch biêu liên tục lui lại vài chục bước thật vất vả thân hình vừa đứng vững khoe miệng của hắn vậy mà câu lên một cái nụ cười ý vị thâm trưởng để người đoán không ra trong đó thâm ý lần này đến thiên tử lượng kinh ngạc hắn vốn cho là cái này bắp thịt cả người phát đạn xem ra vô cùng uy mánh nam tử trung niên chỉ là chỉ có bề ngoài nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế lợi hại miễn cưỡng ăn hắn hai cái lôi trưởng lại an nhiên không việc gì thạch b i u cười lạnh hai tiếng trong giọng nói tràn ngập khinh thường cùng khiêu khích tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi điểm kia trò vặt liền có thể giấu giếm được con mắt của ta lộ ra không môn dụ ta mắc câu loại này cho trẻ con thủ đoạn lao tử tại ngươi như thế lúc nhỏ liền đã lôi hỏa thuần thanh nghe đến đó tử lượng không khỏi nhịu nhịu mày trong mắt lóe lên một tia già h o ạ hắn cười đáp lại nói a nguyên lai là dạng này a bất quá để ta cảm thấy kinh ngạc cũng không phải là ngươi có thể dễ dàng chịu đựng lấy hai trưởng của ta công kích mà là trong khoảnh khắc đó ta nhìn thấy trên người ngươi hiện ra thổ hoàng sắc mai rùa đó phải là chỗ bí mật của ngươi đi thạch b ê u trong lòng máy kinh hắn vạn lần không ngờ mình vẫn giấu kín bí mật vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền bị từ lượng cho xem thấu hắn mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chặp từ lượng trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng bất an bất quá hắn rất nhanh thoải mái dù sao có thể đi đến sân đấu võ há có thể là hạ người tầm thường nghĩ đến cái này thạch bưu tàn nhẫn cười một tiếng trầm giọng nói mà bí mật của ngươi chính là lôi con đi bí mật của ta liền là thế nào đem người đánh bại từ lượng nao nao có nhiều ý vị nói thạch bưu cười lớn một tiếng nói rất tốt rất tốt lời còn chưa dứt chỉ thấy thạch bưu trên thân đ ỗ n g nhiên sáng lên thổ hoàng sắc cảm đạm q u a n mang trong khoảnh khắc toàn bộ trên thân phảng phất mặc một tầng khôi giáp thật dày người cũng biến thành cực đại rất nhiều đây chính là tứ tượng bá thể q u y ế t sao có người nhịn không được kêu thành tiếng chưa từng nghe qua người đương nhiên phải mở miệng hỏi một chút vị này loca cái gì là tứ tượng bá thể quýt ta người đây cũng không biết một cái mũi kẹt thanh niên xem thường nói đặt câu hỏi người kia đành phải cười định gãi gãi đầu tính tình kinh người tốt còn là trước kia người kia kiên nhẫn giải thích nói cái gọi là tứ tượng bá thể quyết kỳ thật chính là bắt chước bốn loại dị tượng sinh học theo thứ tự là châu hổ tượng cung hiệu người tu luyện thông qua hấp thu thiên địa linh khí đem nó dung nhập tự thân từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại cùng năng lực phòng ngự nghe nói loại công pháp này phi thường k h ó luyện nhưng một khi luyện thành uy lực vô tận bất quá bây giờ đến xem hắn còn không vận dụng bất luận một loại nào dị tượng chỉ là vận dụng tương đối sơ cấp công pháp phòng ngự một chút nửa hiểu nửa không người đều tại đây khắc nhẹ gật đầu đối kế tiếp đến tranh tài càng chờ mong mà đúng lúc này trên trận chiến đấu cũng xuất hiện biến hóa liên tục không ngừng phanh phanh phanh về sau hai người lại một lần tách ra chỉ thấy từ lượng mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước trên c h á n mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu lăn xuống đến mà một bên khác thạch b i ê u lại có vẻ nhẹ nhõm rất nhiều khỏe môi niết lên một tia tươi cười đắc ý từ lượng phát động lôi trường không ngừng đúng thạch b i ê u triển khai công kích mỗi một kích đều mang lực lượng cường đại cùng t i ề m điện nhưng mà thạch b i ê u thế mà không tránh không né một mực trọi cứng từ lượng tất cả công kích thạch b i ê u thân thể phán phất bị một tầng cứng rắn nham thạch nơi bao bọc dễ dàng ngăn cản được từ lượng lôi trường thậm chí ngay cả bước chân đều không có xê dịch một bước nét mặt của hắn trở nên càng thêm đắc ý. tựa hồ đang cười nạo từ lượng bất lực tiểu h a nhi ta nhìn ngươi là đem toàn bộ sức mạnh đều dùng không có vẫn là về nhà tìm mụ mụ đi thôi thạch b i u lại một lần nữa cười ha ha ngữ khí mười phần trăm chọc nói nghe được câu này từ lượng sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng nhưng hắn cũng không có bị thạch b i u nói c h ọ c giận tương phản trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng tỉnh táo t ừ lượng hít sâu một hơi sau đó trầm dai nói ta đã tìm tới phá vỡ ngươi phòng ngự phương pháp a thạch bưu phát ra kinh nghi một tiếng nháy mắt mấy cái sau khinh thường nói vậy ngươi liền cứ việc tới thử xem thử tự lượng không nói hai lời chạy nhanh cùng lúc đó trên tay hắn quan g mang bắt đầu hội tụ đến đầu ngón tay từ ảm đạm màu lam đến hừng hực bạch quan g đạo tia sáng này như là thiêu đốt h ỏ a diễm n g á y mắt đem toàn bộ chiến trường c h i ế u sáng thạch bưu sắc mặt rốt cục thay đổi hắn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin mà nhìn xem từ lượng trong tay quan g mang hắn đột nhiên ý thức được một luồng khí tức nguy hiểm chính hướng hắn nhanh chóng đánh tới đột nhiên một tiếng bén nhọn tiếng vang chuyển đến tựa như là một thanh sắc bén đao nhọn đâm rách đ ụ c thể phát ra thanh âm nhưng trên thực tế đây chẳng qua là từ lượng bàn tay xuyên thấu thạch bưng to mắt một bộ khó có thể tin biểu lộ nhưng mà sự thật b à y ở trước mắt từ lượng một tay nắm giống lơi đao một dạng cắt vào thạch b i u phần bụng mà bên ngoài áo giáp chạm vật thể thì hướng hai bên lật ra lộ ra giữ tận bộ dáng đúng lúc này từ lượng trong tay quang mang lần nữa biến đến mức dị thường l o m mắt mà thạch b i u rốt cục cảm nhận được đau đớn kịch liệt phát ra một trận tiếng đều thảm thiết đau đớn trên mặt tràn ngập không cách nào tin t h ầ n s ắ c nhưng liền trong nháy mắt tiếp theo ở giữa thạch b i u nguyên bản thống khổ mặt m ũ i v ặ n b ẹ o vậy mà đổi thành một bộ nụ cười dữ tợn trong miệm chật chật có âm thanh nói t i ệ u tử không nghĩ tới a ngươi còn rất cơ linh từ lượng sắc mặt nháy lại phát hiện mình cắm ở thạch bưu phần bụng tay vô luận như thế nào đều không thể rút ra giờ phút này tay của hắn giống như bị một cố lực lượng vô hình cặp chặt để hắn lâm vào tiến tối lưỡng nan khốn cảnh đúng lúc này thạch bưu rốt cuộc s ử x u ấ t tứ tượng bá thể quyết chỉ thấy cả người hắn đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người trên người hắn cơ bắp biến đến mức dị thường đột xuất nội gân xanh phản phát tẩn chứa lực lượng vô tận đồng thời hắn gân m ạ n h cũng c u ộ n lại từng cục như cùng một cái đầu cự long tiềm phục tại thể nội tản mát ra làm người sợ hãi khi t ư c cỗ này uy thế kinh khủng tại hô hấp của h ắ n ở giữa không ngừng thả ra hình thành cảm giác thạch bưu vươn hắn kia hai con tráng kiện vô cùng cánh tay một cái tay chăm chú bắt lấy từ lượng cánh tay để phòng hắn đ à o thoát một cái tay khác thì vững vàng bắt lấy từ lượng đ a i lưng đem hắn dễ như t r ở bàn tay từ mặt đất nhấc lên hiện tại ngươi còn dám nói mình không nhận m ệ n h sao thạch bưu nhìn chằm chằm từ lượng tấm kia bởi vì sợ hãi mà trở nên khuôn mặt tái nhuận trên mặt lộ ra dương dương đắc ý t h ầ n sắc từ lượng liệu mạng dễ rủa mấy lần nhưng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi thạch bưu trói buộc cuối cùng chị có thể bất đắc gì từ bỏ nhưng mà hắn cũng không có vì vậy mà khuất phục ngược lại cười lạnh đáp lại nói nghe nói như thế thạch biu sửng sốt một lát sau đó cười lên ha h a ha h a tiểu t ử túi h nếu như ngươi nguyện ý làm con của ta có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng từ lượng không chút nào yếu thế mắng trả lại thật có l ỗ i ta không có nhi tử nhưng nếu như ngươi cần một cái phụ thân nơi này có rất nhiều người đều rất tình nguyện trở thành cha của ngươi nói xong hắn nhịn không được cười ra tiếng chương 167, s ố n g hay chết chương 167, s ố n g hay chết tiểu tử muốn chết thạch biu sắc mặt nháy mắt âm trầm vô cùng nghe đám người tiếng cười nạo không khỏi phẫn nộ quát mà giờ khắc này từ lượng lại là một mặt hài hước nhìn xem hắn hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt thạch bưu trong lòng giận dữ trên tay càng là dùng sức dùng sức thân lấy từ lượng một cái cánh tay muốn cho mọi người biểu diễn cái ngũ mã phanh thây thế nhưng là hắn lại quên hắn không phải ngựa mà từ lượng càng không phải là thi thể liền sau đó m ộ t khắc theo một tiếng kinh hô chuyển đến chỉ thấy từ lượng trên thân đột nhiên sáng lên lóa mắt lôi quang mà hắn lúc đầu màu trắng mặt mày vậy mà biến thành màu đỏ nhạt từ lượng hai cái chân đ ỗ n g nhiên hướng phía thạch bưu trước ngực đá vào một cước này ẩn chứa lôi đỉnh chi lực uy lực kinh người kém chút liền đem thạch bưu xương sần đá gãy. Thạch k t i n p theo bông mắt chỉ thấy t thạch bưu thân g hình bỗng nhiên lại lớn mấy lần nguyên bản vết thương biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng tiếp theo mắt chỉ thấy thạch bưu tia to lớn thân hình cùng từ lượng lôi điện hư ảnh hung hang đụng vào nhau cái này không chỉ có là một trận lực lượng đọc sức càng là một trận phòng ngự quyết đấu trong lúc nhất thời bọn hắn song phương nắm đấm như gió táp mưa rào đánh tới hướng thân thể của đối phương phanh phanh phanh tiếng va chạm vang lên triệt toàn bộ sân bãi khiến người trong lòng run sợ trải qua qua một đoạn thời gian răng co thạch biêu hiển nhiên có chút lo lắng đột nhiên hắn lần nữa phát ra một tiếng giống giận trầm thấp hổ giống theo tiếng hô của hắn thạch biêu đầu nguyên bản diện mục nháy mắt phát sinh biến hóa kinh người vậy mà biến thành một con hung mánh lao hổ đầu lâu răng nhanh sắc bén lóe ra hàng quang đồng thời phát ra một tiếng chấn khiến người sợ hai thét dài đối mặt cường đại như thế công kích từ lượng rõ ràng cảm thấy áp lực tăng gấp bội nhưng mà nhưng vào lúc này hắn cặp kia nguyên bản màu đỏ nhạt mặt mày đột nhiên trở nên tiên diễm vô cùng giống như m á u tươi đồng dạng để người không rét mà run dưới trận quan chiến lao giả sắc mặt đ ạ i biến trong lòng không khỏi hoảng sợ nói không tốt còn tiếp tục như vậy tiểu lượng từ chỉ sợ cũng muốn nhịn không được ngôi lai、like, từ lượng mặt mày màu sắc kỳ thật có đặc thù h à g nghĩa khi mặt mày của hắn hiện ra màu trắng lúc biểu thị hết thể bình thường mà một khi biến thành màu đỏ thì mang ý nghĩa hắn đang tiêu đốt huyết mạch của mình chi lực lấy thu hoạch lực lượng cường đại hơn nếu như loại trạng thái này tiếp tục kéo dài một khi mặt mày biến thành màu đen như vậy hậu quả đem t i ế t thậm chí khả năng dẫn đến hình thần câu diện chẳng biết lúc nào diệp trần trên ghế ngồi dậy nhìn xem trên trận chính kích đấu hai người ánh mắt một chút phát sáng lên có ý tứ có ý tứ trong miệng hắn tự lẩm bẩm nói diệp trần cảm thấy hứng thú tự nhiên cũng là bởi vì từ lượng lôi hệ công pháp mặc dù cùng hắn khác biệt lại cũng có được dị khúc đồng công chi d i ệ u lại không ngờ tới thạch b i ê u trực tiếp hét lớn một tiếng hiệu giống lập tức ngang ngược khí tức bá đạo quét ngang toàn trường mà hắn toàn bộ thân thể cũng xuất hiện biến hóa không còn giống trước đó kia thật lớn ngược lại thu nhỏ mấy phần nhiều không qua khí tức lại càng kinh khủng một đôi sừng hiệu từ lão hổ trên đầu mọc ra. Châu lúc này thạch biêu khí thế trên người càng ngày càng mạnh phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến cặp mắt của hắn lóe ra qua mang nhìn chằm chằm tư lượng chuẩn bị phát động một cách trí mạng tư lượng thay n được thế không dám chậm trễ chút nào hắn cấp tốc thi triển ra phòng ngự của mình kỹ năng ý đồ ngăn cản được thạch biêu công kích nhưng mà thạch biêu lực công kích thực tế quá mức cường đại từ lượng phòng ngự kỹ năng ở trước mặt hắn lộ ra như thế yêu ớt không chịu nổi theo thời gian trôi qua từ lượng thể lực dần dần tiêu hao hầu như không còn sắc mặt của hắn trở nên càng phát ra tái nhợt nhưng mà hắn cũng không hề từ bỏ vẫn cắn chặt răng kiên trì hắn biết nếu như bây giờ từ bỏ như vậy hết thảy đều đem một h í rốt cục tại trải qua một phen chiến đấu kịch liệt sau từ lượng tìm tới một cái cơ hội hắn khẽ quát một tiếng bách điệu chiều phượng chỉ một thoáng phẳng phất có một con phượng hoàng rời khỏi tay nháy mắt đánh trúng thạch đu n ự c thạch đu kêu lên một tiếng đau đớn lùi về phía sau mấy bước trong mắt của h ắ n tràn đầy không thể tin được, trong lòng làm sao có thể từ lượng thừa cơ phát động phản kích hắn thi triển ra liên tiếp thủ đoạn công kích đem thạch biêu làm cho liên tiếp l ù i về phía sau bất quá hắn hung hăng cắn răng trên mặt vẻ g i ữ tợn c à n sâu k h ẽ quát một tiếng người đang tìm cái chết thạch biêu thân hình liên tục lùi về phía sau lập tức liền muốn thu lại không được lúc đột nhiên hét lớn một tiếng tứ tượng hợp nhất chỉ thấy toàn thân hắn quanh quẩn lấy bốn loại quang hoàn sắc mặt â m chầm chậm dãi giơ tay lên đẩy về phía trước một trường tự lượng chỉ cảm thấy bị đánh một cái suốt đời khó quên trọng kích cảm giác kia tựa như có một t ò a n ú i cao đột ngột từ mặt đất mọc lên sau đó trùng điệp n ệ n ở trên người mình một dạng lập tức từ lượng thân hình bay rớt ra ngoài làm sao có thể đám người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình phanh một thanh n m vang lên động về sau từ lượng khí tức lập tức bể vải xuống dưới trên mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh con mắt miễn cưỡng m ở to bất lực nhìn qua hư không ngay sau đó lại là phanh một tiếng nguyên lai、like、là thạch bưu từ đằng xa một chút nhảy đi qua nhìn xuống từ lượng n ĩ a mai nói t i ệ u tử đây đều là ngươi tự tìm cũng chớ có trách ta nói nâng lên một chân hung hăng hẳn xuống dưới có thể tưởng tượng cái này một cái chân to đạp xuống đi một người trực tiếp có thể biến thành bánh nhân thịt mắt thấy một màn này dưới trận lão giả chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại tùy thời đều có thể ngất đi ngay vào lúc này trong đám người lại là một tiếng kinh hô bởi vì t ừ lượng không biết làm sao tránh thoát thạch bưu một cước hơn nữa còn đang chuẩn bị muốn bắt đầu phản kích chẳng lẽ còn có kỳ tích lão giả đột nhiên mở hai mắt ra sau đó ánh mắt lập tức lên người bởi vì hắn hai nhiên phát hiện cảnh tượng khó tin chương một r ư hắn nhận thua chương 168, hắn nhận thua thạch bưu t r o mày mặt mũi tràn đầy đều là vẻ n g h i hoặc nghĩ thầm mình vừa mới rõ ràng đã đem kia tiểu từ đạp tiến trong hố vì sao bây giờ lại đạp hụt nữa nha cái này thực sự để người khó hiểu nhưng mà tình huống hiện thực chính là như thế thạch b i u s á t thực đạp hụt mà lúc này t ừ lượng nhìn qua tựa hồ phát sinh một chút biến hóa vi d i ệ u mặt may của hắn trở nên thâm t r ầ m đen nhánh nhưng khiến người kinh ngạc chính là ánh mắt của hắn lại biến thành thuần túy màu trắng ở giữa con ngươi màu đen vậy mà thần bí biến mất không thấy gì nữa không chỉ có như thế từ tư lượng trên thân còn tản mắt ra một loại khí tức quỷ dị phản phất tẩn chứa sắc ý vô tận để người không dép Từ khí. Rốt khí. cục, có ngay ư ờ i p h á sau đó ư ợ c trong đ một vị lao giả tiếp lời đầu ngựa khí ngưng trọng nói nhưng là minh giới lực lượng như thế nào lại tùy tiện mượn cho nhân loại đâu xem ra vị thiếu niên này trên thân nhất định nhận giấu đi đặc thù nào đó yếu tố mấu chốt cùng từ lượng cùng nhau đến đây láo giả nghe tới mấy người nghị luận sau trong lòng càng thêm lo nghĩ bất an tiểu lượng tử ngươi làm như vậy thế nhưng lại nhanh bại lộ a lao giả trong lòng cơ hồ a quất lên thạch bưu cảm thấy được cái này khủng bố dị thường khí tức trong lòng cũng không khỏi có chút kiên kỵ cùng bất an nhưng hắn vẫn cố giả bộ chấn định cháu mày mà nhìn trước mắt t ừ lượng cười lạnh nói t i ể u tử coi như ngươi đem thần hồn hao hết cũng không làm nên chuyện gì nói xong hắn phát ra một tiếng như là mánh hổ rít gào tiếng giống chấn động đến chung quanh màng nhĩ của mọi người đau nhức nhưng mà t ừ lượng lại đúng thạch bưu nói mắt đ i ế c thai ngơ tựa như một cái mất đi linh hồn thể xác đồng dạng hắn tia đen nhánh mặt mày hạ, lỗ ánh mắt bên trong để lộ ra một loại khiến người dùng mình tính m phản phất đã mất đi sinh mệnh ký tức giờ này k h ắ c này hắn tựa như là một bộ cái sắc không hồn hào không sức sống có thể nói nhưng là sau đó một khắc từ lượng khỏe miệng đột nhiên d ơ lên một vòng vô cùng nụ cười quỷ dị để người không rét mà run cái nụ cười này tựa hồ tại hướng tất cả mọi người tương cáo đến cùng ai mới thật sự là con mồi hiện tại còn nói còn quá sớm thạch bưu lạnh hư một tiếng thân hình thoát một cái nháy mắt hóa thành một đạo hát ảnh bằng tốc độ kinh người hướng phía đứng ở đối diện từ lượng vồ g i t tới nắm đấm của hắn mang theo khí thế bén nhọn chuẩn bị cho từ lượng một cách trí mạng từ lượng thay thế vẫn như cũ không nhúc ních tựa như một tòa như pho tượng đứng tại chỗ cặp mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện v ọ t tới thạch biêu phản phất đang đợi thạch biêu công kích giáng lâm đến trên người mình nhưng mà ngay tại thạch biêu song quyền sắp chạm tới từ lượng thân thể thời điểm từ lượng đột nhiên nhấc chân nhanh chóng mà đá ra một cước tinh chuẩn đá vào thạch biêu phần bụng một cước này lực lượng chi lớn để thạch biêu bất ngờ không đề phòng cả người bị một cước đá ra xa mười mấy mét h ô cái này sao có thể đám người kinh ngạc nhìn qua một màn này từng cái mở to hai mắt nhìn không thể tin được mình nhìn thấy tình cảnh bọn hắn vốn cho là từ lượng sẽ bị thạch biêu đánh bại dễ dàng không nghĩ tới vậy mà xuất hiện hí kịch tính như vậy đào ngược đợi khói bụi t a n hết lộ ra thạch bưu kia mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ hắn chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà nhìn trước mắt từ lượng hắn thực tế không cách nào tưởng tượng từ lượng lại còn ẩn giấu đi thực lực cường đại như vậy nhưng mà thạch bưu như thế nào lại tùy tiện nhận vua hắn hít sâu một hơi song trưởng dùng sức vỗ mặt đất mượn nhờ phản tác dụng lực toàn bộ thân thể cấp tốc thẳng lập nên ngay sau đó thân hình hắn l o ạ lên như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc liền xuất hiện tại từ lượng trước mặt một quyền hung hăng đánh về phía từ lượng hai gò má từ lượng trên mặt lần nữa hiện ra bộ kia nụ cười quỳ dị lỗ chống ánh mắt càng để lộ ra một loại khiến người dùng mình khí tức phản phất là đến từ địa ngũ các ma ngay tại thạch b i ê u cho là mình một quyền này rất có thể sẽ đánh h ữ t lúc nắm đấm lại rắn rắn chắc chắc đánh vào từ lượng trên má phải một quyền này uy lực kinh người đủ để đem tảng đá cứng rắn đánh xuyên qua thậm chí có thể đem t â m s ắ c nở lên nhưng kỳ quái chính là khi nó rơi vào từ lượng trên mặt lúc lại như là trâu đất xuống biển không phản ứng chút nào thạch bưu không khỏi trừng mắt nhìn trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định tri sắc hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm tự quan sát kỹ đi phản phất bị bị phòng đồng dạng mà kia cố nóng bỏng cảm giác để chính hắn cũng cảm thấy đau đớn khó nhịp từ lượng khỏe miệng hơi có một chút lộ ra một vòng rào hoạt t i ê u dung hắn không chút lưu tình dỗi ra năm đấm của mình hung hăng nện ở thạch biêu trước ngực thạch biêu nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này nhìn như bình thản không có gì lạ một quyền lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ hắn chỉ cảm thấy một c ố không cách nào ngăn cản lực trùng kích đánh tới cả người nháy mắt mất đi cân bằng thân thể không tự chủ được nằm ngang bay ra ngoài hắn tại không chung sẹt qua một đường vòng cung cuối cùng ngã dầm trên mặt đất kích thích một mảnh bùi đất tung bay thạch b i ê u lại một lần nữa gian nan từ dưới đất bỏ dậy lúc này trên mặt của hắn đã không còn là chân kinh mà là càng nhiều vẻ kinh ngạc làm sao có thể làm sao có thể thạch b i ê u miệng bên trong không ngừng hỏi mình trong lòng của hắn lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi còn không đợi thạch b i ê u tiếp tục suy nghĩ từ lượng công kích lại đến phản phất có vô số đầu cái bóng từ thân thể của hắn nối đuôi nhau mà ra như là mảnh tóc dài vốn lượn lấy vươn hướng thạch b i ê u thân thể thạch b i ê u sau khi lấy lại tinh thần lại là vỗ mặt đất toàn bộ thân thể lập tức đằng không mà lên ý đổ tránh né bọn chúng công kích thế nhưng là những cái kia cái bóng vậy mà có thể th thạch ẳ n đứng hướng lên nhìn g chầm chầm h t bưu i thân thể không thả, sau dám t m chậm dâng trễ chút nào hai tay của hắn nắm chắc thành quyền ra sức vung ra một quyền một đạo cường đại khí lãng từ trong tay hắn phun ra ngoài cùng những cái kia cái bóng đụng vào nhau nhưng mà những cái bóng này cũng không có bị tùy tiện đánh lui bọn chúng quanh quẩn trên không t r u n g giống như quỷ mị tiếp tục hướng thạch biêu đánh tới thạch biêu trong lòng hoảng hốt hắn chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như vậy phương thức công kích những cái bóng này phảng phất tùng có sinh mệnh đồng dạng không ngừng mà biến đổi hình thái cùng phương hướng để hắn khó mà nắm lấy đối mặt khốn cảnh như vậy thạch biêu cắn chặt rằng hắn biết hiện tại đã không có đường lui chẳng lẽ chỉ có thể như thế sao thạch biêu hít sâu một hơi điều động lực lượng toàn thân chuẩn bị làm một cách cuối cùng nhưng là ngay sau đó ánh mắt của hắn liền trừng lớn bên trong tràn đầy hoảng sợ trên trán lập tức mồ hôi r Trước bởi ắ bắt t Trước quái quái đôi chiến Mao Sơn. Trước 169, bắt quái đôi chiến、Mao、Sơn. Sơn. Mao Mao b vì thạch biêu kinh ngạc phát hiện không biết chừng nào thì bắt đầu thân thể của hắn đã hoàn toàn không cách nào động đậy mà trước mắt của hắn vô số như bóng với hình đồng dạng màu đen m ũ i tên đang lẳng lặng lơ lửng giữa không trung nếu như còn như vậy tiếp tục chiến đấu số dưới như vậy hắn không hề nghi ngờ sẽ bị những này m ũ i tên bắn thành con nhím cuối cùng chỉ có thể đi hướng tử vong kết cục thế là thạch biêu không chút do dự quả quyết la hét ra câu kia t à nhà thua mặc dù kết quả này để ở đây khán giả cảm thấy mười phần thất vọng nhưng trên thực tế có thể kịp thời nhận thức đến thực lực bản thân t r ê n h lệch cũng quả quyết nhận thua người cũng ít khi thấy nhưng mà khiến người kinh ngạc chính là cứ việc thạch biêu đã tuyên bố đầu hàng nhưng t ử lượng công kích tựa hồ cũng không có dừng lại dấu hiệu phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiếp tục phát động công kích lúc này trên trận đảm nhiệm phán định triệu đông nhịn không được hô to một tiếng không tốt ngay tại hai chữ này vừa ra khỏi miệng nháy mắt một bóng người bằng tốc độ kinh người phóng tới t ử lượng bóng người này thậm chí so triệu đông thanh âm nhanh hơn trong chớp mắt liền tới đến từ lượng sau lưng ngay sau đó bóng người này cấp tốc dối ra hai ngón tay nhẹ nhàng địa điểm tại từ lượng trên lưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa đầy trời màu đen m u i tên đột nhiên toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cùng lúc đó từ lượng trên mặt mặt mày vậy mà lại khôi phục thành bình thường màu trắng nguyên bản đen như mực con ngươi cũng một lần nữa nổi lên hắn cố gắng mở to mắt thấy rõ người tới về sau khoe miệng có chút dưng lên lộ ra một tia gian n à n tiêu dung cho đến lúc này ánh mắt đờ đẫn thạch bưu rốt cục nhẹ nhàng thở ra theo sát phía sau triệu đông cũng âm thầm hô xả dận trong lòng bọn họ rõ ràng nếu như không phải diệp trần kịp thời xuất thủ trận đấu này rất có thể sẽ trở nên hỗn loạn không chịu nhất là tại trước mắt bao người nếu như ngoại ý muốn nổi lên tình huống triệu đông trưởng lao chi vị chỉ sợ cũng khó đảm bảo dưới trận trong đám người vị lao giả kia cũng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra phản p h ấ t khí lực toàn thân đều bị rút sạch một dạng hắn dùng ống tay áo lau sạch lấy mồ hôi chán hiển nhiên vừa rồi khẩn trương thái quá tốt hắn nhận thua diệp trần nhẹ nói vừa dứt lời nguyên bản một mực chừng lớn hai mắt từ lượng tựa hồ khẽ gật đầu sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại căng cứng thân thể nông rộng xuống tới vô lực tựa ở diệp trần trên h â n nhưng mà ngay tại mọi người coi là hết thẻ đều đã lúc kết、thúc. Từ l ư ợ nghe được câu này từ lượng trong mắt lóe lên một vòng chờ mong cùng vui sướng sau đó an tâm nhắm mắt lại ngủ thật say diệp chân cẩn thận từng ly từng tí đem từ lượng giao cho nhân viên công tác dặn dò bọn hắn chiếu cố thật tốt cùng lúc đó triệu đông còn hướng hắn ném đi một cái ánh mắt cảm kích ngỏ ý cảm ơn cuối cùng diệp chân yên lặng đi xuống sân bãi lưu lại một chàng tiếng thổn thức cùng tiếng thảo luận chờ sân bãi một lần nữa an tĩnh lại sau hạ trang tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng tại phán định chỉ huy hạ đối chiến hai người trước sau đi vào sân bãi vốn là còn chút tiếp nối mọi người nhất thời cảm xúc tăng vọt bắt đầu không để ý cho nên nghị luận lên nhìn thấy sao đó chính là tiên tiên h bắt q u á i cửa đệ tử có người hai mắt sáng lên nói trong giọng nói tràn ngập hưng phấn cùng kích động một người khác lại là mặt mũi tràn đầy h ầ nghi mập lùn hắn không tin nói làm sao ngươi biết ng ngươi không thấy được y phục của hắn sao người cao gầy nhũ mày lại lộ ra hơi không kiên nhẫn đây chính là bọn hắn môn phái tiêu trì à? quả nhiên nhìn kỹ lại tên đệ tử kia trên quần áo quả thật có âm dương đồ án cùng thái cực đồ án rất tương tự cho người ta một loại thần bí mà cổ lao cảm giác thấp tên mập mạp tiếp tục truy vấn mau nhìn xem đối thủ của hắn là ai người cao gầy ngẩng đầu nhìn sang lại đột nhiên sắc mặt đại biến không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh tự l ầ m b ầ m làm sao lại trùng hợp như vậy chỉ gặp được trận một người khác cũng là một thân đạo bảo sau lưng con kiếm gỗ đạo nghiêng leo túi phản phất từ cổ đại xuyên qua mà đến hai người đều là trung nhân nhân thân cao cùng mập gầy đều không khác mấy chỉ là một cái trên mặt hiền lành một cái một mặt nghiêm túc đầu tiên mở miệng chính là tiên thiên bắt quái c ử a trung nhân nhân khoe miệng của hắn mỉm cười thì cái lê sau nho nha nói đạo huynh tốt tại hạ tiên thiên bắt quái môn hạ đệ tử trần ngọc trúc trần ngọc trúc lúc nói chuyện ngữ khí bình thản lễ nghi chú đáo nhưng lại cho người ta một loại xa lánh cùng lãnh đ ạ o cảm giác phảng phất giữa bọn hắn tồn tại một đạo không cách nào vượt qua hầm câu cái thêm ộ t mặt nghiêm túc trung nhân nhân ngược lại cười lạnh một tiếng nói không cần đến giả khắc khí các ngươi luôn luôn xem thường chúng ta mao xin động thủ đi quan anh kiếm trong lời nói để lộ ra một chút tức giận cùng bất mãn tựa hồ đối với trần ngọc trúc thái độ cảm thấy vô cùng thiếu kiên nhẫn thanh âm của hắn băng lánh m à kiên định cho thấy hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tốt chữ vừa thốt ra trần ngọc trúc trên mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên trên tay kết ấn trong miệng khẽ quát một tiếng tốn tự quyết trần ngọc trúc động tác ưu nhãm mà cấp tốc thủ ấn của hắn tại không trung biến ả o tàn mát ra một cố lực lượng tần h bí theo tiếng nói của hắn rơi xuống không khí chung quanh lập tức trở nên khẩn trương lên một trận kịch liệt quyết đấu tức sẽ triển khai quả nhiên thoáng chốc thiên địa biến sắc vốn nên trời trong gió nhẹ thời tiết đã biến thành mây đen mật bố cùng phong đại t á c đem chung quanh cây cối thổi đến hô hô rung động trên bầu trời mây đen cấp tốc tụ tập hình thành một mảnh đen nghịt tầm mây ánh nắng bị hoàn toàn che kín cồn g phong gào thét mà qua nhánh cây lay động lá cây vang xào xạ toàn bộ thế giới phản phất lâm vào đen trong bóng tối chỉ có trần ngọc trúc trong tay quang mang lóe ra hào quang nhỏ yếu quan anh kiếm thần sắc không thay đổi có chút hừ một tiếng một tay từ trên thân lấy ra một tấm của chú hết lớn một tiếng gió dừng quan anh kiếm thanh âm như là lôi minh văng lên theo hai chữ này lối ra đám người đỉnh đầu tầng mây thoáng chốc tàn đi gầm thét cuồng phong cũng dần dần dừng hỏa diễm tại không chung cháy hương thực xua tan mây đen khôi phục bầu trời trong xanh cuồng phong dần dần yếu bớt cuối cùng biến mất không còn tăng tích chỉ còn lại hơi gió nhẹ nhàng phất quá khuôn mặt trần ngọc trúc cùng quan anh kiếm ánh mắt ra hội cùng một chỗ hai người đều lộ ra phá lệ chuyên chú cùng cảnh giác khi tức của bọn hắn tràn ngập trong không khí lẫn nhau rằng co ai cũng không có ý lùi bước trận này đọ sức chú định sẽ không nhẹ nhõm kết thúc song phương đều chuẩn bị toàn lực ứng phó trần ngọc trúc bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhữ mày lại vừa cười vừa nói đạo huynh quả nhiên hào thủ đoạn nhưng tại người sáng suốt trong tay cũng nhìn ra được con anh kiếm rõ ràng là tại phá người ta phải mây ngươi để trời trong cái này không phải liền là đối nghịch sao